Chương 85, 3, một đao trảm tiên kiều, chương 85, 3, một đao trảm tiên kiều. Trên mặt hắn tức giận hiện hiện, đột nhiên vọt tới trước, một câu đánh xuống. Khen. Một tiếng dao ngâm. Tất cả mọi người chỉ thấy đến trước mắt Hàn Quang lóe lên, còn không thấy rõ phát sinh cái gì, gập cười đã bay rất ra ngoài. Hắn quẳng xuống đất, chữ viết nét to tay. Nó trước ngực một đạo vết thương thật lớn, xé mở quần áo, xé rách da thịt, thậm chí cắt đứt hai cây xương sườn. Máu tươi trong nháy mắt tu ra. Gập cười quẳng xuống đất sau mới cảm giác được kịch liệt đau nhức đánh tới. "Ngươi?" Gập cười nói không ra lời. Sát mặt trở lên tái xanh, ngắn ngủi trong mấy mắt, máu tươi đã trôi đầy đất. Giữa sân một mảnh xôn xao, hơn ngàn võ sinh viên trên mặt, tất cả đều hiện lên chấn động cùng mờ mịt. Vừa rồi một đao kia, quá nhanh. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy phát sinh cái gì, chỉ có dao ảnh lóe lên, gập cười đã bay ra ngoài, bụng kém chút đều bị xé ra. Hứa xương tuấn kêu to, nhanh đưa đến 49 lâu. 49 lâu là đấu võ trường khẩn cấp trị liệu trung tâm, đấu võ trường bên trong chiến đấu tụ thường, tất cả đều đưa đến bên kia cấp cứu. Hiệu quả trị liệu rất tốt, chỉ nếu không phải chết rồi, liền có thể cứu mạng. Duy nhất khuyết điểm chính là quý chị liệu một lần, tối thiểu 100 học phần. Giống gặp cười loại thương thế này, không có 1000 học phần sợ mặt. Nói cách khác, cùng Phương Kha luận bàn, hắn không có kiếm được này 1000 học phần, ngược lại ngược lại thua thiệt 1000, đồng thời vui sách trọng tướng một phần. Hứa Xương tuấn chau mày, gặp cười bị đưa đi. Không khí hiện trường có chút yên tĩnh. Cổ Trang Vân chờ thiên tài đám người, nhìn xem Phương Kha bằng lưng, khắp khuôn mặt là kiêng kỵ. Một đao kia, ta có thể phản ứng kịp sao? Cổ Trang Vân tự lẩm bẩm, cũng không xác định, không đi nghĩ chiêu thức, một mực phòng ngự, bản năng hẳn là có thể ngăn lại. Nếu như không chặn được, thương thế này Ta yêu cầu khôi phục mấy phần chung, một đao kia. Cổ Trang Vân hít một hơi thật sâu, trước mắt hiện hiện cái kia lóe lên một cái rồi biến mất no quang. Quá nhanh. Những thiên tài khác lớp người cũng đều tại tự lẩm bẩm. Chu Thành cùng Mạnh Tu một mặt may mắn, chúng ta lúc ấy khiêu chiến thời điểm, nếu là chịu như thế một đao, đoán chừng hiện tại hẳn là tại còn phòng cấp cứu học phần nợ đi. Thiên tài lớp người đang kiếp sợ. Hứa Xương tuấn bọn người, càng la hoảng sợ không gì sẽ được, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Một đao kia, thật quá nhanh. Gặp cười thua không có chút nào oán, coi như hắn biết Vương Kha có như thế một đao, toàn lực để phòng phía dưới cũng không nhất định có thể phản ứng kịp. Một đao kia, cơ hồ rất khó cản, trừ phi. Thửa xương tuấn ánh mắt lấp loé, đối bên cảnh đạo, "Cương tử, ngươi đi, không cần nghĩ lấy tránh." Thừa Dịm hắn xuất đao, xông đi lên, cẩn thân hắn hẳn phải chết. Một bên làn da ngăm đen dáng lùn thanh niên Cương Tử tiến lên. Hắn thân cao đoán chừng chỉ có 1.6 ra mặt, nhưng trên thân rất tráng, làn da ngăm đen tô giáp, như là một loại nào đó da thú mượn dạng. "Hắn là tôi Cương, đại học năm 4 duy nhất không đi chiến trường dị năng giả, cấp C thiên điều." Tô Minh lớn tiếng ở một bên nhắc nhở, "Hắn có thể thân thể hóa thành đá." Phương Kha gật đầu, trong tay cầm đao khí huyết ngưng tụ, ý niệm hợp nhất, chuẩn bị ngăn cản đao của hắn, trong lòng của hắn buồn cười, những người này, thật là nghĩ nhiều, lão gia tử nhà ngươi lại phải bị đánh a. Chu Thành tại Tô Minh bên người thấp giọng nói. Tô Minh khẽ miệng giật một cái, hẳn là sẽ không đi, hắn nhìn hướng xương tuấn những người này cũng không vừa mắt. Tôi mới vừa lên trước. Tô Minh rất lời sau, hắn cũng không có che giấu cái gì, thôi động dị năng, bên ngoài thân chạy ra một lớp bụi thạch trạng sắc ngoài, thoạt nhìn liền mười phần cứng rắn. Tới chúng ta. Hắn bay thẳng đến Phương Kha đi tới, hai cánh tay đỡ cho người, rõ ràng muốn mạch kháng. Phương Kha thần sắc bình tĩnh, Nắm đao tay càng ngày càng gấp, toàn thân khí huyết hướng tụ. Hắn tại tụ lực. Đến a. Tôi vừa tới gần Phương Kha 2 mét phạm vi, mắt lộ giam điểm mai, đao của ngươi không phải rất nhanh sao? Đến. Phương Kha không lúc ních. Hắn lần nữa tiến lên một bước, vừa muốn tiếp tục chà phúng. Trong mắt, Phương Kha đao giơ lên cao cao, đột nhiên đánh xuống. Tôi vừa theo bản năng hai cánh tay lên nghênh đón, nhưng trong lòng thì hiện lên nghi ngờ. Đao này, thế nào như thế chậm? Hứa Dương Tuấn con ngươi đột nhiên co lại, huyết thấy đao, cương tự tránh. Hắn thoại âm rơi xuống. Phương Kha đao đã đánh xuống. Oan. Một tiếng vang thật lớn, đất đá bắn bay ở giữa, thôi vừa cũng bay. Hắn so với gặp cởi bay còn xa, bay thẳng đến người quan chiến trống đám, đụng ngã mấy người mới dừng lại. Một trận bối rối sau, đám người nhìn về phía trên mặt đất. Chiến quả rất khốc liệt. Hai cánh tay hắn túi trước người, trên da bằng đá sắc ngoài độ tung, cánh tay xé rách, cẳng tay bị đánh mở, chỉ còn lại có da thịt còn liên tiếp, nhưng hai cánh tay hắn không còn như trực tiếp đến rơi xuống. Phương Kha một đao kia quá nặng đi. Lực bộ phát vượt qua 1 vạn 3000 kg, lại thêm Phương Kha tụ lực thật lâu, bộ da tiếp cận cực hạn huyết thế đao, lực phá hoại hơn 2 vạn kg cho dù có phòng ngự dị năng, thôi vừa cũng gánh không được. Hắn ngồi trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng rống, rồi mới bị người đưa đến bốn mươi chín lâu. Thửa xương tuấn sắc mặt trầm. Một tay khoái đao, một tay huyết thánh đao, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Phương Kha thần sắc ung dung, ăn vào một thanh huyết đan, cảm nhận được khí huyết cấp tốc hồi phục, hắn trên mặt nụ cười, ta còn có cái gì thủ đoạn, ngươi đi thử một chút không được sao? Thửa xương tuấn không để ý tới khiêu khích của hắn, để cho người ta tiến lên. Không cần quản hắn cái gì đao pháp, xông đi lên, nếu như có thể đỡ, lấy thương đổi thương, mai chết hắn. Phương Kha hai loại đao pháp rất cừ đoán. Khoé đao tránh cũng khỏi, huyết thánh đao ngăn không được. Một khi phán đoán sai lầm, đem khoé đao làm huyết thánh đao né tránh, hoặc là đem huyết thánh đao làm khoé đao phản ngự, rất khó ngăn cản. Cho nên, không bằng thẳng. bọn hắn nhiều người, trực tiếp lấy thương đối thương. Cảm tạ mấy ngày nay đem linh bạn độc bạn độc ba vị bạn độc khen thưởng. Mấy ngày nay đổi mới không nhiều, thực sự thật có lỗi. Chương 86, 1, một, một tay trấn tứ phương, chương 86, 1, một, một tay trấn tứ phương. Đám người đều nghe được Hứa Dương Tuấn lời nói, cẩn thận. Cổ Trang Vân vẻ mặt nghiêm túc, ngoại trừ nhắc nhở bên ngoài, hắn cũng không giúp được một tay. Sa Luân Chiến đối thủ lấy người đối thường, đây là tất nhiên sẽ tao ngộ cuộc diện. Tô Minh nhắc nhở cũng vô dụng, người ta căn bản không quản cái khác, xông đi lên, chỉ cần xé mở người một điểm vết thương liền kiếm lời. Từng chút từng chút thương thế tích lũy, chẳng mấy chốc sẽ đem người xé nát. Lấy thương đối thương, nhiều nhất 10 người, Phương Kha liền đánh không được. Có người mở miệng, cũng không tệ, có người khác nói, lấy một điểm 10, còn có cái kia tinh diễm hai đao, người hiệu trưởng này người thừa kế rất mạnh. Đúng a, hắn còn không phải võ sư, thậm chí còn không phải cựu phẩm võ giả a. Vây xem trong đám người nghị luận ầm ĩ. Đối chiến đấu kế tiếp, đã có dự đoán Phương Kha cầm đao mà đứng, cảm thụ được huyết đang tại thể nội tan ra, trên mặt một mảnh điên tĩnh. Một cái lão sinh tới gần, cầm trong tay mẩu đen mọc gai, không quan tâm, bay thẳng đến Phương Kha nhào lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt tới gần, trong tay gai sắp vung dậy. Khẽ một tiếng đao ngân. Vẫn như cũng là cái kia nhanh như thiểm điện tuyết lạnh bạc quang. Phương Kha một đao đem nó trong tay mọc gai đánh bay, rồi mới một cái hoa tâm cước đem nó đập bay. Lão sinh rơi xuống đất, nói chỗ ngực lõm, rõ ràng có xương sườn bị Phương Kha đập gãy. Hắn gian nan đứng dậy, bất lực tái chiến. Không có cho Phương Kha thời gian nghỉ ngơi, lại có lão sinh xông lên. Hai tay mang theo màu đen chảo bộ. Phương Kha một đao chém xuống trong nháy mắt, hắn theo bản năng đưa tay. Một tiếng nổ vang. Hắn theo bản năng phản ứng, thế mà vừa lúc cản lại Phương Kha một đao kia. Tốt. Hứa Sương Tuấn vui mừng quá đỗi. Người học sinh cũ kia cũng là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới Phương Kha trong lực, trên tay kia lợi trảo, trực tiếp tại Phương Kha trước ngực ra sức vồ một cái. Hoa một tiếng, quần áo bị xé nứt thanh âm truyền ra, Chu Vi xem học sinh một mảnh sốn sao. Phương Kha không chút nào không sợ hãi, đột nhiên đạp chân, một đầu gối đè vào áo lao sinh phần bụng, trực tiếp đem nó húc bay cao mấy mét. Hắn rơi xuống thời điểm, Phương Kha một cái đáng nghiêng, chân như rơi, trực tiếp đem nó hung hăng rút ngồi trên mặt đất. Trận đấu kết thúc. Đám người cái này mới nhìn đến Phương Kha chước lực. Vỡ vụn quần áo dưới, trên ngực bốn đạo đỏ bừng dấu vết, mở ra ra, có từng kia từng kia vết máu chảy ra. Thế nào khả năng? Hứa Sương Tuấn nhìn thấy Phương Kha thương thế, lập tức hít một hơi lạnh khí. Lưu Bân Trảo Bộ có bao nhiêu sắc bén hắn biết rõ. Chém sắt như chém bùn có lẽ làm không được, nhưng vỡ bia nước đá liền giống như là cắt đậu phụ, cái kia một trảo phía dưới, Phương Kha vẹn vẹn phá chút ra. Vây xem những học sinh khác cũng đều sợ ngây người. Cái kia một trảo, theo bọn hắn nghĩ Vương Kha tuyệt đối bị mở ngực mùa bụng, xương cốt không bị bẻ gãy chính là tốt. Bọn hắn nếu là đi lên, hiện tại tuyệt đối đã nằm xuống. Nhưng Vương Kha cái này cái gì tình huống? Vẹn vẹn phá chút ra. Đây là cái gì tố chất thân thể, cường độ thân thể? Tất cả mọi người là người, ngươi bằng cái gì như thế cứng rắn? Cổ Trang Vân hít một hơi thật sâu, nhìn xem Vương Kha thân thể, tràn đầy nóng bỏng. Hắn muốn có phương Kha thân thể. Như vậy cường độ thân thể, nếu như phối hợp hắn sinh cơ dị năng, thu thương nhẹ, hồi phục nhanh, vậy hắn Cổ Trang Vân liền thật thành đánh không chết tiểu cường. Tên núm này, thật cứng rắn a. Không nguyên nhìn xem Vương Kha Có chút thất thần tự lẩm bẩm, Khổng Tuyết thấp giọng nói, "Đừng nói nữa. Ta một không nhìn ngươi, ngươi liền nói hiếu nói vượn, ngươi mắng chửi người những lời kia ta đều nghe nói, từ chỗ nào học?" Khổng Huyên Tuốt không đỏ mặt cười một tiếng, trên điện thoại di động lục soát. "Làm sao, mắng tinh chuẩn a?" Khổng Tuyết liếc nàng một cái. "Không đánh sao?" Phương Kha đối hứa xương phấn cười một tiếng, mở ra mặt uống ngụm ngụm, mắt Trần có thể thấy, cái kia một điểm vết thương da thịt cấp tốc rút hợp. Từ vào tháng 5 đến nay, hắn một mực tại dùng tối thể dịch rèn luyện thân thể. Nhất là tại trung tuần tháng 8, con kiến đột phá cấp 26, mới nhị giai tối thể dịch. Hiệu quả so với nhất giai được rồi quá nhiều. Hắn rèn luyện như thế lâu, thân thể nhìn như bình thường, thậm chí so trước đó trắng hơn non. Nhưng trên thực tế, da thịt của hắn cường độ đã chẳng được vũ trụ thành thân thể cường hóa dị năng. Đối mặt Phương Kha khiêu khích, Hứa Sương tuấn chau mày, sắc mặt khó coi. Điều này sao đánh? Coi như tránh thoát cái kia cái người khoái đao, lấy Phương Kha thể chất, lấy thương đổi thương cũng có chút không chiếm được lợi lộc gì. Tên lốc này, đến cùng là thế nào tu luyện? Hắn có chút đâm lao phải theo lao. Không đánh, tất cả mọi người trực tiếp đột phá võ sư đi vạn tộc chiến trường. Vậy bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. Tại Hoàng Vũ lại đợi 1 năm, mỗi người bọn họ, chí ít còn có thể cầm mấy trăm vạn tài nguyên tu luyện. Đến vạn tộc trên chiến trường, bọn hắn chính là tầng dưới chót nhất tiểu binh, không chỉ tài nguyên không như thế nhiều, còn tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Nhất định phải đánh tiếp, không thể cho Phương Kha một điểm cơ hội thở dốc, đem xa luân chiến ưu thế, phát huy đầy đủ đi ra. Hắn cấp tốc cán bài, rồi mới có lao sinh gọi thẳng ra. Mặc kệ Phương Kha đến cùng dùng cái gì chiêu số, huyết thánh đao cũng tốt, cái kia khoé đao cũng được, liền xông về trước, bằng vào theo bản năng phản ứng. Ngăn không được liền vực, chống đỡ được liền chiến. Phương Kha dưới chân bất động, từng đao chém ra, Khi thì huyết thánh đao, khi thì bỏ ngựa đao. Huyết thánh đao chém xuống, đối thủ trực tiếp bay ngược nhập đám người, hoặc là trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất thổ huyết. Bỏ ngựa đao vung ra, hàn quang lượn lên, trên người đối thủ liền bị xé mở vết thương thật lớn. Nhưng lão sinh đều vực, vô luận cái trước người thụ thương đa trọng, một cái tiếp một cái giết tới, không cho Phương Kha cơ hội khôi phục. Liên trảm 20 người, Phương Kha sắc mặt trắng nhợt. Như vậy giao thủ, hắn khí huyết hao tổn cũng rất nghiêm trọng, dù là không ngừng nuốt huyết đan, cũng có chút chống cự không nổi tiêu hao. Được rồi. Cao Tiểu Lan hướng hắn mở miệng, "Kết thúc đi." Chương 86 2, một tay trấn tứ phương, chương 86, 2, một tay trấn tứ phương. Nang lại ám chỉ, Phương Kha có thể vận dụng bộ phận bẩy trùng, thì như sát nhân phong, không cái gì hình thể biến hóa, không ai có thể nhìn ra là tiến hóa côn trùng. Cái này là trước kia dự định. Thời điểm đó Phương Kha, chính mình cũng không trông cậy vào một người đánh xuyên qua tất cả lao sinh. Nhưng bây giờ, hắn muốn thử xem. Oanh, một cái huyết thánh đao đem đối thủ đánh bay thổ huyết, rồi mới cầm trong tay huyết đan nhét vào trong miệng. Nhìn xem nhào lên lại một cái lao sinh. Phương Kha đem đao đổi sang tay trái. Tay trái đao hắn chưa từng luyện nhưng chỉ là dùng đến đồng người, đầy đủ. Nhìn thấy động tác của hắn, nào lên lão sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Phương Kha cuối cùng không kiên trì nổi. Tất cả lão sinh đều mặt lộ vẻ chờ mong. Hứa Xương tuấn nắm tay, trên mặt hiện hiện nụ cười, hắn đã chuẩn bị xuống một cái xuất thủ. Trọng thương Phương Kha sau, những người khác tùy tiện tu học phần. Còn lại 30 người, 3 vạn học phần, cũng không ít. Phương Kha trước người. Người học sinh cũ kia đã đi tới Phương Kha trước mặt, người bại. Một đao chém xuống. Phương Kha cười khẽ, cánh tay phải nâng lên, nên đao mà lên, kề sát nó đao bên cạnh. Dao rơi trong mấy mắt, hắn trưởng lưng vừa nhấc, trực tiếp đem dao đánh vào da. Nó cánh tay phải như rắn, trong nháy mắt ngoảo ra ngoài, cổ tay khớp nối linh hoạt lật ra, biến trưởng thành chảo, trực tiếp nắm nó khớp nối, kéo một phát lắc một cái. Lộp một lần. Nó trước người lão sinh toàn thân run rẩy. Phương Kha tay trái dao đưa ra. Phốc. Tay phải đẩy về phía trước, người học sinh cũ này ngược lại lùi lại mấy bước, bưng bí lấy phần bụng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Tay không nhập dao sắc. Vô số hít một hơi lãnh khí âm thanh âm vang lên. Trong chốc ngắn này, lão sinh sa luân chiến thậm chí đều bị kinh hãi dừng lại. Phương Kha chiêu này quá đẹp. Rất nhiều năm trước võ hiệp kịch, thường xuyên sẽ xuất hiện một màn này. Linh khí khôi phục sau, tại một số cổ võ trong cao thủ, lão nhân cũng sẽ xuất hiện, nhưng cũng ít khi thấy. Dù sao quá nguy hiểm. Một khi thất thủ, cái kia chính là thật thất thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý dùng loại thủ đoạn này. Ta đến. Một cái lao sinh chủ động đứng ra, tay không tốc sát, cấp tốc tới gần Phương Kha. Hai cánh tay hắn rất dài, tới gần sau, dưới chân trung bình tấn vung vảng, đánh ra quyền pháp, trong không khí vang lên ầm ầm giòn vang, phản phất roi quật. Thông thí quyền. Cổ Trang Vân điểm ra người này quyền pháp tiến tới. Thông đi quyền giảng cứu lạnh đạn dứt khoát cứng rắn, chìm ở đợt nhu sảo, nạn mãnh liệt nhẹ nhàng run, hàm hư dính liền theo. Hắn tại vì Phương Kha giới thiệu kỳ đặc điểm. Người học sinh cũ kia sắc mặt hơi trầm xuống, tiến về phía trước một bước, đưa tay giúp tới. Chân hắn khoái thủ dài, trong chốc lát tới gần, trưởng rút Phương Kha bộ mặt. Phương Kha không núp núc, cánh tay phải nâng lên một chảo. Người học sinh cũ kia cấp tốc đổi tay đánh xuống, Phương Kha tay như rắn độc, đột nhiên bắn ra, bắt lấy nó còn chưa rút khỏi chi thủ, cánh tay cơ bắp điều động. Trong mắt, Phương Kha kéo một phát kéo một cái lắc một cái chấn động, người học sinh cũ kia tựa như toàn thân bị điện giật tầm thường run rẩy không ngừng rồi mới bị Phương Kha một đao xuyên qua. Hắn bị Phương Kha trọng thương. Cái khác Lao Sinh từng cái nào tới? Phương Kha một tay nằm ngang cản, vô luận đối thủ là đao thương kiếm kích, vẫn là tay không tốc sát, ở tại cánh tay phải trấn áp phía dưới, căn bản không có người có thể cản hắn một chiêu. Tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt bị nó tước vũ khí chế phục, rồi mới một đao vào bụng. Ngắn phút chốc, Lao Sinh bên trong đã có hơn 20 người lần nữa được đưa đến phòng cấp cứu. Đấu võ trường một tầng, vây xem hơn 1000 người tất cả đều yên tĩnh trở lại, nhìn xem Phương Kha một tay trấn tứ phương. Giờ khắc này, Cổ Trang Vân cuối cùng phản ứng kịp Phương Kha thủ đoạn. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn lật lạ, Bách Chiến Thánh Pháp, hắn đã lựa thành. Cổ Trang Vân trong lòng nhắc lên Kinh Đảo Hải Lãng, an hiệu trưởng Bách Chiến Thánh Pháp, đó là hắn võ thần phía trên gia gia, đều cực kỳ tôn sùng thánh pháp. Có thể nói, hắn đến Hoàng Vũ có hơn phân nửa mục đích, chính là vì môn này thánh pháp. Cái kia võ thần phía trên gia gia từng tự mình truyền tin vô hắn, nói cho hắn biết, chỉ phải học được Bách Chiến Thánh Pháp, nhân tộc cung cảnh, không ai cản nổi. Cho dù là 1000 vị trí đầu đại chủng tộc tuổi trẻ yêu nghiệt, cũng có thể một trận chiến Hắn cùng Phương Kha đi theo lão thái thái học được 20 ngày, dù là hắn có cổ võ nội tình, cũng một mực không có bước vào môn thính. Nhưng bây giờ, Phương Kha thế mà học xong rồi. Mặc dù tựa hồ chỉ có một tay thông hiểu đạo lý, nhưng cho dù như vậy, Bách Chiến Thánh Pháp cũng cho thấy đáng sợ uy năng. Vô luận là cổ võ chuyên nhân, vẫn là thần binh lợi khí, lại hoặc là cường đại dị năng, tại Phương Kha cái này một tay trấn áp phía dưới, thế mà không có chút nào sức phản kháng. Bách Chiến Thánh Pháp quá mạnh mẽ. Cổ Trang Vân trong lòng cảm thán, cái khác không biết Bách Chiến Thánh Pháp người, nghĩ thì là Phương Kha quá mạnh mẽ. Trong bất tri bất giác, Hắn đã liên tiếp bại 50 cái lão sinh. Phốc, lại một cái lão sinh bị Phương Kha đâm xuyên. Hứa Dương Tuấn sắc mặt tái nhợt, nhưng không có đợi đến kế tiếp lão sinh tiến lên, nhìn lại, hắn phía sau đã không có người. 53 cái lão sinh, bây giờ chỉ còn chính hắn, chỉ muốn đánh bại hắn. Phương Kha đem làm đến, lấy sức một mình quét ngang năm thứ 3 đại học, đại học năm 4 tất cả lão sinh chiến tích. Hứa Dương Tuấn hít một hơi thật sâu. Hắn biết, lần này, bọn hắn thua thảm rồi. Vô luận cuối cùng nhất một trận chiến hắn là thắng vẫn là bại, bọn hắn đã đã chú định không cách nào lại lưu tại Hoa Vũ. Nhưng cuối cùng nhất một trận chiến, hắn không muốn thua. Chương 87, 1, một, một trận chiến quét hoàng vũ, chương 87, 1, một, một trận chiến quét hoàng vũ. Người thắng rất xinh đẹp. Hứa Dương Tuấn hướng về phía trước, từ bên hông rút ra trường kiếm, khí huyết bành trướng ở giữa, hắn cấp tốc hướng Phương Kha tới gần. Nhưng, cuối cùng nhất một trận chiến, ngươi nhất định phải thua. Hắn huy kiếm, một điểm hàn mang nổ tung, theo sau có kiếm ảnh đầy trời bao phủ xuống. Hứa Dương Tuấn quát khẽ. Huy Hoàng 4 năm, chúng ta tuyệt đối không cho phép tại cuối cùng nhất kết thúc trận trường. Huy Hoàng, Phương Kha vung đao quét ngang, đao ngâm chận chận, cùng kiếm quang va chạm, phát ra tiếng vang. Một đám hẳn nhát, cũng xứng đàm luận uy hoàng. Hắn đạp chân xuống, trong nháy mắt xong ra, sáng lạn đao quang chiếu rọi tứ phương, trong nháy mắt Hứa Sương Tuấn kiếm đẩy ra. Các ngươi uy hoàng, tại đại vừa kết thúc, không có đạp vào vạn tộc chiến trường lúc, liền kết thúc. Huyết Thánh đao đánh xuống. Không có. Hứa Sương Tuấn mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, chấn kiếm chém ra, kiếm như trụ trời quắc ngang, đãng vút kiếm. Cách một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời lùi lại. Kiếm pháp của hắn mặc dù không như máu Thánh đao lực bộ phát mạnh, nhưng bởi vì hắn cảnh giới cao hơn, khí huyết mạnh hơn, bởi vậy cùng Huyết Thánh đao cứng rắn bước, hắn hơi chiếm thượng phong. Võ đại quy củ quá nặng đi. Hứa Sương tuần lần nữa lạnh tới, Đặng Vân Kiếm kiếm uy rất đậm, mang theo quét ngang hết thảy khí thế. Xã hội võ giả có thể võ tướng sau lại đi vạn tộc chiến trường, nhưng võ sinh viên, võ sư liền phải đi, cái này quá bất công. Hắn một bên huy kiếm, một bên gầm thét. Vạn tộc sau bối phận, xuất sinh tôi xương độ liền có 100%, căn bản không có võ giả cảnh, thêm chút rèn luyện liền lực bộc phát hơn vạn, dẫn khí thành võ sư. Vạn tộc trên chiến trường, võ sư chỉ là linh quèn, chỉ là tiêu hao phẩm. Võ đại để cho chúng ta võ sư cảnh liền nhập vạn tộc chiến trường, đây là để cho chúng ta chịu chết. Khèn Đao kiếm va chạm, hỏa tinh nổ tung. Phương Kha buộc phát toàn lực, lấy đao ép kiếm, trên mặt vẻ giận dữ. Ngươi cảm thấy bất công, có thể rời khỏi võ lớn, làm gì ở trường học cùng những người khác dãy học phần, lãng phí tài nguyên. Dù là ngươi tu thành cựu phẩm võ giả, rời khỏi võ lớn, chờ võ tướng sau lại trên chiến trường, cũng không ai có ý kiến. Nhưng ngươi tại Hoàng Vũ 3 năm, lãng phí tài nguyên hơn 100 triệu, ngươi không có tư cách nói bất công. Ta vì sao không thể nói? Hứa Xương tuấn sốc lên Phương Kha đao, cắn răng lại chạm. Ta võ đạo thiên phú tốt, có thể đi vào Hoàng Vũ, ta vì sao không thể hưởng thụ những tài nguyên này? Ta tiêu hào tại Nguyên Tăng lên chính mình, đem đến từ hội nhập vạn tộc chiến trường cùng dị tộc huyết chiến, ta vì sao không thể hưởng thụ những tài nguyên này? Phương Kha trong mắt lóe lên, không lên tiếng nữa. Rất hiển nhiên, không đem hắn cả lật, hắn là nghe không vào Phương Kha lời nói, đã như vậy. Vậy liền để ngươi nằm xuống lại nói. Phương Kha một đao đem nó tung bay, trợ tay cầm trên đao, cấp tốc tìm kiếm bộ ngựa đao cảm giác. Hứa Xương Tuấn lần nữa đánh tới. Phương Kha sẽ không tiếp tục cùng nó cứng rắn bước, mà là không ngừng né tránh. Ngươi tránh cái gì? Hứa Xương Tuấn kiếm quang bao phủ bốn phía, Phương Kha trực tiếp nghịch kháng. Liền xếp như Hứa Xương Tuấn kiếm cũng chỉ là miễn cưỡng xé mở phương kha da thịt, vết thương còn chưa chạm đến xương cốt. Kiếm vừa rời đi, Phương Kha kéo căng cơ bắp, liền không có vết máu chảy ra. Ngươi sẽ chỉ tránh sao? Hứa Dương Tuấn liên tục tiến sát, không ngừng tại Phương Kha trên thân xé mở vết thương. Phương Kha ánh mắt băng lãnh, tùy ý nó trả phúng. Ngươi là phế vật sao? Sẽ chỉ tránh. Hứa Dương Tuấn chém xuống một kiếm, lần này thẳng bức dưới ba đường. Phương Kha trong mắt hàn ý bỗng nhiên một phát. Sau một khắc, dao ngâm âm vang, dao quang kết lạnh. Xoáy một tiếng. Hứa xương Tuấn ống tay áo bị xé nứt, trên cánh tay vết thương thật lớn xé mở, sâu đủ thấy xương. Kiếm trong tay của hắn bay ra, lèn ken rơi xuống đất. Phương Kha đối sát mà lên, một đao đập vào nó trên vai, trực tiếp đem nó bạ vai đánh gãy. Bị một cước, hắn ngửa mặt ngã quỵ. Phốc, một đao xuyên qua nó phần bụng, đem nó đóng ở trên mặt đất. Phương Kha dẫm tại hắn chưa thụ thương trên cánh tay, tối người cười lạnh, "Ta yêu cầu tránh sao?" Hứa xương Tuấn trong miệng chảy máu, ánh mắt hoang hốt, trước mắt vẫn như cũng là cái kia thật lâu không tiêu tan đà quang. "Ngươi đây là cái gì đạo pháp?" Một đao kia quá nhanh. Hắn vốn là cho là mình có thể tránh thoát. Nhưng khi hắn trực diện nó thời điểm, hắn mới cảm nhận được, một đao kia tột cùng có bao nhanh. Người không xứng biết. Phương Kha không có cho hắn giải mà ý nghĩ. Nhớ ký ước định, thương thế tốt lên về sau, trước tiên đột phá võ sư, lấy tu vị của các ngươi, trong vòng 10 ngày đột phá, cũng không có vấn đề a. Phương Kha ánh mắt băng lén nhìn xem hắn. Trong vòng 10 ngày, ta nếu là không thu được các ngươi đột phá võ sư tin tức, vậy chúng ta liền lại tới một lần nữa. Lấy tốc độ tu luyện của ta, các ngươi nếu là không đột phá, 10 ngày sau, ngươi có lẽ liền để cho ta thụ thương đều làm không được. Nếu như 2 tháng sau còn không dợi đi nhân cảnh, Chu thành bọn hắn, hội tìm các ngươi tỉnh sổ. Phương Kha khinh thường hướng hắn cười một tiếng. Trải qua đời thứ 3 thiên tài lớp, các ngươi hẳn phải biết tốc độ tu luyện của chúng ta, nếu như ngươi không tin, cái kia có thể thử một chút." Dứt lời, Phương Kha đứng dậy, rút đao. Phúc, chương 87.2, một trận chiến quét hoàng vũ, chương 87.2, một trận chiến quét hoàng vũ. Máu tươi trong nháy mắt tu ra. Tình liệt đau nhức bên trong, Hứa Sương Tuấn hít một hơi thật sâu. Thiên tài lớp mạnh, hắn đương nhiên biết. Như Cổ Trang Vân như vậy yêu nghiệt, thi đại học liền có võ sư cấp chiến lực, 2 tháng đã là cửu phẩm võ giả, lại có 1-2 tháng rất có thể đã đến nhị phẩm võ sư. Đến lúc đó, đừng nói cái khác lão sinh, liền xem như hắn cũng không là đối thủ. Cũng liền hiện tại vừa khai giảng không đến 1 tháng, bọn hắn còn dám cùng thiên tài lớp người so với một lần, tiếp qua 2 tháng, bọn hắn nếu là không dở đi nhân cảnh, Chu Thành bọn người đột phá võ sư chiến lực, tuyệt đối phải báo một trận chiến này mới thủ. Phương Kha xách dâu trở về, tiếp nhận cao tiểu làn trong tay mật ong, trực tiếp uống một bình. Vết thương trên người mắt trần có thể thấy cái vậy. Phương Kha ngươi thường ưu. Chu Thành tâm phục khẩu phục. Tân sinh nhập học bất mãn 1 tháng, đâm liền 53 cái là võ sư cấp trở lên chiến lực lão sinh. Đây là hoàn vũ, thậm chí là cả nước võ lớn đều chưa bao giờ có lịch sử là cái cứng rắn gia môn. Khổng Nguyên mặt tái nhợt dương lên lên nụ cười, không có phí công nhường các huynh đệ cho người già mặt. Tỷ, không tiếc trùng nàng. Phương Kha cười đối tất cả mọi người nói lời cảm tạ. Những người này dù sao cũng là bội vì hắn bị đòn. Hắn đem còn lại nửa bao huyết đan, mọng phân cho trong lớp đám người. Thiên tài lớp 1 đám người uống vào mọng, mặc dù trên mặt tím xanh, nhưng như cũng vẻ mặt tươi cười. Những này lão sinh, thật sự là không một cái tốt, trước đó ta còn tăng thêm bọn hắn câu lạc bộ, lão tử lập tức rời khỏi xã. Không sai. Một đám thứ hẳn nhất, đoán chừng đến vạn tộc chiến trường cũng là báo đoàn đối dị tộc cầu xin tha thứ, phòng thủ mà không chiến đấu vật. Mấy cái trước đó gia nhập lão sinh câu lạc bộ, nhao nhao nói muốn rời khỏi. Phương Kha, không bằng chính chúng ta thành lập cái câu lạc bộ đi. Có người đề nghị, rất nhiều người lập tức biểu thị đồng ý. Chu Vi xem phần đông những học sinh mới, nhao nhao yêu cầu gia nhập. Phương Kha, xây cái câu lạc bộ đi. Sau này ngươi là Hoàng Vũ hiệu trưởng, chúng ta chính là Hoàng Vũ riêng phần mình đại viết trưởng, chờ ngươi tiếp nhận, chúng ta cùng lão hiệu trưởng bọn hắn quyền lợi bình ổn giao tiếp, đảm đoàn Hoàng Vũ ổn định. Nghe thấy lời này, Phương Kha không nhịn được cho hắn điểm tán. Cái này huynh đệ thật quá dũng. Hiệu trưởng Lão Thái Thái còn không có toái vị đâu, bọn hắn liền muốn quyền lợi giao tiếp. Lời này nếu là truyền đi, Lão Thái Thái coi như không phát thảo, Hoàng Vũ đương nhiệm riêng phần mình đại viện trưởng, thậm chí là bọn hắn chủ nhiệm lớp nhóm, đều sẽ để bọn hắn thể hội một chút, cái gì kêu hiện quan hiệp quản. Phương Kha không có tiếp nhận lời câu lạc bộ mời. Tất cả mọi người là Hoàng Vũ đồng học, vô luận là tại nhân cảnh, mãi cho tới vạn tộc chiến trường, đều là đồng môn, chiến hữu, không cần thiết xây cái gì câu lạc bộ, làm loại này tiểu đoàn thể. Nghe một chút lời nói này, Cao Tiểu Lan một bên cửa xe vừa nói, không hổ là Hoàng Vũ tương lai hiệu trưởng. Nói chuyện chính là có trình độ, cái này cái nhìn lại cũng xinh đẹp. Phương Kha cùng với nàng gửi xe song hành, 10 phần thản nhiên. Chủ yếu là ta cũng không cái gì câu lạc bộ quản lý kinh nghiệm, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian đi làm những sự tình này. Cao Tiểu Lan cũng không ở trên đây nhiều lời cái gì. Ngươi cái này chiến lực tăng lên quá nhanh, mới bắt phẩm võ giả, không vận dụng thủ đoạn khác, liền quét ngang võ sư như trọng. Còn có thân thể của ngươi cường độ, nhị giai tối thể dịch hiệu quả như thế được không? Bách chiến thánh pháp ngươi đều đã luyện thành, là dùng kết kén mộ đạo a. Năng lực này cũng quá biến thái, may mắn lúc trước không có trực tiếp đem lông của ngươi sâu gióng vế bỏ. Phương Kha cười gật đầu, "Đúng, nếu là không có sâu gióng, ta bây giờ nói không chừng liền bỏ ngựa đao cũng còn không ngộ ra đến, chớ nói chi là bách chiến thánh pháp. Chớ ta là một nhóm linh kim cùng linh thực, ngươi đem sâu gióng cùng con kiến cho ta mượn hai lần." Cao Tiểu Lan là thật có chút thấy thèm. Nhất giai thối thể dịch nàng dùng qua, hiệu quả không tệ, nhưng cùng Phương Kha bảy già so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất. Chỉ là nhị giai thối thể dịch, nhất định phải thôn phệ linh kim mới có thể tôi luyện ra. Cái này quá trân quý. Liên xem như lấy nàng Phương Kha quan hệ, nàng cũng không có tùy tiện hỏi Phương Kha mượn qua. Sâu gióng cũng thế. Tiên phú thời gian cuốn đầu quá dài, Phương Kha chính mình cũng không đủ dùng, nàng càng không cách nào mà miễu. Chỉ có thể là nàng lấy tới tài nguyên, cho Phương Kha bồi dưỡng một nhóm mới sâu giẫm, rồi mới mượn dùng mấy lần. Phương Kha tự nhiên đáp ứng. Ta cảm giác, nhị giai tối thể dịch hiệu quả cũng kém không nhiều đến cực hạn. Hắn nói, nếu như ta tối thể cường độ không thể đi lên, qua mấy ngày liền đưa ngươi điểm tối thể dịch. Dù sao con kiến chỉ là hơn 20 cấp, coi như tiêu hao linh kim lại trân quý, cũng không có khả năng đem thân thể của hắn rèn luyện đến võ tông cảnh giới. Có thể ngăn cản võ sư công kích, đã tiếp cận cực hạn. Hai người tới phòng hiệu trưởng. Tướng hiệu trưởng Lão Thái Thái báo cáo thành quả. Lão Thái Thái rất hài lòng. Người Bách Chiến Thánh Pháp luyện thành một tay rồi. Phương Kha gật đầu, đúng, hôm qua vừa có linh mộ. Lão Thái Thái gật đầu ở giữa, một cái tay trong nháy mắt chụp vào Phương Kha cánh tay phải. Nó chảo như hổ, lao thẳng tới Phương Kha cánh tay bên trong, góc độ xảo trá. Phương Kha trong nháy mắt có cười trỡ bên ngoài lật, hình thành quỷ dị độ cong, né tránh một chảo này đồng thời, cẳng tay bắn lên, đồng dạng bóp chảo, chụp vào Lão Thái Thái cánh tay. Chỉ là tay này khuyển tay bố lượn, liền không phải người bình thường có thể làm đến. Lão Thái Thái mắt lộ ra hài lòng, hổ chảo hóa trưởng. Đồng thời cánh tay như rắn lẻ lữa, cuốn lượn mà lên, lao thẳng tới Phương Kha bà bay. Phương Kha lần nữa biến chiêu thường đối. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 lần, lão thái thái cuối cùng thu tay lại, hài lòng gật đầu. "Tốt. Trên mặt nàng hiện hiện vui mừng, không đến một tháng, Bách Chiến Thánh Pháp liền có thành tựu, thiên phú của ngươi so với lão vệ mạnh hơn nhiều." Phương Kha cũng không tiêu căng. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn cái gọi là thiên phú, đều là sâu giằm róc hết tâm huyết công lao. Hứa Xương tuấn chờ lão chuyện phát sinh, hiệu trưởng cũng không có nhiều lời, nói chỉ là câu. Vạn tộc chiến trường sớm đã có người đang chờ bọn hắn. Bọn hắn hội vì nhân tộc làm ra phù hợp bọn hắn tiêu hao tài nguyên công hiến. Liên một câu nói kia, Phương Kha đã dự liệu được, bọn hắn bi thảm tương lai. Chương 88, 1, đến từ Phụng Thiên giáo hai diện tộc di trách, chương 88, 1, đến từ Phụng Thiên giáo hai diện tộc di trách. Nhìn xem Phương Kha, lão thái thái dâng lên một tia thu đồ đệ suy nghĩ. Cái này võ đạo thiên phú quá tốt rồi, là chân chính thích hợp tu hành bách chiến thánh pháp, chuyển thừa nàng y bắt người kế tục. Thậm chí có khả năng đem nàng chưa từng đi đến đường đi xuống. Nhưng, nghĩ đến Phương Kha là bộ trưởng đưa tới, trong nội tâm nàng vẫn có chút cách cứng, vừa rồi cao hứng cũng không khỏi yếu đi ba phần, sắc mặt lạnh nhạt đi. "Nhai nại, Cao Tiểu Lan nói, cuối tuần ta cùng Phương Kha muốn về sở nghiên cứu một chuyến, bên kia có chuyện cần phải giải quyết." "Phương Kha cũng đi." "Tiểu Phượng cho hắn làm nghiên cứu." Lão Thái thái thản nhiên nói. "Đúng." Cao Tiểu Lan gật đầu, Phương Kha tại lão sư nơi đó có hai cái nghiên cứu hàng ngũ. "Ừm." Lão Thái thái gật đầu. "Sáng sớm hôm sau, phi hành khí bên trên." Phương Kha ngáp một cái, lần này cần chạy mấy nơi. Mới xây năm cái côn trùng căn cứ, chủ yếu là bọ ngựa cùng sát nhân phong quy mô mở rộng. Bọ ngựa còn có thể cho ăn hải thú, sát nhân phong làm sao đây? trước lên tới cấp 9, chờ ngươi đi vạn tộc chiến trường, bên kia đã đang khuyết đại linh thực quy mô. Được thôi. Phương Kha không quan trọng, suy nghĩ một chút nói, chờ những này xử lý xong, ngày mai ta muốn về một chuyến Đông Châu. Trong lúc nghỉ hè, Tống Thành Vũ thành lập cứu trợ xã, hắn cuối cùng vẫn không có đi thành. Hiện tại đi ra, vừa vặn tiện đường đi xem một chút Tống Thành Vũ tình huống. Đi. Một ngày nhiều thời giờ, Sát Nhân Phong cùng bỏ ngựa số lượng đạt tới 1 tỷ. Bỏ ngựa lên tới cấp 9, Sát Nhân Phong thì chỉ tới 3 cấp, thu thập phấn hoa tốc độ lên cấp không nhanh, còn muốn bay hướng nhân cảnh các nơi tìm phấn hoa. Ngày thứ 2 buổi chiều, Long thành võ giả cao ốc. Phương Kha cùng Cao Tiểu Lan đồng hành, đi vào 24 tầng. Ra thang máy, Phương Kha vừa đi vừa cùng Cao Tiểu Lan giới thiệu Tổng thành Vũ, cuối cùng nhất đạo. Bộ trưởng lần trước đến truyền hắn một đạo kiếu ý, nói là tu thành liền có thể khôi phục thương thế, nhưng ta trước đó cùng hắn gọi điện thoại, hắn giống như học rất khó khăn. Phương Kha nói, "Vừa vặn, ngươi cũng học qua linh tâm kiếm, có thể chỉ điểm một chút hắn." Bộ trưởng không dạy sao? "Không, truyền một đạo kiếu ý, tiếp lấy liền mang ta về sở nghiên cứu." Cao Tiểu Lan khẽ gật đầu, "Ta linh tâm kiếm học cũng bình thường, nếu như bộ trưởng cố ý chỉ truyền không dạy, vậy khẳng định là có thâm ý." tốt nhất vẫn là nhường chính hắn lĩnh hội. Hắn muốn một mực nộ không ra làm sao đây? Có như thế ngu xuẩn. Cao tiểu Lan hoài nghi, bộ trưởng Tu lão sư, mặc dù tu hành thiên phú bình thường, nhưng cũng có thể nộ ra ba đạo linh tâm kiếm khí, cái này Tống Thành Vũ, một đạo đều nộ không ra. Phương Kha gật đầu, giống như thật không có nộ ra tới. Đang khi nói chuyện, hai người tới một gian buồng luyện công bên ngoài, môn ngửa mở. Bên trong truyền ra Tống Thành Vũ thanh âm, đang dạy kiếm pháp. Phương Kha gõ cửa một cái đi vào. "Tiểu Tống, ngươi vừa ca trở về." Tống Thành Vũ nhìn thấy Phương Kha, Trên mặt hiện hiện nụ cười, ngươi là đang gây hấn với ta hiện tại đánh không lại ngươi sao? Hắn thoạt nhìn thân thể còn có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, tinh thần cũng có chút đề bài. Chống một cây mộc trượng, đó cũng là hắn giáo cụ. Ngoại trừ Tống Thành Vũ bên ngoài, trong phòng còn có 20 cái, thoạt nhìn 14-15 tuổi học sinh trung học, giờ phút này đều hướng Phương Kha nhìn qua. Đây chính là các ngươi Phương Kha học trưởng. Tống Thành Vũ cho bọn hắn giới thiệu, năm nay Long Thành Võ Trạng Nguyên, Hoàng Đô Võ Đạo Đại học thiên tài lớp tân sinh. Một đám học sinh, trong mắt nhau nhau lộ ra sùng bái quá mang. Phương Kha học trưởng, ngươi có thể dạy chúng ta tu luyện sao? Ngươi nói học trưởng ngươi là học được 3 năm văn khoa, thi đại học mới cho thấy tu vi võ đạo. Ngươi là thế nào tu luyện a? Học trưởng ngươi bây giờ cái gì cái rối? Là võ sư sao? Ngài có thể hay không bộc lộ tài năng để cho chúng ta nhìn xem a? Ngươi một lời ta một câu, thanh âm một nào, Phương Kha muốn về đáp đều không trở về được. Mọi người trước chờ hồ nào? Phương Kha quyết định cho bọn hắn đến cái hô ác. Vốn là ta cùng các ngươi thống đại ca một dạng, cũng hẳn là đến dạy các ngươi tu luyện, nhưng ta còn muốn đến trường, không, cái gì thời gian tới. Vừa rồi ta nghe được có người để cho ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Vừa vặn, ta hôm nay liền dạy các ngươi một điều, ai có thể học được, đến lúc đó để cho các ngươi tống đại ca đơn độc liên hệ ta, ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói cho các ngươi biết." Một đám học sinh nhao nhao mặt lộ vẻ chờ mong. Tống Thành Vũ tổ chức người tản ra, cũng có chút mong đợi nhìn xem Phương Kha. Mấy tháng không thấy, hắn cũng muốn nhìn một chút, Phương Kha hiện khi tu luyện tới cái gì trình độ. "Nhìn kỹ a." Phương Kha tay đệ tại trên chu đao, có chút nhắm mắt. Hơn 20 người tất cả đều con mắt không nháy một cái nhìn xem hắn. 1 giây, 2 giây, 1 phút. Có người không nhịn được chừng mắt nhìn, thầm nghĩ Phương Kha học trưởng đây là ngủ thiếp đi sao? Thế nào còn không có động? Mấy cái học sinh lẫn nhau vừa muốn nói cái gì? Khẽ một tiếng đao ngâm. Mấy cái thất thần học sinh đột nhiên quay đầu, đã thấy Phương Kha đã mở mắt ra, mà bọn hắn bên cạnh những bạn học khác đều là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Phát sinh cái gì rồi? Thất thần học sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi một mực hết sức chăm chú chờ lấy học sinh, lại không để ý tới nghi ngờ của bọn hắn, trong lòng đã bị cái kia điện quang hỏa thạch một đao chần đầy. Thật nhanh a. Một người nữ sinh tự lẩm bẩm, nàng nắm chặt đao trong tay, nhắm mắt lại, tình cảnh vừa nãy một lần nữa hiện hiện. Nàng ngồi ư cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đoang quang. Một lần lại một lần. Nhìn xem đem tất cả học sinh chấn trụ, Phương Kha hài lòng gật đầu. Bỏ ngựa đao là liền võ sư đối đầu đều muốn ra đầu tê dạy đạo pháp. Hắn mặc dù ý tại truyền đao, tốc lực đem tốc độ đổ đầy gấp 10 lần, nhưng vẫn như cũ không phải chưa thành võ giả bản hắn, có thể trực tiếp thấy rõ ràng. Thậm chí, Liên Liên Tống Thành Vũ cũng há to miệng, sững sờ xuất thần. Một đao kia, loại cảnh giới đó, giống như Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phương Kha, rồi mới điều chỉnh biểu lộ, phủi tay. Được rồi, vừa rồi các ngươi Phương Kha học trưởng cũng biểu diễn qua xem hiểu có thể chính mình về đi tu luyện. Hôm nay chúng ta trước hết đến nơi này đi, ngày mai mọi người lại đến." Hắn tuyên bố giải tán, rồi mới mang Phương Kha hai người rời đi. Vào thang máy, Phương Kha giới thiệu Cao Tiểu Lan, "Ngươi là Lữ bộ trưởng Đỗ Tôn." Tống Thành Vũ mắt sáng rực lên, "Ngươi nhất định tu luyện qua Linh Tâm kiếm a. Có thể hay không chỉ điểm một chút ta, 3 tháng, ta một mực không có tiến triển." Đang khi nói chuyện, đi vào một gian phòng khách ngồi xuống. "Ta luyện cũng không nhiều, Cao Tiểu Lan không có cự tuyệt, ngươi mới luyện 3 tháng, chưa ly đến dương cũng rất bình thường, kiếm phụ có ở đây không? Ngươi tu luyện tới chỗ nào?" chúng ta giao lưu trao đổi. Kiếm phổ? Tống Thành Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có kiếm phổ sao? Không có kiếm phổ sao? Chương 88.2, đến từ Phụng Tiên giáo hai diện tộc di trạch, chương 88.2, đến từ Phụng Tiên giáo hai diện tộc di trạch. Không có a. Vậy ngươi thế nào tu luyện? Bộ trưởng lưu lại kiếm ý a, nhắm mắt lại liền có thể trông thấy. Tống Thành Vũ đưa tay khoa tay, kim sắc, vừa thu lại lớn, tối thiểu có mấy trăm trượng rộng, dài mấy vạn trượng như thế. Cao tiểu Lan nghe sự miêu tả của hắn, không khỏi lâm vào trầm mặc. Thế nào? Tống Thành Vũ nhìn xem nét mặt của nàng, ta luyện không đúng sao? không có, ngươi tốt nhất là đi. Cao tiểu Lan thần sắc cổ quái, người ánh mắt này, thấy ta có chút tệ cả da đầu. Tống Thành Vũ trong lòng lo sợ bất an, hắn cũng không biết cái này linh tâm kiếm thế nào luyện a. Bộ trưởng liền ở trong đầu hắn lưu lại một đạo cái đồ chơi này, cũng không cho kiếm phổ, cái gì cũng không có. Hắn chỉ có thể tự mình ngộ, tự mình tìm tòi. Nhưng bây giờ liền đạo kiếm ý này toàn cảnh đều không gặp được, chỉ là mông lung có một chút cảm giác, chính mình cũng không biết mình ngộ đúng hay không. Thật vất vả gặp được Cao tiểu Lan, Bộ trưởng Đồ Tôn vốn là muốn tỉnh giáo một chút, nhưng là Cao tiểu Lan vẻ mặt này, nhường Tống Thành Vũ cảm giác chính mình là luyện sai lầm rồi sao? Ta cũng không biết nên thế nào nói. Nói thật, Cao Tiểu Lan cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Cái kia bên trên vạn trượng kim sắc kiếm khí, nàng có suy đoán, nhưng là cảm thấy có chút khó có thể tin. Bộ trưởng đối cái này tống thành vũ, cũng quá nhìn kỹ đi. Người thời kiếm, hẳn là bộ trưởng bản mệnh kiếm ý. Cao Tiểu Lan đạo, trong này ẩn chứa bộ trưởng kiếm đạo, có thể so với bộ trưởng Đỉnh Phong một kiếm chí lực, một kiếm này có thể chạm võ tôn. Nó lưu tại trong đầu của ngươi, nhờ ngươi linh hội, đây là cơ duyên to lớn. Ngươi chỉ cần có thể ngộ ra một kiếm này, kiếm đạo cảnh giới có thể đối sát bộ trưởng. Phương Kha cùng Tống Thành Vũ cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Chỉ cần ngộ ra một kiếm này, kiếm đạo cảnh giới đối sát bộ trưởng, thế này thì quá mức rồi, không có chút nào khoa trương. Cao Tiểu Lan chỉnh giọng nói, nó có thể một mực tồn tại ngươi náo hải, liền mang ý nghĩa, bộ trưởng chính mình bỏ qua đạo kiếm ý này, đây đối với bộ trưởng tới nói cũng là một loại tổn thất. Nó không phải nhẹ nhàng một đạo kiếm ý, mà là bộ trưởng tu vi một bộ phận. Tống Thành Vũ triệt để sử xúc, "Ta, bộ trưởng vì cứu ta, bỏ qua chính mình một đạo kiếm ý, một bộ phận tu vi." Trong lòng của hắn vừa cảm động, lại là kinh hoàng. Cao Tiểu Lan nhìn xem hắn nói, Hy vọng ngươi đừng để bộ trưởng thất vọng, có thể ngộ ra một kiếm này." Tống Thành Vũ trọng trọng gật đầu, "Ta nhất định sẽ." Phương Kha trong lòng cảm khái. Bộ trưởng mặc dù là loan tạo hình đệ nhất nhân, nhưng cũng là thật làm cho người đi phục. Vạn tộc chiến trường nơi nào đó, Lữ bộ trưởng sắc mặt khẽ nhúc nhích, tốt giống nghi tới cái gì. Hắn nhắm mắt, một lát sau mở ra, trên mặt hiện hiện nụ cười. Suýt nữa quên mất, ta trăm vạn kiếu ý, thế nào có thể thiếu một đạo? Hiện tại viên mãn. Nhân cảnh trong màn đêm, một khung phi hành khí vạch phá không trung, cấp tốc bay hướng hoàng đô. Phi hành khí bên trong, Cao tiểu Lan nói, "Về trước sở nghiên cứu rồi mới cho ngươi thêm về trường học, qua mấy ngày côn trùng thăng cấp, ta lại điện thoại cho ngươi. Các ngươi không có lớp trình sao? Đúng, đã tại thực tập giai đoạn. Cao Tiểu Lan gật đầu, sở nghiên cứu bên này, ta cũng đem hạng mục thu vừa thu lại rồi, chờ cuối năm đi cùng với ngươi vạn tộc chiến trường, ở bên kia bắt đầu mới nghiên cứu. Phương Kha khẽ gật đầu. Ngươi nhanh lên tu luyện, tốt nhất tại 1-2 tháng bên trong đột phá võ sư, Cao Tiểu Lan đối với hắn đạo. Như vậy cũng có thể tại đi vạn tộc chiến trường trước, đem bảy trùng định ra đến, đồng thời bồi dưỡng đến nhất định đẳng cấp, bằng không vạn nhất có thăng cấp chậm, chậm trễ ngươi đi vạn tộc chiến trường. Ta biết Phương Kha cười nói, "Ta còn vẫn muốn bộ trưởng muốn đưa đại lễ của ta đâu, ta sẽ mau chóng tu luyện." "Vậy là tốt rồi." Cao Tiểu Lan nói, "Nếu là không thành được võ sư, ta đoán chừng nhân cảnh tiên kiêu giải thi đấu, ngươi muốn cầm thứ nhất cũng không dễ dàng." "Có cao phẩm võ sư cấp thiên kiêu." Phương Kha nhíu mày. Tiếp qua 2 tháng, hắn đột phá võ sư, lại tu thành Bách Chiến Thánh Pháp, liền xem như tam phẩm tứ phẩm võ sư, hẳn là cũng có thể một trận chiến. Cao Tiểu Lan lại còn nói hắn cầm thứ nhất không dễ dàng. "Khó mà nói." Nàng nói, "Thi đại học lúc đó, ta nghe nói xuất hiện cấp bậc võ sư yêu nghiệt, chờ giải thi đấu thời điểm, tam phẩm khẳng định sẽ có." Nếu như lại là cái dị năng giả, hoặc là có những thiên phú khác, ngươi vẫn đúng là không nhất định có thể chắc thắng. Lời của nàng, Dương Phương Kha hơi chút khẩn trương như vậy một điểm. Không nhiều, liền từng chút một. Cho nên, đêm khuya trở lại Hoàn Vũ, cũng không có cố gắng nhịn đêm đi tu luyện, trực tiếp trở về phòng ngủ. Ngày thứ 2 là thứ 2. Bên trên xong 3 ngày khóa, Phương Kha đang chuẩn bị đi tu luyện thất, Chu Thành mấy người cũng đi theo hắn đi ra. Đi, tu luyện thất. Đám người thành quần kết đội. Phương Kha có chút ngoài ý muốn. Tô Minh thấp giọng nói, trước đó bị Lao Sinh đánh bại, tất cả mọi người kìm nén bực bội đâu. Vốn là đều là tu luyện cùng chiến đấu kẻ vai sắc cánh, hiện tại tất cả mọi người muốn mau sớm đột phá võ sư, đi lấy lại danh dự. Phương Kha hiểu rõ gật đầu. Cái này không cái gì hảo ý bên ngoài, bọn hắn là nhân cảnh thế hệ này mạnh nhất thiên kiêu, tất cả nhân cảnh tối thiểu cũng là xếp tại trước mấy trăm tồn tại. Mà Hứa Sương Tuấn, gặp cười bọn người. Tại bọn hắn một lần kia, đều không phải là thiên tài lớp, nương tựa theo nhiều mấy năm tu luyện, đem mạnh tu trở thiên tài đánh mặt mũi bầm dở. Bọn hắn có thể nhịn xuống khẩu khí này mới lạ lạ. Khẳng định phải chăm chỉ tu luyện, tu vi tăng lên, cản bọn hắn. Thiên tài lớp tu luyện bầu không khí nhất thời tăng vọt. Phương Kha thị vẫn như cũ làm từng bước tu luyện, luyện đao, rồi mới đi theo lão thái thái luyện Bách Chiến Thánh Pháp. Bởi vì sâu gióng thiên phú đang làm lại trùng, Phương Kha cũng không có cơ hội đốn nộ, bởi vậy Bách Chiến Thánh Pháp tiến độ vẫn như cũ kẹt tại trên cánh tay phải. Lại đến chủ mạt, Phương Kha tiếp vào cao tiểu Lan điện thoại. Côn trùng cho ăn nuôi tài nguyên chuẩn bị xong, nhường hắn đi ra một chuyến. Thứ 7, hắn cưỡi phi hành khí đến sở nghiên cứu. Vốn là tưởng rằng tới đón cao tiểu Lan, cao tiểu Lan đem hắn gọi xuống. Tới tới tới, lại chuẩn bị cho ngươi đến một nhóm linh kim, có thể lại bổ dưỡng một số con kiến. Ở đâu ra? Phương Kha ngoài ý muốn linh kim chất quý, có thể đúc thành linh binh. So với hắn bảy đời Hắc Viễn Đao mạnh hơn nhiều, tại vạn tộc trên chiến trường một mực cung không đủ cậu. Cho lúc trước Phương Kha một nhóm kia, đã là võ đạo bộ thật vất vả chen ra tới, là Phụng Thiên giáo đưa tới. Cao Tiểu Lan trên mặt nụ cười, Phương Kha trên mặt toát ra dấu chấm hỏi. Vẫn là lần trước sự tình. Cao Tiểu Lan giải thích nói, lần trước hải thú tập kích sở nghiên cứu, hai diện tộc sớm liên lạc Phụng Tiên giáo Phụng Huyền chi giáo, để cho bọn họ tới ăn cấp thanh biên động. Được chuyện về sau, bọn hắn thừa dịp liên minh đối hai diện tộc trước khi động thủ, hoàn thành giao dịch, đổi lấy không ít linh kim. Đưa đến sở nghiên cứu một nhóm đang phi nói chuyện. Cao Tiểu Lan đẩy ra một cánh cửa, lộ ra bên trong xếp thành một đống nhỏ linh kim. Cái này một đống, so trước đó vỡ đạn bộ cho hắn, còn nhiều hơn gấp 2 3 lần. Đây chỉ là giao dịch số lượng một thành. Phương Kha trên mặt hiện lên kinh hãi đồng thời, không khỏi có chút đồng tình thai diệt tộc. Quá thảm rồi. Một bên bị nhân tộc tính toán, bị các tộc liên thủ đuổi ra vạn tộc chiến trường, trực tiếp tuyên bố vạn tộc chi chiến thất bại, đã chú định 30 năm sau, thế giới bình thường biến mất kết cục. Một bên khác còn bị phụng tiên giáo hô tới một nhóm chân quý linh kim. Phương Kha tự lẩm bẩm, ta không khác dễ nói, chỉ muốn nói, cản đến xinh đẹp Lão sư nói, những này linh kim, lưu lại hai thành làm nghiên cứu, cái khác tám thành, đều cho ngươi. Hôm nay liền một chương, ngày mai chương 89, 1, bốn tay chiến tộc, thực tiến hóa, chương 89, 1, bốn tay chiến tộc, thực tiến hóa. Trở lại Hoàn Vũ. Phương Kha giống nhau thường ngày tiếp tục tu hành, đồng thời bắt đầu lợi dụng linh kim, lần nữa mở rộng cấp 27 kiến. Mặt khác, hắn đơn độc tìm một con kiến, chuẩn bị đem nó bồi dưỡng đến cấp 29. Một cái là vì chất thí tối thể dịch hiệu quả, một cái khác thì là vì hắn đột phá võ sư, bồi dưỡng cấp 30 con kiến làm chuẩn bị. Lại là hơn nửa tháng sau, Buổi chiều. Đấu võ trường 36 tầng, phòng học. Phương Kha bọn người đến lúc, dị tộc khóa lão sư Cố Nguyên Tuần, cùng với cái này tiết khóa đi học phải dùng đến dị tộc, đều đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy trên cây cột buộc dị tộc, Phương Kha ánh mắt hướng lại. Bốn tay chiến tộc. Bộ tộc này cùng bốn tay viên tộc một dạng, đông dạng có bốn tay, nhưng nó chủng tộc bài danh, lại là vượt xa bốn tay viên tộc. Bọ chúng, đứng hàng vạn tộc bảng trước 4000 tên. Bất luận là đối vu 9900 tên sau này bốn tay viên tộc, vẫn là so sánh lẫn nhau vu vạn tộc bài danh vừa lên tới 9201 tên nhân tộc, bộ tộc này đều là không chọc nổi tồn tại. Mà bọn chúng sở dĩ ở chỗ này thì là bởi vì, Bốn tay chiến tộc là bao quát nhân tộc ở bên trong liên minh số tộc, tại vạn tộc chiến trường khu vực an toàn phụ cận, địch nhân lớn nhất. Phương Kha dò xét trước mắt bốn tay chiến tộc. Bọn chúng toàn thân xanh đen, da như là da cá xấu chất, có cực mạnh lực phòng ngự. Đồng thời, đầu nó không lông phát, có một loạt gai nhọn nô lên, như là mở ra cá vây lưng, kéo dài đến cổ phía sau. Phần miệng hướng về phía trước lồi ra như gấu, mọc ra ngoài môi răng nanh đan sen dữ tợn, có cực mạnh lực cắn. Bốn tay tráng kiện tráng kiện, khớp nối linh hoạt, Có thể đồng thời hướng bốn phía 360 độ phạm vi phát động công kích, sinh ra cá sấu một dạng lợi trảo. Bộ tộc này tính tình năng nượg, cực kỳ hiếu chiến, thường xuyên đối nó tộc vực phụ cận các tộc, chủ động khởi xướng tiến công. Cố Nguyên thuần kể xong cơ sở giới thiệu sau, hình chiếu ra bốn tay chiến tộc giải phẫu hình trợ nội dung, bắt đầu giảng giải nói nhiều điểm. Bộ tộc này trời sinh khí huyết, thân thể đều tương đối mạnh, trên thân thể nhược điểm không phải đặc biệt nhiều. Phương Kha nghe được rất chân thành. Hắn còn nhớ rõ, tại đấu võ trường dị tộc bại danh trùng, diễn phần mình cảnh giới học phần xếp tại hàng đầu, cơ hồ đều là bốn tay chiến tộc. Ngoại trừ những này bên ngoài, Cố Nguyên Tuấn nói, nhắm vào bốn tay chiến tộc chiến đấu đặc điểm, diễn phần mình đại tự viện, nhân tộc võ đại cùng riêng phần mình sở nghiên cứu, đồng đều nghiên cứu ra tính nhắm vào võ học, binh khí các loại. Trong đó, phá vải đâm là đặc biệt nhắm vào nó vỏ cứng thiết kế, đặc thủ gai nhọn kết cấu hình thái, có thể tùy tiện đột phá nó ra thịt. Có khác. Những binh khí này đều tại các ngươi bên cạnh, đợi chút nữa có thể tự hành nếm thử. Nóng rốt trường, đoạn xương tay, Phượng minh kiếm. Những loại võ học đều có đối bốn tay chiến tộc khắc chế hiệu quả, các ngươi cũng có thể lựa chọn tu hành. Hắn vừa nói, một bên biểu thị các loại võ học hiệu quả Nhìn xem từng đầu bốn tay chiến tộc tiêu thảm không thôi. Phương Kha cũng bắt đầu ở chính mình phân đến vật thí nghiệm trên thân, nghiệm chứng cố nguyên thuần giảm nội dung. Tán đọc sau. Tô Minh gọi hắn đi tu luyện thất. Đi đi đi, ta cảm giác lại có mấy ngày, ta liền có thể đột phá lục phẩm, chờ ta đột phá cửu phẩm võ giả, nhất định phải tìm phụng tiểu bọn hắn càn hắn một lần. Các ngươi đi thôi. Phương Kha lắc đầu, ta chuẩn bị tìm bốn tay chiến tộc luận bàn một chút. Hắn hôm qua tôi xương độ vừa đột phá 90% lại thêm những ngày này, bách chiến thánh pháp 12 vạn chiêu thức, vừa học rất nhiều, cũng cần thực chiến. Vậy được, Tô Minh gật đầu, nửa tháng nữa chính là thực tiến hóa. Ta đột phá lục phẩm sau, hoặc phần đoán chừng không dư thừa nhiều ít, cũng phải đến đấu võ trường. Thực tiếc quá. Phương Kha cũng nghe nói, thật giống như là muốn đến nhân cảnh nguyên thủy rừng cây săn giết hung thú, sinh tồn huấn luyện. Hắn còn không có nghĩ kỹ muốn hay không đi. Hai người đến lầu một sau tách ra. Phương Kha nhìn một chút màn hình. Cửu phẩm võ giả tù phạm học phần bảng. Một đòn tay chế độc, chiến vệ. Học phần 2. Không thấy cái thứ hai. Phương Kha trực tiếp hết trước. 100 học phần. 10 giây, hệ thống về tin tức. Đối phương cự tuyệt ngài khiêu chiến, cũng nhắn lại, học phần có ít, không rảnh bổi người chơi. Phương Kha trên mặt hiện hiện dấu chấm hỏi. Còn có thể tự tuyển. Học phần quá ít. Được a, ngươi lựa thích nhiều, vậy liền đến nhiều. Hắn tra xét một lần, cái này bốn tay chiến tộc, trên thân còn có 8860 học phần. Phương Kha trực tiếp đặt cược 8860 phần đánh cược. Lần này rất nhanh, đối phương 1 giây liền tiếp nhận trận đấu, hệ thống trực tiếp phân phối, đấu võ trường sở tại địa dưới 77 tầng. Phương Kha ngồi thang máy đến, đối ứng số phòng bên trong, đầu này bốn tay chiến tộc đã đang chờ. Ngoại trừ nó, còn có một vị đấu võ trường lão sư, võ tướng cấp, chuyên môn phụ trách làm trọng tài, trên thực tế liền là bảo vệ học sinh. Tù binh bị đánh chết đả thương cũng không đáng kể. Nó trên người chúng có học phận, liền có người cho trị liệu, nếu như không học phận, trực tiếp lôi đi giải phẫu hoặc là chế tác dược tệ. Học sinh một khi khả năng bị đánh chết, đánh cho tàn phế, trọng tài liền sẽ ra tay ngăn lại. Một khi có tù binh muốn giết người, trực tiếp sẽ bị trọng tài đánh chết. Phương Kha đến lúc, lão sư ánh mắt chớp lên, chợt trên mặt hiện hiện nụ cười. Phương Kha đồng học, ngươi tốt, ngươi hẳn là là lần đầu tiên đến đấu võ trường đi. Hắn nhận tức Phương Kha. Biết đây là hiệu trưởng tuyển đó người thừa kế, bởi vậy mới phần khách khí. Lão sư ngài tốt. Phương Kha nói, trước đó một mực tại tu luyện Sách thực là lần đầu tiên tới. Ta gọi Lưu Tân, lão sư chủ động tự giới thiệu, ta nghe nói qua chiến tích của ngươi, ngươi cứ việc xuất thủ, có ta ở đây, thua cũng không cần lo lắng. Đa tạ lão sư." Phương Kha khẽ gật đầu. Chương 89, 2, bốn tay chiến tộc, thực tiến hóa, chương 89, 2, bốn tay chiến tộc, thực tiến hóa. Một bên bốn tay chiến tộc phát ra nhẹ răng cười, âm thanh lạnh lùng nói: "Thua, mệnh của ngươi có thể lưu lại, nhưng là hợp phần, ta liền nhận." Nói nói là vạn tộc tiếng thổ dục. Phương Kha nghe hiểu được, thân sắc hắn nhẹ nhõm, "Ngươi nếu có thể thắng, hợp phần cứ lấy đi, ngươi nếu bị thua" Không có rồi học phận, đoán chừng cái mạng này liền không có. Thua. Chiến vệ nhế răng cười, nhân tộc cùng cảnh căn bản không phải tộc ta đối thủ, ngươi cũng xứng để cho ta thua. Ta cho dù là tu binh, các ngươi cũng phải ăn ngon uống sướng cùng cấp ta. Lập tức ngươi liền không cái này lại ngộ. Phương Kha hướng về phía trước, ta nói, ngươi không được. Chiến vệ bốn tay tê suất, đồng thời đánh tới, tiếng gió rít lão, cảm giác gấp mạch mười phần. Phương Kha né tránh lúc, một tay vung ra, quất hướng chiến vệ. Vaảnh, hai cánh tay va chạm, chiến vệ mắt lộ ra kinh sợ. Thật mạnh nội thân. Nó cảm thấy hai cánh tay bị đau. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. Nhất tộc thân thể cùng bốn tay chiến tộc so sánh, căn bản không là cùng một đẳng cấp, liền xem như võ sư cấp nhất tộc, cũng so ra kém nhục thể của hắn cường độ. Nhưng bây giờ, Phương Kha một cái cùng nó người cùng cảnh giới tộc võ giả, nhục thân thể mà so với hắn còn cứng rắn hơn. Trong lòng kinh hãi ở giữa, trên tay hắn không ngừng, phía dưới hai tay quét về phía Phương Kha hạ thân. Phương Kha sách đầu gối nằm ngang cản, đồng thời một cước bắn ra, bị đá vào chiến vệ một lòng bàn tay, rồi mới bị nó dùng sức quấn eo, chỉ có thể mượn lực xoay người, vô nửa không xoay tròn 360 độ. Hai người kịch liệt giao thủ. Phương Kha không hề động đao, chỉ là mới học chiêu thức cùng chiến vệ đối kháng. Chiến vệ rất mạnh, không hổ là bài danh trước 4000 chủng tộc. Vẹn vẹn bộ thân thể này, liền 10 phần bất phàm, cùng cảnh cơ hồ FF nhân tộc võ giả. Thứ tư cánh tay thiên phú càng là biến thái, tựa như là tâm ý tương thông hai người tại cùng Phương Kha đại chiến. Nhờ có hắn bách chiến thánh pháp hơi có tiến triển. Lại thêm những ngày này, hắn mới học các loại chiêu thức, ký ức coi như thuần thục. Nếu không có những này, hắn đã sớm bại. Hiện tại, theo thời gian chiến đấu tăng trưởng, Phương Kha đối với các loại chiêu thức ứng dụng cũng đang nhanh chóng thuần thục ở trong. Trận đấu mới là kiểm nghiệm sở học con đường duy nhất, hơn nữa nhất định phải là lực lượng ngang nhau đối thủ. Cùng lão thái thái giao thủ, hoàn toàn không có một chút cảm giác thành tựu. Đánh không ra loại cảm giác này tới. Phương Kha trong lòng thỉ thảo, xuất thủ càng phát ra kịch liệt, toàn thân khắp nơi, kinh thường xuất hiện xuất kỳ bất ý công kích, nhường chiến vệ mắt lộ ra dị sắc. Tiểu tử này, là nhân tộc thiên tài. Chiến vệ trong lòng sát cơ cuồn cuộn, ánh mắt bất động thanh sắc đạo qua Lưu Tần. Có nhân tộc kia chiến tướng tại, hắn rất khó một kích bạo sát Phương Kha. Hơn nữa, nó thậm chí cảm giác đang cùng nó trong lúc giao thủ, cái này nhân loại thân thủ giống như càng ngày càng mạnh, hơn nữa tại dần dần thích ứng hắn bốn tay công kích tốc độ. Vừa mới bắt đầu còn có thể hơi chiếm thượng phong nó, hiện tại tựa hồ chỉ có thể cùng cái này nhân loại lực lượng ngang nhau. Thế nào khả năng? Chiến vệ khó có thể tin, bốn tay công kích càng hung mãnh hơn, thậm chí vận dụng trong tộc cường đại võ học, nhưng vẫn như cũng không dùng. Phương Kha chiêu thức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lăng lệ. Thậm chí, hắn bắt đầu hướng chiến vệ yếu hại, nếm thử tính công kích. Phương Kha bắt đầu đem buổi chiều đi học nội dung dung nhập vào trong thực chiến. Cái này khiến chiến vệ càng là có chút sợ hãi. Hắn vốn còn muốn thừa dịp kia nhân loại võ tướng không chú ý cưỡng ép bạo sát Phương Kha. Nhưng bây giờ, Phương Kha càng ngày càng mạnh, hơn nữa đã bắt đầu công kích chỗ yếu hại của nó. Giữa hai người, giao thủ quyền chủ động ngay tại chuyện gì? Dạ Tâm bừng bừng nhân tộc, Nghiên cứu tộc ta yếu hại, tử huyết, các ngươi đáng chết." Chiến vệ gầm thét. Phương Kha cười lạnh, cũng không đáp lời. Đang không ngừng trong công kích, một mực tại nếm thử chiêu thức của mình, cái nào có thể cùng bốn tay chiến tộc yếu hại liên hệ tới? Hắn ý đồ tại phát huy thực lực mình đồng thời, tìm tới đôi bốn tay chiến tộc quy hiệp lớn nhất chiêu thức. Mà như vậy Nghiên cứu, đang không ngừng trong lúc giao thủ, rất nhanh ra đời thành quả. Phương Kha bắt đầu lần lượt đem chiến vệ bức lui rất nhanh. Chiến vệ liền phát hiện, đối thủ tất cả công kích đều tại triều lấy chỗ yếu hại của hắn mà đến, nó chỉ cần ngăn cản, đối thủ hoàn toàn có thể lấy vết thương nhẹ đổi hắn trọng thương, thậm chí trực tiếp giết hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi, chỉ có thể không ngừng né tránh. Nhưng né tránh cuối cùng không lâu dài. Một lát sau, Phương Kha vẫn là lấy mạnh kháng chiến vệ hai trảo đại giới, một quyền đánh vào nó trái cánh tay phía dưới 5 cm nơi. Đông to lớn dung động chi lực, trực tiếp đánh chúng vào chiến vệ khí huyết hải tâm, cùng loại vũ nhân tộc trái tim yếu hại. Chiến vệ toàn thân run lên ở giữa Phương Kha lập tức lấn người mà lên, trong nháy mắt tháo bỏ xuống nó hai cánh tay khớp nối, rồi mới giới chân chụp đi, tránh thoát nó mặt khác hai cánh tay ôm giết, vây quanh nó phía sau. Lộng, một trường vô tại chiến vệ đầu lâu sau, nơi này là nó xương sọ khe hở nơi, cũng là bốn tay chiến tộc lớn nhất yếu hại. Phương Kha khí huyết xông lên, chiến vệ trực tiếp trợn trắng mắt ngã xuống đất, một kích mất mạng. Sinh đẹp. Một bên lão sư Lưu Tần toa ra, một trận chiến này xác thực sinh đẹp. Đầu tiên là mượn nhờ bốn tay chiến tộc tôi luyện chính mình, đem tự thân võ công thông hiểu đạo lý, rồi mới cùng học được bốn tay chiến tộc yếu hại đem kết hợp. Tại hoàn thành nghiền ép sau, Trong nháy mắt đem nó đánh giết, Lưu Tân tràn đầy thưởng thức nhìn xem Phương Kha, cái này rõ ràng trình độ đã so ra mà vượt vạn tộc chiến trường 1 năm 5 binh. Chương 90, 1, nhân cảnh lớn nhất núi dừng nguyên thủy, chương 90, 1, nhân cảnh lớn nhất núi dừng nguyên thủy. Đối mặt Lưu Tân khích lệ, Phương Kha cũng không tiêu ngạo. Hắn mười phần tự nhiên nói tạ, rồi mới hỏi thăm Lưu Tân, chính mình vừa rồi trong lúc giao thủ có cái gì không đủ. Lưu Tân là lão sư, là võ tướng, vẫn là trên chiến trường lui xuống lão binh. Phương Kha cũng không có cảm thấy mình đã vượt qua hắn. Lưu Tân mỉm cười, trong lòng đối Phương Kha nhiều hơn mấy phần tán thành. Hắn chậm rãi mở miệng, đem chính mình nhìn thấy vạch ra, đồng thời vì Phương Kha giảng giải tốt hơn ứng đối biện pháp, cùng với bốn tay chiến tộc một số đặc tù các loại. Phương Kha tử tế nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu, cuối cùng nhất lần nữa nói ta, còn như chết đi chiến vệ. Bô luận là Phương Kha vẫn là Lưu Tân, đều không có nhìn nhiều. Thu binh mà tôi, cho chúng nó cho dù tốt đánh ngộ, cũng chỉ là dùng để kích thích học sinh tu hành, để bọn chúng cam tâm tình nguyện vì học sinh làm đá mài đao. Chết thì đã chết. Bốn tay chiến tộc tù binh, cũng không cần hiếm. T cáo biệt Lưu Tân, Phương Kha tìm một gian tĩnh thất, một bên khôi phục khí huyết, một bên phục bản chiến đấu mới vừa rồi. Tiến bộ khả quan. Nhưng có nhiều chỗ còn chưa đủ tinh tế, chiến đấu là một loại nghệ thuật, Bách Chiến Thánh Pháp càng là. Huyết Thánh đao có lẽ làm không được cao tiểu Lan như thế, phất tay hung thú phá thành mảnh nhỏ. Nhưng tinh thuần khống chế trên người mỗi một tấc cơ bắp, thậm chí là mỗi một cái lỗ chân lông. Đây là Bách Chiến Thánh Pháp yêu cầu làm được. Khôi phục khí huyết lại một lần nữa bàn sau, Phương Kha không có tiếp tục chiến đấu, mà là đi tu luyện thất tu hành. Sau đó nửa tháng, Phương Kha ngoại trừ mỗi tuần ra ngoài thăng cấp hung thú bên ngoài, chính là tu luyện, chiến đấu, đi học. Hết thời đều quy luật mà bình tĩnh. Đám lao sinh đều đột phá võ sư, chính đang liều chết tu luyện. Ngụy Tại đi vạn tộc chiến trường trước, tận khả năng tu vi cường 1 điểm. Phúng Tiên giáo không có người quấy rối, nhân cảnh hết thảy đều tại bình ổn hướng tốt phát triển. Sau nửa tháng, thứ 6, buổi chiều trên lớp xong, đám người tề tụ tập thiên tài lớp phòng học. Chủ nhiệm lớp liên tục nói, thứ 2 bắt đầu, chúng ta tiến hành thực tiễn chương trình học, tin tức mọi người hẳn là đều nghe nói, có hay không không tham gia đường học. Không ai đáp lại. Phương Kha cũng dự định đi một chuyến, bởi vì hắn nghe nói, lần này đi chính là nhân cảnh lớn nhất núi dừng nguyên thủy, bà châu dừng mưa. Nơi đó tại linh khí khôi phục trước, nơi này liền vùng cấm của nhân loại. Vô số động vật hoang dã Phúc Tạm Sơn Lâm hoàn cảnh, y hai lui tới, linh khí khôi phục sau. Vô số động vật hoang dã, ở trong đó điên cuồng tiến nhanh hóa, lẫn nhông nuốt, đi săn, thậm chí từng xuất hiện võ chính là thần cấp cường đại hung thú. Hai vị bộ trưởng tại từ biển sâu trở về sau, tiến vào Ba Châu rừng mưa, đem bên trong cường đại hung thú chém giết. Những năm gần đây, Ba Châu rừng mưa mặc dù không có lại xuất hiện qua võ vương cấp hung thú, nhưng võ tướng cấp hung thú lại là thường xuyên có thể thấy được, võ tông cấp cũng không phải số ít. Mà Phương Kha muốn đi nguyên nhân lớn nhất, là hắn nghe nói trong rừng mưa, linh thực số lượng rất nhiều. Cái này cũng rất bình thường. Nồng đậm trong rừng mưa, vốn là có cao hơn sinh vật tính đa dạng. Linh khí khôi phục sau, đạt được linh khí tầm bổ, trong đó có thể lộ sắc thành linh thực thực vật, khẳng định so với tại ngoại giới càng nhiều. Lại thêm như thế nhiều năm qua, nhân tộc mặc dù thường xuyên tiến vào đi săn hung thú, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nơi là không có người đặt chân qua, những nơi không biết khu vực, phát hiện linh thực khả năng cực cao. Cho nên, Phương Kha dự định đi một chuyến. Kế hoạch nói cho Cao Tiểu Lan sau, Cao Tiểu Lan không có ý định cùng hắn đi, nhưng đưa tới cho hắn một phần địa đồ. Phía trên đánh dấu là những năm gần đây, nhân tộc võ giả ở trong đó phát hiện linh thực hoặc là cường đại hung thú vị trí. Đương nhiên, hung thú là biết di động. Mặc dù có không ít hung thú có cề tổ quen thuộc, nhưng sào huyện phụ cận tìm không thấy ăn, hoặc là ra ngoài đi săn thời điểm lạc đường các loại. Các loại nguyên nhân dưới, hung thú hơn phân nửa đều không tại chỗ cũ. Nhưng linh thực thể nhưng là sẽ không động. Ngoại trừ bộ phận linh thực 10 phần trân quý, không thể phá hỏng bên ngoài, có thể cho ăn sâu dớm linh thực, đều chuyên môn làm nói rõ. Phương Kha làm theo ý chàng, đầy đủ nuôi nấng một nhóm sâu dớm đi ra. Trên giàn đài, liên tịch bắt đầu dạng giải lần này thực tiến hóa phải chú ý vấn đề. Lần này thực tiến chương trình học thời gian là 20 ngày. Nói cách khác, tất cả mọi người muốn tại Ba Châu dừng mưa trùng, sinh tồn hai thời gian 10 ngày. Các ngươi có thể kết đội, có thể đột hành, lẫn nhau tao ngộ có thể trợ giúp lẫn nhau, cũng có thể gặp thân qua, nhưng không thể áp ý hãm hại, thương đánh người. Ta cùng với trong trường các vị võ tông cấp giáo sư, hội toàn bộ hành trình đi theo, bảo hộ các ngươi đồng thời, cũng cho các ngươi thực tiễn chương trình học chấm điểm. Trong lớp tất cả mọi người chăm chú nghe. Trên thực tế, lần này thực tiễn chương trình học chính là bọn hắn đi vạn tộc chiến trường trước một lần diễn tập. Tại Ba Châu dừng mưa sinh tồn, chính là tại vạn tộc chiến trường sinh tồn. Đương nhiên, tuyệt dưới đại đa số tình huống Vạn tộc trên chiến trường, võ sư đều là thành đàn thành quân hành động, sẽ không là đàn hoặc là mấy người một tổ. Nhưng bất cứ lúc nào đều không cách nào tránh khỏi ngoại ý muốn. Một khi ngoại ý muốn phát sinh, tất cả mọi người nhất định phải có độc lập sinh tồn năng lực. Lần này thực tiến hóa, chính là vì vạn tộc chiến trường ngoại ý muốn mà chuẩn bị. Cho nên, lần này thực tiến hóa, tham gia ngoại trừ thiên tài lớp bên ngoài, còn có năm thứ 3 đại học đại học năm 4 lao sinh. Liên Tịch nói xong tin tức này sau, thiên tài trong lớp người không chỉ không có sợ hãi, ngược lại tất cả đều trở nên hưng phấn. Tu Chu thành tóc vàng sáng lạ, đã sớm nghị báo lần trước thủ Vốn đang cảm thấy phải chờ tới sang năm hơn vạn tộc chiến trường mới có thể lại so với một trận, không nghĩ tới mấy sẽ như thế nhanh liền đến, đến rồi. Chương 90 2, nhân cảnh lớn nhất núi rừng nguyên thủy, chương 90 2, nhân cảnh lớn nhất núi rừng nguyên thủy. Không sai. Những người khác nhau nhau gật đầu. Lần này chúng ta liền cùng những cái kia kém cỏi so một lần. Một đám liền vạn tộc chiến trường cũng không dám đi độ vật, ta cảm thấy bọn hắn sẽ ở bà châu rừng mưa dọa đến kẻ già quân. Ha ha ha. Đám người tất cả đều cười lên, may may không đem những này đột phá võ sư lão sinh đệ vào mắt. Dù sao Một tháng này, tiến bộ của bọn hắn đồng dạng to lớn. Liên Tịch trên mặt cũng hiện hiện nụ cười. Đối những học sinh cũ kia, hắn cũng không quá ưa thích, từng cái kẻ già đời, sợ hãi rụt rè. Thiên tài lớp những người này liền không đồng dạng. Từng cái tuổi còn trẻ, hăng hái, triều khí phồn thịnh. Những cái này mới là nhân tộc tương lai. Cũng đừng hưng phấn quá sớm. Liên Tịch nói, lần này thực tiến hóa, ngoại trừ lao sinh bên ngoài, còn có 8 trâu vỡ đại cùng một chỗ tiến hành. Cho nên, lần này thực tiến hóa, trên thực tế là 9 trường học liên hợp, mặc dù tiến vào ba châu rừng mưa phương hướng khác biệt, lộ tuyến cũng không giống, nhưng vẫn là có khả năng đụng vào nhau. Hy vọng các ngươi đừng ở trước mặt bọn hắn, mất đi Hoàng Vũ mặt mũi. Dù sao, hơn 1 tháng sau, nhân độc thiên kiêu võ đạo giải thi đấu bên trên, các ngôi đại khái tỷ lệ vẫn là hội gặp nhau. Chốt ra lời này, mọi người sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên. 9 trường học liên hợp thực tiếp hóa, dính đến trường học vấn đề mặt mũi, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dù sao, Hoàng Vũ mặc dù một mực là nhân cảnh thứ nhất võ đạo, nhưng sau lên chi tú Mado võ đạo, Tây Châu võ đạo, Tây Nam liên hợp võ đạo, cũng đều tại phấn khởi tiến lên. Những năm gần đây, những võ đại võ đạo tại nhân cảnh tranh thế rất lớn, chiêu đi qua rất nhiều thiên tài. Giống bọn hắn lần này, Nhân tộc cấp S Thiên Kiêu 17 cái, nhưng Hoàng Vũ chỉ nhận được 5 cái, mà khác 12 cái đều bị cái khác võ đại chưa cắt, cho nên cái khác võ đại thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Mà khác, ngoại trừ trường học địa vị, còn có tiếp xuống nhân tộc Thiên Kiêu giải thi đấu. Đây chính là không có lão sinh tham dự, chỉ có bọn hắn lần này tân sinh tỉ võ. Giải thi đấu top 100, vậy liền tương đối vô nhân tộc thế hệ này top 100 đại thiên tài. Đây là đường đường chính chính quan phương chứng nhận, đại biểu cho thế hệ này người bên trong địa vị, cùng với võ đại coi trọng, thậm chí là cả nhân tộc coi trọng. Đây là tất cả mọi người muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch sự tình. Cho nên, hiện tại có cơ hội gặp được một bộ phận đối thủ. Vô luận là bọn hắn, vẫn là cái khác võ đại học sinh, đều sẽ không bỏ qua cái này quan sát thăm dò đối thủ cơ hội. Hai ngày sau, tuần cho tới trưa, tất cả mọi người ở trường học thao trường tập hợp, làm xong hết thảy chuẩn bị. Đắc chế trong ba lô, đồ đầy đạn dược, linh thạch trợ nhu yếu phẩm, trên người có đao kiếm, có cấm đao, có người tay cầm đại kích. Giống cổ Trang Vân, chính là cầm trong tay một cây cao hơn 2m thanh long nghiệm ngự đao, to lớn thân đao toàn thân đen kịt trung mang theo từng tia từng tia kim mang. Phương Kha nhìn nhìn bằng mắt, cái kia kim mang Tuệ hổ chính là một loại nào đó linh kim. Mà trong tất cả mọi người, Liên Tô Minh cách ăn mặc quá phàm nhất. Trên người hắn mặc vào một tầng chiến giáp. Thiệp thân vân sắc chiến giáp, quan mang sáng lạ, phát ra linh khí nồng nặc, chiến giáp này bên trong, hình lĩnh cũng là gia nhập linh kim. Thậm chí, nó linh kim hàm lượng thật nhịn, so với cổ trang Vân Xuân Thu đại đao còn nhiều hơn không ít. Chủ nhiệm lớp Liên Tịch nhìn thấy cổ này chiến giáp, khóe miệng cũng nhịn không được kéo ra. Tô Minh, ngươi là thật không đem lão Tô Hổ chết còn chưa xong đúng không? Cổ này chiến giáp không phải hậu cần trong kho hàng trường học tải vở sao? Lão tô mới đi hậu cần mấy ngày, liền bắt đầu từ trong kho hàng quân đồ rồi. Tô Minh Thanh em từ chiến giáp dưới truyền đến. Cha ta nói, đây không phải hắn trộn, có phải hay không trộn, nhường hắn đi cùng An hiệu trưởng giải thích đi. Liên Tịch cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp gọi điện thoại cáo trạng. Cáo xong hình, phi hành khí cũng tới. To lớn phi hành khí, đồng thời chứa đựng tân sinh lão sinh hết thảy hơn 100 người. Lão sư chỉ có Liên Tịch, cũng không biết cái khác võ tông ở nơi nào. Phương Kha ánh mắt từ lão sinh trên thân đảo qua. Từng cái trên thân đều có linh khí mờ mịt, hiển nhiên xác thực đều đột phá võ sư, lần này bọn hắn tham dự thực tiệc hóa, Phương Kha đoán chừng Tuần phân nửa vẫn là vì học phần, không biết có mấy cái, là thật bở vì đi vạn tộc chiến trường làm chuẩn bị. Phương Kha trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu như cả đám đều coi là đến vạn tộc chiến trường, bọn hắn có thể tìm được Phụng Thiên giáo cao tầng, không cần tham dự vạn tộc chi chiến, cái kia, Đoán Trường Hoàng Vũ những năm này tài nguyên tu luyện đều muốn lãng phí. Dù sao, Phương Kha nhớ tới hiệu trưởng Lão Thái Thái nói, vạn tộc chiến trường sớm đã có người đang chờ bọn hắn. Sẽ là ai? Hắn cảm thấy, hơn phân nửa là Phụng Thiên giáo người. Mà Phụng Thiên giáo người đem những này lao sinh mang đi, Chẳng lẽ còn thật ăn ngon uống sướng cung cấp môi dưỡng lấy bọn hắn? Không thể nào. Phụng Tiên giáo cũng không phải thật thời gian. Bọn hắn chuyện cần làm nhiều nữa đâu. Phương Kha trong lòng hồi ức lúc trước bộ trưởng nói qua Phụng Tiên giáo. Vạn tộc trên chiến trường Phụng Tiên giáo, những cái kia tàn tật lão binh, bọn hắn mặc dù không trực tiếp tham dự chính diện vạn tộc đại chiến, nhưng du tẩu vu trên chiến trường, cùng trong vạn tộc những cái kia cường đại chủng tộc câu thông bọn hắn, tao ngộ ngược lại muốn so chính diện chiến trường càng thêm nguy hiểm. Nếu như Hứa Sư Tuấn, Phùng Tiếu những này lão sinh muốn đi làm những thứ này. Cái kia, Phương Kha khẽ lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy đồng tình. Chương 91, 1, Nguyên Thủy Dừng Mưa, trong rừng linh thực, chương 91, 1, Nguyên Thủy Dừng Mưa, trong rừng linh thực. Phi hành khí bên trên. Liên tục từ một cái bọc lớn chung, xuất ra từng khối máy truyền tin, mỗi người phân ra hai cái. Một cái mang trên cánh tay, chỉ cần đè xuống cái nút, 1 phút bên trong, liền sẽ có lão sư đến bên cạnh ngươi. Một cái khác mang ở trên người, phòng ngừa mất đi hiệu lực. Điệu đồ hôm qua đã cho các ngươi phát qua, hiện tại đoạt lại điện thoại. Vạn tộc trên chiến trường không dùng đến, nơi này cũng liền không nên dùng. Đám người nhao nhao đưa di động nộp lên, rồi mới tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ hàn huyên. Phương Kha Ngươi thật không theo chúng ta cùng một chỗ." Tô Minh nói, "Ba Châu rừng mưa thật rất nguy hiểm, dù là có lão sư đi theo, cũng có thể là gặp bất trắc." Chu Thành dùng sức gật đầu, "Chúng ta không phải lo lắng ngươi, chủ yếu là lo lắng chính chúng ta." "Đúng a, ngươi không tại, chúng ta không yên lòng an toàn của mình." Tô Minh nhìn xem hắn. Phương Kha cười ha ha một tiếng, "Thôi đi, các ngươi hiện tại từng cái, chí ít đều là nhất phẩm võ sư cùng cấp chiến lực, một đám người đi cùng một chỗ, có thể có cái gì nguy hiểm?" "Tô Minh, Chu Thành, còn có trong lớp gần 10 người, hợp thành một đội, dự định cùng đi. Không có lựa chọn tụ càng nhiều người." Một lớp cùng đi, nhẹ nhõm là dễ dàng, nhưng nhiều người, ý kiến cũng nhiều, cũng phức tạp hơn. Hơn nữa, đây vốn chính là thực tiễn chính mình bị gặp ngoài ý muốn lúc sinh tồn năng lực. Một đám người cùng đi, đối với mình cũng không chỗ tốt. Tiểu Tô, các ngươi nếu là sợ hãi, có thể đi theo ngươi Huyền Tỷ đội ngũ phía sau, các tỷ tỷ giúp ngươi mở đường. Không huyền đạo. Nang cung Không Tuyết trong đội ngũ, nữ sinh hết thể 7 cái, nam sinh 3 cái. Ngoại trừ hai cái này đại đội ngũ bên ngoài, thiên tài lớp những học sinh mới chính là riêng phần mình top 5 top 3 tiểu đội. Cổ Trang Vân cùng Phương Kha một dạng, đều lựa chọn được hành Hắn vốn là dự định cùng Tô Minh những người này một đội, nhưng nghe đến Vương Kha chuẩn bị độc hành sau, lại đổi chủ ý. "Được thôi." Tô Minh cũng không có nhiều, mà là hướng phía thiên tài lớp đám người vậy vây tay, ra hiệu mọi người tới gần. "Ta cho mọi người để lộ điểm tuyệt mật tin tức, tất cả mọi người 10 phần mong đợi." Tô Minh. Ba hắn nội tình tin tức, tại thiên tài lớp 1 mực rất được ham mê. Thậm chí, lão sinh bên kia cũng nghe qua, cả đám đều dựng lên lốt hai, muốn nghe hai câu. Nhưng Tô Minh thanh âm ép tới rất thấp, rõ ràng không nghĩ cho bọn hắn nghe. "Một cái là bà Châu rừng mưa tin tức." Nghe nói, năm đó hai vị bộ trưởng Tiến vào sâu trong rừng mưa, săn giết hung thú lúc, phát hiện một số cổ quái, cái này sâu trong rừng mưa, tựa hồ cùng biển sâu một dạng, có chút bí ẩn. Cụ thể là cái gì tình huống, ngoại trừ hai vị bộ trưởng ai cũng không biết. Những năm này, sâu trong rừng mưa cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, thậm chí liền voi thần cấp hung thú cũng không xuất hiện qua, khả năng đã bị hai vị bộ trưởng giải quyết. Nhưng sâu trong rừng mưa, tốt nhất vẫn là không muốn liều lĩnh. Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt lộ vẻ ra ngoài ý muốn, nhưng đều không có hỏi nhiều. Việc quan hệ hai vị bộ trưởng, bọn hắn không có thể tùy ý thảo luận. Biết không nên quá xâm nhập là được rồi. Phương Khang nghe Trong lòng thì là nhớ tới trước đó biển sâu hành trình, không, có lẽ hắn cùng đội băng cuối cùng đến địa phương, căn bản cũng không phải là cái gì biển sâu, chỉ là bờ biển. Bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì biển sâu bí ẩn. Ngoại trừ cánh cửa kia. Quên hỏi bộ trưởng giữ cửa muốn trở về. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Mặc dù bộ trưởng đã từng nói, cầm cánh cửa kia đòi lúc ấy ở trên đảo, phụng tiên giáo võ tướng. Nhưng cái kia võ tướng bao nhiêu người, không có chút nào đáng tiền. Mấy cái kia võ tướng, nhiều nhất chỉ có thể coi là bộ trưởng mượn dùng đại môn tiền thuê. Lần sau gặp được bộ trưởng Nhất định phải nhớ kỹ giữ cửa muốn trở về. Phương Kha hạ quyết tâm, hắn dùng chân nghĩ cũng biết, tại trên hải đảo chôn không biết bao nhiêu năm đại môn, tàn gia loại kiêng ngưng trọng nghĩa áp, tất nhiên là chỉ bảo. Ba Châu rừng mưa cũng sẽ tồn tại loại này bảo vật ạ. Hắn trong lòng có chút chờ mong, nhưng cũng không có dự định tận lực đi tìm. Tô Minh đã bắt đầu nói cái thứ hai tin tức. Cái thứ hai chính là chúng ta lần này chín trường học liên hợp thực tiễn khóa, mấy cái khác võ đại theo thứ tự là Bắc Cương võ đại, Tương Nam võ đại, Lục Châu võ đại. Hắn theo thứ tự điểm ra mấy cái võ đại danh tự, cái này vẫn chưa xong. Trong đó, Bắc Cương võ đại võ đại Dương Minh Ngông Nhạc kia hỏa chính là cái người điên vị võ, chiến đấu cuồng. Ven đường gặp được một đầu chó hoang, hắn đều muốn theo lúc nào tới một trận nam nhân ở giữa quy đấu. Bất quá hắn thực lực cũng là thật mạnh, nghe nói khả năng vị cùng thế hệ 10 vị trí đầu. Tương nam võ đại năm nay ra một cái tương nam chi hoa, phi thường xinh đẹp lạt muội tử, nghe nói là nhân tộc một vị võ tôn cấp tộc lao thân nữ nhi, có thể xứng nhân tộc thân phận tôn quý nhất võ đời thứ hai một trong, tính tình phi thường táo bạo, liền cùng quả ớt một hạng dạng. Còn có, Tô Minh đem cái khác tám chỗ võ đại thiên kiêu, nhất nhất giới thiệu một lần. Có trường học rất mạnh. Giống Bắc Cương võ đại Bắc Cương là nhân cảnh dãy núi nhiều nhất một châu, hung thú rất nhiều. Bắc Cương võ giả, cơ hồ ăn hung thú huyết nhục lớn lên, cả đám đều thân thể cường tráng, khí huyết mạnh trướng, hiếu thắng hiếu chiến. Bên kia dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, Bắc Cương võ đại phong cách học tập cũng là như thế này. Thế hệ này người điên vị võ võ đại dương mê ngùng, càng là có tiếng hiếu chiến hiếu chiến. Nói rừng mưa thần bí thời điểm, mọi người mắt có kinh hãi, nhưng coi như bình tĩnh, bởi vì đều không có tính toán đi sâu trong rừng mưa. Nhưng bây giờ nói lên cái khác võ đại thiên kiêu, thiên tài lớp đám người, từng cái con mắt đều trừng lên, không ngáy một cái nhìn xem Tô Minh. Phần không thể nhiều đến đến một điểm đối thủ tin tức, nhưng dù sao không phải một cái võ đại, Tô Minh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đạt được nhiều kỹ càng độ vật, nhiều nhất chỉ là một số nghe đồn mà thôi. Chờ hắn giới thiệu xong, liên tịch dạ bộ như cái gì cũng không biết tăng hắn một cái. Được rồi, đều nhất chuẩn bị cẩn thận đi, lập tức đến Ba Châu rừng mưa, nơi này địa đồ biểu hiện chính là thời gian thực vị trí. Đợi chút nữa đến vài chỗ, phi hành khí sẽ mở ra, chính các ngươi lựa chọn khác biệt rời đi địa điểm. Phương Kha bọn người nhìn về phía trước hình chiếu, toàn bộ Ba Châu có 8 thành địa vực đều bao phủ tại Ba Châu rừng mưa dưới. Trong rừng dãy núi gập ghềnh, Sông lớn vô lượng, cổ thụ che trời. Từ phía phương hướng đều có cao ngất sơn mạch to lớn đem nó vây lên, hình thành một cái một châu rộng tung lũng. Ba châu rừng mưa cùng ngoại giới, là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, hai loại quy luật tự nhiên. Trong này, trên thực tế chính là hùng thú thiên đường. Nhìn xem đại biểu phi hành khí điểm đỏ, dần dần tới gần lục sắc đại châu, Phương Kha bọn người đều chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, điểm đỏ ngừng tại trên địa độ, Phương Kha cảm nhận được phi hành khí đang giáng xuống. Một lát sau, phi hành khí phần bụng khoang truyền cửa mở ra. Phía dưới ở mức đại khí tràn vào, mỏng manh xương mù ở giữa. Lờ mờ có thể thấy được cổ lão to lớn tới tối, vượt qua 200m cao, tầng cây cách phi hành khí không đủ 20m. Cái nào một đội ở chỗ này dưới? Liên Tịch hỏi thăm. Đám người còn chưa mở lời. Phía dưới cổ lão cây rừng bên trong, một đầu to lớn màu đen quái điểu từ phía dưới vọt lên. Nó giương cánh vượt qua 10m, hai cánh không phải lông vũ, mà là cùng loại cánh rơi màn thịt, chấn động phía dưới, cùng phong gào thét ở giữa, trong nháy mắt tới gần phi hành khí. Đám người còn chưa kịp phản nhiên. Trong phi hành khí, Liên Tịch một trảo, một thanh hắc huyền đao xuất hiện ở tại trong tay. Trong chốc lát, hắc huyền đao huyết quang sáng rõ. Đồng thời có sức mạnh tinh thần đáng sợ ngưng tụ, bị liên tịch nắm trong tay, đột nhiên một đao đánh xuống. Lộng xoạt, phản phật có một tiếng sét nổ vang rợn rạng. Trói mắt xích hồng huyết khí giở đi hắc huyền đao, hóa thành dài 10 mét to lớn đao mang, từ giữa không trung phi hành khí phân bộ chém xuống. Một màn này mười phần chẳng lệ. Dương cánh hơn 10 mét hung thú quái điểu, từ phía dưới lấy nhọn mỏ tập kích phi hành khí. Phi hành khí phân bộ. Xích hồng to lớn đao mang đánh xuống, cùng mỏ chim hung hăng đụng vào nhau. Oanh tiếng vang. Cái kia quái điểu mỏ chim bị liên tịch một đao chảm bạo. Đồng thời, cái kia xích hồng đao quang vẫn như cũ hướng phía dưới. Đem bãy thân thể loài chim sẻ rách rơi xuống. Phương Kha hướng xuống quan sát, chỉ thấy cái kia nồng đậm giữa rừng núi, trên một cây đại thụ, có to lớn viên hổ ẩn tàng. Nhìn thấy qué điểu thân thể lúc rơi xuống đất, viên hổ nhảy lên một cái, trực tiếp bắt lấy một nửa điểu thi, lần nữa rơi vào trong rừng. Trong phi hành khí đám người mặt sắc mặt nghiêm trọng. Cái này rừng mưa quá nguy hiểm. Vừa rồi đầu kia qué điểu, tuyệt đối là võ tướng cấp tồn tại. Viên hổ mặc dù yếu, nhưng cũng tất nhiên là võ sư. Đối bọn hắn những này mới vừa vào võ sư cấp học sinh tới nói, nơi này sinh tồn hoàn cảnh quá hiểm ác. Yên tâm. Liên Tịch nhìn ra sự lo lắng của bọn họ cười nói, võ tướng cấp, rừng mưa biên giới không nhiều. Hung thú đa số đều là võ sư, chỉ muốn các ngươi hành sự cẩn thận, nguy hiểm mặc dù có, nhưng cũng không tính lớn. Hơn nữa, mục đích lần này là sinh tồn, không phải cùng hung thú chiến đấu. Mặc khác, các ngươi phía sau đều sẽ có võ tông cấp lão sư đi theo, yên tâm đi. Chương 91.2, Nguyên thủy rừng mưa, trong rừng linh thực, chương 91.2, Nguyên thủy rừng mưa, trong rừng linh thực. Hắn một phen anủi, đám người chậm rãi bình phục tâm cảnh. Phi hành khí không có chú lưu, mà là hướng về phía trước, đi vào cái thứ hai điểm hạ cánh. Lần này cũng không có gặp được hung thú tập kích. Hiển nhiên, vừa rồi quá điệu, đúng là ngoài ý muốn. Không đợi Liên Tịch mở miệng, đám lão sinh rầm rầm đứng lên một nửa, hơn 20 người tập hợp một chỗ. Liên lão sư, chúng ta dưới nơi này." Phùng Tiếu lên tiếng chào, dẫn đầu nhảy xuống phi hành khí. Bọn hắn dưới xong, phi hành khí lại lần nữa bay lên không, dưới một cái địa điểm. Thửa xương Tuấn mang theo còn lại lão sinh tiến lên. "Liên lão sư." Hắn lên tiếng chào, ra hiệu bọn hắn ở chỗ này dưới. Liên Tịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong rừng mưa, nếu như quá nhiều người gom lại cùng một chỗ, có thể sẽ dẫn tới thành đàn, hoặc là cường đại hung thú Học sinh biết. Hứa Sương Tuấn gật đầu, rồi mới hướng Phương Kha cười một tiếng, "Hy vọng có thể gặp được ngươi." Không đợi Phương Kha đáp lại, Hứa Sương Tuấn nhảy xuống phi hành khí, nhìn xem một đám lao sinh số dưới. Phương Kha trên mặt đồng tình lắc đầu, cũng không cùng bọn hắn so tài tâm tư. Hắn chỉ hy vọng chờ Hứa Sương Tuấn những người này đến vạn tộc chiến trường, có thể đủ tốt cũng may phụng thiên giáo bên trong làm việc, vì nhân tộc tìm hiểu đến càng nhiều vạn tộc tin tức. Kế tiếp điểm rơi. Tô Minh đột nhiên đứng lên, "Chúng ta, ta đến." Cổ Trang Vân đánh gậy hắn, trực tiếp nhảy xuống. Tô Minh ngạc nhiên. Phương Kha cười một tiếng, Vô vô tôi mình bà vai. Hảo ý tâm lĩnh, Cổ Trang Vân tên lúc này bình thường không nói nhiều, không nhìn ra, vẫn rất tâm thế. Hắn biết, những người này giành trước đứng dậy, đoạt cái này điểm rơi, chỉ là vì không cho Phương Kha xuống dưới, cùng Lão Sư làm đánh nhau vì thể diện. Dừng mưa dù sao vẫn là có chút nguy hiểm. An an ổn ổn lướt qua cái này 20 ngày là tốt nhất. Chỉ là, bọn hắn không biết, Phương Kha cũng không có bị Hứa Dương tuấn chọc giận, vốn là cũng không có tính toán đi theo bọn hắn phía sau xuống dưới. Bất quá, Cổ Trang Vân đi, Phương Kha đứng dậy đi đến liên tịch bên cạnh, liền nói Sư, kế tiếp để ta đi. Cẩn thận, liên tục vừa đầu. Ta hiểu rồi." Phương Kha trên mặt mỉm cười. "Rất nhanh." Phi hành khí đi vào kế tiếp điểm rơi. Phương Kha trực tiếp nhảy xuống. To lớn cổ thụ, một hai trăm mét cao, tán cây um tùm, nhánh cành to to. Phương Kha rơi vào tán cây chung, dẫm tại nhánh cành bên trên, cũng không sót rụt rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn xem phía trên phi hành khí rời đi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Từng con từng con kiến từ trên cây na xuống, tiến vào trên mặt đất dày đặc lá khô trùng, cấp tốc tản ra tứ phương. Ông ông vô cánh âm thanh trống rỗng mà hiện. Là con muỗi cùng sát nhân phong. Bọn chúng vân tán bốn phía, trong nháy mắt bao phủ vài trăm mét phạm vi. Bọ ngựa xuất hiện tại tán cây chung, có xanh biếc, cùng lá cây hòa làm một thể, có khô héo, cùng nhánh cành không khác chút nào. Hắn trên tảng cây quan sát một lát, phương viên hai trong phạm vi trăm thước, trên mặt đất, trên cây, không trung, đều bị bảy chủng chiếm cứ. Hắn lúc này mới nhẹ ra một hơi, từ trong ngực lấy ra cao tiểu làn đưa tới điều độ, tìm tới chính mình rơi xuống đất vị trí. Tại trước mắt vị trí điểm cái điểm, rồi mới phân biệt một lần phương hướng, tìm tới gần nhất linh thực chỗ. Nơi đó có một mảnh tự liên hoa, gốc rễ thân rèn luyện tinh hoa. Đối với Vương Gậy chi trọng sình có tác dụng lớn, bất quá năm ngoái vừa ngắt lấy qua, bây giờ còn chưa có trưởng thành. Hoa này rất quý, không thể nuôi nâng sâu giớm, nhưng bây giờ chính là thời kỳ nở hoa, có thể để cho bầy ong hút mật, đem địa đồ thu hồi. Phương Kha nhảy xuống cột trụ, tay đệ chôi đao, chậm rãi tiến lên. Hắn đi không nhanh, bởi vì con kiến tốc độ bò chậm chạp, Phương Kha muốn chờ bọn hắn thăm dò bốn phía mặt đất sau lại tiến lên. Dù sao, ong mật con mỗi mặc dù bay không cao, nhưng trên mặt đất lá rụng đất mềm quá dày, khả năng có đi hung thú ẩn nốt trong đó. Cũng tỉ như giờ phút này, phía trước 50m bên ngoài Con kiến phát hiện tại lá khô bên trong một con hung thú. Đây là một con rắn. Nó tiềm phục tại lá rụng phía dưới, chỉ có một viên ngược lại hình tam giác đầu lâu lộ ở bên ngoài, lặng lặng chờ đợi lấy con mồi tới gần. Phương Kha đám kiến phát hiện nó. Mấy mấy con kiến đem nó vây lại, cũng chưa đi đến công. Phương Kha tới gần nó mười mấy mét bên ngoài, quan sát đầu này gã động quái xà. Nó cạn màu vàng xám đầu lâu, phản phất lá khô, trên mặt có hai khối vằn, trên thân là vàng, tím, hạt mấy loại nhan sắc tạo thành hoa văn, dấu ở lá rụng bên trong. Loại rắn này kịch độc, hơn nữa độc nha rất dài. Võ giả cấp khôi xà. Lục Nha liền vượt qua 6 cm, đầu này Khuê Sả nhìn hình thể, hẳn là võ sư cấp, không để cho con kiến động thủ. Con kiến ngồi giữa thành bạn quá cao, hắn không nỡ nó hao tổn, chuẩn bị chính mình bên trên. Phương Kha đặt tại trên trôi đao tay nắm chặt, chậm rãi hướng về phía trước ở giữa, cấp tốc tìm kiếm bọ ngựa đao cảm giác. Tới gần Khuê Sả 5 m, hắn hô hấp kéo dài nhẹ nhàng, phản phất tiến vào quy tứ, hai mắt có chút nheo lại. Lại luôn trước, một bước, hai bước, bám một lần. Khuê Sả đột nhiên bắn lên, nó tốc độ công kích cơ hồ so sánh bọ ngựa, trong nháy mắt đi vào Phương Kha trước mặt. Công kích trong nháy mắt Nó miệng rắn đã mở ra, lại hai cây ống dài bén nhọn độc nha, từ trong miệng trườn khai, Ngọc Độc đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ đợi độc nha đâm xuyên Phương Kha lần ra, đại lượng ngọc độc liền sẽ trong nháy mắt rót vào. Giờ khắc này, khẽ một tiếng dao ngân. Dao quang lóe lên, khuê sàn nửa bộ phận trên miệng rắn, ngay tiếp theo trên nửa cái sọ náu, đàng không mà lên. Hơn phân nửa thân rắn thì ngã xuống tại Phương Kha dưới chân, thân thể khổng lồ, còn ngồi trên mặt đất không ngừng rã dữ rựa. Phương Kha đã thu đao, vượt qua thân rắn, tiếp tục hướng phía trước. Nửa giờ sau, hắn nhìn thấy phía trước rượn đối rừng, hồ nước một bên, một mảnh tử sắc hoa sánh lạn nở rộ lấy. Phương Kha không có tới gần, bởi vì cái hướng kia, hai đầu toàn thân làn da tím đen hà mã, ngay tại liên tiếp tử nguyên hoa hồ nước, chập trùng lên xuống mặt nước. Cách cách xa hơn 100m, Phương Kha đã cảm nhận được hai đầu hà mã trên thân, không che giấu chút nào bảng bạc khí huyết, tối thiểu cũng là võ đem cấp bậc tồn tại. Phương Kha ánh mắt nưng lại, trốn ở cây sau, cũng không tính chính mình tới gần. Trong lòng khẽ nhúc nhích, mấy trăm con sát nhân phong bay ra, vũ cánh bay về phía Tử Nguyên Hoa. Hà mã nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đối ống mặt cũng không có cái gì phản ứng. Cái này rất bình thường. Cho dù là linh thực, cũng lại yêu cầu truyền phấn tụ phấn. Hồi lâu sau, Hãy xong mặt ong mặt bị Phương Kha thu hồi, hắn Lặng Yên không tiếng động rời đi nơi này, tiếp tục đi hướng mục tiêu kế tiếp. Cùng lúc đó, ba châu dừng mưa trên không, từng cái phi hành khí cũng tại theo thứ tự bay qua, ngẫu nhiên hạ lạc, buông xuống một số người. Nơi nào đó, cả người cao hơn 2m, mặt mũi tràn đầy cao nguyên hùng, mọc đầy râu quai nọ, chợt nhìn tiếp cận 40 tuổi chàng hắn, thẳng tắp từ phi hành khí bên trên rơi xuống. Oen, hắn trực tiếp nện vào nặng nề lá dụng bùm trùng, số bùn đất trực tiếp mạt qua bắt chân. Hầu tử, chàng hắn từ trong đất bùn rút ra chân, ánh mắt khóa chặt một bên trên tay. Ngay tại gầm ăn đại điểu thi thể một cái viên hầu trên thân. Đại điểu có cái gì tốt? Tráng hắn cười ha ha, xong quyền đụng một cái, hướng hầu tự vươn tay. Đến, cùng Vũ Mộ đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu đi. Khoảng cách Phương Khả chỗ không xa. Một không phi hành khí chậm rãi hạ xuống, có mấy người từ đó nhảy xuống. Tất cả mọi người cẩn thận một điểm. Có thanh lãnh giọng nữ truyền ra, nơi này không phải trường học, mà là nguy cơ tứ phía rừng mưa, cho dù có lão sư đi theo, cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Tiên tứ thư, thư, nơi này liền ngươi tu là thấp nhất, ngươi cẩn thận một chút, chết ở chỗ này cũng không có nam nhân thay người tu thì. Nửa ngày sau, Phương Kha một cái huyết thánh đao, chém đứt một đầu hầu tử hai cánh tay, đem nó chém giết sau, nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa. Thậm chí liền cách đó không xa linh thực, cũng không kịp hút mật. Không có cái nào. Hầu tử là quần cư tính hung thú, hơn nữa 10 phần man thú, trong một cái sẽ có nguyên một đàn hầu tử đến tìm phiền toái. Một khi hắn đi chậm, bị một đám hầu tử vây quanh. Tại rừng rậm nguyên thủy loại này hầu tử trên địa bàn, Phương Kha muốn chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể triệu hoán bảy trùng đại sát một trận. Nhưng đây cũng không phải là Phương Kha tới đây mục đích. Bất quá vừa rồi cái kia linh thực cũng không nhiều, tựa hồ là bị hầu tử ngắt lấy đi, từ bỏ cũng không tiếc. Hắn vừa đi vừa tự nói, trước đó nghe nói hầu tử hội dưỡng hầu nhi tiểu, không biết hung thú hầu tử có hay không cái thói quân này. Nếu như có, cái kia hầu nhi tiểu sẽ là đại lượng linh thực sản xuất sao? Phương Kha trầm ý lấy, lại không có chút nào đi tìm kiếm ý nghĩ. Hầu nhi tiểu cho dù tốt, cũng so ra cái máu của Hàn Đan, thôi thể dịch còn có mặt đông. 1 giờ sau, khoảng cách một mảnh có thể nuôi nấng sâu dõng linh thực, còn có hơn 200m địa phương, Phương Kha bỗng nhiên ngừng chân nhìn về phía trước. Không cần con muỗi dò xét, Phương Kha đã nghe được, phía trước có chiến đấu thanh âm truyền đến. Ngay tại Hàn muốn tìm linh thực phụ cận. Cái gì tình huống? Thông đô cướp đoạt linh thực đánh nhau. Phương Kha ánh mắt hơi nhíu, suy nghĩ một chút, không có trực tiếp rời đi, mà là ẩn tàng hành tích, chậm rãi tới gần. Rất nhanh, hắn thấy được chiến trường. Là có hung thú, nhưng hung thú đối thủ lại là mấy cái võ sinh viên. Phương Kha không biết, không phải Hoàn Vũ. Tạ ân bảng một đại ka đem linh khế thượng, chương 92, 1, tiền tư thư, tương năm võ đại quả ớt nhỏ, chương 92, 1, tiền tư thư, tương năm võ đại quả ớt nhỏ. Đó là một gốc linh thụ, cao hơn 1m, tây cành chỉ có hai ngón tay phẩm chất, cành lá không coi là nhiều, hơn nữa là màu trầm sắc, từng mảnh nhỏ treo ở trên cây. Mỗi một chiếc la dưới đều treo một viên cùng màu trái cây, con mắt lớn nhỏ. Nó đột ngột sinh trưởng tại một mảnh giữa đất trống, bốn phía chỉ có hai khỏa chết héo cột trụ hài cốt, hiển nhiên là bị cái này gốc linh thực hút khô dinh dưỡng. Lam mắt quả, tác dụng không lớn một loại linh thực, có thể rèn luyện phần mắt, nhường con mắt năng lực phòng ngự có thể tăng lên một điểm. Hiệu quả phổ thông. Phương Kha ở phía xa nhìn xem trận đấu, cũng không có tiến lên. Trận đấu rất kịch liệt. Một phe là ba đầu rừng rậm cự trăn, hình thể dài đến hơn 30m, to bằng bắt đuổi, to lớn lẫn phiến độ cứng cực cao, ngăn kháng những cái kia võ sinh viên đao kiếm. Hơn nữa cái này mấy đầu cự chân lực lớn vô cùng, so với chưa tiến hóa thời điểm tốc độ nhanh quá nhiều, cái đuôi quét qua liền trực tiếp đánh cổ thụ nổ tung. Mười cái võ sinh viên có nam có nữ, chưa ba cái chiến đoàn, phân biệt hứng đối cự chăn. Một nữ tử ngay tại sau rút lui. Nàng thân mặc bạch y đi về, cầm trong tay gần cao 2 mét cự cùng, vọt trên chiến trường ngoài mấy chục thước cây cản, dựng cùng lắp lên. Cùng tiến hiện lên sáng lục sắc, như là bích ngọc, thô qua hai ngón tay. Tiến dựng vào, nàng nâng cao đôi chân dài, lấy tay kéo dây cùng, lấy chân mở cùng, một chân đứng trên tầng cây, một cái tay khác lôi kéo cảnh cây điều chỉnh cùng tiến nhắm chuẩn. Cái này tư thế nhìn Phương Kha trợn mắt hốc mù. Bằng, Ngọc Tiễn bay ra, mơ hồ trong đó giống như có u hỏa tại tiên trên thân tiêu đốt. Phương Kha không thấy rõ ràng, chỉ thấy Ngọc Tiễn phốc một lần, trực tiếp chui vào một đầu cự chăn đầu lâu bên trong, hung hăng đem nó đánh tại trên một cây đại thụ. Cự chăn miệng lớn mở ra, phát ra thanh âm TT, thân thể kịch liệt giãy rủa. Chó to đuôi dài vung dậy, đột nhiên đem đang muốn tiến lên mấy cái học sinh, trực tiếp quét bay. Bên trong một cái cầm trong tay trường kiếm nữ sinh, bị đuôi giáng quét đến, bay thẳng ra ngoài hơn 10 mét, ngã tại lá rụng trong bụi đất. Thiển tứ thương, thư, ngươi trốn xa một chút. Trên tay nữ tử áo trắng nhíu mày quát lớn, lấy ra phía sau một cái khắc chi ngọc tiễn, nhắm chuẩn con thứ hai cự trăn. Phương Kha nhìn về phía cái kia bị quét bay nữ sinh, nàng từ dưới đất từ từ đứng lên, tựa ở trên một thân tây. Phục thông màu đen chiến đấu phục dính đầy bùn đất phía lá, tóc dài tản ra, phủ lên nửa gương mặt mặc khác nửa gương mặt bên trên. Phương Kha thấy được nàng vùng lên tóc, lộ ra mì môi môi, chợt nhìn có chút nhỏ yếu gương mặt xinh đẹp, nhìn về phía trước chiến đoàn. Cô nương này, tựa như là có chút yếu đi. Phương Kha lắc đầu, nhìn về phía chiến đoàn. Nữ tử áo trắng thứ hai chi ngọc tiễn đã bắn ra, lần nữa đinh trụ một đầu cự trăn. Hai đầu cự chăn kịch liệt dãy rủa, cổ thụ lung lay rung động rung động. Ngăn chặn đó, chúng ta trước hết giết cái này hai đầu. Nữ tử gào trắng quát lạnh. Nàng chỉ có hai chi ngọc tiễn, còn lại phổ thông mũi tên, mặc dù có thể làm bị thương cự chăn, nhưng không cách nào giống ngọc mũi tên xuyên qua kỷ cốt đầu. Trước hết giết một đầu, đem ngọc tiễn thu hồi, mới có thể lại giết cuối cùng nhất một đầu. Điều thứ ba cự chăn bị bốn người ngăn chặn, còn lại mấy người lên thủ, cấp tốc công kích một đầu bị đinh trụ cự chăn. Nhưng cái này cự chăn sinh mệnh lực quá cứng cỏi. Dù là đầu bị đinh trên tầng tây, nó thô to thân thể, vẫn như cũ có thể đối kháng mấy cái võ sinh viên. Mặc dù vết thương trên người không ngừng xuất hiện, từng khối lẫn phiến bị đánh rơi, nhưng vẫn cũng đang không ngừng gây rủa chung. Hơn nữa, cái này ngắn phút chốc, đầu thứ hai cự trần đã muốn đem cổ thủ nghiền nát, muốn đỉnh đầu ngọc tiễn, thoát khốn mà ra. Điều thứ ba cự trần bên kia, tình huống càng là nguy cấp. Bốn cái võ sinh viên, căn bản đánh không lại, bị tự chăn rút chạy khắp nơi, chỉ cần quất chúng một lần, bọn hắn trực tiếp liền sẽ độ tung. Vốn là đánh không lại, thế mà còn không chạy. Phương Kha lắc đầu, chuẩn bị triệu ra mấy con ong mật, qua đi giúp một chút. Chính hắn thì là không chuẩn bị lộ diện. Ông Mã Tông Long tới gần Điểu Thứ 3 Cự Chân, vừa muốn phát động công kích. Điểu Thứ 3 Cự Chân bỗng nhiên phát ra kịch liệt gào thét, toàn thân run rẩy, rồi mới phù phù té lăn trên đất, dãy dụi hai lần, trực tiếp sủi lơ bất động. Cái gì tình huống? Phương Kha sững sờ. Bên kia bị Điểu Thứ 3 Cự Chân quật chạy loạn khắp nơi mấy cái võ sinh viên, cũng tại chỗ sử sốt. Một cái nam sinh đá ra một khối đá. Vành. Tảng đá đánh vào cự chân trên thân, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lớn mật tiến lên, dùng đao điều tra, cự chân vẫn không có phản ứng. Phốc. Hắn trực tiếp một đao cắm vào cự chân trong mắt, có màu đen nùng huyết chảy ra trôi ngồi trên mặt đất, cấp tốc đem trên mặt đất lá dụng ăn mọn. Độc chết. Nam sinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cấp tốc rút dao lùi lại. Ở đâu ra độc? Tại sao chúng ta không có việc gì? Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, cũng không có suy nghĩ nhiều thì, cấp tốc chạy hướng một bên khác, cùng những bạn học khác, đem bị đinh trụ hai đầu tự chăn chết. Trên sau, chúng độc. Nữ tử áo trắng nghe được điều thứ ba cự chăn nguyên nhân cái chết, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Các ngươi ai dùng độc sao? Độc dược rất phổ biến. Trên người bọn họ cũng mang theo, nhưng cũng không có động tới. Cho nên, tên lốc này bên trong là cái gì độc? nữ tử áo trắng tự lẩm bẩm, có thể là nó trước đó ăn a, tiên tư thư ôn nhu nói, có thể là cùng chúng ta chiến đấu trước đó liền trúng độc, rồi mới trong chiến đấu đột phát mới chết. Những người khác khẽ gật đầu. Đúng là có loại khả năng này. Nữ tử áo trắng cũng không có nhiều soán suất, phân phó nói, tiên tư thư, thư ngươi đi lấy một điểm độc dược, mang về trường học nhường phòng thí nghiệm phân tích nghiên cứu một chút, nhìn xem là cái gì độc. Được, tiên tư thư nhẹ nhàng gật đầu, chạy chậm tiến lên, từ trong bọc lấy ra vật chứa, lấy một chút độc huyết. Lấy xong trở về. Những người khác ngay tại hái la mắt quả, nữ tử áo trắng đang sát nàng ngọc tiến. Tiền thư thư có chút sợ hãi mà nói, "Quan Tâm tỷ, độc. Ngươi cầm lấy." Nữ tử áo trắng Quan Tâm cũng không nhìn nàng, "Liền ngươi sức chiến đấu yếu nhất, gặp được nguy hiểm ngươi liền đứng sang bên cạnh, bảo vệ tốt những vật này là được rồi." "Đúng." Tiền thư thư cúi đầu, hai tay dâng vật chứa, đứng tại Quan Tâm bên cạnh. Quan Tâm lau xong ngọc tiễn, đem nó lưng ở sau người, cầm lấy một bên đại cùng, liếc qua Tiền thư thư, "Ngươi chuẩn bị ôm nó đến thời điểm nào?" "A, ta." Khả đứng lên. "Là." "Tốt." Nhìn xem một bên luống cuống tay chân Tiền thư thư, Quan Tâm giật giật khóe miệng, tràn đầy ghét bỏ. Nó người hắn đã hái xong la mát quả. Quan tỷ, chúng ta tiếp tục xuất phát. Đi thôi. Quan Tâm gật đầu. Một đoàn người hướng về phía trước. Đi không mấy bước, Quan Tâm quay đầu, hô to: "Tiên thứ thư, thư ngươi là giải ở nơi đó sao? Còn tại nhìn cái gì? Đuổi theo." "Là, đến rồi." Tiên thứ thư vội vàng chạy chậm đi theo. "Vừa đi." Nàng một bên quay đầu nhìn về phía phía sau, một đôi có chút nhát gan trong ánh mắt, mơ hồ có sâu kiến màu xanh biết lấp lánh. Bọn hắn một nhóm rời đi hồi lâu, thẳng đến theo dõi sát nhân phong trở về, Phương Kha mới từ cây sau đi ra. "Tiên thứ thư!" thư. Hắn nhíu mày, trả ra sâu giống nuốt la mắt ấy, ánh mắt nhìn về phía những người kia rời đi phương hướng. Nữ sinh kia, phát hiện ta rồi. Thế nào khả năng? Hắn vừa rồi trốn ở hơn 100m bên ngoài cây sau, thông qua kẻ cây quan sát chiến trường, 10 phần ẩn nấp. Hắn tự tin sẽ không bị phát hiện. Nhưng này cái tên tiền tứ thư, thư nữ sinh lúc rời đi, ánh mắt lại là một mực tại hắn phụ cận tìm kiếm, tựa như là phát hiện hắn tồn tại một dạng. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Chương 92.2, Tiền tứ thư, thư, Tương năm võ đại quả út nhỏ, chương 92.2, Tiền tứ thư, thư, Tương năm võ đại quả út nhỏ. Phương Kha cũng không có xoắn xuýt quá lâu. Hắn đi vào một đầu cự chân thi thể bên cạnh, nhìn về phía đầu bên trên tiếng lỗ. Một tiếng này rất chuẩn, hơn nữa sức mạnh rất mạnh, xuyên thấu xương sọ, quay hàm xương, lực phá hoại tuyệt đối hơn 2 vạn kg. Nếu như là nhân loại võ sư, bị xuyên thấu xương sọ trực tiếp liền chết. Phương Kha trong tay cầm đao, ngưng tụ toàn lực, một đao đâm xuống. Lộng. Một đao kia xuyên thấu rắn xương sọ, nhưng là cắm ở quay hàm xương bên trên, không có xuyên thấu. Nếu như là nó khi còn sống, khí huyết, linh khí đầy dẫy, xương cốt hội càng cứng rắn hơn. Mặc dù ta vận dụng huyết thế đao, lực phá hoại lại so với một đao kia cường, nhưng có lẽ còn là không bằng một tiếng này. Phương Kha ánh mắt nưng lại. Cái kia theo quan tâm nữ sinh, cùng tiến lực uy hiếp rất khủng bố. Nếu như tới giao thủ, một khi không thể cấp tốc kéo vào khoảng cách, sớm muộn cũng sẽ bị nó cùng tiến bắn hùng. Hắn đi vào điều thứ 3 chết đi cự chăn bên cạnh. To lớn húp mắt, vẫn đại hướng ra phía ngoài chảy ra máu đen. Ở đâu ra độc? Con rắn này, Phương Kha không có áp sát quá gần. Hắn cũng sợ độc. Triệu ra mấy cái kim giác bò ngựa, Phương Kha chỉ huy bọn chúng, đem đầu này cự chăn lăn lộn mấy tuần, ý đồ tìm kiếm trong đó độc địa phương. Nếu như thân thể không có phá hư, cái kia chính là không khí truyền bá đột lạc ăn vào ngậm độc con ngồi chờ một chút, đây là cái gì? Hắn nhường kim giác bọ ngựa dừng lại, nhìn xem bụng rắn nơi một cái chảy máu điểm. Những người kia công kích, hẳn là không đả thương được cự chăn vị trí này, cho nên độc là từ nơi này tiến vào. Sẽ ra. Phương Kha lại triệu hồi ra mấy cái bọ ngựa, nhường nó đem cự chăn vị trí này xé mở. Vảy rắn từng mảnh từng mảnh rơi xuống, bọ ngựa cắt cắt không phải rất nhanh, nhưng vẫn là đem cự chăn huyết nục xé mở. Nhìn xem bọn chúng không có chúng động. Phương Kha lúc này mới tiến lên, đem cự chăn từ chảy máu điểm chặt đứt. Mạc Cắt có thể thấy rõ ràng, độc tố chính là từ nơi này tiến vào thân rắn. Vết thương bốn phía thịt rắn hư thôi trình độ, rõ ràng so với những vị trí khác sâu. Vết thương hiện ra hình tam giác. Phương Kha không có tại phụ cận tìm tới cùng hình dạng hung khí. Là trước vết thương, vẫn là những cái kia võ sinh viên trùng có người dùng động. Vết thương hư thôi trình độ nghiêm trọng. Phương Kha không phân biệt được là vết thương cũ vẫn là vết thương cũ. Nhưng lấy cự trăn trước đó sức chiến đấu, còn có độc dược này chí mạng tính, Phương Kha suy đoán, độc này hẳn là trong chiến đấu rớt vào. Chỉ là hắn không thấy được là ai. Lát đầu, Phương Kha cũng không nhiều xoắn xuýt, triệu hồi ra con muỗi, nhường nó hút máu mặt các hai đầu không trúng độc cự trăn. Sâu gió nuốt linh thực tốc độ không nhanh, tối thiểu còn phải 1 2 giờ mới có thể ăn xong. Phương Kha dưới tảng cây ngồi xuống, một bên tu luyện một bên chờ đợi. Mấy 10 phút sau, có ống mật bay trở về, Phương Kha mở mắt ra, nhíu mày đứng dậy. Lại tới một nhóm người, nơi này người biết như thế nhiều không? Hắn tự nói chung cấp tốc hướng về phía trước nên đón, không thể để cho người phát hiện lông của hắn sâu gió. Ngoài trăm thước, một chi đội ngũ đang áp sát. Đầu Linh cũng là một người nữ sinh, tốc tốc đu ngựa, người mặc màu đỏ tươi chiến y bằng da thú, cầm trong tay một cây bá vương hồng ánh gương. Bên cạnh một đám người vây quanh nàng. Đa số đều là nam sinh, lại không chút nào che giấu chính mình đối nàng hâm mộ. Một đoàn người vừa nói liền đi. Mục tiêu chính là Lam Mắt Quạ phương hướng. Đồng học Phương Kha cấp tốc chạy đến, ngắt ở trước mặt bọn hắn, "Lam Mắt Quạ ta đã hay xong, các ngươi có thể đi hay không cái khác đường đi." Đối diện đám người dừng bước, đồng thời nhíu mày. Một cái nam sinh nói, "Trái cây ngươi hái được liền hái được, là chúng ta tới đã chậm. Nhưng lại để cho chúng ta đường vòng là cái gì đạo lý? Chúng ta còn không thể từ cái này đi rồi." Phương Kha trên mặt tươi cười, không có ý tứ, "Bên này ta có chút việc tư muốn làm, không thể lắm." Hắn từ trong bọc xuất ra một túi nhỏ huyết đan. Đây là Tân Hải Sở Nghiên cứu mới nghiên cứu nhị giai huyết đan, các ngươi hẳn nghe nói qua, mong rằng các vị đồng học tạo thuận lợi. Hắn nói rất khách khí, chính mình chắn đường xác thực không thích hợp, đưa ít đồ cũng không cái gì. Hắn không phải không nghĩ tới trước tiên đem sâu gióng thu hồi, bọn người đi hắn lại xuất hiện. Nhưng Lam mắt cây bây giờ bị ăn rất thảm rồi, một khi bị bọn hắn nhìn thấy, vạn nhất có lòng nhiệt tình, muốn đem làm hư cây kẻ cầm đầu tìm ra. Vạn nhất ngoài ý muốn phát hiện hắn. Hắn phá hư linh thực sự tình bị phát hiện, khẳng định hội chư mắng, thậm chí sẽ bị đánh cũng có nói. Đến lúc đó phiền toái hơn. Nhị giai huyết đan, đối diện tất cả mọi người ánh mắt hơi sáng. Huyết đan đã tại riêng phần mình võ đại trại rộng ra, không ai không biết huyết đan chân quý. Một cái nam sinh tiến lên, tiếp nhận Vương Kha trong tay huyết đan, đưa trò dẫn đầu nữ sinh. Vệ lão đại, Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng rơi vào nữ sinh trên mặt. Nàng dáng dấp rất xinh đẹp, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Giữa lông mày linh tính mười phần, còn mang theo vài phần mạnh mẽ. Nàng lấy ra một viên huyết đan, đầu ngón tay bắn ra, huyết đan vèo bay tới. Phương Kha phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt nhấc tay nắm lấy. Ăn. Nữ sinh mở miệng, vẫn rất cẩn thận. Phương Kha không nói cái gì, há miệng ăn vào. Gặp hắn không có phản ứng, nữ sinh lúc này mới gật đầu, huyết đan không sai, bất quá ta vệ lao đại còn không có vòng quanh người nào đi qua. Ngươi là trường học nào? Hoàng đô võ đại, Phương Kha. Hoàng Vũ, đi. Nàng dưới chân đá một cái chính mình hồng ảnh gương, mũi thương chỉ hướng Phương Kha, tiếp ta một đường, vệ lao đại hôm nay lệnh mà ngươi. Thành. Phương Kha không cử tuyệt. Cô nương này có chút ác. Tay hắn án đao bên trên, khí huyết ngưng tụ, cấp tốc xúc thế. Vệ tử quân một tay cầm huyết đan, một tay cầm bá vương hồng ảnh gương, nhấc chân hướng về phía trước. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta liền xuất thủ." Dứt lời, nàng dẫm chân xuống, một cánh tay lắc một cái. Trong mấy mắt, Phương Kha trước mắt xuất hiện hàn quang lóe đạo, rồi mới lại trong nháy mắt hàn quang quy nhất, hóa thành một đạo mũi thương, thẳng hướng nó mi tâm mà đến. Một thương này, Tần Minh không gì tránh được, phong mang tất lộ. Phương Kha trong lòng kinh hãi, theo bản năng từ nay về sau lùi bước, vừa muốn vung dao. Vệ tử quân dưới chân hướng về phía trước, một cánh tay cầm thương, đối sát Phương Kha mi tâm không thả. Thương của nàng quá nhanh quá mạnh. Phương Kha chỉ là không cẩn thận, liền trực tiếp bị nó liên tục bức công, chỉ có thể lùi lại. Liên lui lại năm bước. Dao trong tay của hắn cuối cùng vung ra. Một tiếng nổ vang. Một đao kia, Phương Kha từ dưới vung lên, bổ vào bá vương thương đầu thương bên trên, trực tiếp đem nó nhấc lên. Lực lượng khủng lồ bộc phát. Vệ tử quân cảm giác trên tay súng trường khó mà khống chế. Nàng quả quyết buông tay. Súng trường bay lên không, xoay một vòng bay lên hơn 10 mét sau mới hạ lạc. Phương Kha thu đao, dưới chân nhảy lên, đem bá vương thương nắm trong tay, vứt cho vệ tử quân. Đã nhường. Vệ tử quân tiếp thương, trên tay vẫn như cũ có chút chấn hơi tê tê. Nàng nhìn xem Phương Kha, trên mặt hiện hiện một tia ngoài ý muốn. Vũ bộ trưởng hét thánh nào. Đúng. Phương Kha gật đầu. Đao luyện vẫn được. Vệ tử quân gật đầu, cầm thương quay người, nếu ta sớm biết ngươi luyện là huyết thánh đao, ta sẽ không cho ngươi xúc thế cơ hội. Phương Kha, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp lại, chúng ta hảo hảo luận bàn một chút. Nhìn xem nàng dẫn người đường vòng rời đi, Phương Kha quay người đi trở về. Cái này vệ lão đại, hẳn là Tô Minh nói, võ tôn chi nữ, tương nam võ đại quả ớt nhỏ đi. Thương rất mạnh, người rất ác, dáng người rất hay. Lần sau giao thủ, ngược lại là có thể chờ mong một lần. Trở lại nằm mắt dưới cây. Phương Kha lại tu luyện hơn 1 giờ, sâu gióng cuối cùng đã ăn xong nhưng khoảng cách nhỏ này cấp 9 tiểu gia hỏa lên tới cấp 10, đoàn trưởng còn phải ăn mấy ngày mới đủ. Tiếp tục tìm đám tiếp theo có thể ăn dùng linh thực. Xuất ra địa đồ nhìn xuống vị trí, Phương Kha hướng về phía trước. Dòng dã một ngày, Phương Kha đi bảy cái linh thực sở tại địa. Hắn phát phát hiện mình trước đó dự mơ ngộng hao hèn quá. Cái gì linh thực sẽ không chạy. Mặc dù bọn chúng xác thực sẽ không chạy, nhưng là hội bị ăn sạch a. Bảy cái địa phương, trong đó ba khu linh thực đều bị hung thú ăn. Còn có một chỗ, có một đầu võ tướng cấp tắc quế hoa nằm sấp ở bên trên. Phái một chi sâu dớm bò qua đi, quả nhiên bị nó một ngụm nuốt vào. Phương Kha không tiếp tục nếm thử, quả quyết rời đi. Linh thực còn có rất nhiều nơi có, không cần thiết quá mạo hiểm. Màn đêm buông xuống trước, Phương Kha tìm tới thứ 8 nơi linh thực. Nơi này rất không tệ. Linh thực còn tại, cũng không có cường đại hung thú, vẫn là không cái gì dùng linh thực. Phương Kha triệu hồi ra sâu gióng, nhường nó nuốt, chính mình thì là nhảy lên cây cản, chuẩn bị ban đêm ở chỗ này nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này, hắn cũng gặp phải không ít hung thú. Tuyệt đại đa số, Phương Kha đều trực tiếp lách qua. Có bảy hồng muỗi đàn bảy kiếm, hắn căn bản sẽ không cùng hung thú ngoài ý muốn gặp nhau, bởi vậy một đường đi rất bình tĩnh. Nếu như hết thời thuận lợi, Hẳn là không bao lâu, nhóm này sâu róm liền có thể tiến hóa đến cấp 10. Nhìn xem trong đêm tối miệng lớn ăn linh thực sâu róm, Phương Kha trong mắt hiện hiện chờ mong. Một khi sâu róm đến cấp 10, hắn liền có thể lần nữa ngộ đạo, Bách Chiến Thánh Pháp cũng liền có thể tiến thêm một bước. Chương 93, 1, lại ngộ đạo, bán võ võ sư, sâu trong rừng mưa thở săn, chương 93, 1, lại ngộ đạo, bán võ võ sư, sâu trong rừng mưa thở săn. 10 ngày sau, thực tiến hóa đã qua một nửa thời gian. Dừng mưa chung nơi nào đó, Phương Kha chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía trước sâu róm Bọn chúng vừa dừng lại nuốt, chuyến đến ăn no rồi nghĩ muốn tiến hóa thì cậu đem nó thu hồi tiến hóa. Phương Kha lại đem trước đó cấp 10 sâu giớm triệu hắn mà ra, để bọn chúng nuốt linh thực hồi phục. Nhà tư kết kén tiên phú sử dụng, đối sâu giớm tiêu hao phi thường lớn, hồi phục quá trình không chỉ cần phải thời gian, còn cần nuốt linh thực. Đồng thời, Phương Kha cũng muốn tiếp tục bồi dưỡng sâu giớm thăng cấp. Cấp 10 sâu giớm, kết kén thời gian quá ngắn, thiên phú thời gian củn đầu quá giải. Sâu giớm thăng cấp, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Chờ sâu giớm thăng cấp thời gian, Phương Kha ăn vào một viên dâu quả, cảm thụ được thể nội linh khí thầm thấp. Tôi dương độ đạt tới 99% rất nhanh liền có thể đột phá 100% trong lòng của hắn tự nói, đạt tới 100% tôi dương sau, liền có thể hấp thu linh khí, đột phá võ sư. Võ sư cảnh, linh khí nhập thể. Hắn hồi ứng sư học. Võ sư cảnh linh khí, liền tương đối vũ sức mạnh mẽ quyết đại, cùng khí huyết đồng thời bộc phát, nhưng tăng cường rất nhiều lực bộc phát. Linh khí tăng phúc cao nhất có thể đạt tới khí huyết gấp 5 lần. Nói cách khác, 1 vạn kg khí huyết, linh khí tăng phúc sau, lực bộc phát có thể đạt tới đến 5 vạn kg. Mới vào võ sư, tuy có 1 vạn kg khí huyết bộc phát, nhưng linh khí không đủ không có khả năng trực tiếp đạt tới gấp 5 lần tăng phúc. Nếu có đại lượng linh thạch trợ phụ trợ, thì có thể cấp tốc vượt qua giai đoạn trước cảnh giới, đạt tới gấp 5 lần cực hạn tăng phúc, đi vào ngũ phẩm cảnh giới võ sư, rồi mới lại thông qua linh khí tầm bổ, từ từ tăng lên khí huyết, đạt tới thuần khí huyết 2 vạn kg, mạnh nhất lực bộc phát 10 vạn kg võ sư cảnh giới viên mãn. Nhưng trên thực tế, 10 vạn kg đối với một ít võ giả tới nói, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng tỉ như hắn, lấy hắn hiện tại khí huyết, chỉ cần tôi siêu độ đạt tới viên mãn. Thuần khí huyết lực bộc phát liền có khả năng đạt tới 2 vạn kg. Lại thêm, linh khí nhập thể giai đoạn này, hắn có vô hạn tài nguyên phụ trợ, tốc độ tăng lên hội rất nhanh, thậm chí khả năng so võ giả cảnh tăng lên nhanh hơn. Cho nên, không bao lâu, hắn lực bộc phát liền sẽ đạt tới 10 vạn kg. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đối với thiên kiêu võ giả đường đi đến cuối cùng, hoặc là những thiên phú khác tuyệt hảo hạng người tới nói, tại võ sư cảnh, 2 vạn kg khí huyết sao hoàn toàn không phải cực hạn. Bọn hắn còn có càng lớn tăng lên không gian. Nếu có đại lượng huyết đan phụ trợ, cực hạn này khả năng cao hơn. Đang nghi ngờ Sâu giớm tiến hóa hoàn thành. Phương Kha không do dự, trực tiếp nhảy lên cây quan, thả ra đại lượng bọ ngựa chờ bầy trùng canh giữ ở tứ phương, rồi mới nhường sâu giớm kết kén. Rất nhanh, một cái màu trắng kén lớn xuất hiện tại thô to cây cản bên trên. Phương Kha lần nữa lâm vào ngộ đạo bên trong. Mà tại sâu giớm vừa kết kén không hai điểm trùng, xa xa tán cây tuân rơi rung động, rồi mới cấp tốc tới gần Phương Kha chỗ. Cái kia động tĩnh đến ngoài chăm thước trên một cây lại thụ. Nguyên bản khô héo một đoạn cây cản, đột nhiên có hàn quang lóe lên, tiếp lấy liền có chi chi quái khiếu vang lên. Chỉ thấy cây kia quan phía trên, một cái to lớn lá khô sắc bọ ngựa Song dao kềm ở một con khỉ, to lớn dao kềm thậm chí xé toang hầu tử da lông, nhưng nó không ngừng quay thiếu, đồng thời sẽ rách bỏ ngựa. Trong mấy mắt, lại có liên tiếp hàn quang lóe lên. Ba con ẩn tại tán cây bên trong bọ ngựa hiền thân, kềm ở hầu tử tứ chi, rồi mới nô ra to lớn ngược lại tam giác đầu lâu. Sau một khắc, hầu tử tiếng kêu thảm thiết càng phát ra sắc nhọn đứng lên. Mà ở tại hầu phương tán cây chung, từng cái hầu tử đạp ra, nghe răng trợn mắt hướng phía bọ ngựa nhỏ tới. Dầm dầm âm thanh âm vang lên. Tán cây phía trên, phô thiên cái địa bọ ngựa đại quân đằng không mà lên, trong nháy mắt nên tiếp bảy khỉ, trực tiếp giữa không trung đem nó chặn đánh. Mấy chục con hầu tử quằn xuống đất, không ngừng kêu thảm rã rủa. Có khác mười mấy con khỉ, vượt qua bọ ngựa phòng tuyến, xông vào phía sau tán cây chung. Trong nháy mắt, muỗi đàn cùng bảy họng tấn ra, nhiều đến mấy vạn. Con muỗi to lớn, giác hút dữ tợn, cùng hầu tử đụng nhau trùng kích trong nháy mắt, không ít con muỗi bị đụng độ xé rách. Nhưng tuyệt đại đa số con muỗi, tất cả đều rơi xuống hầu tử trên thân. Giác hút đảm bảo. Muỗi đàn hung hăng khẽ hấp. Trong nháy mắt, trên trăm con, con muỗi phần bụng, trực tiếp vùng lên, mà những võ sư này cấp bậc hầu tử, nhưng trong nháy mắt cản xẻ xuống. Bọn chúng thân thể giữa không trung trực tiếp cứng đờ, rồi mới thẳng đứng rơi xuống đất, bịch quẳng xuống đất, thân thể trực tiếp nát. Bọn chúng bị hút làm đi, thể nội một điểm vết dịch cũng không có, liên liên đầu khớp xương huyết đều bị con muỗi hút đi ra. Tao nội bầy hóng hầu tử thảm hại hơn. Hình thể nhỏ bé sát nhân phòng, kỳ độc châm dài mà nhọn, điên vọt tới hầu tử trên thân, chuyên chọn nó ra lông thiếu phần bụng, dưới nách này địa phương, trong nháy mắt đâm vào từng cây độc châm. Cái kia hầu tử kịch liệt tê thảm, trong chốc lát liền trên thân ngưng lên từng cái vết bao, thống khổ khó nhịn quằn xuống đất, rồi mới dai dủ hồi lâu mới hoàn toàn tắt thở. Chỉ là một lúc 40, 50 con bầy khỉ, toàn bộ bàn giao tại Phương Kha bảy trùng trong miệng. Chỉ là chẳng biết tại sao. Những này hầu tử trên thân, ngoại trừ bảy trùng gặp ăn dấu vết bên ngoài, trên thân da lông còn giống như mang theo một số huyết sắc, tựa hồ trước đó trải qua cái gì huyết chiến hỗn loạn dạng. Trận đấu kết thúc. Phương Kha vừa vặn xé rách trùng kén, một mặt vui mừng đi ra. Nhìn thoáng qua trên mặt đất, hắn thần sắc bình tĩnh, không có quá để ý. Sau gió mãn xong, đoán chừng còn phải thời gian không ngắn, xong một lần cuối cùng nhất tôi xương độ đi. Hắn tiếp tục gan bài bảy trùng thủ hộ bốn phía, ngồi tại cây cản bên trên, lấy ra linh thạch Đáng tiếc không có nước nóng, không thể phục dụng tôi bổ xương. Nếu như Khổng Nguyên ở bên cạnh liền tốt, khống hỏa dị năng có thể nấu nước dùng. Tự nói ở giữa, hắn lấy ra mấy viên dâu quả ăn bảo. Dâu quả đối tôi xương cũng có chút hiệu quả, mặc dù kém xa phá quả, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tính là một loại không sai linh quả. Cảm thụ được linh quả vào bụng. Hắn từ linh thạch trung hấp thu linh khí, theo hô hấp tiến vào nhập thể nội, rồi mới cấp tốc thẩm thấu đến xương cốt. Xương cốt tại linh khí rèn luyện dưới có chút ngứa, nhưng một mực không có viên mãn cảm giác. Chương 93: 2, lại ngộ đạo, bán võ đạo, sâu trong rừng mưa thợ săn, chương 93 Hai, lại nội đạo, bắn võ thuật võ sư, sâu trong rừng mưa tợ săn. Còn kém chút, Phương Kha đem cuối cùng nhất dâu quả tất cả đều ăn vào, rồi mới có nuốt vào một thanh huyết đan, uống một bình mật ong. Mật ong trung cũng có linh khí, mặc dù dùng để tôi xương, quá mức lãng phí, nhưng vào lúc này, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Ăn một bụng. Linh khí, khí huyết tất cả đều tuôn ra, rồi mới theo công pháp vận chuyển, xương cốt cuối cùng bắt đầu rèn luyện, đột phá 99% dần dần đạt tới viên mãn. Quá trình này không lâu lắm, hơn nửa giờ. Tôi xương viên mãn cảm giác rất rõ ràng. Có một loại từ đầu khắp xương thẩm thấu ra toàn thân thông thấu, nhường hắn không nhịn được gôn léo, giống như là sâu gió một dạng. Xương cốt ở trong quá trình này lộc lộc rung động. Một lát sau, ngứa cảm giác biến mất. Phương Kha nắm chặt nắm đấm, cảm giác được từ xương cốt chung truyền đến lực lượng cảm giác, trong mắt mang theo vui mừng. 1% tôi xương độ tăng lên, đối người khác mà nói, khả năng chính là mạnh nhất lực bộc phát hạn mức cao nhất, từ 9900 kg đến 1 vạn kg. Nhưng với ta mà nói, đây là từ 1 vạn 4900 kg cực hạn, đến không có hạn mức cao nhất khác nhau. Ta khí huyết lực bộc phát, cuối cùng có thể không có hạn chế bộc phát ra với hắn mà nói. Trước đó mạnh nhất lực bộc phát, một mực nhận đến tôi xương độ hạn chế. Tôi xương độ 90% tối cao lực bộc phát chính là 1 vạn 4000 kg, mạnh hơn xương cốt liền sẽ không chịu nổi. Nhưng bây giờ, tôi xương viên mãn. Lực bộc phát mặc dù không là hoàn toàn không nhận áp thúc, nhưng 2 vạn kg trong vòng, xương cốt tuyệt đối có thể chịu được lấy. Hắn hiện tại khí huyết lực bộc phát, đại khái là ở trình độ này. Trực tiếp hấp thu linh khí, đột phá võ sư. Không có chút gì do dự, Phương Kha lần nữa lấy ra đại lượng linh thạch bắt đầu luyện hóa. Linh thạch mặc dù trân quý, nhưng với hắn mà nói, tất cả nhân cảnh linh thạch không hạn lượng cũng lưỡng. Cho dù là tiêu hao mấy trăm mấy ngàn mai linh thạch cũng không tính cái gì. Linh khí nhập thể không khó. Đối cựu phẩm viên mãn võ giả tôi nói, thân thể này cường độ đã đủ để gánh chịu linh khí nhập thể, tiếp nhận linh khí tại thể nội một phát. Rất nhanh. Như xương linh khí tại thể nội dành dụm, chiếm cứ tại toàn thân khí máu và xương cách phía trên, nhìn như không phân khác biệt, trên thực tế vẫn như cũ phân biệt rõ ràng. Chỉ cần thôi động khí huyết, linh khí liền sẽ tùy theo mà ra, tăng phúc khí huyết lực phá hoại. Mà muốn linh khí hoàn toàn dung nhập tự thân, cùng khí huyết dung hợp một thể, hình thành chân chính khí huyết đây chính là võ tướng cảnh mới muốn suy tính. Khô tọa đường này Phương Kha hút khô 20 khối linh thạch, thể nội linh khí vẫn như cũ nhạt như sương mù, đối khí huyết tân phúc, đoán chừng vẫn chưa tới nửa thành. 20 khối linh thạch, 20 vạn khối tiền, nửa thành tốc độ tăng, nếu là đạt tới gấp 5 lần, coi như về sau linh thạch tiêu hao không gia tăng, ít nhất cũng phải 2000 khối linh thạch. Hơn nữa, linh thạch tiêu hao không gia tăng là không thể nào, tổng số khả năng trực tiếp gấp bội. Tu luyện quá phí tiền. Phương Kha lắc đầu đứng dậy, không lại tu luyện. Trên thân mang linh thạch không nhiều, còn muốn lưu mấy khối dự bị. Dù sao đến cảnh giới võ sư, thể nội linh khí nhiều ít, mang ý nghĩa chiến lực mạnh yếu. Linh khí tiêu hao hết, liền đã mất đi linh khí tăng phúc, chỉ dựa vào bản thân khí huyết, căn bản đánh không lại cùng cảnh đối thủ. Đem sâu giẫm thu hồi, lại thu hồi hơn phân nửa bề chủng. Vừa mới chuẩn bị rời đi, cách đó không xa truyền đến tiếng hoành minh, từng viên tán cây run rẩy kịch liệt, rồi mới cấp tốc hướng phương Kha Tr chỗ đang áp sát. Một đám chết hầu tử, thế mà thừa dịp ngươi vũ gia chưa thường, trực tiếp chạy trốn. Nam nhân ở giữa quyết đấu, thế nào có thể chạy? Các ngươi là đang vũ nục quyết đấu. Tràn đầy thanh âm tức giận tại tán cây chung vang lên. Rất nhanh, người nói chuyện, rơi xuống Vương Kha ngoài trăm thước một tán cây bên trên, rồi mới đột nhiên dừng lại. Hầu tử, chết rồi. Hắn thân cao 2m có thừa, khắp khuôn mặt là cao nguyên hồng cùng râu quai nón, chợt nhìn ba bốn mươi tuổi bộ dáng. Giờ phút này từ trên cây nhảy xuống, nhìn trên mặt đất khí thi, sắc mặt có chút ưng trọng. Như thế nhiều võ sư cấp hầu tử, hắn cùng bọn hắn giao thủ qua, biết những này hầu tử có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ lại đều bị giết ở chỗ này, hơn nữa tử tướng quỷ dị, có trở thành cản thi, có bị găm nuốt chỉ còn xương cốt, còn có toàn thân đồ bao. Đây là trong rừng hung thú cạn. Ánh mắt của hắn ưng trọng, bắp thịt cả người kéo căng, bất động thanh sắc đạo qua tứ phương. Ai? Sau một khắc, Ánh mắt của hắn như điện, trực tiếp thấy được ngoài trong tứ trên tán cây phương kha. "Wen?" Hắn nhảy lên một cái, trong nháy mắt hướng phía Phương Kha vọt tới. "Các hạ là người nào? Nhưng từng nhìn thấy những này hầu tử là thế nào chết?" Phương Kha lắc đầu, "Hoàng đô võ đại, Phương Kha, không thấy được. Người là Võ sinh viên." Phương Kha nhìn thấy người trung niên này dừng ở 10 mét bên ngoài trên tán cây, nghe được hắn là Võ sinh viên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, rồi mới hắn liền nghe người trung niên này tự giới thiệu mình. "Đồng học ngươi tốt, ta là Bắc Cương võ đại, Vũ Công Dương." "Vũ Công Dương?" Phương Kha trong nháy mắt nhớ tới cái tên này. Bắc Cương võ đại cái kia người điên vì võ, thấy lợn rừng đều muốn đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu thiên điên. Người là Vũ Vung Dương, người lớn bao nhiêu? Phương Kha sắc mặt của quái, hoài nghi hắn có phải hay không học lại 20 năm. 18. Vũ Vung Dương sở lên chính mình râu quai nón, cười hắc hắc. Hắn trả lời qua quá nhiều vấn đề như vậy, bởi vậy không có chút nào kỳ quái Phương Kha nghi hoặc. Phương đồng học, hắn nói thẳng, mặc dù ta nhìn ngươi dáng dấp tương đối trắng nõn, không giống có thực lực dáng vẻ, nhưng hoàng vũ học sinh, từ trước đến nay thâm tàng bất lộ, chắc hẳn ngươi cũng là loại này. Chúng ta luận bàn một cái đi đến một trận nam nhân ở giữa quy đấu. Phương Kha thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Tại Tô Minh trong giới thiệu, tên lốc này mặc kệ gặp được cái gì người, mãi mãi cũng nghĩ đến một trận nam nhân ở giữa quy đấu. Đúng rồi, hắn không thích cùng nữ nhân đánh, liền liền khỉ cái, hắn đều không đánh cái gì quy đấu, chỉ đánh khỉ được. Phương Kha lắc đầu, không có ý tứ, ta là học sinh Cối Văn. Vũ Vong Dương trên mặt toát ra một đống dấu chấm hỏi. Không đợi hắn phát ra nghi vấn, Phương Kha bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sâu trong rừng mưa, ánh mắt băng lãnh. Xiêu xiêu xiêu, to lớn tiếng xé gió đánh tới. Theo sát thanh âm mà đến, là từng cây đen kịt to to mũi tên sắt, nhiều đến hơn 10 đạo, hướng thẳng đến phương Kha hai người bao phủ xuống. Cái gì người? Vũ Vung Dương nhảy lên một cái, quát lạnh bên trong, cấp tốc né tránh. Phanh phanh phanh. To to mũi tên sắt trực tiếp vào cây cản, rồi mới xuyên thấu một người tô cây cản, trực tiếp đem nó xé rách. Nương theo lấy tiếng oanh minh, to lớn tán cây khuynh đảo. Chương 93.3, lại ngộ đạo, bán võ võ sư, sâu trong rừng mưa thợ săn, chương 93.3, lại ngộ đạo, bán võ võ sư, sâu trong rừng mưa thợ săn. Phương Kha sớm đã rơi xuống dưới cây, cùng Vũ Vung Dương cùng một chỗ. Tuấn thẳng đến mũi tên sắt đến nơi nhào tới, vọt tới trước mấy chục mét. Mũi tên sắt lần nữa đánh tới. Phương Kha một cước đạp ở cây cản phía trên, bay lên không vọt lên trong nháy mắt quất lạnh. Trái trước trên cây, có người. Hắn thoại âm rơi xuống, đã nhảy lên phía trước mình tán cây bên trong, hướng phía đang muốn một đao đánh xuống người cười lạnh. Ken, Hắc Huyền đao ra khỏi vỏ, lực lượng khủng lồ, trực tiếp đem người này từ tán cây trung tung bay. Một bên khác, nghe được Phương Kha nhắc nhở, Vũ Vong Dương trong nháy mắt phản ứng, tránh đi mũi tên sắt đồng thời, như hổ vồ sơn lâm, trực tiếp nhào vào chính mình bên trái đằng trước tán cây trung kịch liệt đụng nhau âm thanh, một bóng người trực tiếp bị Vũ Vong Dương đánh ra. Cái này hai tiểu tử đều là võ sư. Bị Phương Kha một đao bổ ra người kia rơi vào một cái hất trên đại thụ. Là võ sư, chính là thiên tài, là thiên tài mới có giá trị, có đồ tốt. Có người lạnh lùng lên tiếng. Bốn phía truyền đến những hòa tiếng cười. Cái này đến cái khác người xuất hiện. Hết thảy bảy người, đem Phương Kha hai người vây quanh. Còn có nơi xa một cái cung tiễn thủ, tám người tiểu đội, đây là ngoang dã thợ săn. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhân cảnh có hung thú, có thu mua hung thú võ giả cao ốc, gặp nguy hiểm sơn lâm. Tự nhiên cũng liền có lấy đi săn hung thú mà sống hoang dã thợ săn. Bọn hắn săn giết hung thú, cũng tại võ giả cau bán, thu hoạch tiền tài, mua sắm tu hành tài nguyên. Đây chính là không phải võ đại võ giả tu hành đường. So sánh với võ sinh viên, bọn hắn nguy hiểm hơn, cũng có thể khó mà thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Cho nên, vì thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, có chút hoang dã thợ săn, ngoại trừ đi săn hung thú bên ngoài, có đôi khi cũng sẽ đem cái khác thợ săn, xem như đi săn mục tiêu. Rất hiển nhiên, cái này một tiểu đội thợ săn, là để mắt tới Phương Kha hai người. Loại này đi săn là không có lý do gì cũng không có kế hoạch, liền là đơn thuần đập, rồi mới liền làm như vậy. Muốn nói, chỉ có thể trách Phương Kha hai người vận khí không tốt ta. Đem túi của các ngươi bung ra, còn có trên người binh khí, quần áo cũng tơi xuống, chúng ta có thể thả ngươi môn một con đường sống. Tiểu đội đầu linh năm nhân, cầm trong tay trường đao, một mặt tâm vụ, ngươi cho chúng ta là đồ đẫn. Phương Kha ha ha cười, các ngươi liền mặt đều không ngăn một lần, rõ ràng là muốn giết cậu, nói những lời này cũng không cần phải a. Vũ Vung Dương gật đầu, ta cảm thấy cũng thế, chúng ta cũng đừng có nhiều lời, từng bước từng bước đến, chúng ta tới một trận nam nhân ở giữa quyết đấu đi. Ha ha ha. Bảy người tất cả đều cười lạnh, từng bước từng bước đến. Ngươi thơ tiểu quỷ, đã không nguyện ý chết thống khoái điểm, vậy liền không có biện pháp. Giết. Bọn hắn thoại âm rơi xuống. Nơi xa lập tức có tiếng xé gió vang lên. Thu to mũi tên sắt nặng nề vô cùng, chớp mắt bốn mũi tên liên tiếp mà đến, phong kiến Vũ công Dương né tránh chỗ. Sau một khắc, trong bảy người, có sáu cái hướng thẳng đến Vũ công Dương nào tới. Những nhân thủ này đoạn tàn nhẫn lăng lệ, rất hiển nhiên là muốn trước giải quyết Vũ công Dương. Phương Kha xem xét, không có đi bang Vũ công Dương, mà là hướng thẳng đến lưu tại trước người mình người nào tới. khen Hắn thúc thế đã lâu một đao đánh xuống. Trước người người kia mặt mang theo mấy phần khinh thường, vung đao liên tiếp. Hắn căn bản không cần cầm xuống Phương Kha, chỉ cần thoáng ngăn chặn một phút, chờ đội trưởng bọn hắn giết một cái khác, rồi mới quay đầu lại, trong nháy mắt là có thể đệm Phương Kha nghiền ép. Bởi vậy, hắn phong dong vung đao, chuẩn bị bồi Phương Kha chơi đùa, rồi mới. Sau một khắc, một tiếng nổ vang. Trên tay hắn đao trực tiếp bị Phương Kha một đao chém đứt, đao gãy bắn bay, phen chui vào một bên cây cản bên trong. Người kia sững sờ tại nguyên chỗ. Phương Kha thu đao quay người, trên mũi đao có máu tươi xà suốt. Soạt. Phía sau người kia Giọ theo mi tâm đến giữa hai trần, trực tiếp sập thành hai nửa. Hắn cả người lẫn đau, toàn bộ bị Phương Kha bổ ra. Giao thủ ngắn ngủi, một đao lực bổ. Đây chính là đột phá võ sư sau Phương Kha. Đơn thuần khí huyết lực bộc phát, đã đạt đến nhị phẩm cảnh giới võ sư. Cùng lúc đó, một bên khác, Vũ Công Dương đối mặt bốn mũi tên sáu người, không sợ chút nào, cười to hai tiếng, hai cánh tay hắn chấn động, trên đó hiện hiện một tầng sương mù máu máu. Đối mặt bốn chi thô to mũi tên sắt, Vũ Công Dương vung tay quét qua, ngăn trở một chi mũi tên sắt. Mặc dù trên cánh tay bị xé mở vết thương, máu tươi tuôn ra, nhưng hắn phản phất chưa phát giác. Ngắt lại một mũi tên, bốn mũi tên phong tỏa chi thế lập tức bị phá. Hắn đột nhiên xông ra, trực tiếp nên đón 6 cái thợ săn xung lên. Để cho chúng ta đến một trận nam nhân ở giữa quy đấu. A a a. Hắn giống giận, trên thân giống như có khí huyết phá thể mà ra, tay không tốc sát, liên kích đánh tới lao thương. Tiếng vang một phát. Trong chốc nóng này, hắn thế mà thật đỡ được 6 người vây công. Nóng quá huyết ta. Phương Kha quay người thấy cảnh này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chạy như bay đến. Thợ săn tiểu đội những người khác nhìn thấy Phương Kha, sắc mặt đột biến, rồi mới liền nhìn thấy Phương Kha phía sau, cái kia bị chia làm hai nửa thi thể. Đại hộ Mấy người gầm thét, lập tức ném vũ hung giường, đổi mục tiêu hướng Phương Kha giết tới. Xiêu xiêu xiêu, nơi xa lần nữa phóng tới muỗi tên sắt. Lần này chỉ có 30 tên, bởi vì hắn bắn ra ba mũi tên sau, Phương Kha bảy trùng đã bay qua. Sát nhân phóng dẫn đầu, trực tiếp rơi xuống cùng tiến thủ trên thần, độc châm đâm vào, cái kia người nhất thời hét thảm lên. Muỗi đàn bảy tới, không mấy ngủm. Cung tiến thủ trực tiếp biến thành càn thi ném xuống đất. Chương 94, 1, sâu trong rừng mưa, cấp 30 con muỗi. Chương 94, 1, sâu trong rừng mưa, cấp 30 con muỗi. Đột phá võ sư sau. Phương Kha mặc dù còn không có nhìn quyện trụ biến hóa, nhưng bảy trùng phạm vi khống chế đã trên phạm vi lớn gia tăng. Cung tiễn thủ khoảng cách Phương Kha chỗ cũng không xa. Bảy trùng tại càn rơi cung tiễn thủ sau, Phương Kha phân phó bọ ngựa đem nó thi thể mang đi. Một bên khác, thợ săn tiểu đội còn lại 6 người đồng thời hướng Phương Kha vụt tới, Phương Kha tâm thần trầm tĩnh, cầm đao vị nhưng bất động. Mấy người đánh tới trong nháy mắt, Phương Kha vung đao. Trong chốc lát đao sáng long lảnh, cùng đối thủ ba đạo binh khí va chạm, đem nó chấn khai ngăn lại. Ba người khác tay không tốc sát, thì là trùng điệp rơi vào Phương Kha chiến thần, trực tiếp đem hắn đánh bay ngược mà ra, bịch độn trên tầng cây cùng lúc đó, Vũ Vung Dương đã nhào tới, từ phía sau song quyền tế xuất, đánh về phía một người sói nào. Người kia phản ứng rất nhanh, trở lại quân đao. Vũ Vung Dương lùi người xuống, đem nó từ bên hông vây quanh mà lên, toàn thân khí huyết bộc phát, trực tiếp tới một cái ngã lộn nào, đem người thợ săn này nặng đầu nặng sử ngồi trên mặt đất. Lộp xoạt, xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng. Lại nhìn người thợ săn kia, đầu đã bị sử tiến vào trong lòng lực. Tiểu Súc Sinh ngươi đáng chết. Đầu linh thợ săn vô cùng phẫn nộ, cùng còn thừa 4 người cùng nhau đánh tới. Vũ Vung Dương nhế răng cười, vung mạnh động trên tay thi thể, máu tươi bay vụt đồng thời, đón lấy mấy người kia công kích. Bốn người công kích bị thi thể ngăn lại. Nhưng đầu Lĩnh Thợ săn đao, trực tiếp sát Vũ Vung Dương dưới xương sườn một đao đâm tới, trong nháy mắt ở tại trên thân mở ra một cái vết thương thật lớn. Vũ Vung Dương dũng mãnh không gì sánh được, không để ý chút nào cùng thương thế của mình, trên thân huyết quang bành trướng, trên tay thi thể vung mạnh hồi hổ hồ sinh phong, ngay cả đánh tiến vào trong lồng ngực đầu đều bị hắn quăng đi ra. Từng đợt gió tanh mưa máu, Dương Phương Kha có chút không dám tiến lên. Tràng diện quá huyết tinh. Người điên vị võ thật dũng, tốc huyết tính. Phương Kha vọt lên trên cây, cầm đao xốc thế. Mấy cái thợ săn thì là vô cùng phẫn nộ. Huynh đệ mình bị giết, thì thể thể mà còn bị đối thủ xem như vũ khí, nhất định phải bảo thủ. Năm người liên tục không ngừng tấn công mạnh, trực tiếp đem nhà mình huynh đệ thi thể đập nát, chỉ còn lại có hai chân tại Vũ công dương trong tay. Dẫn đầu Thợ săn gầm gét, giết huynh đệ của ta, nhục nó thi cốt, ngươi đáng chết. Vũ công dương trực tiếp cầm trên tay hai chân hướng hắn ném tới, huynh đệ ngươi, trả lại ngươi. Muốn chết? Mấy cái Thợ săn vô cùng phẫn nộ, nhao nhao đánh tới. Cứu mạng a. Vũ công dương một vừa chống đỡ một bên kêu to. Đến rồi. Phương Kha từ trên cây vọt lên, huyết thánh đao đánh xuống. Một đao kia, hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, toàn thân khí huyết ngưng tụ trên đó. Tinh khí thần toàn bộ hòa làm một thể. Đây là hắn tu hành hết thánh đao đến nay, đỉnh phong nhất một đao. Trước đó chiến đấu, bởi vì nhận hạn chế vu tôi sức độ, một mực không có thể phát huy ra hắn mạnh nhất lực bộc phát. Hiện tại tôi sương viên mãn, khí huyết lực bộc phát gần 2 vạn kg. Lại thêm đột phá võ tứ cảnh, linh khí mang theo. Đây hết thể sức mạnh, tất cả đều hội tụ tại một trên đao, như vậy huyết thánh đao, bạo phát đi ra lực phá hoại trực tiếp gấp bội, vượt qua 4 vạn kg. Đây chính là huyết thánh đao kinh khủng. Cũng chỉ có như vậy võ học, mới có thể để cho võ đạo bộ bộ trưởng, tại vạn tộc trên chiến trường có uy hiếp tứ phương dị tộc lực lượng. Phía dưới, Thợ săn Lô Phong ngẩng đầu, trong mắt lánh quang lẩm đậm. Ngươi một đạo bộ nhất phẩm võ sư cảnh tiểu thất thì cũng thôi đi, còn muốn bộ ta một cái tam phẩm võ sư. Trong tay hắn trọng kiếm vung lên, đón Vương Kha đâm xuống. Huyết Thánh đao rơi. Chi. To lớn kim tiết tiếng ma sát chói tai không gì xảy được. Đao kiếm vừa mới tiếp xúc, Lô Phong cũng cảm giác vô cùng kinh khủng sức mạnh truyền đến. Thật giống như, đánh xuống một đao này, căn bản không phải cái gì võ sư, mà là võ tướng. Từ chính mình kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó, trực tiếp phá hủy cho chiêu kiếm của hắn, chấn khai cánh tay của hắn. Rồi mới Phảng phất mở ra hoa quả thanh âm, hết thảy đến cùng. Phương Kha Bích rơi xuống đất, miệng lớn thở dốc ở giữa, cấp tốc từ phía sau lấy ra từng thanh từng thanh huyết đan sắc hạ. Huyết thánh đao tiêu hao rất nhiều, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chân chính toàn lực ứng phó, tức hạn một đao hạ xuống, trong thời gian ngắn căn bản chạm không ra đao thứ hai đến. Cùng hắn đồng thời rơi xuống đất còn có Vũ Vong Dương. Hắn bị bốn người vây công, vết thương trên người từng đạo, ngã tại Phương Kha trước người, rồi mới xoạc một lần. Trước người thi thể đổ sụp, nửa cái đầu ngã tại trên đùi hắn. A! Khạo! Vũ Vong Dương một bên tiêu đau, một bên lộn nhào đứng dậy. Huynh đệ ngươi cũng quá huyết tinh. Phương Kha một bên nuốt huyết đan, một bên ném cho hắn một bình mật ong, cái này không có ngươi ôm thi thể vung mạnh đại truy huyết tinh a. Vũ Vung Dương cười hắc hắc, uống xong mật ong, chính mình cũng xuất ra đan dược nuốt vào, hướng phía Phương Kha giơ ngón tay cái. Hai người nói chuyện ở giữa, đối diện còn lại bốn cái thợ săn, lại là phẫn nộ xông lên đỉnh đầu, tất cả đều đỏ nhãn châu tử. Tiểu Bác, Tiểu Lục, Lão Ngũ, ba cái, chết hết. Bọn hắn một tiểu đội tám người, nam giết hai cái tiểu tử, thế mà bị phản sát ba người. Hơn nữa, hai tiểu tử này thế mà cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại con sống. Bốn người nhìn trên mặt đất thi thể, hô hấp thô trọng, từng cái trên tay nổi gần xanh, răng cắn, kéo kẹt kéo kẹt vang. Tức giận, phẫn nộ rồi. Phương Khang một bên ăn huyết đan, vừa lái chảo phúng đánh phá miệng. Không ra không được. Hắn khí huyết còn không có khôi phục, hiện tại giao thủ trạng thái không tốt. Vũ Vung Dương cũng cần thời gian chữa thương. Ngẫm lại trước kia bị các ngươi đi săn võ giả, bọn hắn vốn là tại săn giết hung thú, mang theo đại lượng tu hàng chuẩn bị đi võ giả cao ổ bán, có lẽ tại vừa gặp được các ngươi thời điểm, còn sẽ cảm thấy gặp được đồng loại, chiến hữu, hết sức cao hứng. Nhưng các ngươi lại đem bọn hắn coi là hung thú săn giết. Bọn hắn khi đó so với các ngươi phẫn nộ nhiều a. Bốn cái thợ săn đều không có trả lời, từng bước từng bước hướng hai người tới gần, trên mặt sát cơ nồng đậm không gì sánh được. Các ngươi liền không hiếu kỳ, tại sao các ngươi cùng tiến thủ không bắn tên sao? Phương Kha quả quyết đổi chủ đề. Một câu. Bốn cái thợ săn dưới chân lập tức dừng lại, phản ứng kịp. Đầu linh trung niên nhân hướng trong rừng chỗ sâu nhìn lướt qua, trong mắt sát cơ càng đậm. Chương 94, 2, sâu trong rừng mưa, cấp 30 con muỗi. Chương 94, 2, sâu trong rừng mưa, cấp 30 con muỗi. Các ngươi còn có đồng bạn Vương Kha gật đầu, đương nhiên, hai chúng ta đều là võ sinh viên, lần này đi ra ngoài là bên trên thực tiễn khóa, phía sau đều có lão sư đi theo đâu. Các ngươi cùng tiến thủ đã bị chúng ta lão sư giải quyết, mà bốn người các ngươi chính là lão sư lưu cho chúng ta luyện tập, cho nên ta khuyên mấy người các ngươi trực tiếp đấu hạng, còn có cơ hội sống sót. Bằng không, chỉ muốn các ngươi động thủ, uy hiếp được an toàn của chúng ta, chúng ta lão sư ngay lập tức sẽ xuất thủ. Uy hiếp của hắn nhường bốn cái đi săn nhíu mày. Nếu thật là võ sinh viên, nhìn Vương Kha như thế tuổi trẻ, chiến lực như thế mạnh, đây tuyệt đối là thiên tài, phía sau có lão sư đi theo cũng bình thường. Nhưng mà, ngươi nói ngươi là võ sinh viên ta tin, trung niên nhân ánh mắt băng lãnh, nhưng bên cạnh ngươi cái này, tối thiểu có hơn 30 tuổi a. Đây cũng là võ sinh viên, chẳng lẽ võ khảo còn chờ phép học lại sao? A cái này, Phương Kha trừng mắt nhìn, nhìn thoáng qua Vũ Hung Dương, có chút không biết nên thế nào nói. Vũ Hung Dương kèm chút bị chính mình đàn dược sợ ở. Hắn liên tục ho khan, đồng thời trừng mắt. Ta thế nào cũng không phải là võ sinh viên đại học, lão tử năm nay mới 18 tuổi ta. Ta nhìn ngươi tối thiểu 38. Trung niên nhân trong mắt hàn quang lóe lên, hơn nữa, dù là ngươi cũng là võ sinh viên ta cũng đánh cược các ngươi lão sư không ở chỗ này." Rết hắn một tiếng quát chói tai, quả quyết xông ra, trong nháy mắt hướng Phương Kha nhào tới. Ba người khác đánh giết Vũ Hung Dương. Phương Kha cầm đao lên tiếp, keng một tiếng. Phương Kha trực tiếp bị đánh bay xa 10 mấy mét, đụng trên tầng cây. Người đây cũng dám đánh cược. Hắn né tránh đối phương bổ tới lại một đao, quả quyết lùi lại. Bên cạnh cổ thủ trực tiếp bị nó chém đứt. Trung niên nhân dưới chân giẫm một cái, cấp tốc đuổi kịp, lần nữa chém giết. "Ngươi làm ta là kẻ ngu sao?" Hắn đao thế lăng lệ nặng nề, một đao tiếp lấy một đao, đánh cho Phương Kha không ngừng lùi lại ngươi trên cánh tay máy truyền tin còn không có kết phát. Hơn nữa, hắn lần nữa đánh xuống, trấn phương Kha trên tay hắc huyền đạo cơ hồ tụt tay, rút lui mười mấy mét. Nếu như các ngươi lão sư liền cùng ở sau người, các ngươi còn cần mang máy truyền tin. Điều này nói rõ, lão sư của các ngươi, tối thiểu không nhìn thấy các ngươi, cách không gần. Phương Kha đột nhiên một đao vung ra, lại bị nó tùy tiện ngăn lại, một cước đem Phương Kha đá bay. Cảnh giới trên lệch quá xa. Người cầm đầu này trung nhân nhân, tối thiểu là ngũ phẩm võ sư, thậm chí khả năng lục phẩm. 5-6 vạn kg sức mạnh bộc phát, tùy tiện một cước cũng phải có 2-3 vạn kg. Nếu như không phải Phương Kha thân thể đủ cứng, sớm đã bị làm chết. Cho dù như vậy, hắn hiện tại cũng là ngực kịch liệt đau nhức, xương cốt cơ hồ bẻ gãy. Ngươi liền không suy nghĩ, các ngươi cùng tiến thủ tại sao không bắn tên sao? Phương Kha một bên trốn vừa nói. Lão tứ. Trung niên nhân dưới chân có chút dừng lại, chợt lắc đầu, không cần nghĩ quá nhiều. Hắn lần nữa đuổi kịp Phương Kha, một đao bổ ra, đem Phương Kha đao đánh cho rời tay bay ra, tại trước ngực hắn xé mở một vết thương. Hắn khả năng gặp hung thú, dù sao không có khả năng gặp được lão sư của các ngươi, đại khái cũng sẽ không có cái gì sự tình. Phương Kha đã bị hắn truy sát, chạy ra gần 200m. Lần này đao bị đánh bay, lực bị xé đứt, hắn lương tựa cây cản, một bên thở, một bên lộ ra nụ cười. Ngươi cảm thấy hắn không có việc gì. Vậy ta chỉ có thể nói, lần này ngươi thật bắn sai. Ồ. Chung Nhiên Nhân thần sắc bình tĩnh, cấp tốc tới gần Phương Kha, "Đáng tiếc, ta không muốn nghe ngươi giải thích." Đao giơ lên. Một bên khác. Đối mặt ba cái ba tứ phẩm võ sư vây giết, Vũ Vong Dương cũng không được. Hắn là người điên vì võ, nhưng cũng chỉ là nhị phẩm võ sư, cho dù có áp chủ bài mantle, đột phát dưới có thể chém giết ba bốn phẩm võ sư. Nhưng đó cũng là trạng thái hoàn hảo thời điểm. Trên người bây giờ bị thương Mặc dù uống mặt rộng, nhưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lại thêm bị ba người vây công, hắn căn bản đánh không lại. Chỉ giữ vững được 10 giây, hắn liền quả quyết nhấn xuống máy truyền tin của mình. "Lão sư, cứu mạng a." Cách hắn mấy ngàn mét bên ngoài, Vương Mạn Hình Bắc Cương vỗ đại lão sư, "Vô Tông tôi nhưng, chính nhìn xem màn hình bên trên từng cái điểm màu lục." Hắn cần phải căn cứ những này điểm màu lục phân bố, hắn lựa chọn có thể tùy thời trợ giúp con đường của tất cả mọi người tuyến. Tại Vũ Công Dương đè xuống cái nút trong ngáy mắt, Tô Như sắc mặt khẽ động, lập tức sâu ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, Dưới chân giẫm mạnh, liền trực tiếp bay ra ngoài trong thước, đồng thời tinh thần lực cấp tốc khuếch tán, hướng phía Vũ Không Dương phương hướng mà đi. Lấy tốc độ của hắn, không dùng đến 20 giây, liền sẽ đến Vũ Không Dương chỗ. Đến lúc đó, tinh thần lực của hắn bao phủ phía dưới, hết thảy đều sẽ trong lòng bàn tay của hắn. 10 giây sau, khoảng cách Vũ Không Dương không đến gần mét, tinh thần lực của hắn đã nhanh muốn bao phủ Vũ Không Dương chỗ. Giờ khắc này, tôi như ngoại phóng tinh thần lực, bỗng nhiên cảm giác được áp lực kinh khủng đánh tới, trong nháy mắt đem tinh thần lực của hắn xin xịn ép rút về. Đồng thời, chính hắn cũng bị trấn áp giữa không trung, không cách nào động đậy. Cái gì người Hắn sắc mặt đại biến, khắp khuôn mặt lạ hoảng sợ. Loại thủ đoạn này quá kinh khủng. Lấy kinh nghiệm của hắn, liền xem như gặp được Võ Vương, tinh thần lực mạnh hơn hắn, cũng chỉ có thể đem hắn tràn ra tinh thần lực chân sủ đổ, trực tiếp chôn bụi, mà không phải đưa chúng nó ép rút về. Loại này không thương tổn tinh thần lực của hắn, vẫn như cũng đem nó trấn áp sức mạnh, viễn siêu Võ Vương. Chớ động. Thanh âm nhàn nhạt từ không trung truyền đến. Vô sự, chờ đợi. Tôi nhưng tâm thẳng thắng nhẹ. Tiền bối ngài là? Không trung không có âm thanh, cũng không nhìn thấy bóng người. Hắn không chiếm được đáp lại, vẫn như cũng bị trấn áp giữa không trung, động một cái cũng không thể động, tinh thần lực cũng hoàn toàn bị trấn áp thể nội, không thả ra được, cái gì đều không nhìn thấy. Dao động người sau Vũ Vong Dương rất cản giỡ, hắn một bên cùng ba người liều mình, một bên kêu to, lấy nhiều khi ít, không là nam nhân ở giữa quyết đấu, các ngươi không tuân quy củ, cũng đừng trách ta gọi lão sư. Đừng giả bộ. Ba cái thợ săn căn bản không tin tưởng hắn, ngươi một cái 340 lão nam nhân, vẫn còn giả bộ học sinh, thật không biết xấu hổ. Các ngươi vũ nhục ta. Vũ Vong Dương giận dữ đánh giết. Một bên khác, thợ săn trung niên nhân vùng đảo trong mắt. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Lập tức có lít nha lít nhít con muỗi cùng ong mật bay ra. Hơn vạn bầy trùng, trong nháy mắt đem Phương Kha cùng Trung niên nhân bao phủ. Đây là cái gì? Con muỗi sao? Trung niên nhân kinh hãi không gì sánh được. Hắn tại Ba Châu rừng mưa đi săn nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế lớn con muỗi. Hắn vung dao chém xuống, đem từng cái con muỗi chém thành hai khúc, đồng thời quanh thân khí huyết bộc phát, đem con muỗi sát nhân phong nhao nhao bắn ra. Phương Kha cảm nhận được hắn khí huyết cường độ, còn có linh khí nồng nặc. Quả nhiên là Lục Phẩm võ sư. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn xem muỗi đàn cùng bầy ong vây công. Lục Phẩm võ sư khí huyết rất mạnh mẽ. Con ruồi giác hút vừa đâm vào, liền sẽ bị hắn khí huyết trấn hại. Óc mật cũng giống như vậy, độc châm đâm vào, rồi mới bị khí huyết bài xuất, mặc dù độc tố vẫn như cũ nhường nó rất thống khổ. Nhưng võ giả cùng hung thú khác biệt lớn nhất tại cùng lý trí. Hung thú chúng động, sẽ chỉ điên cuồng. Chương 94, 3, sâu trong rừng mưa, cấp 30 con ruồi. Chương 94, 3, sâu trong rừng mưa, cấp 30 con ruồi. Võ giả chúng động, có thể cố nén thống khổ, cường sát Phương Kha. Hắn hướng Vương Kha vọt tới. Phương Kha né tránh, căn bản không cùng hắn cứng rắn bước. Dù là hắn triệu hoán bảy trùng không nhiều, hắn cũng không kiên trì được vài giây. Vẹn vẹn 5 giây chung, hai lần tập sát phương Kha thất bại, trung niên nhân liền không nhịn được thống khổ, kêu to lên: "Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn, cùng Ba Châu rừng mưa có quan hệ." Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới Tô Minh đang phi hành khí đã nói, "Ba Châu rừng mưa, tựa hồ quả thật có chút bí ẩn." Bầy trùng thoáng tản ra, đình chỉ công kích, vẫn như cũ đem nó vây vào giữa. Phương Kha đứng tại ngoài mấy chục thước, quanh thân có bầy trùng vần quanh, mắt lạnh nhìn đối phương, dứt lời. Trung niên nhân tràn đầy hoảng sợ nhìn thoáng qua bên người bầy trùng, "Ta nói ngươi có thể hay không?" Bầy trùng lập tức vỗ cánh tới gần. Đừng, không muốn. Trung niên nhân liền vội xin tha, "Tôi ra." Sâu trong rừng mưa có một mảng lớn linh thực nở hoa rồi. Cái kia cánh hoa to lớn vô cùng, so với người đầu còn một vòng to, hương khí nồng đậm, hơn nữa ẩn chứa kinh khủng linh khí. Ở nơi đó tu luyện, tu hành tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Phương Kha cười lạnh, "Như thế địa phương tốt, ngươi thế nào không ở đó tu luyện? Chúng ta đang muốn đi, vừa lúc ở trên đường gặp được các ngươi, muốn tiện tay kiếm bọn." Phương Kha lắc đầu. Trong lòng khẽ nhúc nhích, bảy trùng lập tức nào tới. Một lát sau, Phương Kha tìm tới còn tại huyết chiến vũ hương rừng, tới liên thủ, ác chiến hồi lâu. Mới đem còn lại 3 người chém giết, hai người đều khí huyết tiêu hao rất lớn. Vũ Vung Dương thoạt nhìn thảm hại hơn, toàn thân vết thương, máu tươi chảy ra, nằm trên mặt đất uống vào mồ họng, không muốn núc núc. Phương Kha tốt một chút, chỉ là đầy người tím xanh, vết thương không coi là nhiều. Quá cứng. Vũ Vung Dương sờ lên Phương Kha trần, "Mười phần hâm mộ, ngươi tại sao có thể như thế cứng rắn?" Phương Kha không chút do dự một cước đem hắn đá văng ra, dáng chống đỡ lấy thân thể lùi lại, cách xa hắn một chút. "Đừng hâm mộ, trở về dùng tối thể dịch rèn luyện, rồi mới hảo hảo tu luyện, ngươi cũng có thể bằng bằng cứng rắn. Tối thể dịch hiệu quả như thế được không?" Vũ công Dương có chút hoài nghi. Phương Kha không có lên tiếng lâm thành, uống vào mật ong, phục dụng huyết đan, lại lấy ra linh thạch hồi phục. Nhất giai thối thể dịch đương nhiên không có như thế tốt, nhưng nhị giai thối thể dịch, trước mắt nhân tộc không có như vậy nhiều linh kim tiêu hao. Vũ công Dương chữa thương thêm hồi phục, dùng gần nửa ngày. Phương Kha khôi phục nhanh một chút. Hắn nhảy lên cây quàn, đưa lưng về phía Vũ công Dương, mở ra chính mình quần trụ. Phương Kha, 18 tuổi. Cảnh giới, võ sư. Khao tung phạm vi, 500m. Khao tung phạm vi làm lớn ra. Phương Kha cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa với giao diện xuất hiện. Ý Nghĩa Muối, cấp 30. Số lượng. Đặc điểm: Có thể hút máu võ tướng, hút chết võ sư siêu cấp con muối, rắn hút bén nhỏ, đốt sau có cực ngứa. Thiên phú: Chắt lọc huyết dịch, hình thành huyết đan. Nhìn xem phía dưới đại lượng tiến hóa lộ tuyến, Phương Kha thoảng có chút thất vọng. Mỗi đan tiến hóa đến cấp 30 cũng chưa từng xuất hiện biến hóa mới. Mỗi đan cấp 10 thời điểm xuất hiện thiên phú, cấp 20 xuất hiện chi nhánh tiến hóa lộ tuyến, hắn vốn là coi là cấp 30 thời điểm sẽ có càng khó lượng hơn hóa, nhưng cũng không có. Còn như cấp 30 mỗi đan xuất hiện Cái này thuần túy là phương kha sớm thẻ quyển trục bút, tại võ giả cảnh thời điểm, hắn liền để cấp 29 con muỗi, đại lượng hấp thu võ tướng cấp hung thú huyết dịch, đạt tới tiến hóa tiêu chuẩn. Thu nhập quyển trục sau, bởi vì hắn cảnh giới không có đột phá võ sư, con muỗi không cách nào thành công tiến hóa, liền sẽ kẹt tại quyển trục bên trong. Tiến hóa không thành công, cũng triệu hoán không ra. Mà chờ hắn đột phá võ sư sau, con muỗi liền có thể tự nhiên tiến hóa, bình thường triệu hoán. Đồng dạng dãy nội này, còn có một vạn con sát nhân phòng, cùng với một vạn con bọ ngựa, giờ phút này cũng tất cả đều tiến hóa đến cấp 30. Trên thân mang theo 3 vạn con có thể so với võ tướng bề chủng, Phương Kha trong lòng lực lượng tăng đấy. Hắn triệu hồi ra một con muỗi, cấp 30 con muỗi, hình thể lại lớn hơn một vòng, thân dài đã vượt qua 30 cm. Con muỗi đen kịt thân thể cứng rắn không gì sánh được. Phương Kha nếm thử tách ra động nó cánh, lại cảm giác trong tay cánh tính chất, liền cùng hắn hắc huyền đao mô dạng. Lấy cảnh giới của hắn, muốn giết chết cái này con muỗi, đoán chừng chỉ có toàn lực thi triển huyết thánh đao mới có thể làm đến. Con muỗi giáp hút chiếc hai, hơn 30 cm giáp hút, toàn thân đen kịt, phía trước bén nhọn như châm. Hắn cong ngón đúng ra, lập tức phát ra ken một tiếng giống như sát thép, liền xếp như hung thú, cho dù là mang lẫn giáp hung thú, cũng có thể tùy tiện đâm xuyên. Phương Kha hít một hơi thật sâu, coi như không có hút máu năng lực, cái này giác hút cũng có được cực lớn lực công kích. Hiện tại nếu như lại đối đầu cái kia lục phẩm võ sư cấp thượng săn, khí huyết bộc phát cũng đừng hòng đem con muỗi trấn khai. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, con muỗi hai cánh chấn động, trực tiếp biến mất tại trước mắt hắn, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Phương Kha trên mặt chấn kinh hiện hiện. Tốc độ này. Chương 96, 1, cái này ong mật mật ong hẳn là ăn thật ngon, chương 96, 1, cái này ong mật mật ong hẳn là ăn thật ngon. Thể thể đều là hung thú. Có hồ báo viên hầu, cũng có rừng mưa trong nước bỏ ra tới cả sấu, ngưa quái trở, các loại thi thể tản mát tại cổ thụ bốn phía. Bốn phương tám hướng thi thể bên ngoài, có hung thú nhìn chằm chằm, nhưng cũng không tiến lên. Cái này có chút kỳ quái. Phương Kha ngó nhìn mỉm cười dưới cây cổ thụ. Rất nhiều người, một bộ phận tại tu hành, một bộ phận cầm đao kiếm đứng lặng, uy hiếp tứ phương hung thú. Cơ hồ đều là tuổi trẻ võ sĩ viên, hắn thấy được Hoàng Vũ đáng người, Cổ Trang Vân cũng ở trong đó. Bất quá không thấy được Hoàng Vũ lão sinh. Ngoại trừ Hoàng Vũ bên ngoài, Hắn còn chứng kiến Tương Nam Võ Đại Vệ lão đại còn có không biết là cái nào, Võ Đại quan tâm cùng tiền thư thư một đoàn người, dưới cây người đoán chừng có hơn 200. Ánh mắt tại tiền thư thư trên thân nhiều ngừng một cái chớp mắt. "Lão cổ." Chu Thành đã đang hướng lấy cổ trang vân vẫy tay. Dưới cây người đều nhìn lại. Bốn phía cũng có hung thú dục dịch. "Là Hoàng Vũ đồng học a, năm chặt thời gian tới." Tương Nam Võ Đại Vệ lão đại cao giọng mở miệng. Nó bên cạnh hai người nhảy lên một cái, quanh thân khí huyết tràn ngập tứ phương, tản mắt ra võ tướng cấp khí tức, uy hiếp hung thú, nên đón đám người. Đám người theo lời tiến lên. Phương Kha trong mắt mang theo dị sắc. Hai cái này võ tướng tuổi gần trung niên, rõ ràng không phải học sinh, cách ăn mặc cũng không giống lão sư, tựa hồ cũng là thợ săn. Bọn hắn cấp tốc tới gần dưới cây. Hai cái võ tướng trở lại vệ lão đại bên cạnh. Vũ Vung dương lên tiếng chào, rồi mới đi đến Bắc Cương võ đại trong đám người. "Là ngươi?" Vệ lão đại vệ tử quân thấy được giữa mọi người Phương Kha, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phương Kha lấy huyết thánh đao đánh bay nàng thương một màn kia, nàng nhớ tính tưởng. Phương Kha cười một tiếng, hướng nàng gật đầu, cùng Hoàng Vũ đám người tụ họp. "Ngươi bên nàng?" Tô Minh trên mặt dị sắc. Phương Kha nói, trước đó gặp qua một lần. Tô Minh thấp giọng nói, Nếu như ta không nhìn lầm, nàng hẳn là nhân cảnh lớn nhất võ đời thứ hai một trong, võ tôn vệ thiên thủ chi nữ, vệ tử quân. Chính là nàng." Cổ Trang Vân gật đầu, đồng thời giải thích nói: "Bên người nàng mấy cái võ tướng đều là trợ săn, cũng đều là từ vạn tộc trên chiến trường lui xuống tương minh, tại đại chiến trung từng bị thiên thủ võ tôn đa cứu, bởi vậy nhìn thấy nàng sau, trực tiếp đi theo tại bên người nàng. Cũng nhiều thua thiệt những người này, chúng ta mới có thể đoạt lấy mịm cởi tây. Tình huống hiện tại là, chúng ta riêng phần mình trong trường bộ thay phiên tu luyện, mỗi 1 giờ tu luyện một lần, những người khác phụ trách đề phòng hung thú. Cho tới bây giờ, Chúng ta đã đánh lùi hai nhóm hung thú. Trên đầu tán cây to lớn, từng đóa từng đóa mỉm cười hoa nở rộ, nồng mùi thơm khắp nơi, đồng thời có linh khí nồng nặc ngưng tụ giữa tầng cây. Nồng độ linh khí cũng xác thực có thể so với võ đại tu luyện thất. Hơn nữa, linh khí này bên trong còn có mỉm cười phấn hoa, phun ra nuốt vào ở giữa, nhờ khí huyết sôi trào, tu luyện khí huyết hiệu quả so với đơn thuần linh khí ổn dưỡng còn tốt hơn. Tại sao không trực tiếp gọi tới riêng phần mình trường học lão sư, canh giữ ở bốn phía, chúng ta trực tiếp tu hành không được sao? Dù sao chỉ là một lần thực tiến hóa mà thôi. Không viên đưa ra nghi vấn. Phương Kha gật đầu. Lời này hắn rất đồng ý. Một đám học sinh, nếu là không có mấy cái kia võ tướng tự săn, căn bản thủ không được mỉm cười cây. Không bằng trực tiếp gọi tới lão sư, trấn áp hung thú, làm cho tất cả mọi người an tâm tu luyện. Không cần hô, các lão sư khẳng định tại phụ cận. Khổng Tuyết nói khẽ, chúng ta như thế nhiều người gom lại cùng một chỗ, riêng phần mình trưởng học lão sư nhất định đã sớm tới. Bọn hắn không xuất hiện, khẳng định có ý nghi của mình. Có thể là không tốt tự mình ra mặt đi. Phương Kha suy nghĩ một chút, nói, dù sao mỉm cười hoa vẫn là thẳng chân quý, nếu như riêng phần mình trưởng học lão sư tự mình hạ trạng cấp đoạt, không khỏi có chút thương hòa khí. Đám người nheo nhau gật đầu. Nhìn thoáng qua núi rừng bốn phía, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Tại cái nơi này gần 500m bên ngoài rừng mưa chỗ càng sâu, một tán cây trùng, đột nhiên có ông ông tiếng vang truyền ra. Sau một khắc, tán cây trùng, hàng trăm hàng ngàn ong mật theo thứ tự bay ra, thẳng đến mỉm cười cây phương hướng mà tới. Nhìn thoáng qua sâu trong rừng mưa, Phương Kha ngưng thần lắng nghe Tô Minh tình báo đại phóng đưa. Hắn tại từng cái điểm ra đến riêng phần mình đại vũ trường học, cùng với trong đó nổi danh thiên tiêu. Không lâu sau, Tô Minh hướng tiền thư thư bên kia dương lên cái cảm. Bên kia áo trắng nữ sinh đám người kia, là Nhị Lưu Võ Đại Ngọc Châu Võ Đại Nhân cảnh Võ Khoa Đại học, Hoàng Vũ cùng Ma Khí là không hề nghi ngờ đỉnh tiêm võ đại cấp bậc, ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, không có nó đối thủ của hắn có thể so sánh, trên thực tế, Hoàng Đô võ đại từ trước đến nay cho rằng chỉ có Hoàng Vũ mới là đỉnh tiêm, Ma Khí cũng chỉ là nhất lưu tiêu chuẩn. Ngoại trừ hai cái này võ đại bên ngoài, Bắc Cương võ đại, Tương Nam võ đại chờ đều là nhất lưu võ đại, so với đỉnh tiêm hơi yếu, nhưng trên lệch không xa. Trên cơ bản, mỗi một giới đều sẽ có một đến hai cái cấp S tiên tiêu. Ngọc Châu võ đại chỉ có thể coi là làm thứ ba cấp bậc nhị lưu. Cấp A thiên kiêu đa số sẽ không tiến những này võ đại, thiên tài đứng đầu cùng Hoàng Vũ so sánh, trên lệch rất lớn. Như Chu Thành loại này, tại Hoàng Vũ thiên tài lớp chỉ có thể coi là trung đẳng tiêu chuẩn, tại Ngọc Châu võ đại đều không có mấy cái. Lần này Ngọc Châu võ đại cũng không cái gì có danh tiếng thiên kiêu, chỉ có quan tâm, chính là cái kia bạch y phục nữ sinh, cấp A thiên kiêu, tiến thuật rất lợi hại, giống như còn có một loại phối hợp dị năng. Mặt khác, Tô Minh tầng hắn một cái. Chương 96, 2, cái này rong mật mật ong hẳn là Antonon, chương 96, 2, cái này rong mật mật ong hẳn là Antonon. Cái kia quan tâm đồng học, chân là thật dại a đám người nhao nhao nhìn giả xa, Khổng Nguyên hướng hắn lộ ra kinh bị ánh mắt. Phương Kha thì là nhận đồng gật đầu, trước mắt hiện hiện quan tâm đứng trên tầng cây, lấy chân mở cung một màn kia. Trong lòng của Hàn Nghiên lặng nói, không chỉ giải, còn rất thẳng. Quan tâm giống như cảm nhận được Hoàng Vũ đám người nhìn chăm chú, ánh mắt bén nhọn trông nháy mắt quá tới. Đám người lập tức như không có chuyện gì xảy ra đem mặt chuyển hướng qua bên, Tô Minh tiếp tục giới thiệu những người khác, giống như miệng bên trong cho tới bây giờ không nâng lên quan tâm, cũng không có liếc nhìn nàng một cái mở rộng. Không lâu sau, mị cây dưới cây, có người nhíu mày ngẩng đầu. Cái gì thanh âm? Rất nhiều người đều nghe được đỉnh đầu tiếng ong ong, ngẩng đầu ở giữa, rất ngo ngo nhìn đến bay tới bầy ong. La ong mật. Khổng Nguyên hơi kinh ngạc, những này ong mật là đến hút mật à, lá gan thật to lớn, như thế nhiều võ giả thế mà không có dọa chạy. Có thể là mỉm cười hoa quá thơm, sức hấp dẫn quá mạnh, những này ong mật đã không đệ mắt đến chúng ta cùng hung thú tồn tại. Dưới cây rất nhiều người đều yên lòng. Một đám ong mật mà tôi, không có tiến hóa côn trùng, không có người sợ hãi. Mỉm cười cây cũng cần thụ phấn sao? Nhìn xem ong mật bay đến từng đóa từng đóa hoa trùng, có người nghi hoặc. Lập tức có người chào phúng, ngươi linh thực khóa học chút cái gì? Linh thực đương nhiên cũng cần tụ phấn, bằng không thế nào kết quả? Rất nhiều người cũng đang thảo luận khiêng linh cứu đi thực tới, không có người để ý đỉnh đầu bầy ong. Phương Kha khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười hiện hiện, rồi mới rất nhanh biến mất. Bầy ong từng đám bay tới, hôm mặt sau bay đi bị Phương Kha thu hồi, rồi mới bay tới mới một nhóm. Mỉm cười cây rất lớn, hòa dã rất nhiều, đầy đủ hơn vạn mật ong thay phiên thu thập một lần. Bốn phía, tại mấy cái võ tướng uy hiếp dưới, đám hung thú vẫn luôn thành thật, không có khởi sướng tiến công, chỉ là vây quanh ở tứ phương, hô hấp lấy xa so với dưới cây mỏng manh linh khí. Hung thú càng tụ càng nhiều, Không lâu sau, đến phiên Phương Kha chờ người tu hành, hắn tối lui đến dưới cây. Huyết Thánh công vận chuyển sau, mang theo nồng đậm phấn hoa linh khí tiến vào nhập thể nội. Bị luyện hóa sau, linh khí dung nhập huyết nục, xương cốt, phấn hoa thì là hóa thành năng lượng nào đó, tại tăng cường khí huyết. Ngàn năm linh thực, hiệu quả quá mạnh, chỉ là phấn hoa liền có loại hiệu quả này, không biết dược hiệu mạnh hơn cánh hoa, lại có thể đến cái gì trình độ. Phương Kha thầm nghĩ lấy, đắm chìm đến trong tu hành. Trên đỉnh đầu, nụ hoa treo lủng lẳng, cánh hoa bên dưới, ẩn ẩn hiện hiện một tia tử sắc, nhưng khoảng cách thành thục còn cần thời gian không ngắn. Nụ hoa nội bộ Hai ba con ong mật tụ ở trong đó, cũng không thu thập phấn hoa, chỉ là lặng lặng tiêm phục tại trong đó. Cùng hoa này bao tương tự. Tại cái này to lớn mĩ mợi trên cây, còn có mấy trăm. Trong đó đều có ong mật tụ tập. Mà càng nhiều ong mật hái xong phấn hoa, bay về phía sâu trong rừng mưa. Một cái thợ săn nhìn thấy bầy ong bay đi, ánh mắt lấp loé. Những loài ong mật ở trong rừng mưa, thu thập linh thực phấn hoa, sản xuất mà mật ong, sẽ có hay không có đặc thù tác dụng. Dù là mật ong không tính bảo vật, đoán chừng khẩu vị cũng sẽ không chê lệnh. Hắn mím môi, đi đến một cái võ tướng bên cạnh nói, "Lão đại, ta đi tiểu tiện một lần." Cái kia võ tướng nhíu mày. "Triệu Vũ, ngươi là võ sư, 3 năm ngày không ăn uống ngủ nghỉ, hẳn là cũng không là vấn đề a." Triệu Vũ xấu hổ cười một tiếng, có chút không quá dễ chịu, ta lập tức quay lại, "Lão đại ngài yên tâm. Được rồi, đi thôi. Ta ân lão đại nhiều." Triệu Vũ cười hắc hắc, giơ đi mỉm cười giơ tay, đuổi theo bảy ong mà đi. Rất nhanh, hắn đi theo bảy ong đuổi theo ra đi vài trăm mét. Những này tiểu gia hỏa vẫn rất có thể bay, rơi ổ mấy trăm mét hút mật, mỉm cười hoa câu dẫn lực cường a, không biết ta đến lúc đó có thể phân đến mấy cánh hoa. Triệu Vũ không nhanh không chậm đi theo bảy ong sau, rất mau nhìn đến Bầy ong chuối vào một cái phồn thịnh tán cây trung biến mất không thấy gì nữa. Đến, Triệu Vũ ánh mắt sáng lên, hắn không làm mấy may phòng bị, trực tiếp nhảy lên một cái, tiến vào tán cây bên trong. Một số phổ thông tiểu ong mật, với hắn mà nói, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lấy thân thể của hắn, liền xem như bị vô số ong mật ngủ đông tấn, cũng sẽ không phản nửa điểm ra. Đây là hắn một người vũ sư tử. A. Triệu Vũ một tiếng hít hạp, trực tiếp từ trên tán cây nga xuống, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đây không phải phổ thông ong mật, đây là hung thú, ong mật tiến hóa. Hắn hô to, giãy dụa lấy muốn chạy trở về. Nhưng vô số sát nhân phong đã đem hắn bao quạ, đến không hết gai độc đâm vào, to lớn bọc mù rất nhanh nâng lên tới. Đồng thời, Triệu Vũ thân thể run rẩy, cảm giác được toàn thân khí huyết không cách nào thôi động, rất nhanh quẳng xuống đất, bị sinh sinh độc chết. Bầy ong bay vào tán cây chung. Một lát sau, Triệu Vũ thi thể bên cạnh, một cái hư ảo thân ảnh trống rỗng mà hiện, đứng tại thi thể bên cạnh lắc đầu thâm nhẹ. Tiểu trùng, độc cái gì, tính bạo, đại hùng, thiện hay? Hắn nói một mình. Chương 96, 3, cái này ong mặt mặt ong hẳn là Antonon, chương 96, 3, cái này ong mặt mặt ong hẳn là Antonon. Nhưng ngữ khí của quái Nói chuyện cũng cổ quái, một câu chỉ có hai chữ. Thiện Hai nói xong sau, Triệu Vũ thi thể cùng cái kia hư ảo thân ảnh, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này, đám chìm trong trong tu hành Phương Kha, thì là hoàn toàn không biết. Bao quát Triệu Vũ chết, cũng chỉ là bởi vì hắn xông vào bầy ong bên trong, đưa tới bầy ong tự động phản kích. Nếu như Phương Kha không phải tại tu hành, nói không chừng hắn căn bản sẽ không chết. Hồi lâu sau, Triệu Vũ một mực không về. Cái kia võ tướng trong mày, phái một người võ sư trước đi tìm, nhưng cũng không có tìm được người. Lúc này Phương Kha đã tỉnh lại, cũng không để cho tìm kiếm Triệu Vũ võ sư nhìn thấy bầy ong. Nửa ngày sau, bầy ong vừa đi vừa về mấy lần, trên thực tế cũng không phải là cùng một đám bầy ong, Phương Kha là lo lắng một lần đến quá nhiều ong mật quá chói mắt, nhường bầy ong từng nhóm bay tới. Đường kính mấy chục mét to lớn tán cây, đến không hết độ hoa, cuối cùng bị toàn bộ hái xong, đem trong bụng tràn đầy mật tương bầy ong thu hồi. Phương Kha theo đám người, tại đề phòng, tu hành thay phiên trùng, vu dưới cây qua 2 ngày, không có dám thử thả ra sâu róm. Sâu róm hình thể lớn, hơn nữa nuốt mịm cồi cây, dấu vết rõ ràng, rất dễ dàng bị đám người phát hiện. Chỉ có thể chờ đợi chuyện nơi đây kết thúc, nhìn nhìn lại có cơ hội hay không. Hai ngày sau, Phương Kha ngửa đầu, vừa ý Vương mỉm cười hoa hoa cánh biên giới, tự sắc nồng đậm. Đồng thời, mị nơi dưới cây linh quý đang yếu bớt, phấn hoa tại giảm bớt. Thay vào đó, là một loại khác nhau vũ phấn hoa dị hương, tràn ngập tại bốn phía. Mùi thơm này chính là tới từ vũ mỉm cười hoa cánh hoa. Bọn chúng sắp chín rồi. Trận đấu lập tức muốn bắt đầu. Phương Kha ánh mắt đảo qua bốn phía. Trước đó chết đi hung thú thi thể, đã sớm bị mấy tới đám hung thú kéo đi, nuốt. Hiện tại mỉm cười cây bốn phía rừng mưa, từng đầu hình thể to lớn hung thú, về số lượng đã vượt qua Phương Kha đám người. Có vài đầu hình thể to lớn hung thú, mơ hồ trong đó tản mát ra võ tướng cấp bảng bạc khí huyết. Không có võ tông, còn tốt. Phương Kha đạo qua bốn phía. Trước mắt hung thú quy mô, tất cả học sinh tụ tập lại một chỗ, không phải không có lực đánh một trận. Bất quá, muốn cho riêng phần mình trường học tất cả mọi người ngưng tụ lại cùng nhau chiến đấu, cái này cũng không dễ dàng. Mặc dù cũng không phải là chín chỗ võ đại tất cả mọi người đều tới, nhưng coi như chỉ năm chỗ võ đại 1 200 người, lại thêm thợ săn 30, 40 người, nghĩ đem những này người cả hợp lại, cũng không như vậy đơn giản. Hắn đang nghĩ ngợi, có tương nam võ đại người tới, Muốn Hoàng Vũ đi qua hai cái có thể nói chuyện, thương lượng một chút tiếp xuống cánh hoa phân phối, còn có săn giết hung thú. Không tiếc tỉ muội không hung thú. Phương Kha cùng Tô Minh còn có Cổ Trang Vân đi tới. Rất nhanh, năm chỗ võ đại tới 11 người, lại thêm ở đây bốn cái võ tướng, hết thảy 15 người tụ đến cùng một chỗ. Vệ tử quân cầm trong tay bá vương hồng ánh gương, nói thẳng: "Mị Ngươi Hoa lập tức liền sẽ trở thành quen, bốn phía hung thú đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, nếu như chúng ta từng người tự chiến, chiến đấu khẳng định rất khốc liệt. Chúng ta riêng phần mình trường học lão sư đều tại xem chúng ta, không chút nào khiêm tốn nói, chúng ta những người này" chính là riêng phần mình võ đại người dẫn đầu, nếu như chúng ta đánh không tốt một trận chiến này, lão sư đối với chúng ta đánh giá khẳng định hội giảm xuống. Tất cả mọi người là lập tức sẽ đi vạn tộc chiến trường người, chúng ta tại nhân cảnh biểu hiện cũng sẽ cùng theo chúng ta đi chiến trường, đi đến riêng phần mình võ đại chân chính cao tầng trước mặt. Nàng ánh mắt đảo qua riêng phần mình võ đại đại biểu. Vạn tộc chiến trường, không phải đơn đả độc đấu địa phương. Đánh không tốt một trận chiến này, mang ý nghĩa đến trên chiến trường, chúng ta chỉ có thể làm binh, không làm được đem. Cho nên, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải ngưng tụ riêng phần mình võ đại sức mạnh, xinh đẹp diệt đi đám hung thú này. Đám người gật đầu. Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Phương Kha mặc dù đối làm tướng quân không cái gì ý nghĩ, nhưng lúc này cũng không có nhạy ra riêng một ngọn cỏ tất yếu. Vệ tử quân quả quyết nói, cho nên, ta đề nghị, trước hết giết hung thú, chiến sau lại phân mịm cởi hoa. Có hoa tại, mọi người mới có thể đồng tâm hiệp lực. Nếu là trước tiên đem hoa phân ra, khẳng định có người muốn chiến, có người muốn chạy, bị hung thú truy kích phía dưới, kết quả vẫn như cũ không tốt đẹp được. Liền nên như vậy. Vũ Công Dương nắm đấm bóp lộc lộc vàng, mọi người đến một trận nhiệt huyết chiến đấu, đem hung thú giết hết, lại chiết đều cánh hoa. Hắn vừa dứt lời, một cái võ tướng liền thản nhiên nói: Tiểu Bằng Hữu, chưa đều, khẳng định là không được. Chương 97, 1, không nghi chưa đều. Vậy chúng ta liền kêu lão sư, chương 97, 1, không nghi chưa đều. Vậy chúng ta liền kêu lão sư. Cái kia võ tướng mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thân sắc, nhìn xem Vũ công dương ánh mắt bên trong, mang theo từng tia từng tia trào phúng. Giống như đang nói, ngươi tại làm cái gì ngộng? Ngươi cũng xứng cùng chúng ta chưa đều. Tiểu Bằng Hữu, hắn nhìn xem Vũ công dương, lần nữa nghiêm túc nói, các ngươi còn nhỏ, tại bên ngoài phải biết kiêm tốn một điểm, đừng quá kiêu căng. Đến loạn tộc chiến trường cũng thế, chia độ vật thời điểm Muốn biết mình cái gì trình độ, không nên quá tham, muốn nhiều hơn, không phải cái gì chuyện tốt, hiểu không? Vũ Công Dương bị lời nói của Hàn Đế chùn, trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Phương Kha trực tiếp cười lạnh một tiếng, vị tiền bối này ngài nghĩ thế nào phân? Cái kia võ tướng thần sắc thản nhiên, chúng ta mấy cái, một người một thành rưỡi, còn lại bốn thành, vậy cô nương tương nam võ đại hai thành, các ngươi bốn, cái võ đại phân hai thành. Cái này vừa nói, không chỉ Phương Kha cười lạnh, cái khác mấy cái võ sinh viên cũng nhao nhao cười giả tiếng. Ngươi đang nằm mơ sao? Phương Kha rất chăm chú nhìn hắn, ngươi có ý kiến gì không? Cái kia võ tướng nhìn xuống hắn, Cường đại khí huyết mãnh liệt mà ra, hướng Phương Kha đè xuống. "Ngo nhỏ võ sư, coi như ngươi là thiên tài, hiện tại cũng chỉ là võ sư mà thôi. Không nên quá tự cường, hiểu không? Chúng ta trên chiến trường giết dị tộc lúc đó, ngươi còn không biết là cái cái gì đồ vật đây. Ở tiên buổi trước mặt, điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm, không phải chuyện xấu." Hắn khí huyết rất mạnh, cảm giác áp bách 10 phần. Phương Kha lạnh nhạt đứng lặng. Thân thể của hắn cứng rắn, cảnh giới không yếu, tự nhiên không sợ hắn điểm ấy áp lực. Hắn có chút hoài nghi. Cái này võ tướng, thật là tại vạn tộc chiến trường huyết chiến, cuối cùng nhất tàn tật mới trở về sao? Ánh mắt của hắn đảo qua trên người người này, không có nhìn ra máy móc tay chân dã dấu vết. Hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Mấy người này, vô luận là tính tình vẫn là khí chất, đều không giống. Điệp thấp, Khiêm tốn. Vũ Vong Dương cười hắc hắc lên tiếng, lộ ra một nụm răng trắng. Mới vừa rồi bị cái này võ tướng dùng lời nghẹn lại, hiện tại hắn phản ứng kịp, trên mặt hiện hiện kiệt nào. Vị tiền bối này, ngươi có phải hay không quá lấy chính mình coi ra gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy không có ngươi, chúng ta những người này liền đánh không lại đám hung thú này, bắt không được những này, mỉm cười bỏ ra. Lấy ta làm tiểu bằng hữu. Lao tiền bối Ngài nghỉ ngơi một chút đi." Hắn trực tiếp đè xuống trên cánh tay máy cầu cứu. "Lão sư, có người khi dễ học sinh của ngươi nhóm. Mau lại đây." Vũ Vung Dương giống to, bốn phía học sinh tất cả đều nhìn lại, tràn đầy kinh ngạc. "Bác Cương vỗ đại người, một mạch tất cả đều chen chúc tới. "Lão đại, cái gì tình huống?" Phương Kha nhìn bốn phía một cái. "Bác Cương vỗ đại học sinh, từng cái tất cả đều nhăn cao má đại, không ít người trên thân đều hất lên ra giẻ áo chiến thủ, cơ bắt cao ngất, sợi râu rậm rạp, cùng Vũ Vung Dương liền cùng trong một cái mô hình khắp đi ra mở dạng. Mấy chục cái tráng hán vây quanh ở bốn phương tám hướng, nhìn xem cái kia võ tướng Cái kia võ tướng sắc mặt có chút phát xanh, hắn không sợ Bắc Cương võ đại những học sinh này, nhưng là vừa rồi Vũ Vong Dương không chút do dự, trực tiếp kêu lão sư, cái này khiến trong lòng của hắn nhảy một cái. Hắn khẽ miệng co giật, trên mặt miễn cưỡng hiện hiện một tia chảo phúng, đánh không lại liền kêu lão sư, tiểu bằng hữu, ngươi chỉ có 3 tuổi sao? Vũ Vong Dương trên mặt vẻ chảo phúng so với hắn còn đồng. Ta gọi lão sư thế nào rồi? Ngươi không cũng chỉ là ỷ vào lứa tuổi, cảnh giới cao mà thôi. Nếu là ngươi ta cùng cảnh, ta truy đến ngươi khóc. Ỷ vào cảnh giới cao liền suy nghĩ nhiều phần. Tự cho là không có ngươi không được lời này ngươi theo chúng ta lão sư nói đi thôi. Một bên khác, Phương Kha nghe Vũ Vong Dương lời nói, nụ cười trên mặt hiện hiện, không nói gì, trực tiếp đệ xuống trên cánh tay mình thông tin. Võ đại lão sư là làm cái gì? Liên la bảo vệ bọn hắn an toàn. Hiện tại, những này võ tướng đệ bọn hắn cảm thấy mình gặp nguy hiểm, đó là đương nhiên quả quyết tìm lão sư. Theo sát lấy, Tô Minh, Cổ Trân Vân, cùng với các mấy cái võ đại học sinh, cũng nhao nhao đệ xuống thông tin. Cái kia võ tướng ra mặt run rẩy, lần này võ khảo sinh thế nào như vậy? Mọi người chỉ là đang thương lượng mà thôi, ta lại không lấn phụ các ngươi. Các ngươi thế nào liền tìm lão sư? Cái này quá không nói võ được đi. Hắn có chút đâm lao phải theo lao. Vệ tử Quân ho nhẹ một tiếng, mấy cái này võ tướng dù sao cũng là phụ thân nàng trước đó bộ hạ cũ, mặc dù nàng đối mấy người kia lỏng tham có chút bất mãn, nhưng bây giờ tình trạng này, nàng cảm thấy mình cũng nên đi ra nói hai câu, hòa hoãn một lần bầu không khí. Chư vị đồng học. Nàng vừa muốn mở miệng, giữa không trung có âm thanh vang lên, đánh gãy nàng. Thử Quân, ngươi bị lừa. Vẫn thị. Vệ tử Quân ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung đột nhiên xuất hiện trung niên nữ tử, nàng lăng không lướt đi mà đến giẫm tại mỉm cười cây một mảnh cành lá bên trên. Cành lá không nhúc nhích tí nào, nàng cũng giống là không có gì bình thường, đứng giữa không trung. Nàng không là một người. Ở tại bên cạnh, còn có từng cái rơi xuống mỉm cười trên cây thân ảnh, số lượng nhiều đạt mấy chục. Từng cái quanh thân đều có nồng đậm uy áp tràn ngập, đây không phải bọn hắn cố ý thi triển, mà là tự nhiên mà vậy từ nó thể nội khuyết tán ra tới. Đây là tinh thần lực của bọn hắn. Những người này đều là võ tông cấp cao thủ. Phương Kha ở trong đó thấy được lớp của mình chủ nhiệm liên tục. Đây mới là vạn tộc chiến trường trở về võ giả. Ánh mắt của hắn đảo qua giữa không trung đám người, trong lòng thì thào Hắn sợ gì nói như vậy, là bởi vì giờ không chung riêng phần mình trường học võ tông, những này võ tông trên thân tất cả đều mang rõ ràng không chợt vện. Có người hai chân là tay chân giả, có người hai mắt tất cả đều là giả, có người hai cánh tay lộ ra kim loại màu sắc. Vừa mới mở miệng nữ tử Vân tỷ cũng là cánh tay phải tay áo dưới trống rỗng. "Vân tỷ, lời này của ngươi là ý gì?" Vệ tử quân trên mặt nghi hoặc. Phương Kha thì là như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái kia bốn cái võ tướng. Nhìn thấy riêng phần mình trường học võ tông xuất hiện trong náy mắt, bốn cái võ tướng trên mặt tất cả đều hiện lên bối rối. Vân tỷ nhìn về phía bốn người, "Ngươi bị mấy người này lừa?" Thế nào biết? Vệ tử quân tràn đầy không hiểu, chẳng lẽ bọn hắn không phải phụ thân bộ hạ, vẫn là nói, bọn hắn căn bản cũng không có trải qua vạn tộc chiến trường. Không phải, vấn đề là đầu, đây đều là thật, bọn hắn xác thực trải qua vạn tộc chiến trường, còn như ở trên trời chung coi đại nhân dưới trướng, cũng miễn cưỡng xem như. Chương 97, 2, không nghi chưa đều. Vậy chúng ta liền kêu lão sư, chương 97, 2, không nghi chưa đều. Vậy chúng ta liền kêu lão sư. Nhưng mấy cái này lại không phải là trong tưởng tượng của ngươi, vì nhân tộc huyết chiến vạn tộc, tàn tận sau vinh quang mà về. Bọn hắn chỉ có thể coi là đạo binh mà thôi. Ở đây tất cả mọi người mắt lộ ra kinh ngạc. Ai là Đạo binh? Cái kia võ tướng nghe được cái từ này, tựa như là nhận lấy thiên đại nhục nhã bình thường, hét lớn: "Co như các hạ là võ tông, cũng không thể như vậy vũ nhục chúng ta. Chúng ta đều lên hơn vạn tộc chiến trường, đều từng cùng dị tộc huyết chiến, mặc dù cuối cùng trở lại nhân cảnh, nhưng cũng tuyệt đối là vinh quang mà về. Các ngươi cũng là như thế này, chúng ta cùng các ngươi có khác nhau sao? Nói chúng ta là Đạo binh, vậy các ngươi cũng là." Vấn tỷ nghe nói như thế, lập tức giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng, khinh thường cười lạnh. Nó bên cạnh cái riêng phần mình, Võ Đại Lao sư cũng là cười lạnh thành tiếng, nhìn xem bốn cái võ tướng ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường. Các ngươi không phải đạo binh. Vân Tỷ trong mắt Hàn Quang lấp lóe. Triệu Tân, Tiền Tú, Tô Tuần, Lý Khải, ngươi làm ta không biết bốn người các ngươi. Năm ngoái tháng 6 phần tiến vào vạn tộc chiến trường, sắp xếp thiên thủ quân huyền bộ 72 đội, đội trưởng Triệu Văn Sinh. Huấn luyện 1 tháng, cả tháng 7 các ngươi tham dự vạn tộc trên chiến trường thứ 1 trận chiến đấu, đối thủ là Tam Mục bộ tộc ăn thịt người. Trận đấu vừa mới bắt đầu 1 giờ, mấy người các ngươi liền riêng phần mình bị Tam Mục bộ tộc ăn thịt người chặt đứt một tay, bởi vậy thỉnh cầu trở về nhân cảnh. "Sao cơ kỳ, từ trước đến nay vui bộ tộc ăn thịt người ta mục bộ tộc ăn thịt người, thế mà không có ăn hết cánh tay của các ngươi?" Càng Sảo chính là, đội trưởng của các ngươi Triệu Vận Sinh, vừa lúc trong chiến đấu, cho các ngươi đem cánh tay bảo tồn lại, đưa về nhân cảnh. Các ngươi bởi vậy có thể tay cụt nối lại, mặc dù bởi vì là thời gian quá lâu, tay cụt hoạt tính sẽ ra vấn đề, từ đây không có rồi đột phá võ tông hy vọng, nhưng may mắn chính là bọn ngươi thân thể cũng không có không trở vẹn. "Bốn vị, ta nói có đúng không?" Bốn người sắc mặt tái xanh. Tiện Tú âm thanh lạnh lùng nói, "Phải thì như thế nào?" Cái này vừa lúc đã chứng minh, chúng ta tại vạn tộc chiến cuộc chiến đấu qua. Chúng ta là nhân tộc công thần. A, công thần. Vân tỷ ánh mắt băng lãnh, đúng vậy a, thật là lớn công thần. Có là gan tự đoạn cánh tay, không có can đảm cùng dị tộc chiến đấu công thần. Dù sao, tự đoạn cánh tay chỉ là tàn tật, chỉ là không thể tăng cao tu vi. Nhưng cùng dị tộc chiến đấu, đó là có thể sẽ chết a. Nàng thoại âm rơi xuống, Phương Kha chờ võ sinh viên, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Bọn hắn đều nghe hiểu. Mấy cái này cái gọi là vạn tộc chiến trường lui xuống võ tướng, trên thực tế chỉ là trải qua vạn tộc chiến trường rồi mới thông qua trên chiến trường tự mình hại mình thủ đoạn, lại về tới nhân cảnh. Con như tại sao muốn đi vạn tộc chiến trường giày vò một chuyến, muốn để cho mình biến thành tàn tật? Phương Kha rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Một cái là võ đạo bộ quy định, nhân tộc võ tướng nhất định phải đi vạn tộc chiến trường. Nếu như không đi chiến trường, cái kia cả một đời đều chỉ có thể là đỉnh phong võ sư, không có thể đột phá. Mà loại này không trên chiến trường đỉnh phong võ sư, tại nhân cảnh địa vị, xa so với từ vạn tộc chiến trường trở về võ sư địa vị thấp. Thậm chí, còn lại nhận những võ giả khác chọ vúng, mà chỉ cần đột phá võ tướng, hơn vạn tộc chiến trường đi một chuyến rồi mới tiếp lấy trở về nhân cảnh. Dù La Tạn Tật cả đời không cách nào đột phá võ tông, nhưng không đi vạn tộc chiến trường, liền võ tướng đều không thành được. Cho dù như vậy, từ vạn tộc chiến trường trở về võ tướng tại nhân tộc địa vị, vậy cũng là khả cao. Chỉ cần nghe nói ngươi trải qua vạn tộc chiến trường, vô luận là ai, đều sẽ nể mặt ngươi cùng tôn trọng. Cái này so ra kém chiến trường đỉnh phong võ sư, đãi ngộ mạnh hơn đi gấp trăm lần không chỉ. Cho nên, đi một chuyến vạn tộc chiến trường, tự mình hại mình trở về, ích lợi xa so với phong hiểm lớn hơn. Cho nên, nhân cảnh hiện tại có không ít võ tướng, đều là thông qua loại thủ đoạn này Về tới hiện cảnh, Phương Kha nhìn xem bốn cái võ tướng, trong mắt lén ý yếu ớt, tự lẩm bẩm. Những người này, so với những cái kia không dám đi vạn tộc chiến trường võ sư, càng là hàn nhát. Vệ tử quân sắc mặt khó coi không gì xảy được. Nàng dùng sức nắm lấy thương trong tay, bàn tay nhỏ trắng nõn bên trên ngâm lên cơn xanh, đại biểu cho nàng phẫn nộ trong lòng. Nàng từng chữ nói ra đối tiền tú bốn người đạo: "Các ngươi, Vũ Nục Tiên thủ quân danh tự. Tiên tú mấy người mặt trầm như thủy, vệ cô đường, còn có vị này võ tông, các ngươi đối với chúng ta Vũ Nục, chúng ta ghi nhớ trong lòng, rời đi nơi đây, chúng ta sẽ đi võ đạo bộ, nhường võ đạo bộ người." cho chúng ta chính danh. Các ngươi không có cơ hội." Vân Tỷ cười lạnh, "Các ngươi trước đó đội trưởng Triệu Văn Sinh, thu lấy linh thạch tiền tài, trợ giúp người khác tự mình hại mình tranh chiến, đã bị quân pháp xử trí." Hắn khai ra tất cả mọi người, võ đạo bộ đã tại Truy Na Bắt. "Chúc mừng các ngươi, các ngươi bốn người cũng tại Truy Na trong danh sách." "Không có khả năng." Tiền Tú kinh hãi, sau một khắc, bốn người quả quyết vọt lên, phân tán bốn phương tám hướng chạy trốn, trong nháy mắt lao ra ngoài trong thước. Cùng một thời gian, có bốn vị võ tông nhảy lên một cái, phản phất bay lượn, bay thẳng bổ nhào vào bốn người phía sau, một trưởng đem nó đánh ngất xỉu, mang theo cổ mang về xinh đẹp. Phương Kha trên mặt mỉm cười, đã các ngươi không nghĩ chết đều mỉm cười hoa. Cái kia rõ ràng, các ngươi liền đều đừng muốn. Cái khác võ sinh viên, cùng nhau nhau tâm tình thư sướng. Loại người này, liền nên như thế xử lý. Bất quá lão sư, Tô Minh nhìn về phía giữa không trung, các ngươi đem mấy cái này võ tướng bắt đi, nếu không thuận tiện đem đám hung thú này cũng mang đi. Những người khác nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a lão sư, các ngươi trực tiếp đem đám hung thú này diệt, mọi người chúng ta thật vui vẻ phân mỉm cười hoa, tốt bao nhiêu. Đám người nhao nhao đồng ý. Liên tục cười lạnh một tiếng, các ngươi nghĩ hay lắm. Chúng ta giải quyết đám hung thú này, mỉm cười hoa chính là chiến lợi phẩm của chúng ta. Các ngươi muốn mỉm cười hoa, chính mình đi tranh. Một đám võ sinh viên nhao nhao a một tiếng. Nhiều nhất, Tương Nam võ đại Vân Tỷ khẽ cười một tiếng, chúng ta đem mấy cái này võ tướng mang đi, cũng đem võ tướng cấp hung thú cũng mang đi. Tốt. Vũ công Dương dẫn đầu giơ lên nắm đấm, đem võ tướng mang đi, đám hung thú chỉ có võ sư cảnh, chúng ta cũng là võ sư, mọi người vừa vận đến một trận kịch liệt huyết chiến, cái này mới là nam nhân ở giữa chiến đấu. Đúng. Bắc Cương võ đại một đám đại hán nhao nhao ưng thanh. Riêng phần mình võ đại các nữ sinh cho dù là Bắc Cương Võ Đại Lữ Sinh, cũng nao nao hướng phía nhà mình Nam Đồng Học ném đi im lặng biểu lộ. Các lão sư cười khẽ ở giữa, nao nao người nhẹ nhàng mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn rời đi đồng thời, bốn phía hung trong bày thú, từng đầu võ tướng cấp hung thú, cũng biến mất theo. Mà bọn chúng biến mất, đưa tới cái khác võ sư hung thú trận trận báo động. Không phải bất an, mà là hung ý tràn ngập. Mị cơ trên tay, giến cánh hoa biên giới, tử sắc đường vân đã mười phần nồng đậm, cánh hoa cái này sắp chín rồi. Làm sao đây? Tô Minh mà miệng, nhìn về phía mấy chỗ võ đại người. Một trận chiến này không dễ dàng. Mặc dù song phương võ tướng đều không có rồi, nhưng hung trong bầy thú có đỉnh phong cấp võ sư cấp hung thú, mà bọn hắn những này võ sinh viên trùng, tu vi cao nhất cũng bất quá là võ sư tam phẩm tạp hữu. Đồng thời, Diễn phần mình giáo hoa cánh phân phối còn không có thương lượng xong. Vạn nhất có người thừa cơ hái hoa chạy mất, cái này sẽ ảnh hưởng học sinh tín dự, nhưng cũng sẽ không bị riêng phần mình võ đại sư phạt. Một khi xảy ra chuyện như vậy, nội bộ bọn họ liền sẽ loạn điệu. Vệ tử quân còn đang bận vì bốn cái võ tướng tức giận, không nói gì. Diễn phần mình trường học không cần thiết lăn lộn cùng một chỗ, cứ ép phối hợp vô dụng, từng người tự chiến là được rồi. Phương Kha quả quyết nói riêng phần mình trường học người chính mình săn giết hung thú, bằng vào hung thú thu hoạch, lấy trường học làm đơn vị phân phối mỉm cười hoa. Trong trường học bộ phận phối chính các ngươi quyết định. Đỉnh phong võ sư cấp hung thú cũng không nhiều, có thể giết liền liền giết, giết không được liền ngăn chặn, nhường cái khác võ đại giết. Dù sao hung thú càng mạnh, chiếm số so với càng cao. Nhìn xem bốn phía hung thú bắt đầu tới gần. Cái khác riêng phần mình trường học cũng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp điểm đầu. Không có vấn đề. Liên như thế cản. Vũ Bông Dương trực tiếp mang theo một đám tráng hán liền xông ra ngoài, đã như vậy, chúng ta bắt cưỡng võ đại liền không khách khí. Các huynh đệ, móc dao tử, cho bọn hắn giáp. Chương 98, 1, ngoa cổ tranh nhau, ai là ngư ông? Chương 98, 1, ngoa cổ tranh nhau, ai là ngư ông? Đám hung thú không có tổ chức. Trước đó vài đầu võ tướng tại lúc, bọn chúng còn phải xem con to sắt mặt. Hiện tại, võ tướng cấp hung thú mất tích, tất cả mọi người không đầu óc, không ai phù hay, lẫn nhau ở giữa, cũng có địch ý tại, tự nhiên hỗn loạn tương mừng. Còn như đối thủ của bọn nó, võ các sinh viên đại học, đồng dạng cũng là không tổ chức. Dù là cùng trường đồng học cũng giống vậy. Đều là tân sinh. Nhận thức thời gian vẫn chưa tới 3 tháng, chỉ là cùng một chỗ tu luyện, luận bàn, ngoại trừ vốn là nhận thức hoặc là như cùng nguyên tỷ muội một dạng quan hệ, lẫn nhau cũng không tính quân thuộc. Cho nên, võ các sinh viên đại học cùng hung thú giáo thủ cũng không có chơi ra cái gì hoa văn tới. Tại riêng phần mình trưởng học tiên kiêu dẫn đội dưới, cùng mỉm cười cây tứ phương hung thú, trực tiếp cứng đối cứng đại chiến. Hoàng Vũ đám người cũng tới. Bọn hắn không ít người, thiên tài nhiều, thực lực tầng mạnh. Phương Kha cả lại muốn trực tiếp xuất thủ cổ Trang Vân, Tô Minh cùng với Khổng Nguyên tỷ muội. Những cái kia phổ thông hung thú liền giao cho những người khác đi, chúng ta tìm vài đầu đỉnh phong võ sư, như thế nào? Có thể. Cổ Trang Vân trực tiếp điểm đầu, ta đối hung thú khác cũng không có hứng thú. Nếu như chúng ta mấy cái liên thủ, mục tiêu liền tổng thập phẩm võ sư bắt đầu đi. Mấy người bọn hắn, cho dù là yếu nhất Tô Minh, đi qua mấy tháng tu luyện sau, cũng có nhị phẩm võ sư chiến lực. Lại thêm các loại chân quý võ học bộc phát, nhiều thủ đoạn, độc chiếm tam phẩm võ sư cũng không thành vấn đề. Phương Kha, Cổ Chân Vân, thậm chí có thể bạo sát tứ phẩm võ sư. Năm người liên thủ, hoàn toàn có cơ hội cùng Định Phong võ sư một trận chiến. Dù sao đều là cùng một cái đại cảnh giới, mấy vạn ký lô lực công kích, mặc dù so với động một tí 9 vạn kg tà hữu cựu phẩm võ sư, trên lệch rất lớn. Nhưng nếu như đánh vào nó yếu hại bên trên, Liên xếp như hơn 1 vạn kilo sức mạnh, đều có thể chí tử. Có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Khổng Tuyết có chút bận tâm. Có cái gì nguy hiểm? Khổng Huyên tùy tiện nói, hai ta liên thủ, tứ phẩm võ sư đều có thể một trận chiến, ngươi sợ cái gì? Đúng. Tô Minh cười hắc hắc, Tuyết tỷ ngươi yên tâm, ta thiên kiêu võ giả đường đi đến cuối cùng, thân thể đủ cứng, nếu có nguy hiểm, ta thay ngươi cản. Khổng Huyên ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, ngươi muốn tán tỉnh muội muội ta? A. Tô Minh sắc mặt cứng ngắc. Những người khác nhao nhao nhìn qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khổng Huyên, Khổng Tuyết trên người có hàn khí bộc lộ. Khổng Nguyên lập tức quay đầu, đầu kia chính là cao phẩm giáo sư, tối thiểu bát phẩm, đi đi đi. Nàng nói sang chuyện khác, rút kiếm liền xung tới. Trên chiến trường, Khổng Tuyết cũng không có cách nào cùng với nàng tính sổ, chỉ có thể đi theo nàng. Phương Kha mấy người tất cả đều đuổi theo. Đó là một đầu cử viên, thân cao tiếp cận 3 mét, trong tay mang theo một cây thô to cây cản, răng nanh dữ tợn, một côn đem một cái võ sinh viên quét ra. Cái kia võ sinh viên thổ huyết bay ngược. Khổng Nguyên nhảy lên một cái, giữa không trung trên thân nổ tung mảnh liệt liên hỏa, hỏa diễm cấp tốc tràn ngập nó kiếm trên hạ thể. Thiêu đốt hỏa diễm to lớn kiếm bản rộng, trực tiếp lăng không đánh xuống. Cự viên đại thủ nắm lấy cây càn, thẳng tắp đi lên một đỉnh, muốn đem khủng nguyên tung bay. Giờ khắc này, Không Tuyết Hàn Băng Trưởng kiếm đâm tới. Tô Minh người mặc chiến giáp, mang theo dự tận quyển sáo, trực kích cự viên dưới nách. Cổ Trang Vân thanh long nghiền nguyệt đao vô cùng uy mãnh, vây kích cự viên dưới ba đường. Cự viên trong tiếng gầm giống tức giận phản kích, nhấc chân đá vào Cổ Trang Vân trên đao đồng thời, quay người vỗ tay, ma ma Nhung đại thủ đảo qua Không Tuyết Trưởng kiếm cùng Tô Minh quyển sáo. Hai người toàn bộ bay ngược mà ra. Khủng nguyên kiếm bạn rộng bổ vào cự viên trên tay cây càn một bên, lập tức có lửa cháy hung hực, trực tiếp đem cây càn nhóm lửa. Liên hỏa cấp tốc lan tràn, Cự viên không chút do dự vứt bỏ cây cản. Cổ Trang Vân bị cự viên một cước liền đao đưa ra, thổ huyết lui nhanh, trên người có sinh cơ hiện lên, trong nháy mắt lại vào lên. Khổng Tuyết ba người cũng công kích lần nữa. Phương Kha không có xuất thủ, tay hắn một mực đặt tại trên chuôi đao, tìm kiếm cảm giác đồng thời, ánh mắt nhìn chằm chọc vào cự viên. Bọ ngựa là tỉnh táo nhất thích khách. Tại đi sát lúc, vô luận con ngồi có cái gì động tác, bọ ngựa chỉ chuyển động nó có thể vận mẹo 180 độ cổ, dùng nó to lớn mắt kép, quan sát con ngồi hành tích, tính toán con ngồi tốc độ. Các thứ con ngồi dần dần tới gần. Nắm lấy thời cơ, nhanh như thiểm điện đao liền sẽ trực tiếp đem san giết. Cũng tỉ như giờ khắc này, Cổ Trang Vân bốn người hợp lực, đem cự viên hai cánh tay toàn bộ dẫn tới nâng lên, trong chốc ngắn này, ánh đao lướt qua, máu tươi tuôn ra. Đời thứ 7 Huyễn đao, liền võ tướng phòng ngự đều có thể xé rách, giờ phút này tùy tiện đem cự viên huyết hầu xé mở. Trong mấy mắt, giữ tận trong vết thương, máu tươi phun ra ngoài, phản phất một cái thác nước nhỏ tầm thường. Cự viên trong nháy mắt đè lại cổ, toàn thân khí huyết mãnh liệt, linh khí tràn ngập, cấp tốc phong bế vết thương. Đối với thất phẩm võ sư cấp cự viên, một đao kia cũng không tính chí mạng, mà cái này, Cổ Trang Vân bọn người tự nhiên cũng biết Lộc lộc âm thanh ầm vang lên, băng cứng từ dưới đất lan tràn, đem cự viên hai chân phong tỏa. Cổ Trang Vân một đao đâm về cự viên lực, bị cự viên một cái tay đánh bay. Cự viên trước ngực lộ ra. Tô Minh trực tiếp vọt lên, đấm ra một quyền. Cự viên ngửa hướng về phía trước một đỉnh, Tô Minh đồng dạng bay ngược. Phốc xích, một thanh thiêu đốt liệt hỏa cự kiếm, nhân cơ hội này, đâm vào cự viên chỗ ngực. Cự viên trái tim, nơi đó là nó chân chính tử huyệt. Trái tim bị đâm trúng, hỏa diễm cháy hùng hực, cự viên tức giận rít gào, vết hầu bên trên bàn tay bùng ra, máu tươi phun ra ngoài. Phương Kha mấy người đồng thời lùi lại, rất nhanh Cự viên đang hét gào dữ dội chùng nã xuống đất mất mạng. "Xinh đẹp." Cổ Trang Vân từ đằng xa đi tới, khoe miệng không ngừng tuôn ra huyết, nhưng rất nhanh hết ngừng, thương thế cấp tốc hồi phục. Hắn trong trận chiến này thụ thương nặng nhất. Một mực là hắn tại chủ công, chủ động nên tiếp cự viên nặng nhất phản kích, đây cũng là là bởi vì hắn có sinh cơ dị năng, tốc độ hồi phục rất nhanh. Điểm ấy thương thế với hắn mà nói cũng không tính cái gì. "Rất tốt, liền như thế cản. Chúng ta liên thủ, giết võ sư viên mãn vấn đề cũng không lớn." Không viên rất hấn vấn, từ cự viên trái tim trung rút ra đại kiếm. Tự mình giết chết một đầu thất phẩm võ sư cự viên, cái này đối với nàng mà nói cũng là lần đầu. Rất thoải mái. Vậy liền tiếp tục. Phương Kha trên mặt nụ cười. Hắn trong trận chiến này thụ thương nhẹ nhất, xuất thủ ít nhất, nhưng không ai có thể coi nhẹ tác dụng của hắn. Nếu như không phải hắn một đao xé rách cự viên hết hầu, cự viên căn bản sẽ không xuất hiện như thế lớn sơ hở. Vẫn là hắn bỏ ngựa đao quá mạnh mẽ. Tại không có phòng bị phía dưới, cho dù là thất phẩm võ sư cũng có có thể ngăn trở. Năm người trong chiến trường tìm kiếm, rất nhanh phát hiện con thứ hai cao phẩm võ sư hung thú. Đây là một đầu cá sấu. Nó hình thể vô cùng to lớn, ngoại trừ giữ tận răng nhọn bên ngoài, đầu kia thu to cái đuôi, so sánh kha thát lưng con Tô, vùng vậy phía dưới, cột trụ trực tiếp bị bẻ gãy, liền liền hung thú khác, cũng không ít bị nó cái đuôi quét bay. Đầu này cự ngạc chính đang nhanh chóng tới gần mím cửa Tây. Tên nóc này không dễ thu thập. Bốn người truy kích chung, Phương Kha cấp tốc mở miệng. Cá sấu phần lưng bằng da cứng rắn không gì sánh được, nâng cấp võ giả rất khó phá vỡ nó phòng ngự, nhưng cá sấu nhược điểm cũng rất rõ ràng. Chương 98.2, ngoa cổ tranh nhau, ai là ngư ông? Chương 98.2, ngoa cổ tranh nhau, ai là ngư ông? Cái thứ nhất chính là con mắt. Ngạc mắt cá lớn, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, liền có thể thương tổn được nó. Thứ hai là cá sấu cái mũi, cá sấu trên mũi không có phần lưng lẫn giáp, chỉ có một tầng da mềm, chỉ cần có thể đánh trúng, lực phòng ngự của nó, thậm chí so với cá sấu mí mắt còn muốn yếu. Cái thứ ba chính là cá sấu mềm phần bụng. So sánh vụ phần lưng, cá sấu phần bụng ra, một cái nhánh cây đều có thể đâm xuyên, nhưng đầu này cá sấu hình thể quá nặng, cơ hồ khó mà đem lật qua công kích đến nó phần bụng. Cổ Trang Vân mấy người nhau nhau gật đầu. Đầu này cá sấu quá to lớn, nghi muốn tới gần đem nó lật qua, rất có thể bị nó trực tiếp đánh giết hoặc là một cái đuôi có chết. Mà con mắt cùng cái mũi ngược điểm, nói đến đơn giản, nhưng nghĩ uy hiếp được cũng cũng không dễ dàng. Ngoại trừ mấy cái này bên ngoài, Phương Kha bỗng nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt chi tức điểm, trên mặt hiện hiện nụ cười, lập tức cảm thấy đầu này cá sấu giống như tính uy hiếp đại giảm. Hắn nói, cá sấu còn có một cái nhược điểm to lớn. Bọn chúng phi thường sợ lạnh. Phổ thông cá sấu, nhiệt độ thấp vui 10 độ liền có nguy hiểm tính mạng. Coi như đầu này võ sư cấp cá sấu, một khi nhiệt độ quá thấp, coi như không chết, cũng chiến lực giảm đi. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Khổng Tuyết, có không tiết dị năng tại, kiến tạo nhiệt độ thấp hoàn cảnh, đối bọn hắn tới nói, rất dễ dàng bất quá. Giao cho ta. Không Tuyết không nói nhiều, so sánh Vu Tỷ Tỷ khổng uyên, nàng tính tình bên trên muốn nội liễm nhiều. Nàng chưa hề nói nói nhảm, một ngựa đi đầu, bay thẳng nhảy đến cá sấu phía trước, đạp chân xuống. Lộc lộc lộc. Nồng đậm hàn khí từ trên người nàng khuyết tán mà ra. Trên đất nước bùn lá rụng, cấp tốc hiện diện băng sương, trong chốc lát bốn phía nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ, đi thẳng đến âm 1, 2 chục độ tình trạng. Hàn khí này đang khuyết tán sau, trong nháy mắt liền trước mặt sông cá sấu tiếp xúc. Cá sấu tứ chi rơi vào trên mặt băng, thân thể khổng lồ Mắt Trần có thể thấy run rẩy kịch liệt một lần, rồi mới trong nháy mắt quay đầu, liền muốn lách qua mảnh này mặt băng. "Chạy đi đâu?" Cổ Trang Vân thanh long nghiền một đao, mang theo vô cùng uy mãnh thần uy, trực tiếp đánh xuống, nhắm ngay cá sấu cái mũi. Cá sấu lập tức miệng lớn mở ra, hướng Cổ Trang Vân đánh tới. Khổng Nguyên trên thân hỏa diễm dâng lên mà ra, trường kiếm trực tiếp từ tay, mang theo lửa cháy hùng hực đâm về cá sấu trong miệng. Cá sấu mặc dù ưa thích đám áp hỏa diễm, nhưng tuyệt đối không thích hỏa diễm tại trong miệng tiêu đốt nổ tung. Nó ngậm miệng ở giữa, đầu lâu giương lên, trực tiếp đem Khổng Nguyên kiếm bạn rộng tung bay, đồng thời thân thể khổng lồ hướng thẳng đến Cổ Trang Vân đục vào. Bảy một lần. Cổ Trang Vân giữa không trung liền kịch liệt thổ huyết, bay ra xa mười mấy mét. Lần này phi thường nặng, cổ Trang Vân trực tiếp trọng thương, nhưng bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng khá xấu, bị cổ Trang Vân chặn lại, cá sấu vọt tới trước thân thể dừng lại. Giờ khắc này, Phương Kha cùng Tô Minh, hai cái thiên kiêu võ giả đường đi đến cuối nhân tộc thiên kiêu, trong ngáy mắt xuất hiện tại cá sấu đầu lâu phía dưới. Phụp. Tô Minh một quyền, đánh xuyên qua cá sấu phần bụng. Xuy. Phương Kha đao trong tay xẻ qua, cá sấu đầu nâng lên dưới đầu bộ phận, bị hắn xé mở một đầu to lớn vô cùng vết thương. Cá sấu kịch liệt đau nhức không gì sánh được phát khởi từ vòng lan lộn, một cái móng vuốt đảo qua. Phương Kha ngăn tại Tô Minh trước người, hai người đồng thời bị tung bay. Cho dù Phương Kha vì Tô Minh chặn sát chiêu, nhưng hắn vẫn như cũ toàn thân kịch liệt đau nhức, trực tiếp nằm trên mặt đất chứa thương. Cứng rắn chịu cự ngạc một móng vuốt Phương Kha, lại trực tiếp đứng lên, trên thân chỉ có mấy đạo không đủ 2 chỉ sâu vết thương. Máu tươi vừa tuôn ra. Bắp thịt rắn chắc trong nháy mắt kéo căng, khóa lại vết thương, theo Phương Kha uống xong mật ong, cấp tốc hồi phục. Nhị giai con kiến tối thể dịch rèn luyện thân thể quá mạnh mẽ. Cá sấu còn chưa có chết. Trên mặt băng, nó còn tại kịch liệt giãy giụa. Nhưng nhiệt độ đối với nó ảnh hưởng quá lớn, nó rất nhanh trở nên suy yếu, rồi mới bị khủng nguyên khủng tuyết tỉ muội, băng hỏa trường kiếm phân biệt đâm vào trong mắt, rất chết nhanh đi. Liền xem như bất phẩm võ sư, thậm chí là cửu phẩm. Chỉ cần tìm được tự huyết, có khắc chế thủ đoạn, nhất phẩm nhị phẩm cũng có đơn giết cơ hội. Phương Kha tự nói, còn như tự huyết, đây đều là các tộc bẩm sinh đồ vật, không cách nào cải biến. Liền giống như loại, một khi trái tim bị phá, võ tông hẳn phải chết. Nếu là đại não bị quấy nát, võ vương cũng không sống nổi. Đại khái chỉ có võ thần cảnh giới, đạt tới tích huyết trùng sinh tình trạng sau, nhập thân chiếu hụt, khả năng mới có chỗ lèn mù sẽ không đụng một cái liền chết, nhưng những này đến từ thân thể tự hủy, vẫn như cũng sẽ ảnh hưởng lấy chiến đấu thắng bại. Dù sao, tích huyết huyết chú sinh cũng không phải vĩnh viễn bất tử. Giết ngươi 100 lần, võ thần cũng phải chết. Cổ Trang Vân một bên ho ra máu một bên từ đằng xa đi trở về, chống thanh long kiếm ngửa đao, nếu là có thể tu thành Bách Chiến Thánh Pháp, chân chính tu đến đại viên đậy, thì trên khuôn mặt liền không lại có tự hủy. Tỷ như, người khắc một kích toàn lực trái tim của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng Bách Chiến Thánh Pháp, thông qua trái tim đánh ra một kích mạnh nhất. Toàn thân trên dưới, chỗ có địa phương đều hoàn mỹ vô khuyết, như là thánh thể. Phương Kha khẽ gật đầu, Bách Chiến Thánh Pháp, là lĩnh nghịch thiên cấp bậc thần thông. Càng tu luyện càng là có thể cảm nhận được nó chỗ kinh khủng, hắn không cách nào tưởng tượng, sáng tạo ra bộ này Thánh Pháp hiệu trưởng Lao Thái Thái, võ học tạo nghệ tột cùng đáng sợ đến cái gì trình độ. Bất quá, võ học tạo nghệ kinh khủng lão thái thái, giống như tu vi, cũng không phải là đặc biệt cường đại dáng vẻ. Phương Kha thậm chí hoài nghi, nàng có phải hay không có vương? Dù sao, nhân cảnh võ vương, chỉ có vương bàn một cái. Chẳng lẽ Lao Thái Thái chỉ là võ tông? Điều đó không có khả năng a. Trong lòng hiện lên nghi vấn như vậy, Phương Kha cũng không có suy nghĩ nhiều, mấy người hơi chút tu chỉnh tiếp tục đi săn cao phẩm võ sư cấp hung thú. Cửu phẩm cấp thú dự khác không nhiều. Phương Kha mấy người lại giết hai đầu thất phẩm võ sư, cùng với một đầu bát phẩm võ sư hung thú sau, cái này mới nhìn đến một đầu cửu phẩm cấp bậc võ sư hung thú. Đây là một đầu Hồng Tinh Tinh. Nó toàn thân lông tóc thành màu đỏ thẫm, dày đặc khoác lên người. Nó hình thể to lớn, so trước đó cự viên còn cao hơn một đầu, chân chính vượt qua 3m, giờ phút này đang từ giữa không trung cổ thụ trên tán cây, hướng phía mỉm cởi cây leo lên, cấp tốc tới gần. Xuống tới. Cổ Trang Vân Dũng nhanh vô song, trực tiếp nhảy lên cao hơn 10m, hướng phía Hồng Tinh Tinh một đao bổ ra. Giống Hồng Tinh Tinh phát ra gầm nhẹ, tiện tay một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp đem cổ Trang Vân đập ngồi trên mặt đất. Thanh Long Hiển Nguyệt đao ngã xuống đất lúc, Hồng Tinh Tinh bắt lấy cây cây cản, cũng lộng soạt một tiếng cắt ra. La Không Huyên xuất thủ, hỏa diễm nung tụ đánh ra, đem cây cản nhóm lửa đồng thời, trực tiếp bẻ gãy. Hồng Tinh Tinh rơi xuống, mười phần tức giận, hướng thẳng đến Phương Kha mấy người rít tới đây. Nó rất mạnh, tiếp cận võ sư cảnh viên mãn Hồng Tinh Tinh, có 10 vạn kg cự lực, lực lượng là Phương Kha mấy người gấp ba trở lên. Phương Kha mấy người không dám cùng chi ngại bính, chỉ có thể bằng vào võ công khí xảo, cùng nó dây dưa. Đồng thời không ngừng tìm kiếm lực điểm, nếm thử đánh cho trọng thương. Nhưng trận chiến đấu này, hiển nhiên không có trước đó như vậy dễ dàng, không có khả năng trong nháy mắt chiến thắng. Liên lại bọn hắn cùng Hồng Tinh Tinh trong giao chiến. Những học sinh khác cùng hung thú giao thủ, cũng đều tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trận đấu mới vừa rồi sau, hung thú chết một nhóm. Võ sinh viên khí huyết tiêu hao không ít, đám hung thú ngược lại chỉ còn lại có tương đối mạnh một nhóm, từng cái cùng võ sinh viên đánh có đến có vẻ. Không ý học sinh đều thủ thường, nhưng đều không có cổ trang vân khôi phục dị năng, chỉ có thể ăn vào chữa thương dự vật, tiếp tục chiến đấu. Cũng đúng lúc này, Mỉm cười cây bố phía, đột nhiên có hơn 100 người xuất hiện, bọn hắn từ từng đạo nồng đậm tán cây chung vào lên, cấp tốc tiếp cận, rồi mới nhảy lên một cái, vượt qua Phương Kha đám người cùng hung thú giao chiến chiến trường, đi thẳng đến mỉm cười trên cây. Ha ha ha, thất yêu học đại học bọn nhỏ, cái này mỉm cười hoa, đám học trưởng bọn họ liền thu nhận. Tiếng cười truyền ra lúc, cái kia hơn 100 đạo thân ảnh, cấp tốc tại mỉm cười trên cây ngắt lấy đứng lên. Trong chớp mắt, trên tay bọn họ liền hái mười mấy đóa mỉm cười hoa. Chương 99, 1, Ngư ông, chương 99, 1, Ngư ông. Một màn này kích thích chính tại chiến đấu tất cả võ sinh viên. Chúng ta đang cùng hung thú huyết chiến, tử đấu. Các ngươi một đám lão sinh, có lại ở một bên không xuất hiện thì cũng thôi đi, chúng ta cũng không chỉ nhìn các ngươi hỗ trợ. Nhưng bây giờ, các ngươi không chỉ không giúp đỡ, còn ra đến đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Cái này quá phận. Phùng Thiếu, Hứa Sương Tuấn, không hẹn một chút liền thấy được Hoàng Vũ lão sinh, nàng căng răng giận dữ mắng mỏ. Các ngươi dám hái đi một đóa mỹ mỡi hoa, lão nương trở về trường lập tức liền tiến các ngươi. Nàng hận không thể lập tức đi lên, dùng chính mình đốt lửa đại kiếm, trực tiếp đem những học sinh cũ kia, từng cái tất cả đều từ dưới bên cạnh đâm xuyên. Những này lão sinh xuất hiện, nhương nàng buồn nôn không gì sánh được. Nhưng trước người hùng tình tinh quá mạnh, lấy một địch năm còn có thể xem như thế cân bằng, nếu như chính nàng đi giết lão sinh, phương kha bọn người nguy hiểm, chính nàng cũng không phải lão sinh đối thủ. Thật là buồn nôn. Tô Minh cùng Cổ Trang Vân cũng tại tiêu to, dẫn mãng phùng tiếu chờ lão sinh. Không chỉ là hoàng vũ, cái khác riêng phần mình trường học, cũng có lão sinh xuất hiện ở đây. Đám người nhau nhau quá lớn. Chu Do, vệ tử quân cùng Tương Nam võ đại người liên thủ, cũng tại cùng một đầu cự phẩm võ sư cấp hung thú đại chiến, giờ phút này chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Đừng tưởng rằng ngươi phía sau có phụng tiên giáo, đến bạn tộc chiến trường liền có người bảo ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi, liền xem như võ thần cũng không bảo vệ được ngươi." Nàng trực tiếp điểm ra những này lão sinhối cảnh. Những này lão sinh trên cơ bản đều là phụng tiên giáo người, mặc dù không có thực tế tham dự phụng tiên giáo hoạt động, nhưng tuyệt đối có dính dẫm. Lời này người khác bình thường sẽ không nói toạc, nhưng vệ tử quân không thèm để ý những thứ này. Nàng chỗ uy hiếp cũng không phải là chuột do một người, mà là toàn bộ lão sinh. Nàng là võ tôn chi nữ,ối cảnh lớn đến đáng sợ, nàng muốn giết ngươi, võ thần vẫn đúng là không nhất định có thể lỡ nổi. Buông xuống tất cả mỉm cười hoa Lan đi vạn tộc chiến trường, bằng không, trận chiến này về sau, ngươi hẳn phải chết." Nàng một bên nghiêm nghị uy hiếp, một bên vung động trong tay bá vương thường, cùng trước người hung thú cứng rắn bước. Mỉm cười trên môi, Thương Nam lão sinh chuột do sắc mặt biến hóa, hiện lên kiêng kỵ. Người khác uy hiếp hắn có thể không để trong lòng. Cái gì thiên kiêu thiên tài, cùng hắn không cái gì quan hệ. Liên xếp như hiện tại, diễn phần mình trường học từng cái võ tông lão sư đều đang nhìn nơi này, hắn cũng không thèm để ý. Lão sư làm việc là có quy củ. Bọn hắn cướp đoạt mỉm cười hoa, mặc dù không đạo đức, nhưng là không bỏ đá xuống giếng, cũng không thấy chết không cứu. Cái kia liền không có trái với nhân tộc lớn quý củ. Các lão sư cũng không cách nào xử phạt bọn hắn, nhưng vệ tử quân không giống. Nàng gối cảnh quá lớn, hơn nữa tính tình cổ quái, tính tình điên lên tồi điểm, nói muốn giết hắn, là thật có khả năng liệu lĩnh giết người. Nàng nếu là không tân quý củ, không ai có thể ngăn lại nàng. Sợ cái gì? Chu Do bên cảnh có lão sinh cười đùa nói, chúng ta mang đi mịm bưởi hoa, tiếp lấy đã đột phá võ sư hơn vạn tộc chiến trường, đến nơi đó, không nói chúng ta có người che chở. Chính là trên chiến trường quý củ, đều dung không được nàng tùy tiện ra tay giết người. Chu Do gật gật đầu, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không có nhìn vệ tự quân, cũng không có trả lời, tiếp tục hái mịm cởi hoa. Không bao lâu, mịm cởi trên cây mịm cởi hoa đã rõ ràng ít đi rất nhiều. Những học sinh mới vừa vội vừa giận, một bên giận mắng, một bên tấn công mạnh trước người hung thú, nghĩ phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, đi tranh đoạt mịm cởi hoa. Có tân sinh đã lao tới, nhảy lên mịm cởi cây. Nhưng từng cái lão sinh liên thủ, trực tiếp đem những học sinh mới này đánh rớt. Các ngươi những này đồ chết tiệt. Nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, Vũ công dương trên thân nhuốm máu, sắc hồng khí huyết quanh quần quần thân. Đầu hung thú này giao cho các ngươi, ta đi đánh chết bọn hắn. Hắn phấn phó một tiếng, nhảy lên một cái, lao thẳng tới mỉm cười hoa. Nó phía sau, Bắc Cương vội đại các hắn tử, nhao nhao cười to, ngăn cản Vũ Hung dương đối thủ. Vũ Kha yên tâm đi, đánh chết bọn hắn. Đừng nâng tay. Phương Kha mấy người cũng tại tấn công mạnh. Hồng Tinh Tinh mạnh hơn, cũng chỉ là một đầu không cái gì đầu góc hung thú. Nhất là, nó hình thể mặc dù hơi lớn một chút, nhưng tự huyết yếu hại, cơ bản cùng nhân tộc nhất trí, cổ trang văn, cái này cổ võ cao thủ, có đầy đủ phát huy chỗ trống. Hán Thu thanh long nghiệm mượn đao, lấy bắt cực quyển cùng Hồng Tinh Tinh sát người vật lộn. Mặc dù sức mạnh không thể so sánh, nhưng trên kỹ xảo Miên Pháp Hồng Tinh Tinh, lại thêm Phương Kha mấy người ở bên, tự thân lại có thể cấp tốc hồi phục, bởi vậy một mực tại đè ép Hồng Tinh Tinh đánh. Rất nhanh, Phương Kha nắm lấy cơ hội, một cái bọ ngựa lao chém ra, đem Hồng Tinh Tinh một bụng. Hồng Tinh Tinh ôm bụng. Cổ Trang Vân một cái bắt cực sát chiêu tiếp thân dựa vào, nửa người đều vọt vào Hồng Tinh Tinh trong bụng, trên thân bị máu nhuộm đỏ. Hồng Tinh Tinh dùng hết cuối cùng nhất sức mạnh, đem Cổ Trang Vân cầm ra, hung hăng quẳng xuống đất, rồi mới tại lung la lung lay trùng ngồi lại. Cổ Trang Vân thổ huyết đứng lên, Quan thân trên dưới đều là huyết, nhưng trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không nhìn nữa ầm ầm ngã sấp xuống hồng tinh tinh, phóng tới mỉm cười trên cây. Mà tại trước hắn, Phương Kha mấy người sớm đã liển sông ra ngoài. Mỉm cười trên cây, nhìn xem bốn phương tám hướng r짓 tới những học sinh mới, trên cây lão sinh cười ha ha một tiếng. Hứa xương tuấn cất cao giọng nói: "Các huynh đệ, đi. Còn lại Hoa Lưu cho chúng ta những này tiểu học đệ tiểu học muội nhóm đi." Trong mấy mắt, đám lão sinh từ mỉm cười trên cây nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng sâu trong rừng mưa. Truy. Phương Kha chờ Tân Sinh đi theo phía sau, theo đuổi không bỏ. Những lão sinh tại trong chốc lát, mang đi tiếp cận tám thành mịm cười hoa, Phương Kha bọn người tự nhiên không có khả năng đương tha bọn hắn. Nhưng đám lão sinh trạng thái quá tốt rồi. So sánh Vu Cơ hồ trạng thái toàn mãn lão sinh. Bọn hắn những học sinh mới này, cùng hung thú ác chiến hồi lâu, vừa rồi cấp tốc bạo sát hung thú, lại bỏ ra cái giá không nhỏ. Thể như Cổ Trăn Vân, hắn mới vừa rồi bị Hồng Tình Tình quẳng xuống đất, thương thế cực nặng, trong miệng bây giờ còn đang chảy máu. Những người khác cũng đều không khác mấy, khí huyết thiệt thòi lớn. Rất nhiều người đang đuổi đánh chúng dần dần tụt lại phía sau. Đám lão sinh cũng bởi vậy rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Theo ta đi." Phương Kha nhảy đến phía trước nhất dẫn đường. Những người khác nhìn về phía hắn. Vũ Vung Dương vì mọi người giải thích, "Phương Kha là trời sinh tinh thần lực cường đại, có thể bao phủ chúng ta ánh mắt bên ngoài phạm vi, mọi người đuổi theo là được rồi." Đám người hơi kinh ngạc. Phương Kha không có giải thích. Cái gì tinh thần lực cường đại, hắn chỉ là theo chân chính mình sát nhân phong mà thôi. Sớm tại chiến đấu trước đó, Phương Kha sát nhân phong đã tiềm phục tại mị mị cõi hoa trung. Lão sinh hái hoa quá gấp, cũng không có nhìn nhiều, bởi vậy đa số đều không có phát hiện bọn chúng lấy xuống nụ hoa đơn độc trong đó, còn có mấy cái tiểu hoa mạt Có lẽ có người thấy được, nhưng bọn hắn cũng không hề để ý. Ong mật mà thôi, tiện tay liền có thể bắt chết, căn bản cũng không quan tâm, bởi vậy hái hoa sau cũng không có lãng phí thời gian đem nó bắt ra, mà là trực tiếp chứa vào. Giờ phút này, Phương Kha liền là theo chân chính mình sát nhân vòng, cấp tốc truy kích trước mặt lão sinh. Có chút ý tứ, cái khác võ đại mấy cái lão sinh, nhìn xem phía sau đội theo tới Phương Kha bọn người. Người cầm đầu này chính là trường học nào? Thương Nam võ đại lão sinh Chu do hỏi. Chúng ta Hoàng Vũ. Hứa Sương tuấn từ nay về sau nhìn phần qua, sắc mặt có chút âm trầm, Phương Kha cái nốc này rất mạnh, đạo pháp biến thái, cường độ thân thể cũng kinh khủng. Chính là hắn đánh xuyên qua các ngươi, để cho các ngươi không thể không đột phá võ sư. Chu Do cười có chút trêu tức, cái khác lão sinh cũng đều nở nụ cười. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều nghe nói trận chiến kia. Hoàng Vũ lão sinh tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Chương 99, 2, Ngư ông, chương 99, 2, Ngư ông. Trước đó không hiểu rõ mà thôi. Hứa Sương tuấn mặt trầm như thủy, hiện tại nếu như giao thủ, theo liền có thể trấn áp hắn. Vậy liền trấn áp lại đi. Chu Do nói bị bọn hắn một mực đi theo cũng không phải sự tình, bọn hắn đuổi theo tới người cũng không nhiều, giáo dục một chút mấy cái này tiểu học đệ tiểu học muội, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Tốt, Hứa Sương tuấn gật đầu. Hoàng Vũ phần đông lão sinh, từng cái trong mắt hàn quang lấp lóe, trực tiếp dừng bước lại, quay người nhìn về phía hậu phương. Lần trước bị Phương Kha một người đánh xuyên qua hơn mười người, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một loại cực đại nhục nhã. Hiện tại, cái này nhục nhã có dựa sạch cơ hội. Rất nhanh, Phương Kha đám người đuổi theo tới. Tới không nhiều. Diễn phần mình trường học hết thảy trường 30 người, trên thân tất cả đều nhuốm máu. Khí huyết cũng không tại trạng thái toàn thịnh, nhưng đối mặt trước người hơn 100 cái lao sinh, những học sinh mới trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Bọn hắn cấp tốc tới gần, rồi mới tại cách xa nhau mười mấy mét dừng lại. Đem mỉm cười hoa lưu lại, Phương Kha quét khẽ, đã chuẩn bị xuất thủ. Đối diện một đám lao sinh lắc đầu cười khẽ. "Phương Kha, Phùng Tiếu chủ động xuất thủ." Trong ngáy mắt hướng Phương Kha đánh tới, chữ viết nét sắc bén, như máy xay gió vung mạnh dưới, lại đến một trận chiến. Phương Kha trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đứng tại chỗ, tay cầm chu đao, lạnh lùng nhìn xem Phùng Tiếu. Trong ngáy mắt, chữ viết nét giang lâm. Cùng thời khắc đó, Khanh Lang một tiếng đau ngâm, nương theo lấy tuyết lạnh ánh đao lướt qua. Cùng lần trước tại đấu võ trường chiến đấu giống nhau như lúc. Phùng Tiếu trong tay chử viết nét bay ra, trước ngực quần áo bị xé rứt, một đạo vết thương thật lớn xuất hiện, Phùng Tiếu lập tức bay rất ra ngoài. Phương Kha nén giận phía dưới, một đao kia so với lần trước còn nặng hơn, trực tiếp bổ ra hắn ba cây xương sườn. Phùng Tiếu ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là mờ mịt, thậm chí nhường hắn có chút không để ý đến trước ngực vết thương cầm lộ. Hắn vốn cho là mình đột phá võ sư, thậm chí liên phá tâm trọng, đi thẳng đến tam phẩm võ sư cảnh, có thể ngăn lại một đao kia. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình quá ngây thơ rồi. Một đao kia thật quá nhanh. Hắn vừa rồi vẫn như cũ cùng lần trước một dạng, căn bản không có khả năng phản ứng. Một đao kia. Chưa thấy qua Phương Kha đao pháp cái khác võ sư viên, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Nhất là đối diện lão sinh, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Hứa Dương tuấn siết chặt đao trong tay, cảm giác đối mặt mình một đao kia, vẫn không có lòng tin tuyệt đối. Hoàng Vũ cái khắc lão sinh, nguyên bản nổi giận đùng đùng muốn báo thù ý nghĩ, bị Phương Kha một đao kia trực tiếp chém chết, trong lòng triệt để đã mất đi giữa sạch sỉ nhục ý nghĩ. Đánh không lại. Thật đánh không lại. Sỉ nhục cái gì, thực sự đánh không lại tình huống dưới, hẳn là cũng không tính cái gì sỉ nhục. Tu Do cũng vô pháp trở cởi hứa xương tuấn đáng người. Hắn phát hiện, liền xem như chính mình đơn độc đối mặt phương khang một đao kia, hơn phân nửa cũng ngăn không được. May mắn chúng ta nhiều người. Hắn tự lẩm bẩm, có chút may mắn. Hứa xương tuấn khẽ gật đầu, bỏ đi báo thủ ý nghĩ, cùng lên đi. Hắn nói thẳng. Đối diện lão sinh đồng thời gật đầu, binh khí nắm trong tay, khí huyết bộc phát, tuấn phương kha trở tân sinh tới gần. Một đám không biết xấu hổ kén cỏi, khổng nguyên mãng to, lớn tuổi thì cũng thôi đi, còn nhân lúc người ta không để ý, lấy nhiều khi ít, đều là một đám rắp rưởi. Những học sinh mới gật đầu tán thành khổng nguyên mãng Đồng thời trên tay mang huyết binh khí nắm chặt, chuẩn bị phản kích, coi như đánh không lại, cũng phải khiến cái này lão sinh trả giá đắt. Từng cái tân sinh mục quang lánh lệ, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đám lão sinh trong nháy mắt tới gần. Phương Kha khí huyết quân chủ, chuẩn bị vận dụng huyết thế ngạo. Sau một khắc, một đạo lưu quang đột nhiên hiện lên. Theo sát lấy chính là một tiếng hét thảm, một cái lão sinh bay ngược mà ra, thủ huyết ngã sắp xuống. Cái gì người? Đám lão sinh kinh hãi, nhìn về phía bay ra ngã xuống đất lão sinh. Bộ ngực hắn đổ sụp, rõ ràng có bao nhiêu căn xương sườn bị gãy, trong miệng huyết không ngừng tặc ra. Mây Mãn võ sư khí huyết cường đại, rất nhanh lồng ngực nâng lên, gãy xương đột tiếp, miến cửa ngồi dậy, miệng lớn hô hấp lấy. "Trương Tồn, cái gì tình huống?" Chu gió hỏi. Đám người tất cả đều nhìn về hắn. Phương Kha mấy người cũng không ngoài ý muốn. Vừa rồi trong nháy mắt kia công kích quá nhanh, so sánh Kha đao nhanh hơn, bọn hắn căn bản là thấy không rõ, loé lên mà thôi, người học sinh cũ này trực tiếp liền bị đánh bay. "Không biết ta." Trương Tồn gian nan mở miệng, xương cốt mặc dù nối liền, nhưng vẫn cũ cần thời gian chữa thương, đồng thời nội tạng cũng nhận chấn động, thủ bị thương rất nặng, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện chậm mạnh. "Ta cái gì cũng không thấy." chỉ cảm thấy đột nhiên bị trọng kích, trực tiếp liền bay lên. Trứng tổn căn bản là không có phản ứng gì, cái gì đều không có phát hiện. Chúng người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, bỗng một tiếng vang trầm. Lại một cái lao sinh bay ra, đồng dạng tổ huyết. Đám người chỉ thấy lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn như cũ cái gì cũng không phát hiện. Đám lao sinh đều kinh, từng cái sắc mặt kinh hoàng bốn phía dò xét. Bành, người thứ 3 bay ngược mà ra, vẫn là lao sinh. Có chút không đúng a, Phương Kha bảo chỉ 10 phần đề phòng, đồng thời lẩm bẩm, thế nào tất cả đều là lao sinh? Đây là bọn hắn gặp bao ứng? Không nguyên khí phách khó bình. Nhưng tột cùng là cái gì đồ vật? Tô Minh trừng lớn mắt, nhìn xem cái kia lưu quang lấp lóe mấy lần, đám lao sinh lần nữa trọng thương mấy người, nhưng như cũ thấy không rõ cái kia lưu quang đến cùng là cái gì. Thời gian nói mấy câu, đám lao sinh đã có mười mấy người bay ngược mà ra. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Hứa Xương tuấn tiêu to, nhường đám lao sinh lưng tựa lưng vào một vòng, đề phòng lẫn nhau. Sau một khắc, lưu quang lóe lên, lại làm một cái lao sinh bay ngược mà ra. Căn bản là vô dụng. Lại thế nào phòng ngự cũng phản ứng không kịp, cái kia lưu quang lóe lên tốc độ, so sánh Kha Đao nhanh không chỉ gấp 10 lần cho dù có người trước ngực mặc kết giáp, lưu quang lóe lên phía dưới, cũng tránh không được trọng thương bay ra hạ trạng. Oành! Chu Do cảm giác trước ngực kịch liệt đau nhức, xương sườn lộc lộc nước gãy, ngũ tạng lục phủ giống như đều bị chấn liệt mở ra dạng, máu tươi trong nháy mắt xông lên cổ họng, rồi mới đang rơi xuống lúc trực tiếp phun ra. Ta đã biết. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng nhuốm máu, thanh âm khàn rọng, nhìn về phía còn lại Lao Sinh Quát, la mỉm cười hoa. Nó cấp đi chúng ta mỉm cười hoa. Bị đánh bay đám Lao Sinh, tất cả đều một vòng bên hông hoặc là trên lưng. Trong bọc mỉm cười hoa đều không có rồi. Ta cũng mất đi. Trương Tuẩn kêu to. Cái khác lão sinh cũng nhao nhao mở miệng. Phương Kha chờ Tân Sinh đưa mắt nhìn nhau, nhợt mỉm cười hoa. Khó trách cái kia Lưu Quang không có tập kích bọn họ, trên người bọn họ căn bản không có mỉm cười hoa. Cho nên cái này Lưu Quang là có linh trí sinh vật. Cái kia hẳn không phải là người, chẳng lẽ là ba châu rừng mưa bên trong hung thú. Phương Kha trong lòng suy đoán, đồng thời đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, hơn 100m bên ngoài, hắn cảm ứng được chính mình ngậm mật. Là đột nhiên rời qua đi, sắp nhân phong tại mỉm cười hoa trung, rồi mới bị cái kia Lưu Quang cấp đi. Hiện tại, Phương Kha cảm ứng được mỉm cười hoa tồn tại cũng liền cảm ứng được Lưu Quang tồn tại. Cái kia Lưu Quang sinh vật, cách bọn họ có 100m bên ngoài. Siêu trong mấy mắt, Lưu Quang lại lóe lên, lại có lao sinh chạm tường, mỉm cười hoa đồng dạng bị cướp đi. Thật nhanh. Phương Kha chấn động trong lòng, hắn cảm nhận được Lưu Quang vận động quỹ tích, quá nhanh. Cơ hồ là tuấn di một dạng, vượt qua 100m, đánh bay một cái lao sinh, cướp đi mỉm cười hoa, rồi mới xuất hiện lần nữa tại ngoài trăm thước. Phương Kha đối ong mặt lộ tuyến cảm giác đều không có như thế nhanh. Là Lưu Quang dừng lại sau, hắn mới phản ứng được vừa rồi quá trình. Cái này là vượt qua hắn hiện tại tư duy phản ứng tốc độ. Nói cách khác, coi như hắn theo bản năng phản ứng, đều khó có khả năng ngăn cản. Đám lao sinh triệt để sợ. Cái này lưu quan quá nhanh, căn bản là không có cách tránh né, hơn nữa lấy cứ tốc, coi như chạy cũng chạy không thoát. Hứa Dương tuấn phản ứng cực nhanh, cấp tốc lấy xuống bên hông một cái bao, trực tiếp ném ra. Cái gì mỉm cười hoa, lão tử không muốn, cho ngươi. Hắn đem chứa mỉm cười hoa bao quả, vẫn hướng về phía Phương Kha. Chương 100, 1, Dừng mưa chi chủ. Ngân sắc cư vượng. Chương 100, 1, Dừng mưa chi chủ. Ngân sắc cư vượng. Hứa Dương tuấn phản ứng rất nhanh, thủ đoạn cũng rất độc. Đem mỉm cười hoa ném cho Phương Kha lấy hấp dẫn cái kia nhân vật bí ẩn, chính cho mình bị trọng thương. Phương Kha phản ứng đồng dạng cực nhanh, chủ yếu là hắn đối cái kia lưu quang bên trong tồn tại cũng vô cùng đề phòng. Loại kia tốc độ, coi như sát nhân phong tại lưu quang trùng, Phương Kha cũng không có khả năng chờ nó phản ứng sau có động tác nữa. Vậy căn bản không kịp. Cho nên, bao quả bị ném tới trong ngay mắt, Phương Kha không có chút nào nhận ý nghĩ, trực tiếp lưỡng ngang. Hắn biết đạo lưu quang ở phương hướng nào, bởi vậy biết đạo lưu quang đến lộ tuyến, cho nên sẽ không ngoài ý đột vào. Sau một khắc, lưu quang lượn lên, giữa không trung bao quả biến mất. Phương Kha rơi xuống đất, ánh mắt băng hàn nhìn xem Hứa Sương Tuấn. Giờ phút này, hắn đối Hứa Sương Tuấn sắc cơ, nồng đậm đến cực hạn. "Ngươi vật tuyến." Tô Minh trong mắt hắn quang bộc phát, cùng Hứa Sương Tuấn nói chuyện đồng thời, cảnh cáo cái khác dục dịch lão sinh. Nếu như bọn hắn đều đem mỉm cười hoa ném cho tân sinh, không phải tất cả tân sinh đều có phương pháp kha một dạng tốc độ phản ứng, rất có thể có người muốn bị vậy trọng thương. Cho nên, Tô Minh mở miệng cực nhanh. Nhân cảnh quy định, vô luận cái gì thế lực, vô luận cái gì thân phận, võ giả có thể tranh chấp, có thể huyết chiến. Nhưng đối mặt hung thú, dị tộc, nên đoàn kết hợp tác hết sức cứu viện, nếu không có lực cứu viện, có thể thấy chết không cứu, nhưng quyết không cho phép bỏ đá xuống giếng, Hỏa Thủy Đông dẫn. Thứa Sương Tuấn, ngươi lấy mỉm cười hoa họa Thủy Đông dẫn, đã trái với nhân tộc quy định, việc này về sau, võ đạo bộ tất nhiên muốn đối ngươi tiến hành thẩm tra. Ngươi chờ xem." Hắn thoại âm rơi xuống. Một đám lao sinh hơi biến sắc mặt, bỏ đi đem mỉm cười hoa ném cho Tân Sinh ý nghĩ. Đồng thời, một bên, Thứa Sương Tuấn sắc mặt khó coi. Hắn vừa rồi theo bản năng phản ứng, trực tiếp đem mỉm cười hoa ném ra, chính mình thoát khỏi phiền phức đồng thời, tự nhiên là muốn cho Phương Kha bị lưu quang tập kích. Nhưng bây giờ hắn phản ứng kịp. Mình quả thật là vất tuyến. Lần này chỉ sợ có phiền bái. Hắn có chút hối hận, chính mình vừa rồi theo bản năng động tác, có chút liều lĩnh, lô mãng. Võ đạo bộ đội vô loại chuyện như vậy tầm phán, coi như không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả, xử phạt cũng rất nghiêm trọng. Hơn nữa, Hứa Sương tuấn tự lẩm bẩm, chau mày. Cái này cũng cho Hoàng Vũ lão sư xuất thủ lấy cớ, việc này, ta làm sai. Này nháy mắt ở giữa, Lưu Quang chớp liên tục, lại có không ít lao sinh bị lẫy bay. Không ai có thể phản ứng kịp, tại những này võ sinh viên năm trước, cái kia Lưu Quang chính là vô địch tồn tại. Bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Còn lại lão sinh không dãy dụa nữa, tất cả đều trong lòng đao nhức, không bỏ trùng, bắt đầu đem mỉm cười hoa ném đúng ra. Mà tại Hứa Sương Tuấn thoái âm rơi xuống trong đáy mắt, giữa không trung riêng phần mình trường học võ tông cấp lão sư xuất hiện. Hứa Sương Tuấn liên tục xuất thủ quả quyết, trực tiếp một tay nô ra, khí huyết ngưng tụ, đem nó giam cầm đến bên người. Các ngươi đợi võ đạo bộ phẩm phán đi. Hứa Sương Tuấn có chút túi đầu, cũng không nói lời nào, một bộ thành thành thật thật nhận lầm dáng vẻ. Khác có mấy cái võ tông, đưa tay nắm bắt trên đất mỉm cười hoa. Đến rồi. Phương Hà ánh mắt nhìn về phía một bên. Trong đáy mắt Lưu Quang hiện lên. Cái kia Võ Tông hai mắt trừng một cái, chìm quát một tiếng, đồng thời một trường vô dưới, sớm liền đang chờ lấy ngươi. Mãnh liệt khí huyết phá thể mà ra, hóa thành một trường, quét ngang mà ra. Tinh thần đạn sinh Võ Tông, có thể bắt lấy Lưu Quang vận động quy tắc, làm ra ứng đối. Sau một khắc, bị một tiếng vang trầm. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều sắc mặt hoang sợ nhìn về phía một bên. Nơi đó, đại thụ anh minh bẻ gãy. Một vị Võ Tông ho ra máu đứng dậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn đường đường Võ Tông, khí huyết cùng một, tinh thần sinh ra, Tốc độ phản ứng đã đạt đến tâm động thân động tình trạng, nhưng vẫn như cũng phản ứng không kịp. Lưu Quang thế mà giữa không trung lần nữa gia tốc, xinh xinh cuốn qua công kích của hắn, rơi vào trước mặt hắn, trong nháy mắt có lực lượng kinh khủng bộc phát, đem hắn trực tiếp đánh bay. Nguyên bản bị hắn thu lấy mịm cởi hoa, cũng bị Lưu Quang mang đi. Cái khắc võ tông giao nhau như mảy, từng đạo tinh thần lực lan tràn ra, bao phủ tứ phương, một hai chục đạo tinh thần lực trọng chất, nhuộm bốn phía gió đều đình trệ, lá cây cũng không còn rung động. Phương Kha cảm giác bốn phía trong không khí, giống như tràn đầy lực lượng cường đại, đem hắn ngưng kết phong tỏa tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Võ tông tinh thần lực vốn là cường đại, Như thế nhiều đạo tinh thần lực trùng chất, bọn hắn hoàn toàn không cách nào động tác. Thấy rõ sao?" Liên Tịch mở miệng hỏi thăm. Một đám võ sư nhao nhao lắc đầu. Hình thể rất nhỏ. Tương Nam võ đại văn tỷ chậm rãi mở miệng, "Sức mạnh mặc dù lớn, nhưng chúng ta tinh thần phong tỏa, nó không xông vào được tới. Bất quá, tên móc này sẽ là cái gì? Hung thú sao?" Có võ tông mở miệng, 10 phần cũng hiểu. Nhân cảnh bên trong chưa từng nghe nói qua loại năng lực này hung thú. Đám người nhao nhao lắc đầu. Liên Tịch chậm rãi nói, "Ta từng nghe hiệu trưởng kể qua." Hai vị bộ trưởng năm đó ở này cùng Ba Châu rừng mưa chi chủ đại chiến, đem nó chém giết, mưa kia lâm chi chủ huyết nục đã từng hóa sinh ra rất nhiều sinh linh, ta hoài nghi khả năng này là một cái trong số đó. Một đám võ tông ánh mắt khẽ nhúc nhích. La Hoa Tiễn Bối nói sao? Cái kia hơn phân nửa chính là Bất quá, đã từng vị kia rừng mưa chi chủ, tột cùng là cái gì tồn tại? Ngoại trừ tại biển sâu bên ngoài, giống như chỉ có vị này rừng mưa chi chủ từng ngừng hai vị bộ trưởng liên thủ một trận chiến. Trừ cái đó ra, đại lục phía trên lại không một con hung thú đáng giá hai vị bộ trưởng liên thủ ứng đối. Việc này Hoa Tiễn Bối nhưng từng để qua một đám võ tông cảnh giác bốn phía đồng thời, vẻn hai muốn nghe liên tịch đáp lại. Liên tịch lắc đầu. Chương 102, Dừng mưa chi chủ. Ngân sắc cử vượng, chương 102, Dừng mưa chi chủ. Ngân sắc cử vượng. Vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đến rồi. Ba châu rừng mưa chi chủ. Phương Kha bọn người đều là nghe được phía trên thanh âm. Cái tên này rất không bình thường. Rất khó tưởng tượng là đối một con hung thú xư hô. Hơn nữa, đối phương lại là tòa này Ba châu rừng mưa chủ nhân. Tại sao lại như thế nói? Bình thường tới nói, nhân cảnh đều là nhân tộc, bất luận cái gì một vùng đều khó có khả năng thừa nhận hung thú là một mảnh địa vực chi chủ. Chư phi, Phương Kha trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán sau, nghe được liên tịch quá khẽ. Ngẩng đầu SEO liền nhìn thấy, giữa không trung, một đoàn lớn trùng quả đẫm sáng lạn ngân quang, chính đang bay về phía liên tịch trời võ tông, muốn đoạt lấy mịm cươi hoa. Nhưng 10 cái võ tông hình thành tinh thần lĩnh vực, đem cái này đoàn ngân quang trấn áp, nhường tốc độ kia lại giảm. Chỉ ít, Phương Kha hiện tại đã có thể bắt được ngân quang vận động uy tích, đồng thời cảm nhận được trong đó sát nhân phong tồn tại. Bắt lấy nó. Liên tịch quá khẽ. Một đám võ tông đồng loạt ra tay, đao kiếm vung ra, hàn quang tung hoành. Trứng phía ngân sắc quang đoàn đánh xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang. Quang đoàn bên trong có gầm thét vang lên, giống như tiếng sấm, rồi mới quang đoàn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mấy chục mét lớn ngọn lửa màu bạc. Sau một khắc, trong ngọn lửa, một tay nắm ló ra, trứng phía phía trước hư không trùng điệp vỗ một cái. Bàn tay kia to lớn, sinh ra năm ngón tay, nhìn qua cùng nhân thú cùng loại, làn da lại càng thêm đen càng thô ráp, sinh đầy bộ lông màu bạc. Giờ phút này một trượng vỗ rơi, rồi mới vụ mạnh một cái, xé ra. Lập tức có đáng sợ năng lượng từ đại thủ trùng bộc phát, trong nháy mắt đem 10 cái võ tông hình thành tinh thần trận vực xé rách. Giữa không trung các lão sư nhau nhau đau đầu khó chịu, phát ra kêu đau đớn, từng cái cùng rũi sủi cảo một dạng rơi xuống mặt đất. Phương Kha bọn người tập thể hít một hơi lãnh khí. Vô luận là lão sinh hay là tân sinh, đều bị một màn này kinh sợ. Cái này bàn tay lớn màu bạc quá mạnh mẽ. Vỗ một cái một trảo, 10 cái võ tông toàn bộ bị đánh bại, liền xem như Võ Vương, hẳn là cũng làm không được loại trình độ này a. Dù sao một đám võ tông trung, cũng không thiếu khoảng cách Võ Vương chỉ thiếu chút nữa đỉnh phong võ tông. Bọn hắn bởi vì thân thể tàn tật, không cách nào đột phá Võ Vương, nhưng ở võ tông dừng lại thời gian thật lâu, chiến lực thập phần cường đại. Coi như thế, cũng không thể ngăn trở một trường này chi uy, hẳn là bàn tay này chi chủ, là võ thần cấp tồn tại. Trong lòng mọi người kinh hãi ở giữa, bàn tay lớn màu bạc lần nữa duỗi ra, hướng trên mặt đất một trảo. Các lão sư thân thượng trang mỉm cười hoa ba khỏa, nhao nhao bay lên, hướng nó trong tay rơi vào. Du xuống. Liên tịch cố nén kịch liệt đau nhức, nhảy lên một cái, đao quang trong nháy mắt bổ về phía lại thủ. Cùng thời khắc đó, phía dưới có khác ba cái võ tông, tại Vân Tỷ dẫn đầu giẫy vọt lên, hướng phía ngân sắc quang đoàn khởi xướng tiến công. Tinh thần bị xé nứt, mặc dù kịch liệt đau nhức, nhưng mấy người bọn hắn đều là cửu phẩm đỉnh phong võ tông. Tinh thần lực cường đại, giờ phút này vẫn có chí lực. Liên Tịch lao rơi, bàn tay lớn màu bạc không có né tránh, tùy ý nó bổ ở phía trên, đem tất cả mịm cười hoa thu vu trong lòng bàn tay sau, tay chấn động, liên Tịch liền trực tiếp bay ngược mà ra. Đồng thời, đối mặt Vân Tỷ đám ba người công kích, ba phủ đại thủ chủ nhân ngân sắc ánh lửa đột nhiên hừng hực ba phần, Vân Tỷ ba người nhất thời cùng nhau thổ huyết, bay ra ngoài mấy trượng, tại chỗ trọng thương. Ánh lửa đại thịnh trong mắt, Phương Kha mơ hồ thấy được cái kia lưu quang trung tồn tại chân diện mục. Đây là một đầu cự viên. Nó thân cao vượt qua 30m, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu bạc. Phản Phật có một bạc lưu quang tại trên người nó, hình thành màu bạc chiến giáp. Nó khí huyết sôi trào, tại bên ngoài cơ thể chảy hùng hực, hình thành màu bạc cánh lửa. Hắn vừa nhìn thoáng qua. Sau một khắc, ngân sắc quang mang đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm năng quang, lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt biến mất. Đi! Liên tục trên ngực, không ngừng ho ra máu. Mười cái lão sư, tất cả đều đầy bụi đất đứng lên. Vân tỷ ba người thảm nhất, toàn thân xương cốt không biết gãy mất nhiều ít, miệng bên trong huyết không cần tiền một dạng dũng mãnh tựa ra. May mắn bọn hắn đã là võ tông, khí huyết mạnh trướng, không kém địa bệ. Phương Kha cảm ứng một lần chính mình sát nhân phong, khoảng cách đã vượt qua 500m, nhưng nó cuối cùng biến mất phương hướng. Phương Kha nói, hẳn là đi mịm cười cây nơi đó. Đám người dần mình, vết thương nhẹ võ tông cấp tốc bay ra. Cái kia cự viên mục tiêu là mịm cười hoa. Liên Tịch nhìn đau, cũng hướng mịm cười cây đi đường, hắn tốc độ không nhanh, cùng Phương Kha bọn người đồng hành. May mắn nó không có sát cơ, bằng không chúng ta một cái đều không sống nổi. Bị Vệ tử quân Dịu lấy đi đường Vân Tỷ nói, quá mạnh mẽ, tuyệt đối là võ thần, thậm chí là mạnh hơn tồn tại. Mấy cái trọng thương võ tông, đối chiến đấu mới vừa rồi, vẫn lòng còn sợ hãi. Tràn đầy sau sợ. Võ thần quân giả, nếu có sát cơ, đừng nói toàn bộ ba châu rừng mưa, ngoại trừ biển sâu, nhân cảnh đều có thể quặn ngang. Một cái võ tông nói ra, cái này vẻn vẹn chỉ là mưa kia Lâm Chi chủ sau khi chết, huyết nục biến thành tồn có ở ở đây không? Liên Tịch khẽ lắc đầu. Hắn cũng không biết cái gì tình huống. Phương Kha không có quá nhiều suy đoán loại tầng thứ này tồn tại, hắn uống xong cuối cùng nhất nửa bình mọng, cảm thụ được thể nội một số nhói nhói nơi chậm rãi biến mất. Mọng. Hắn thả chậm bước chân, 10 phần tự nhiên rơi vào đội ngũ cuối cùng nhất, cùng phía trước đám người khoảng cách kéo ra vài trăm mét bên ngoài, rồi mới trong lòng khẽ nhúc nhích. Từng cái sát nhân phong bay ra, bài tiết mật ong. Phương Kha lấy ra cái bình, phân phó một tiếng, sát nhân phong lập tức bay ra trong bình. Rất nhanh, từng cái sát nhân phong phần đuôi đầu trên, mặt túi vị chỉ trùng, có chất lỏng màu vàng óng ngưng tụ mà ra, rơi vào trong bình. Mật ong rơi xuống sau, sát nhân phong cánh chấn động có chút đi lại. Phương Kha đem nó thu hồi, đổi một nhóm khác sát nhân vòng, tiếp tục bài tiết mật ong. Cái bình rất nhanh đổ đầy. Phương Kha đổi một cái cái bình, ong mật tiếp tục bài tiết mật ong đồng thời, hắn cầm lấy đồ đầy mật ong cái bình. Cấp 30 sắc nhân phong sản xuất mật ong, sắc trách kim hoàng như hổ phách, đậm đặc lại như là chất lỏng hoàng kim. Ngoại trừ màu sắc bên ngoài, cấp 30 mật ong còn mang theo nồng đậm mùi thơm, bởi vì nhóm này mật ong là dùng mịm cười hoa sản xuất, cho nên mang theo mịm cười hoa dị hương, không biết có hay không mịm cười hoa hiệu quả. Phương Kha suy đoán, bưng lên cái bình đưa vào bên miệng, hắn vừa định uống một ngụm nếm thử. Sau một khắc, Phương Kha cảm giác trước mắt một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, rồi mới tay bên trên lập tức chợt nhẹ. Hôm nay đi đường về nhà, chỉ chút này, ngày mai nhất định viết nhiều. Cảm tạ gần nhất mọi người người phiếu. Bạn một đại ca khế thượng, tạ ơn. Đối mới có chút kéo hung, lối của cưng 101, mục thủ thương rừng mưa chi chủ, chương 101, mục thủ thương rừng mưa chi chủ. Trong mắt, Phương Kha vô ý thức đột nhiên sau giọng. "Còn tốt, trên tay mật ong không có, nhưng hắn không có thủ thương." Hắn cũng không cảm thấy là chính mình tránh thoát một cái này, Lưu Quang mục tiêu chỉ là mộng, cũng không phải là hắn. "Hầu tử?" Phương Kha tức giận nhìn về phía một bên. Lưu Quang cũng không biến mất, mà là dừng lại tại cách đó không xa trên cây, thu nhỏ vì lớn chừng quả đấm một đoạn, ngân quang sáng lạ, không thấy cự viên hung mãnh. Hàm Tiếu Hoa có thể là ngươi, nhưng Mật Ong là ta." Phương Kha rất tức giận. "Cái này lưu quang bên trong cự viên cấp đi Hàm Tiếu Hoa thì cũng thôi đi. Dù sao nó rất có thể là hai vị bộ trưởng trong miệng, dừng mưa chi chủ sau khi chết huyết nục hóa thân, Hàm Tiếu Hoa miễn cưỡng cũng có thể xem như nó. Nhưng Mật Ong cũng không thể tính. Mật Ong là chính mình tân tân khổ khổ nuôi nâng sát nhân phong thu thập sản xuất. Đừng nói cái gì hái mỉm cười cây phấn hoa, không có sát nhân phong, hoa này phấn cũng là lãng phí." Đem Mật Ong đưa ta." Phương Kha chỉ vào quan đoàn, trong lòng hiện hiện vừa rồi, cự viên một trưởng trấn áp mười mấy võ tông một màn, hắn tăng hắn một cái chậm rãi thu hồi đầu ngón tay. Nệ mặt Hàm Tiếu Hoa, tính ngươi ra nguyên vật liệu, nhiều nhất phân ngươi một nửa. Lưu Quang Trung lặng yên không một tiếng động. Một giây sau, Phương Kha vừa rồi độ vật bị cấp tốc giận binh phục, trí thông minh bình thường trở lại, hắn bắt đầu từ nay về sau lui. Cần gì chứ? Chẳng phải một bình mật ong? Mỉm cười cây rất lớn, trở về nhường sâu gióng trực tiếp ăn sạch sẽ, không lỗ. Nếu là chọc giận cái này Lưu Quang, cự viên tái hiện, một bàn tay xuống tới, hắn khẳng định sống không được. Được rồi rồi rồi, mật ong đưa cho ngươi. Hắn rất hào phóng nói, đồng thời ra tốc lùi lại. Lưu Quang Trung, một cái ba bước tới. Phương Kha theo bản năng tiếp nhận, ba khóa bên trong cảm ứng được sát nhân phong tồn tại, đồng thời, ba khóa bên trên có mùi thơm truyền đến. Mùi thơm này hắn rất quen thuộc, là hàm tiểu hoa. Mở ra xem, quả nhiên, bên trong hàm tiểu hoa có hai ba trăm đóa, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng giá trị bên trên không thể so với mật ong thấp. Dù sao, mật ong hắn còn có, nhưng hàm tiểu hoa, đoán chừng lần này tất cả mọi người không có thu hoạch. Huynh đệ lại khí. Phương Kha không chút khách khí nhận lấy ba khóa, hướng Lưu Quang khoát tay náo, mật ong ta còn có, có cần lại tới tìm ta a. Lưu Quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiên cốc này còn giống như thẳng dạng đạo lý. Phương Kha đem bao khóa trên lưng, cổ trang vân đám người đã đến mỉm cười cây vị trí. Phương Kha cũng rất nhanh đổi trở về. Quả nhiên, mỉm cười trên cây một đóa hoa cũng không có, tất cả vỡ các sinh viên đại học, trên mặt tất cả đều mang bất đắc dĩ cùng thất vọng. Liên tục cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, cái này mới phản ứng được vừa rồi Phương Kha không tại trong đội ngũ. Người đi đâu? Thuận tiện một lần, trong nháy mắt nhặt được ít đồ. Bao cống lên người rất dễ thấy, Phương Kha cũng không có giấu giếm dự định. Cái đó là, mọi người thấy. Chu Do tập trung nhìn vào, biểu hiện trên mặt đột biến, đó là của ta bao. Ta Hàm Thiếu Hoa Hắn hướng Vương Kha nhào tới. Vương Kha cũng không lung chiều hắn, một cước trực tiếp đạp bay. Vốn là thụ thương chút do lần nữa thổ huyết. Ta đây trên đường nhặt, Phương Kha liếc mắt nhìn hắn, ngươi độ vật bị ai cướp đi, ngươi đi tìm ai muốn, đừng đến chỗ của ta người giả bị đụng. Giữa sân, vẫn tỉ mấy cái tương nam võ đại lão sư, lại không chút nào vì Chu Do ra mặt ý tứ, chỉ là kỳ quái nhìn xem Phương Kha. Hàn Tiếu Hoa đã sớm bị Lưu Quang mang đi, Phương Kha là thế nào cầm về? Đối mặt liên tục nghi vấn, ánh mắt của những người khác, Phương Kha mười phần thản nhiên. Ta nói, liên vừa rồi trên đường nhà ta, có thể là nhà kia hỏa cướp nhiều lắm có chút bắt không được. Đám người mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không có người cảm thấy là Phương Kha từ lưu quang sinh vật trong tay giành được. Cái này là không thể nào. Bất quá, nhìn lưu quang sinh vật đối hàm Tiếu Hoa coi trọng, hẳn là cũng không còn như tiện tay ném ở ven đường a. Đám người tràn đầy nghi hoặc. Tô Minh lại là không quan tâm những chuyện đó, cấp tốc đi lên lôi kéo làm quen. "Phương Kha, cái này hàm Tiếu Hoa, đến một đoán đến tự vị." Khổng Huyên Tỷ bội nhìn xem Phương Kha, ánh mắt nóng bỏng. "Hàm Tiếu Hoa dược hiệu, mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ." Mỹ dung dưỡng nhan bốn chữ này, bất kỳ nữ nhân nào đều khó có khả năng coi nhẹ. Cho nên, không chỉ là khổng nguyên tỉ muội, cái khác riêng phần mình trường học nữ học sinh, vô luận lão sinh hay là tân sinh, thậm chí là tương nam võ đại vị kia nữ võ tông lão sư, nhìn xem Phương Kha ánh mắt đều rất nhiệt liệt. Phương Kha trực tiếp mở ra bao, cho Tô Minh bốn người tất cả đều phân ra một đóa. Hoa mặc dù không phải rất nhiều, giá trị cũng không thấp, nhưng Vương Kha cũng không có quá coi ra gì, lấy xuống một cánh hoa đưa trong cửa vào. Cánh hoa hơi ngọt, nhập khẩu sau mùi thơm cũng không phải đặc biệt nồng đậm, mang theo sàn sạt cảm giác, nhẹ nhàng nhai sau, rất nhanh bị hắn nuốt xuống. Giống như không cái gì cảm giác. Phương Kha mở miệng rồi mới có chút dừng lại, giống như khẩu khí mát mẻ một điểm, cái này tác dụng. Hắn lắc đầu. Cổ Trang Vân mấy người cũng ăn một mảnh, đều nhận đồng gật đầu. Nhìn xem Hoàng Vũ mấy người hào khí hành vi, những người khác trên mặt đều hiện lên hâm mộ. Nhất là Chu Do, giờ phút này sắc mặt nhăn nhó, trong lòng oán giận. Đó là hoa của hắn. Nhìn xem Tô Minh trực tiếp đem một đóa hoa đưa trong cửa vào, Liên Tịch vội vàng ngăn lại những người khác bắt chước hành vi. Quá lãng phí. Hắn nói, hàng thiếu hoa vẫn là đến ngâm nước, lâu dài uống, hiệu quả càng tốt hơn trực tiếp ăn quả thực là phong phí của trời. Phương Kha đưa cho hắn một đóa, lão sư ngài đến thứ Liên tục theo bản năng nếm một mạnh, khẽ gật đầu, tựa như là không cái gì hương vị. "Ngươi thật sự là cái hảo lão sư." Tương Nam võ đại nữ võ tông Vân Tỷ lắc đầu, nàng nhìn về phía Phương Kha, "Ta nghĩ đối với ngươi mấy đó hẩm tiểu hoa, có thể chứ?" Phương Kha gật đầu nói, "Linh thực hoặc là linh kim đều có thể." Vị này tên là Bùi Vân Nữ võ tông giật lại mình, người vị này miệng đủ lớn. Linh thực cùng linh kim đều là bảo vật quý giá. Chương 101.2, Thủ thương dừng mưa chi chủ, chương 101.2, Thủ thương dừng mưa chi chủ. Nhất là linh kim. Nàng là võ tông Chính yêu cầu lấy linh kim rèn đúc có thể gánh chịu tinh thần lực linh minh, trên thân căn bản không có có dư. Hơn nữa, giống bọn hắn loại này tân ở nhân cảnh, cực ít đại chiến võ tông, võ đạo bộ cũng sẽ không cho bọn hắn nhiều ít linh kim hồi đói cơ hội. Dù sao vạn tộc trên chiến trường linh kim đều không đủ dùng. Phương Kha trên mặt nụ cười, ngoại trừ linh thực hoặc là linh kim, những vật khác hắn cũng không có cái gì yêu cầu. Ta đổi với ngươi." Vệ tử quân tiến lên, lấy ra một khối linh kim, lớn nhỏ cỡ nắm tay, thử quan ngọ mịn, linh khí mười phần. "Sao trời tử kim?" Đôi Vân sắc mặt đột biến, đây là cực phẩm linh kim liền xem như Võ Vương đều mong mả không được. Từ Quân, đây là Thiên Thủ đại nhân chuẩn bị cho ngươi rèn đúc Linh Minh, ngươi không có thể dùng để trao đổi Hàm Tiếu Hoa. Hàm Tiếu Hoa đối tu vi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa nó tác dụng bên trong, vô luận là kéo dài tuổi thọ, vẫn là mỹ dung dưỡng nhan, đối với hiện tại Vệ Tử Quân tới nói, chỉ là dẹt hoa trên gấm mà thôi. Lấy sao trời tử kim đến đổi Hàm Tiếu Hoa, quá không lý trí. Đỗ Vân ngăn cản Vệ Tử Quân, ta cái này có một ít linh quả, có thể trao đổi sao? Quan tâm tiến lên, lấy ra rất nhiều trái cây. Phương Kha lắc đầu, ta chỉ cần linh thực, cây càng lớn càng tốt. Linh quả so sánh Vu linh thực cây hiển nhiên quý hơn. Dung Hàm Tiểu Hoa đổi không có bao nhiêu. Hơn nữa, quan tâm lấy ra cũng không phải là cái gì có thể trợ giúp tu hành linh quả, với hắn mà nói tác dụng không lớn. Đáng người có chút đưa mắt nhìn nhau. Bình thường tới nói, bọn hắn những này võ sinh viên sẽ không tận lực tới ghép linh thực, dù sao đa số linh thực cũng không tốt mang theo, hơn nữa thường thường nó trái cây mới là chân quý nhất. Cho nên, không có người trao đổi. Phương Kha cũng không nắm này, để bọn hắn đem tin tức truyền đi là đủ rồi. Có thể Mỹ Dung dưỡng nhan Hàm Tiểu Hoa, vốn là không lo xuất thủ. Lại thêm cái này gốc mỉm cười cây chính là đã ngoài ngàn năm cổ thụ, lần thứ nhất nở hoa. Phương Kha tin tưởng nữ võ giả sức mua. Cây cổ thụ này linh khí hao hết, liên tục cho Phương Kha tới một đợt trợ công, lần này nở hoa, hao hết nó những năm gần đây góp nhặt tất cả linh khí, nhường nó cơ hồ thoái hóa vì phổ thông cổ thụ. Lần tiếp theo nở hoa đoán chừng còn không biết thời điểm nào. Những này hàm tiếu hoa dược hiệu, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Quả nhiên. Cái này vừa nói, rất nhiều nữ sinh đều sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Phương Kha ánh mắt vừa nóng cắt hai điểm. Linh kim linh thực cái gì, mặc dù chân quý, nhưng vẫn là có thể có co như thật không có linh kim linh thực. Cái này Hoàng Vũ Nam Sinh, giống như cũng mang xoái. Phương Kha không phản ứng những này, nghĩ Bạch Trời nữ nhân, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía mỉm cười tây, xem xét một phen, trong lòng mười phần thất vọng. Quả nhiên, cái này gốc linh tụ tại tất cả hàm tiếu hoa bị hái sau, lập tức lâm vào hệ bại bên trong, toàn thân cảm giác không thấy bất kỳ linh tính. Cái này còn có thể cho ăn sâu giống sao? Phương Kha trong lòng hoài nghi. Một lát sau, diễn phần mình võ đại lão sư tất cả đều rời đi, Phương Kha bọn người tiếp tục thực tiến hóa, hứa xương chuẩn bị mang đi, vị quy ra tay với Phương Kha, chắc chắn sẽ bị Hoàng Vũ trực tiếp khai trừ rồi mới, Hoàng Vũ Đoan Trường sẽ còn truy hồi nó ở trường 4 năm, tiêu hao tất cả tài nguyên, tối thiểu nhất cũng phải nhường nó bổ sung cùng võ giả cao cấp trên giá. Cái này đem là một món cục lồ. Cuối cùng nhất, Hứa Xương Tuấn còn phải bị võ đạo bộ xử trí. Tóm lại, coi như không chết cũng phải thoát hai tầng ra. Phương Kha không có quá chú ý hắn. Nếu như lần này võ đạo bộ dạy võ bất tử hắn, đến vạn tộc chiến trường, Phương Kha cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cùng cổ Trang Vân bọn người phân biệt sau, Phương Kha tiếp tục đi tìm linh thực. Tin tức là Tiền Tư thư cho, nàng nói ra vài quặng linh thực tổ đại, đồng thời đặc biệt đừng nói rõ, là nàng tự mình phát hiện. Số tiền này đồng học giống như cũng có chút ý tứ." Phương Kha trong lòng suy tư. Một bên khác, Ngọc Châu vỏa đại trong nội ngũ, Tiễn Thư Thư kéo Quan Tâm tay áo, "Quan tỷ, nàng đem vài quặng hàm tiểu hoa đưa cho Quan Tâm, "Ngươi ở đâu ra?" Quan Tâm ngạc nhiên, Tiễn Thư Thư cùng Phương Kha giao dịch, nàng cũng không có chú ý đến. Tiễn Thư Thư thanh âm rất thấp, "Đồng học kia cho, hắn tặng cho ngươi." Quan Tâm thanh âm trực tiếp nhấc lên, nàng sẽ không đối ngươi có ý tứ chứ? Ngươi đúng là ngu xuẩn, thứ này thế nào có thể thu? Như thế chân quý hàm tiểu hoa, đem ngươi bán cho hắn đều không đủ. Hắn thời điểm nào đưa cho ngươi?" Ta nói cho ngươi, đừng nhìn tiểu tử kia dáng rất đẹp trai, một bộ trung thực bộ dáng, nhưng loại người này khẳng định không phải người tốt. Ngươi chớ bị hắn cầm cái này uy hiếp. Thấy Tiền Thư Thư một mặt đỏ ửng thẹn thùng bộ dáng, quan tâm trong lòng càng khí. Ngô Xuân, nàng nắm to, rồi mới phân phó nói, "Đi, đi đào vài quặng linh thực trả lại tiểu tử kia." Sâu trong rừng mưa, sơn lâm trập trùng. Cổ lão cây tối đứng lặng, to lớn tán cây xanh um tươi tốt. Từng đầu khí tức đáng sợ hung thú, tiềm phục tại trong núi rừng, uy áp bao phủ tứ phương. Trong này, không thiếu võ tông cấp hung thú, tinh thần sinh ra, tràn ngập trí tuệ. Tại nhân cảnh bên trong, chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy chỗ sơn lâm tồn tại cái này đẳng cấp hung thú. Loại này đẳng cấp hung thú đã có thể xưng là hung thú bên trong thống lĩnh. Sinh ra tinh thần lực sau, võ tông cấp hung thú đã ra đời trí tuệ, có thể thông qua tinh thần lực truyền lại ý chí, khống chế đàn thú. Cho nên, mỉm cười cây chanh đoạn, không có một đầu võ tông cấp hung thú xuất hiện, bởi vì vì chúng nó biết, gốc cây kia là có chủ nhân. Giờ phút này, mạnh rừng núi này chủ nhân đã trở về sâu trong rừng mưa. Một đạo lưu quang lượn lên, đang muốn rơi xuống, đột nhiên giữa không trung dừng lại. Cảm giác rất tốt tiến chiến, loại bản. Lơ lửng không cố định em thanh em vang lên, một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện, ba phủ ngân trên ánh sáng. Sau một khắc, gầm lên giận dữ, ngân quang tăng vọt, ngân sắc cự vượn hiện thân. Nó tựa hồ cũng cảm nhận được cái này không biết đối thủ cường đại, ngọn lửa màu bạc bao phủ toàn thân, hóa thành một bộ giáp sáng lạn chiến giáp. Đầu này thân cao mấy chục mét cự viên cuối cùng hoàn toàn triển lộ ra. Nó thân thể cao lớn sừng sững giữa thiên địa, bốn phía ngân sắc quang mang chói mắt, phản phất một tôn thần linh tầm thường. Ầm ầm. Cự viên đấm ra một quyền, sáng lạn ngân sắc quang mang bộc phát, phô thiên cái địa năng lượng quét ngang bốn phương tám hướng một bên này đánh ra, không gian vặn mèo, toàn bộ ba châu rừng mưa tự hội cũng tại chấn động. Khoảng cách nơi đây hơn 100 cây số bên ngoài. Phương Kha đang xem lấy dâu giớm nuốt linh thực, rồi mới đại địa đột nhiên chấn động. Côn Phong từ đỉnh cây phía trên gào thét mà qua, hướng rừng mưa bên ngoài khuếch tán mà đi. Đây là? Phương Kha đứng dậy, ánh mắt nưng lại. Sâu trong rừng mưa, phát sinh đại chiến, chương 101.3, thủ thương rừng mưa chi chủ, chương 101.3, thủ thương rừng mưa chi chủ. Hơn nữa, trận chiến đấu này cấp độ rất khủng bố. Hắn nhảy lên cây quan, đó đập vào mặt Côn Phong, nóng về nơi xá xăm. Hắn có thể mơ hồ nhìn tới đó giữa không trung, có năng lượng to lớn tại va chạm, bạo tạc. Cái kia vùng trời khung đều bóp méo, có các loại quang mang chói lọi nở rộ. Phương Kha thậm chí nhìn thấy, có một mảnh mọn núi, tựa hồ là bị cái loại năng lượng này tác động đến, tại hào quang lóe lên sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Là đầu kia cự viên sao? Ai tại tới lại chiến? Giữa mưa trung còn có con thứ hai có thể cùng đánh một trận hung thú sao? Phương Kha trong lòng suy đoán, đối mảnh này rừng mưa sinh ra đồng đậm thú. So sánh lẫn nhau vô tung hành mấy trăm cây số rộng lớn rừng mưa, hắn nửa tháng này trô thăm dò chỗ, thậm chí không đến số 1 phần 10 khoảng cách chân chính sâu trong rừng mưa, càng là cách còn có 1 200 cây số. Mảnh này rộng lớn trong khu vực, còn sẽ có cái gì dạng bí ẩn. Chiến đấu cũng không hướng ra phía ngoài khuất tán, rất nhanh giữa không trung vặn vẹo quang mang liền biến mất, nhưng còn lại ba kéo dài hồi lâu mới bình phục. Phương Kha rơi xuống đất, đem ăn xong linh thực sâu giẫm thu hồi. Cái này một nhóm sâu giẫm còn xa không tới tiến hóa trình độ, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo linh thực chỗ. Nửa ngày sau, hắn lần nữa xâm nhập rừng mưa gần 10 dặm. Cái này độ sâu trong rừng mưa, mặt đất càng thêm ma mước, có mảng lớn đầm lầy, dòng sông địa vực. Các loại kỳ dị hung thú thỉnh thoảng xuất hiện. Nếu không phải là Phương Kha mối đản cùng bảy ong đã đến cấp 30, có thể so với võ tướng hung thú, hắn căn bản không dám tới phiến địa vực này. Nhưng càng là chỗ như vậy, càng khả năng tồn tại chưa bị phát hiện linh thực. Rất nhanh, Phương Kha đã tìm được mục tiêu. Phía trước dòng nước chung, một gốc vương liên tung bay ở trên nước. Cái kia phiến la to lớn, nhìn ra đường kính vượt qua 8 mét, bốn phía nhếch lên, hình thành đặc biệt bản trạng kết cấu. Đây là một gốc linh thực. Phương Kha triệu hồi ra số con sa trùng, nhường nó lặn xuống nước, đem vương liên mang đến. Sa trùng mới vượi vào nước. Sau một khắc, bập nước nổ tung. Một đầu thân dài hơn 5m cá Osteolophus syrphomes, cốt lưới cá, đột nhiên xung ra, trực tiếp cắn lấy xa trùng trên thân. Đầu này cá Osteolophus syrphomes, cốt lưới cá, đã đi vào võ sư cấp độ, sức mạnh cực lớn, có thể tùy tiện xé rách cùng cảnh hung thú. Nhưng nó rất không may, bởi vì nó cắn trúng chính là một đầu thuận giáp xa trùng. Cái này một hạt cắt trùng chi nhánh, tại tiến hóa đến cấp 209 sau, trên thân áo giáp so với xi măng còn cứng rắn hơn, cá Osteolophus syrphomes, cốt lưới cá, một cái cắn này căn bản không phá phòng. Xa trùng trở lại, trực tiếp đem đầu này cá Osteolophus syrphomes, cốt lưới cá lướt xuống, rồi mới bơi về phía Vương Liên. Bọn chúng tốc độ rất nhanh, mấy giây ở giữa liền tới gần Vương Liên. Vừa muốn xuất thủ, xa xa mặt nước bỗng nhiên nổ tung, một đạo huyết hồng thân ảnh từ dưới nước nhảy lên một cái, lăng không mấy chục mét, rồi mới bịch rơi xuống Vương Liên trên phi lá. To lớn Vương Liên phiến lá rung dậy, liền đem cái kia bóng người màu đỏ nắm ở phía trên. Phương Kha cái này mới nhìn rõ, cái kia huyết hồng thân ảnh lại là một đầu có cao hơn 1 mét rít xanh. Đây cũng là huyết côn đế. Cái này huyết côn đế toàn thân xích hồng, chỉ có hai mắt cùng tứ chi đen kịt. Nó ghé vào to lớn Vương Liên trên phi lá, dưới hàm làn ra chập trùng phát ra hoa quát tiếng đe ợ. Phương Kha nhận ra đầu hung thú này, ánh mắt nưng lại. Loại này huyết côn đế 10 phần hiếm thấy, không có tiến hóa lúc, trong miệng liền có thể phun ra có thể so với lưu toan tính ăn mòn nọc độc. Tiến hóa sau, nó chiến lực càng khủng bố hơn. Hơn nữa, đầu này huyết côn đế hẳn là đỉnh phong võ sư cấp hung thú, cùng sa trùng cảnh giới cùng loại, sa trùng có thể đánh được sao? Phương Kha trong lòng phân phó sa trùng khởi xướng tiến công. Bành! Sa trùng vần bơi từ dưới nước giơ lên, cao tới hơn 10 mét phần đuôi, hướng thẳng đến huyết côn đế quát tới. Huyết côn đế phát ra hoa kêu to một tiếng, rồi mới trong miệng có đỏ như nham tương độc độc phun ra rơi vào sa trùng cái đuôi bên trên trong mấy mắt, sa trùng phần đuôi trực tiếp bị ăn mòn, toát ra kịch liệt khói xanh, nằm ngang cơ tung cơ đều bị ăn mòn cắt ra, đang run lên bần bật trùng vô lực rơi vào trong nước. Một bên khác, số con sa trùng đồng thời phát khởi tiến công. Huyết côn đế phản ứng cực nhanh, lần nữa phun ra nọc độc, nhưng vẫn có ít đầu sa trùng phần đuôi quắt tới, nhường nó không thể không nhảy lên chênh lẽ. Ở giữa không trung, huyết côn đế phát ra gấp gáp mà lớn tiếng kêu to. Sau một khắc, dưới nước, bên mờ, từng cái to lớn huyết côn đế bay ra, cấp tốc nhào về phía sa trùng. Hầu người, vậy ta liền không khách khí. Phương Kha trong lòng hơi động, lập tức có mảng lớn mỗi đàn, bảy hóng bay ra. Một lát sau, nhìn xem bên bờ bị sa trùng liền ngó sen rút lên to lớn vô liên, Phương Kha triệu ra sâu giớm nuốt tiến hóa, chính hắn thì là xếp bằng ở trên cây, một bên tu luyện một bên chờ lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua chung. Đột nhiên, một đạo lưu quang lóe lên, trong ngáy mắt rơi xuống Phương Kha trước mặt cây cản bên trên, hiện ra trong đó tồn tại. Đây là một cái toàn thân ngân bạch hầu tử. Nó phi thường nhỏ, độ dài thân thể chỉ có Phương Kha ngón tay dài, phía sau mọc ra một đầu so với thân thể còn rất dài cái đuôi. Giờ phút này, cái này toàn thân ngân bạch hầu tử Lông tóc có chút tối nhạt ghé vào Phương Kha trước người cây cản bên trên, hết sức yếu ớt hướng Phương Kha nhìn tới. Người lùn nhung khỉ. Phương Kha rất nhanh nhận ra con khỉ này chủng loại, chỉ là tại sao? Tại sao Phương Kha hiện tại rõ ràng cảm giác được chính mình sát nhân vòng, ngay tại cái này nhung khỉ thể nội. Bọn chúng không phải hẳn là bị. Chẳng lẽ đây chính là đầu kia cư viên? Phương Kha trong lòng nặng nhiên, hắn thụ thương. Phương Kha cấp tốc nghĩ đến trước đây không lâu trận đấu, cho nên, sâu trong rừng mưa trận đấu, sát thực đầu này cư viên, chỉ là nó bị đả thương. Phương Kha có chút khó có thể tin sâu trong rừng mưa, thế mà còn có có thể đả thương đầu kiệu cự viên tồn tại. Nhung Khỉ hé miệng, phun ra một cái trống không cái bình cùng với một cái bao. Bao khóa bên trong, Phương Kha cảm nhận được chính mình sát nhân phòng, bên trong hẳn là hàm tiêu hoa. Còn như cái bình thì là bị uống xong mật ong cái bình. Muốn đổi mật ong a. Phương Kha xem hiểu Nhung Khỉ ý tứ, đem hàm tiêu hoa thu hồi, từ trong hành trang lấy ra một bình mật ong mở ra. Nhung Khỉ lập tức leo đến miệng bình, đem đầu luồn vào trong bình liếm láp đứng lên. Chương 102, 1, Võ thần mễ nhạc nhạc, thu lấy mới bảy chủng, chương 102, 1, Võ thần mễ nhạc nhạc, thu lấy mới bảy chủng Nó giống như là một bé đáng yêu sủng vật, thèm ăn ăn mà rong. Lúc này bộ dáng, mày may nhìn không ra nó bản thể trên thực tế là một cái hình thể mấy chục mét quái vật khổng lồ, cùng lúc trước một trường trấn áp mười mấy võ tông bá đạo uy mãnh, càng là hoàn toàn khác biệt. Nó đem mặt to ngăn hết hơn phân nửa bình, rồi mới đem nó đắp lên, hé miệng, cả chiếc lọ thu nhỏ chui vào nó trong bụng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi loại thần thông này, có thể dạy ta sao? Phương Kha trước đó nhìn thấy nó từ trong bụng phun ra cái bình cùng bao khóa lúc, liền đối cái này thần thông mười phần thấy thèm. Nếu như có thể học được loại này tùy thân mang theo đồ vật thủ đoạn, đi ra ngoài luyện rốt cuộc không cần ba lô. Nhún khỉ lắc đầu, rồi mới nhảy lên một cái, nhảy đến Vương Kha trong túi áo, cuộn tròn rúc vào một chỗ, khí tức trở nên như có như không. Hiển nhiên đây là đàng chữa thương. Vương Kha không quá muốn mang lấy nó, bởi vì quá nguy hiểm. Có thể đem nó đả thương đối thủ, thực lực tất nhiên cường đại đến kinh khủng, nếu là đối theo, nhẹ nhõm có thể nghiền chết hắn. Nhưng cái con khỉ này cũng không tốt gây. Dù sao cũng là hung thú. Mặc dù tinh thần sinh ra có lý trí, thậm chí bây giờ nhìn lại rất dạng đạo lý, đối với hắn muốn bắt, còn biết dùng hàm tiếu hoa trao đổi. Nhưng vạn nhất đem nó chọc giận, nó có thể hay không đột nhiên bộc phát cũng không tốt nói. Tóm lại, không thể chơi vào. Nhưng là, Phương Kha vẫn là nhìn thoáng qua trong túi hầu tử, tiền thuê nhà không thể không cấp. Chờ ngươi tỉnh lại, nhất định phải đem ngươi thu đồ vật thủ đoạn dạy cho ta. Hầu tử không đáp lại. Phương Kha coi như nó chấp nhận. Nếu như nó không nhận nợ, đi về hỏi hỏi hiệu trưởng có thể hay không trừng trị nó, nếu lạt đều đánh không lại, vậy liền sau này lại nói. Mang theo Nhung Kỳ, vì để tránh cho tao nô nó đối đầu, Phương Kha cũng không tiếp tục xâm nhập, ngay tại cái này chiều sâu bên trên, vượt qua cuối cùng nhất mấy ngày thực tiến hóa, gặp được võ tướng cấp hung thú. Nhưng ở cấp 30 mỗi đàn, bảy ong bảo vệ dưới, hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Trên tay cầu cứu khí truyền đến tin tức, đón hắn trở về phi hành khí đang đến gần. Phương Kha thu hồi tất cả bầy trùng, nhảy đến trên cây chờ lấy. Rất nhanh, phi hành khí đến. Nửa ngày sau, Phương Kha đám người trở lại Oa Vũ, không có cái gì chương trình học tổng kết, liên tục trực tiếp tiến đỗ nghị định kỳ tu chỉnh một tuần. Lần này chương trình học, mọi người thu hoạch đều không ít. Vô luận là tài nguyên bên trên, vẫn là tu vi, kinh nghiệm bên trên, đều cần thời gian nhất định tổng kết tiêu hóa. Mà đối Phương Kha tới nói, cái này tu chỉnh thời gian, liền lộ ra càng trọng yếu hơn. Bởi vì, hắn muốn thu lấy mới bầy trùng Trở lại ký túc xá, Phương Kha vọt vào tắm, rồi mới cho Cao Tiểu Lan gọi điện thoại. "Tiểu Lan tỷ, ta đột phá võ sư." Cao Tiểu Lan thật cao hứng, "Ta lập tức phái phi hành khí đi đón ngươi, bẩy trùng sớm liền chuẩn bị xong, ta cảm thấy, lần này mới bẩy trùng hiệu quả, sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người." Cúp điện thoại, Phương Kha cũng có chút kích động cùng chờ mong. Trước đó thương định mấy loại bẩy trùng, tại không có sinh ra tiến hóa thời điểm, liền đã biểu hiện ra đặc biệt năng lực. Hắn không biết, những này mới bẩy trùng tại tiến hóa đến 10 cấp sau, lại sẽ sinh ra cái gì dạng tiến hóa. Làm sơ thu thập, Phương Kha đi ra ngoài chuẩn bị đi tìm hiệu trưởng lão thái thái xin phép nghỉ, đồng thời tuân hỏi một chút trong túi hồ tự. Trên đường, Phương Kha đang tính toán hắn lần này thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là sâu rõm. Thời gian nửa tháng, Phương Kha lại cho ăn gia nhóm thứ 2 năm ngàn con sâu rõm, đồng thời đem nhóm đầu tiên sâu rõm bên trong bộ phận tiến hóa đến cấp 13. Không thể không nói, những ngày sâu rõm đến cấp 10 sau, tốc độ tiến hóa là một điểm đều không có để tăng. Vẫn như cũ yêu cầu ăn được 4 năm ngày mới có thể tăng lên một cấp. Đồng thời, bọn chúng tiên phú thời gian củ độ, tự hồ cũng không có biến đắn cũng có thể là là vừa mới tiến hóa đến cấp 13, rút ngắn thời gian không rõ ràng. Bất quá, khoảng cách nhóm đầu tiên cấp 10 sâu giớm thiên phú thời gian cù độ, cũng không lâu. Phương Kha tự nói lấy, nhóm đầu tiên sâu giớm tại kết kén sau, đi qua nuôi nấng linh thực, tinh lực đã khôi phục, dựa theo trước đó thời gian cù độ, lại có mấy ngày, liền có thể lần nữa kết kén ngộ đạo. Bất quá, bách chiến thánh pháp rất khó khăn, coi như lại có 2 3 lần, cũng khó có thể hoàn toàn nắm giữ. Phương Kha lắc đầu. Chuyến này cái thứ hai thu hoạch chính là hàm tiêu hoa. Nhìn thoáng qua trong túi hầu tử, Phương Kha thầm nghĩ trong lòng. Sáng tối, tất cả hàm tiểu hoa đều là của ta, chờ tin tức truyền đi, khẳng định hội có rất nhiều nữ võ giả đến trao đổi. Nữ võ giả không trọng yếu, trọng yếu là linh thực hoặc là linh kim. Hiện tại con kiến đẳng cấp cao nhất mới cấp 26, đến cấp 29 còn kém không ít linh kim, hi vọng có mấy cái nữ phú bà tới tìm ta. Ngoại trừ linh thực cùng hàm tiểu hoa bên ngoài, tu vi cùng về mặt chiến lực tăng lên, cũng coi là chuyến này thu hoạch không nhỏ. Nhất là tu vi tăng lên, đi vào võ sư cảnh, hắn bảy trùng cũng có thể lần nữa thăng cấp, trở thành võ tướng. Đồng thời, hắn cũng đem đạt được mới bảy trùng. Đây đối với chiến lực của hắn tăng lên là mấy trăm mấy ngàn lần tăng trưởng. Phanh phanh, Phương Kha gõ vang phòng hiệu trưởng nhỏ. "An hiệu trưởng, ta là Phương Kha." Tiến vào. Hắn đẩy cửa đi vào. Nửa tháng không thấy, lão thái thái vẫn như cũ tinh thần sáng láng, ngồi thẳng tắp, hướng Phương Kha nhìn qua. "Đột phá võ sư rồi? Tiến bộ rất nhanh." Phương Kha cười một tiếng, vận khí không tệ, tại rừng mưa có chút thu mạch. "Ừm, bất quá như thế vẫn chưa đủ." Lão thái thái thản nhiên nói, "Ta nghe nói qua chiến tích của ngươi, cái kia hai chiêu đao pháp cũng không tệ, có thể chiến tứ phẩm võ sư, nhưng các ngươi lần này, hiện tại đã có có thể so với lục phẩm võ sư yêu nghiệt." người điểm ấy chiến lực, đoán chừng bắt không được nhân cảnh thiên kiêu võ đạo giải thi đấu thứ nhất. Phương Kha ngạc nhiên, lục phẩm võ sư. Không phải đâu. Cái nào trường học? Loại này thiên kiêu thế mà không tại Hoàng Vũ? Lam Ma khí. Lão thái thái hừ một tiếng, Ma Vũ hiệu trưởng thân như tử, tại vạn tộc chiến trường qua 18 năm, bị hắn võ thần cấp tra cùng võ tôn cấp gia gia tự mình bồi dưỡng chỉ điểm, chiến lực mạnh giang người. Thi đại học mới trở về nhân cảnh, chính là chạy lần so tài này để nhất tên tuổi tới tới, muốn đợi Ma khí ép Hoàng Vũ một đầu. Phương Kha không nói gì, đây không phải gian lận sao? Bị võ thần, võ tôn tự mình mỗi dưỡng, tại vạn tộc chiến trường tu luyện 18 năm, hiện tại đã có lục phẩm võ sư chiến lực. Loại này gian lẫn da gia hỏa, cũng có thể tham gia giải thi đấu. Các ngươi đều là cùng giới người, không tính vị quý. Được thôi. Phương Kha cũng không soán suất, còn có 2 thời gian 10 ngày, hắn còn có tăng lên cơ hội. Chương 102.2, võ thần mễ nhạc nhạc, thu lấy mới bảy chủng, chương 102.2, võ thần mễ nhạc nhạc, thu lấy mới bảy chủng. Cầm trên tay cầm một bao hàm tiểu hoa đưa lên. Hiệu trưởng, đây là rừng mưa bên trong gốc kia ngàn năm mịn rười cây hoa, mỹ dung dưỡng nhan. Kéo dài tuổi thọ công hiệu không sai, những này đưa cho ngài. Đối cái này Nghiêm khắc lão thái thái, Phương Kha rất cảm tạ. Vô luận nàng dạy mình Bách Chiến Thánh Pháp mục đích là cái gì, nàng dạy, đây chính là ân. Đưa chút đối lão thái thái hữu dụng hàm tiêu hoa, đây là hẳn là. Lão thái thái không từ tuyệt, nàng thản nhiên nói, cây kia cây giả thế mà nở hoa, còn dẫn suất trong rừng con khí kia, đây là để cho ta có chút không nghĩ tới. Cái này gốc mỉm cười cây, có lẽ chính là cái kia hầu tử trùng. Lời của nàng nhường Phương Kha có chút giật mình. Mỉ cười cây không phải quá ngàn năm cây giả sao? Thế nào có thể là cái kia hầu tử trùng? Linh khí khôi phục cũng mới 70 năm mà thôi a." Lão thái thái giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Kha, "Ngươi làm hàm tiếu hoa duyên niên tích tác dụng, chỉ là tùy tiện nói một chút." "Cái này?" Phương Kha có chút run rẩy, ngài là nói, cái kia hầu tử gieo xuống hàm tiếu hoa, đồng thời dựa vào ký hoa, sống hơn cả năm. Khó trách cái con khỉ này như thế coi trọng hàm tiếu hoa. Nếu như nó là dựa vào hoa này sống hơn cả năm, cái kia liền có thể giải thích. Chỉ là một loại suy đoán mà thôi." Lão thái thái cùng Phương Kha bốn mắt nhìn nhau, "Cho nên, ngươi biết hoa này tầm quan trọng a, còn đưa cho ta sao?" "Đương nhiên" Phương Kha không chút do dự gật đầu, hơn nữa, ta cảm thấy, những mai cánh hoa, mặc dù khả năng hữu hiệu, nhưng ngài nói nó nhường hầu tự sống qua hơn 5 năm, điều đó không có khả năng. Hoa này tuyệt đối không có loại này thân hiệu. Hắn không quá tin tưởng cái con khỉ này thật sự có như thế tất kỳ. Lão Thái thái khẽ gật đầu, cũng thế, dù sao linh khí khôi phục mới 70 năm, cây này cũng không có như vậy thần. Phương Kha cũng gật đầu, rồi mới đem Nhung khỉ từ trong túi móc ra. Nó còn tại ngủ đông, trên thân không có chút nào khí tức, phản phất chết một dạng. Đây là, Lão Thái thái lấy làm kinh hãi, sắc mặt biến hóa. Phương Kha không có lấy ra chứ đó, nàng thế mà đều không có cảm ứng được con khỉ này tồn tại. Điều đó không có khả năng. Dù là cái con khỉ này không phải hung thú, như thế gần khoảng cách dưới, lão thái thái cũng không có khả năng không cảm ứng được. Trừ phi cái con khỉ này quá mạnh, hoặc là thủ đoạn thật cao minh. Cho nên, nàng rất nhanh đoán được. Đây là ba châu rừng mưa con khỉ kia. Đúng, Phương Kha nói, sâu trong rừng mưa cuộc chiến đấu kia ngài hẳn là nghe nói, chiến đấu về sau, ta gặp con khỉ này, nó tự hồ bị trọng thương, ngay tại chữa thương. Lão thái thái ánh mắt có chút phức tạp, quan sát tỉ mỉ hồi lâu, rồi mới chậm rãi lắc đầu. Tên lốc này rất lợi hại, trên người có không ít bí mật, nhưng đối nhân tộc không cái gì ác ý, năm đó Lã Vệ cùng Vu Bình đều không có giết nó, có thể là phát hiện cái gì. Phương Kha tê thở ra một hơi. Hiệu trưởng Lão Thái thái ý gì? Năm đó hai vị bộ trưởng không có giết nó, cho nên cái này nuôi kỳ, không phải cái gì Ba Châu rừng mưa chi chủ thi thể hóa sinh, mà là Ba Châu rừng mưa chi chủ bản chủ. Tên lốc này là cái gì địa vị? Phương Kha hết sức tò mò. Lão Thái thái lão đầu, ta cũng không biết, Lã Vệ hai người bọn họ đoán chừng cũng không biết, giống như cùng biển sâu bí ẩn có quan hệ. Tóm lại, cái con khỉ này rất thần bí. Ngươi cũng không cần lo lắng, cái con khỉ này không đả thương được ngươi, ngươi coi như cái sủng vật nuôi đi, nếu có thể hỏi ra biển sâu bí ẩn, cũng coi là làm người cảnh kết một cuộc thai hòa lầm. Phương Kha nhẹ gật đầu, đem con khỉ thả lại trong túi, rồi mới nói ra mục đích của chuyến này. Xin phép nghỉ. Hắn muốn đi sở nghiên cứu hỗ trợ. Qua một trận lại đến cùng lão thái thái luyện công. Lão thái thái rất nhanh đồng ý, phất tay nhường hắn rời đi. Phương Kha cung kính ra văn phòng, khép cửa lại. Trong văn phòng, Phương Kha rời đi sau, lão thái thái thản nhiên nói, đi ra. Trong văn phòng lặng yên không một tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì. Mễ Nhạc Nhạc Ngươi cút ra đây cho ta." Lão Thái thái động vẻ tức giận, nhưng khi xuất hiện thời điểm, người đã động khí cơ. "Ta như thế bọn ngươi, ngươi đều không ra thấy ta, thế nào? Ta An Như thị đã không mời nội ngươi sao?" Nàng lời còn chưa nói hết, trong văn phòng có chút lóe lên, một người mặc áo trắng thân ảnh xuất hiện tại Lão Thái thái trước người. Hắn không người hướng Lão Thái thái hành lễ, đen kịt lổng đổng tóc dài từ bên mặt rơi xuống. "Mẹ, không dám." Vừa mới nói ba chữ, Lão Thái thái bịch vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang. Nàng từ trong hầm rạng phun ra ba chữ. Nói tiếng người, áo trắng thân ảnh toàn thân run lên lập tức khôi phục bình thường, Mễ Nhạc Nhạc gặp qua sư, Sư bá. Lão thân nhưng không dám đương nội ngươi đường đường vũ thần đại nhân Sư bá. Lão thái thái khắp khuôn mặt lạ cười lạnh. Mễ Nhạc Nhạc vẫn như cũ không ngời, không dám đứng dậy, không thấy chút nào võ thần giá đỡ. Ngài nói đùa, ta vừa trở về liền đến hoàng vũ thấy ngài. Mễ Nhạc Nhạc có chút xấu hổ, là sư thúc để cho ta trở về ngộ đạo. Xem ra Mễ võ thần lập tức chính là Mễ võ tôn đại nhân. Lão thái thái vẻ trảo phúng càng đậm. Không dám không dám. Mễ Nhạc Nhạc nói liên tục, tại trước mặt ngài, ta vĩnh viễn là văn bối. Bành. Lão thái thái lần nữa giận vô bàn. Vậy ngươi liền cho ta nói thử ra, ngươi đã đến bao lâu? Không đến 3 tháng. Tốt. Lão thái thái cười lạnh liên tục, Medvedev thần quả nhiên là tiền đồ, không đem ta cái này một phế nhân nhìn ở trong mắt, đến ta hoàng vũ sắp 3 tháng rồi, thế mà cũng không tới thấy ta, là lấn ta cảnh giới yếu, không phát hiện được ngươi sao? Không phải. Mễ Nhạc Nhạc mười phần khó xử, là Lã Lữ Sư thúc không cho ta nói. A, nguyên đôi vẫn là bộ trưởng phân phó của đại nhân a. Lão thái thái trên mặt thản nhiên nói, nói một chút đi, trở về làm cái gì? Ngộ. Chữ đạo còn không nói ra. Hắn liền cảm nhận được lão thái thái trên người sắc cơ, thế là quả quyết bán lư bộ trưởng. Lữ sư thúc đệ cho ta trở về cho Vương Kha hộ đạo, đồng thời cũng là hy vọng ta có thể tại nhân cảnh ngộ đạo đột phá, dù sao nhân cảnh đạo mới là nhân tộc đường. Lão thái thái không để ý tới hắn cái gì ngộ đạo đột phá, mà chỉ nói, cho Vương Kha hộ đạo. Cấp độ SS tiên tiêu đáng giá ngươi về đưa cho hắn hộ đạo sao? Ngươi mễ nhạc nhạc là nhân cảnh kế hai vị bộ trưởng về sau tiên tiêu số 1, bị coi là hai vị bộ trưởng người thừa kế, nhân tộc đệ nhất cái cấp độ SS tiên tiêu. Vương Kha bằng cái gì có thể để ngươi trở về hộ đạo? Mễ nhạc nhạc không lên tiếng. Phương Kha là cấp độ SSS việc này, hắn là lấy tương lai mình đại đạo phát qua thế độc, tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm Phương Kha năng lực. Vô luận lão thái thái thế nào ép hỏi, hắn đều khó có khả năng nói. May mắn, lão thái thái không có hỏi tới. Nàng đã đoán được, Phương Kha hiển nhiên còn có cái khác chỗ đạt thủ, nhưng đối với nàng mà nói, nàng cũng không có nhất định phải biết đến tất yếu. Cùng cái kia hầu tử chiến đấu là ngươi đi. Lão thái thái đổi đề tài, nộ khí hoàn toàn biến mất, nàng đương nhiên không có như vậy dễ dàng tức giận. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, "Đúng, ta nhìn thấy nó xuất hiện, muốn theo nó luận bàn một chút." Tiên cốc này vẫn là võ thân cấp, giống như không có quá nhiều tiến bộ. Người cũng không lấy lấy tốt. Lão thái thái liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải ngươi bị thương, vừa mới nhìn đến cái kia hầu tử, cũng sẽ không giới kinh ngạc. Khí cơ tiêu tán bị ta phát giác. Mễ Nhạc Nhạc thẳng hắn một cái, bị thương không nặng. A. Lão thái thái lườm nhác vạch trần hắn, ngươi sư thuốc mảnh miệng, ngươi ngược lại là học được cái chí thành. Mễ Nhạc Nhạc lần nữa ho khan, sư bá ngài còn có cái gì phân phó sao? Nếu như không có, ta đi trước đi theo phương kha. Lão thái thái khoát tay áo. Mễ Nhạc Nhạc biến mất ở văn phòng. Lão thái thái nhìn xem chỗ hắn biến mất, ánh mắt có chút hoảng hốt, gạo cái này tiểu gia hỏa, cũng phải thành đạo, đường của ta. Sở nghiên cứu phi hành khí rất nhanh tới tới. Phương Kha leo lên phi hành khí, trước đưa lên hầm thiếu hoa. Cao tiểu Lan thật cao hứng. Dù Lan nàng hiện tại chính là đẹp nhất Niên Kỳ, cũng không có trợ nguyên chi lò, nhưng không có nữ nhân nào hội cực tuyệt trở nên càng xinh đẹp. Chúng ta trực tiếp đi côn trùng căn cứ. Cầm tới hầm thiếu hoa, Cao tiểu Lan so trước đó càng cao hứng hai điểm, ra lệnh một tiếng, phi hành khí oanh minh bay lên không. Rất nhanh. Phương Kha đi vào côn trùng căn cứ. Tại ở Mercy si, mang tổ nhũ trùng, hắn không chế cái thứ nhất nước gấu trùng. Nước gấu trùng, một cấp, số lượng 1. Đặc điểm: Chương 103, 1, 3 loại bảy trùng, ba thi trùng, chương 103, 1, 3 loại bảy trùng, ba thi trùng. Nước gấu trùng, một cấp, số lượng 1. Đặc điểm: một loại nướng không pen, đông lạnh cũng nát, không nói chết, khát không hỏng, phóng xạ không sợ, không khí cũng có thể sống, chết còn có thể sống lại ương mạnh tiểu côn trùng. Tiến hóa, ẩn chứa linh khí nước. Nước gấu trùng đặc điểm không có vượt qua phương kha đon trước, ngược lại là tiến hóa cần thiết nhường phương kha nhẹ ra một hơi. Ẩn chứa linh khí nước. Mây mấn không là linh dịch. Linh khí nồng nặc hóa lỏng tạo thành linh dịch, so với linh thạch tồn tại còn hiếm thấy hơn, yêu cầu cực kỳ hiếm thấy phong bế hoàn cảnh mới có thể gặp được. Không có khả năng nói tồn tại cái gì linh khí hồ nước, trực tiếp tại lộ thiên địa phương, như vậy linh khí đã sớm tiêu tán sạch sẽ. Chỉ có linh khí cực kỳ nồng đậm, lại phong bế hoàn cảnh tốt hơn, còn nhất định phải có một ít đặc thù vật chất dung nhập trong đó, mới có thể để cho linh khí áp xúc thành linh dịch. Bằng không, có rất ít nồng độ linh khí có thể đạt tới áp xúc trình độ. Phương Kha nói nước gấu trùng tiến hóa điều kiện, Cao Tiểu Lan lập tức gọi điện thoại bắt đầu an bài. Rất nhanh Căn cứ bên trong từng chiếc phi hành khí ngút trời mà đã. Trong căn cứ, Phương Kha tiếp tục thu lấy nước gấu trùng. Những loài tiểu côn trùng hình thể rất nhỏ, chỉ có 50 bé nhỏ đến 1 hào mét còn chừng, lấy Phương Kha hiện tại thị lực cũng nhất định phải tập trung tinh thần mới có thể nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Thân thể nó có 8 con nhỏ bé phụ chi, phụ chi cuối cùng có móng vuốt, hình thể như gấu, phần bụng bằng phẳng, phần lưng hở ra, phụ phục tại trên bùn đất nông cạn lớp nước trùng, chậm rãi bò sát. Nước gấu trùng số lượng rất nhiều. Hơn 2 giờ sau, Phương Kha thu lấy gần 1 tỷ nước gấu, rồi mới ngồi lên phi hành khí chạy về dưới một cái căn cứ. Bọn hắn sau khi đi, phía dưới căn cứ bên trong, nhóm lớn võ giả từ căn cứ biên giới xuất hiện, cấp tốc công việc lu bù lên, bắt đầu kiến tạo nước gấu tiến hóa hoàn cảnh. Chờ Phương Kha đem hai loại khác bảy trùng thu hồi sau, sẽ lần nữa trở lại cái này tòa căn cứ, bắt đầu bồi dưỡng nước gấu trùng tiến hóa. Mà bọn hắn muốn trong đoạn thời gian này, đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Phi hành khí bên trên, Phương Kha mặc dù không nhìn thấy một màn này, nhưng hắn biết mình một cái nhu cầu phát ra ngoài, sẽ có bao nhiêu người ở sau lưng vì đó nỗ lực. Chỉ là trải rộng nhân cảnh từng cái côn trùng căn cứ. Võ đạo bộ điều động võ giả, tổng số đoán chừng đều muốn hơn trăm vạn. Mà thu thập trong đó bề trùng, hàng trăm triệu mỗi kiến phong đường chờ một chút, cho hao phí nhân lực tài lực, càng là muốn lấy trăm ngàn ức đến tính toán. Không chỉ là nhân cảnh, còn có vạn tộc trên chiến trường đám võ giả. Phương Kha trước đó tiêu hao tất cả linh thực, linh kim, ngoại trừ Dực Thần Giáo đưa tới những cái kia, cái khác đều là nhân tộc võ giả tại vạn tộc trên chiến trường, cùng dị tộc huyết chiến giành được. Lại càng không cần phải nói Phương Kha tiêu hao linh thạch. Vạn tộc trên chiến trường, bởi vì linh thạch chi tranh, nhân tộc cùng các tộc đều bỏ ra đến không hết sinh mệnh đại giới. Đương nhiên, Phương Kha có thể lẽ thẳng khí hùng mà nói, hắn đánh giá những này đầu tư Hàn đội với người cảnh cấm hiến cũng đáng được cầm tới những này. Nhưng Võ Đạp Bộ, Lữ Bộ trưởng, Hoàng Vũ cùng Lao Thái Thái, Sở Miên cứu tiểu phượng đồn trưởng còn còn có tiểu Lan học tỷ. Tống Thành Vũ vẫn đúng là nhờ người thân cự. Phương Kha tự nói, cái gì? Cao Tiểu Lan nhìn về phía hắn, không có việc gì, cái thứ hai căn cứ là xác định vững chắc giáp chủ sao? Đúng, đến, chúng ta số dưới, to lớn căn cứ bên trong. Lít nha lít nhít bảy trùng tại khô mục cảnh cây ở giữa xuyên thẳng qua. Đám côn trùng này không lớn, mặt ngoài cũng bụi bẩn, giống như là từng viên tầng đá, không có chút nào trâu da thú. Nhưng chúng nó lại có được nhân cảnh đại địa bên trên, cứng rắn nhất xương vỏ ngoài. Chân ép bất tử, xe ép bất tử, có thể thừa nhận được tự thân mấy vạn lần sức mạnh, phòng ngự vật lý kéo căng. Rất nhanh. Phương Kha khống chế một cái. Xác định vững chắc giáp trùng, một cấp. Số lượng 1. Đặc điểm, một cái hấp không chín, nó không nát, truy không kích, xáo không nội sắt côn trùng. Tiến hóa, nuốt hơ thối thịt cùng cây gỗ khô thu hoạch được tiến hóa năng lượng. Xác định vững chắc giáp trùng đặc điểm không có nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá nó no tiến hóa phương thức, nhường Phương Kha cảm giác giống như tương lai sẽ có hố. Rất nhanh. Cái thứ ba côn trùng căn cứ đến. Nơi này có chút hoạt tụ. Thanh tĩnh trong ao, có đến không hết màu vàng ngắn kia, lấp nhá lấp nhít trải dưới đáy nước, có chút động đậy lấy. Những này là dây sắt trùng nhũ ổ trùng, ngươi trước khống chế, bên kia đã chuẩn bị xong phổ thông bọ ngựa nhường nó ký sinh, dây sắt trùng chính thành lá ký sinh thăng cấp, xem trước một chút 10 cấp sau có thể không thể xuất hiện thảo tung ký chủ thiên phú. Nếu như không được, con trùng cũng đã chuẩn bị xong. Phương Kha gật đầu, rất mau đem dây sắt trùng khống chế. Dây sắt trùng, 1 cấp. Số lượng 1. Đặc điểm: có ký sinh năng lực, thích ăn nội tạng ký sinh trùng, ta thật có thể không cố gắng. Tiến hóa, ký sinh dã thú nuốt nội tạng. Giới này Thiệu có ý đồ. Phương Kha lắc đầu, nói dây sắt trùng tiến hóa yêu cầu, rồi mới bắt đầu khống chế dây sắt trùng. Cao Tiểu Lan gọi điện thoại câu thông. Phương Kha chỉ lấy mấy ngàn đầu dây sắt trùng. Cao Tiểu Lan dẫn hắn tiến vào phía ngoài dã thú chăn nuôi nơi, đây đều là sớm chuẩn bị tốt ký sinh thể. Tại dã thú bên ngoài thân xé mở đạo đạo vết thương. Dây sắt trùng lấu trùng từ miệng vết thương tiến vào nó thể nội. Lợn rừng bởi vì thương thế, đều thảm không thôi. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, dây sắt lấu trùng cấp tốc thuận lợi với vận, đến lợn rừng ngũ tạng lục phủ, bắt đầu nuốt. Sau một khắc, Lần dừng kêu thảm càng thêm thê lương. Nó tại chân thực nhận đến trăm trùng vẻ tâm thống khổ, khổ, ngũ tạng lục phủ bị những cái kia thật nhỏ hấu trùng vết, loại thống khổ này để nó không thể chịu đựng được, được. Cao tiểu Lan nói, nếu như là võ giả, khí huyết cọ giữa có thể đem thể nội dây sắt trùng diệt sát sao. Hẳn là có thể. Phương Kha gật đầu, đẳng cấp thấp dây sắt trùng, cường độ cùng phổ thông côn trùng không sai biệt lắm, võ giả khí huyết bắn trướng, quét một cái liền chết, sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu như dây sắt trùng đột phá 10 cấp, cùng là võ giả cấp sinh mệnh, đoán chừng giết đứng lên liền không như vậy dễ dàng. Hai người nói chuyện ở giữa, không bao lâu Dây sắt trùng đã ăn no rồi, có thể tiến hành tiến hóa. Phương Kha đem nó thu hồi. Mấy phút sau, dây sắt trùng tiến hóa đến cấp 2. Hình thái lớn nhỏ mắt thường nhìn không ra biến hóa, Phương Kha lần nữa đem nó đưa đến lợn rừng thể nội. Cái này một đầu lợn rừng, nhuần mấy trăm đầu dây sắt trùng ấu trùng lên tới cấp 6, rồi mới ngã xuống đất bỏ mình. Cao Tiểu Lan tiến lên một đao xé ra. Lợn rừng thể nội đã trống không, ngũ tạng lục phủ chỉ còn lại có vết máu, đầu này lợn rừng chết rất thảm. Mà lúc này dây sắt trùng ấu trùng vẫn như cũng là màu vàng nhạt chạch, nhưng hình thể tựa hồ càng nhỏ hơn, mảnh như châm, chiều dài chỉ có 3 ly. Đây là chuyện tốt, ký sinh trùng càng nhỏ liền càng không dễ dàng bị phát hiện, cũng càng dễ dàng tiến vào ký chủ thể nội. Phương Kha thật cao hứng, nhưng đối dây sắt trùng cấp 10 tiến hóa có chút không ôm hy vọng. Liền xem như hiện tại, dây sắt trùng đều không có biểu hiện ra thao túng ký chủ năng lực, loại năng lực này chỉ xuất hiện tại một số động vật chân đốt ký chủ trên thân. Nếu như không có thao túng ký chủ năng lực, dây sắt trùng cũng không tính cường. Lại ăn chết ba đầu lận rừng. Chương 103: 2, 3 loại 7 trùng, 3 thi trùng, chương 103: 2, 3 loại 7 trùng, bà thi trùng. Dây sắt trùng cuối cùng đến cấp 9, tư liệu đổi mới sau thăng cấp cho yêu cầu ký chủ, cũng đương nhiên biến thành võ giả cấp. Cái này cũng không để cho hai người bất ngờ. Sớm liền chuẩn bị xong nhất phẩm võ giả cấp hung thú bị mang đến, không lâu sau, mấy trăm con dây sắt trùng thành công tiến hóa làm cấp 10. Không cùng bỏ ngựa, sa trùng một dạng bất chiến khí. Dây sắt trùng tại 10 cấp xuất hiện thiên phú. Dây sắt trùng, cấp 10, số lượng 200. Đặc điểm: có ký sinh năng lực, thích ăn nội tạng ký sinh trùng, ta thật có thể không cố gắng. Tiến hóa, ký sinh võ giả cấp sinh vật nuốt nội tạng. Thiên phú. Sinh trưởng tại ký chủ thể nội, thông qua thôn phệ trong đó bẩn quyết nục, hình thể tiến hành cấp tốc tăng trưởng đồng thời, nuốt có thể lực lớn bức cường hóa, trở thành côn trùng trưởng thành thái, chiến đấu kết thúc sau nhưng dần dần biến trở về hấu trùng thái. Loại năng lực này, Cao Tiểu Lan nhíu mày, ký sinh trùng tại chiến đấu sau có thể biến trở về hấu trùng trạng thái, như thế không ngoài dự liệu, cái khắc ký sinh trùng đại khái cũng có loại năng lực này. Nhưng, không có đủ thao túng ký chủ năng lực, cái này liền có chút yếu đi, thử một chút năng lực chiến đấu ra sao đi. Hai người tới một đầu nhất phẩm võ giả hung thú trước, cấp 10 giây sắc trùng ấu trùng, hình thể rất nhỏ, như là cọng tóc một dạng, mắt thường cơ hội nhìn không thấy. Nhưng bọn chúng có một cái cự đại tai hại, nhất định phải thông qua nước hoặc đồ ăn, vết thương tiến vào ký chủ thể nội, điểm ấy hạn chế quá lớn. Phương Kha nhíu mày, cơ hội cho dây sắt trùng phán quyết tử hình. Hắn lần nữa tại hung thú trên thân mở ra vết thương, chỉ cần từng chút một rách da chảy máu vết thương, những này ổ trùng nhóm liền tùy tiện tiến vào hung thú thể nội. Theo Phương Kha ra lệnh một tiếng, dây sắt trùng sinh trưởng thiên phú kích hoạt. Trong chốc lát, đầu này nhất phẩm võ giả cấp lận dừng, bắt đầu hô trọng thở hỗn hẹn, trên thân khí huyết chấn động, mà ở tại thể nội 200 đầu cấp 10 giây sát trùng, ngay tại thôn phệ trong đó bẩn huyết nục, đồng thời cấp tốc sinh trưởng bị lớn. 1 phút sau, đầu này lợn rừng trong lỗ mũi phốc thoát ra một cây màu đỏ thấm trùng thân thể, có máu tươi từ vặn bẹo trùng thân thể bên trên sa sút. Phốc phốc phốc. Lợn rừng trên người tất cả trong lỗ thủng, tất cả đều toát ra từng cây trùng thân thể. Hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, trong miệng, từng cây nhốn máu trùng thân thể vặn bẹo lên, nhuượn lợn rừng phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân không ngừng co có quắp. Một màn này quá mức kinh tình, nhuượn Vương Kha không nhịn được nhíu mày. Nhưng lợn rừng còn chưa có chết đi lại hết thảm 2 điểm trùng, lần dừng mới hoàn toàn tắt thở. Phương Kha nhìn một chút, dây sắt trùng chết hơn 30 đầu, tổn thất không nhỏ. Bất quá, nếu như chỉ là phối hợp tác chiến, đưa đến quá nhiều tác dụng, hoặc là đẳng cấp lại cao một chút, tổn thất có thể sẽ càng nhỏ hơn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Dây sắt trùng từ heo thể nội leo ra, từng đầu trùng thân thể nhốn máu, mỗi một đầu chiều dài vượt qua 2m, ngồi trên mặt đất vặn vẹo lên quấn quít lấy nhau. Phương Kha lắc đầu. Những vật này, ta không quá muốn để lại dưới, thử một chút con trùng đi. Mặc dù dây sắt trùng sức chiến đấu không sai, nhưng không có thao túng ký chủ năng lực nó lại thêm nhất định phải thông qua nước, đồ ăn, vết thương nhập thể. Loại này cảm nhiễm năng lực còn kém rất rất xa có thể bằng vào bay mạt truyền bá côn trùng. Ngoại trừ có thể bằng vào bay mạt truyền bá bên ngoài, người, gia súc, động vật, côn trùng, đồ ăn, di truyền, huyết dịch, thậm chí hoàn cảnh đều có thể truyền bá côn trùng. Hơn nữa, côn trùng không chỉ là truyền nhiễm năng lực cường. Nó nhập thể sau, hội ký sinh trong tế bào, theo huyết dịch lưu động đến toàn thân các nơi, phá hư đại não, trái tim, phần mắt trở trọng yếu bộ phận, tạo thành cục bộ tổ chức hoại tử. Có khả năng tạo thành viêm cơ tim, màng tim viêm, bệnh viêm gan Viêm não, viêm màng não, tụy số viêm, chứng động kinh, tinh thần chứng ngại, thể lực chứng ngại, trí lực chứng ngại, tinh thần chứng ngại trở rất nhiều chứng bệnh cùng sau di chứng. So với chỉ thôn phệ nội tạng dây sắt trùng tới nói, con trùng mạnh 10 cấp bậc. Nó thậm chí còn tại nhân tộc lịch sử cổ xưa chung, lưu có truyền thuyết thần thoại, ở chính giữa y trùng, con trùng biệt danh Têu Ba thi trùng. Chính là Ba thi thần, ba mảnh cái kia Ba thi trùng. Bởi vậy có thể thấy được loại này ký sinh trùng trớ kinh khủng. Cao Tiểu Lan gật đầu, hiển nhiên cũng là cảm thấy con trùng, lại so với dây sắt trùng tăng mạnh. Vậy liên đổi côn trùng đi, dù sao sớm liền chuẩn bị xong. Hai người đem tất cả dây sắt trùng toàn bộ thiêu chết, cấp 10 dây sắt trùng, tại nhiệt độ cao tới hơn 1000 độ C xuống cấp dưới, chỉ giữ vững được 2 giây trùng. Đoán chừng có thể chống đỡ được 3-400 độ nhiệt độ cao hoàn tiêu. Phương Kha suy đoán, Cao Tiểu Lan gật đầu, dây sắt trùng cơ hồ không cái gì tiến địch, nghiệt chết để rất chết, chỉ có thể lợi dụng nhiệt độ cao. Đi vào trong trùng bồi dưỡng dương trước, con trùng đa số cũng chưa tới 10 bẫy nhỏ, so với nước gấu trùng còn 4 nhỏ. Cao Tiểu Lan lấy ra kính lúp, dùng cái này xem đi. Tại trong dịch nuôi thấy, Phương Kha thấy được lít nha lít nhít tân nguyệt hình bà thi trùng. Bọn chúng số lượng phần đông Phương Kha tùy tiện đem nó khống chế một nhóm. Con trùng, một cấp. Số lượng 1000. Đáp điểm, có thể thông qua diên phần mình loại phương thức truyền bá loại nhỏ trong tế bào ký sinh trùng. Tiến hóa, ký sinh tôn phệ sinh vật. Con trùng giới thiệu rất đơn giản, là Phương Kha thấy tất cả chủng loại trùng ngắn gọn nhất. Nhưng đơn giản cũng không có nghĩa là yếu, ngược lại khả năng rất mạnh. Phương Kha đem mấy chục cái bồi dưỡng trong rừng, vài tỷ con trùng tu sạch lấy, nếu như không có ngoại ý muốn, loại thứ 37 trùng chính là con trùng. Đi vào sớm liền chuẩn bị lượng thật là lớn ký sinh thể dã thú trước. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Trong không khí có chút báo động, mấy chục cứ cong trùng đầy rẫy tại giữa không trung, lít nha lít nhít. Dù là nhìn bằng mắt thường không đến, hai người cũng đều cảm giác được, đang hô hấp bên trong, có thật nhỏ bảy trùng tiến vào nhập thể nội, rồi mới bị khí huyết xung lên, toàn bộ chết đi. Một cấp côn trùng, đối bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng loại này truyền nhiễm năng lực quá kinh khủng. Cao tiểu lan trên mặt hiện hiện chấn động, nếu như là trên chiến trường, ngươi khống chế phạm vi lại khuyết chương lớn hơn một chút. Ước vạn ký sinh trùng hiện hiện, đối thủ mỗi một lần hô hấp, đều sẽ đem nó hút nhập thể nội. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Ký sinh trùng bộc phát, dù là không thể trực tiếp muốn mạng của bọn hắn, cũng sẽ quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu. Cùng con trùng truyền nhiễm năng lực so sánh, dây sắt trùng chính là rắc rưởi. Phương Kha nhận đồng gật đầu, đồng thời phân phó vô số con trùng ký sinh. Bọn chúng trong không khí tốc độ không nhanh. Phương Kha tiện tay huy động, đánh ra từng đạo gió, đem con trùng thổi hướng bốn phía. Đồng thời nương theo lấy bảy thú hô hấp, con trùng thoải mái mà tiến vào từng đầu dã thú thể nội, mỗi một con dã thú cũng không biết hút vào bao nhiêu. Phương Kha lần nữa phân phó một tiếng. Con trùng bắt đầu tiến vào ký chủ trong tế bào, rồi mới nương theo lấy huyết dịch lưu động, đến nó toàn thân khắp nơi. Rất nhanh Một cái bị phương kha khống chế con trùng, đến ký chủ não bộ tế bào, rồi mới cấp tốc phân liệt mọc thêm, đem não bộ tế bào chen vỡ tan, hình thành nhanh thực tử tiến vào phụ cận tế bào, lần nữa tăng giá trị tài sản. Long vòng như vậy, rất nhanh. Một cái con trùng phân liệt tăng giá trị tài sản, chen phá phụ cận đại lượng tế bào, hình thành cục bộ tổ chức hỏa tử. Lúc này, ký chủ bắt đầu có phản ứng. Từng cái giá thú phản ứng không giống nhau. Có run rẩy không ngừng, miệng sùi bọt mép, có phẫn nộ phát cuồng, gầm thét không ngừng, còn có trái tim đột nhiên ngừng, trực tiếp thẳng tắp ngã xuống đất. Mấy chục trùng phản ứng thể hiện ra con trùng ở tại thể nội khác biệt bộ vị tạo thành tổn thương. Rất nhanh, cái kia phân liệt mộc thêm tạo thành cục bộ tổ chức hoại tử con trùng, tất cả phân liệt thể dung hợp quy nhất, rồi mới hướng phương kha chuyển ra thăng cấp hình cầu. Một lát sau, thăng cấp hoàn thành con trùng lần nữa tiến vào ký chủ thể nội, lần nữa phân liệt mọc thêm đứng lên. Chương 104, 13, hóa giáp, phủ thân, chương 104, 13, hóa giáp, phủ thân. Loại này mộc thêm cũng không phải là sinh sôi. Một cái con trùng tăng giá trị tài sản sẽ ở ký chủ thể nội hình thành đại lượng nhanh từ từ. Tế bào đem tế bào chen lướt sau tiếp tục xâm lấn cái khác tế bào, tạo thành phụ cận tổ trước hại tử. Ở trong quá trình này, nhanh thực tử thu hoạch được tiến hóa năng lượng. Trong khi năng lượng đạt tới thang cấp giới hạn sau, nhanh thực tử hấp nhất, trở thành hoàn chỉnh con trùng, rồi mới thu hoạch được tiến hóa. Ở trong quá trình này, phương ha nắm trong tay con trùng số lượng cũng không gia tăng. Con trùng cùng dây sắt trùng phương thức công kích hoàn toàn không giống, dây sắt trùng càng thêm lớn nhất, cũng càng vi mô. Cao tiểu Lan làm lấy phân tích, mà con trùng công kích liên quan đến trong tế bào, càng khó có thể hơn phát hiện cùng thành trừ. Loại tác dụng này phương thức, cùng phổ thông con trùng gây lên nguyên nhân gây bệnh lý cũng có khác nhau. Phương Kha gật đầu, trầm rãi nói, hơn nữa, con trùng là có thể di chuyển. Nâng lên cái này, cho dù là Cao Tiểu Lan cũng không nhịn được trong lòng khẽ run. Di chuyển? Phổ thông con trùng thì cũng thôi đi, nếu như con trùng đạt cấp quá cao, đạt tới ngưỡng cái nào đó chủng tộc cường giả cũng không đủ sức hủy diệt thời điểm, cái kia cả một cái tộc đàn, khả năng đều muốn. Một màn này, hai người đều có thể tưởng tượng đến, nhưng cũng đều rõ ràng, điều đó không có khả năng trong ngắn hạn sẽ xuất hiện. Con trùng tốc độ tiến hóa cũng rất nhanh, không đến nửa ngày, tại mấy ngàn con võ giả cấp hung thú kính giương dưới, một nhóm con trùng thành công đột phá cấp 10 con trùng, cấp 10. Số lượng. Đáp điểm, có thể thông qua riêng phần mình loại phương thức truyền bá loại nhỏ trong tế bào ký sinh trùng. Tiến hóa, ký sinh thôn phệ võ giả cấp sinh mệnh. Thiên phú, chưa ký sinh trạng thái dưới, nhưng bắt chước ngụy trang viên bi nhỏ vật, không sóng linh khí, không sinh mệnh khí tức, cố hóa thiên phú, không cần kích hoạt. Loại thiên phú này, để bọn chúng càng khó bị phát hiện." Cao Tiểu Lan nói, vốn là con trùng liền có nhiều loại truyền bá phương thức, để cho người ta khó lòng phòng bị, hiện tại liền khí tức, ba động đều không có, liền xem như võ tông đều có thể sẽ trúng chiêu a." Phương Kha gật đầu, ký sinh trùng loại này, nếu như không có loại thiên phú này, Cùng dây sắt trùng một hợp dạng, ký sinh điều kiện như vậy hà khắc, đây cũng là không cái gì dụng. Hiển nhiên, hắn đối con trùng năng lực thiên phú rất hài lòng. Nhất là, nó thiên phú vẫn là cố hóa thiên phú, không cần kích hoạt, cũng liền mang ý nghĩa không có thời gian cụ độ, tùy thời đều tại phát huy tác dụng, đây càng nhường hắn hài lòng. Tại cái này côn trùng căn cứ chờ đợi 3 ngày, mấy chủ cứ côn trùng, chỉ có hơn một cái ước lên tới cấp 20, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện mới tiến hóa chi nhánh. Có thể là bởi vì con trùng kết cấu thân thể quá đơn giản, không cách nào tiến hóa ra càng nhiều ký sinh phương hướng, bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì lớn con trùng bốn là có thể nhằm vào các vị trí cơ thể, tiến hành không quy tắc ký sinh công kích, tạo thành tổn thương hiệu quả hoàn toàn ngẫu nhiên, cái này đã đầy đủ cường đại. Ba ngày sau, Phương Kha trở lại cái thứ hai côn trùng căn tứ, bắt đầu tiến hành xác định vững chắc giáp trùng bọ r dưỡng. Lần này bọ r dưỡng, giống đến bị con trùng ký sinh chết bất đắc kỳ tử thi thể, bọn chúng bị vận chuyển đến cái trụ sở này chung, đi qua đặc thủ xử lý hủ hóa, sẽ cùng hư thối vật liệu gỗ hỗn hợp. Hoàn cảnh như vậy, Dương Xác Định Vững Chắc Giáp Trùng vô cùng hưng phấn. Bị Phương Kha triệu hoán mà ra sau, đến không hết bảy trùng. Nhao nao chui vào mục nát chất trùng, tham lam nuốt trong đó dị protein cùng thực vật năng lượng. Mà bọn hắn tốc độ tiến hóa? Không vui. Đương nhiên, loại này không vui là cùng con muỗi, con trùng so sánh, so với con kiến, sâu róm, xác định vững chắc giáp trùng tốc độ tiến hóa đó là nhanh mấy lần không chỉ. Ở chỗ này, Phương Kha chờ đợi 3 ngày, đem xác định vững chắc giáp trùng tiến hóa đến cấp 10. Mà lúc này, cấp 10 xác định vững chắc giáp trùng cũng xuất hiện ngưỡng Phương Kha tâm hỉ thiên phú. Côn trùng trong căn cứ, Cao Tiểu Lan cầm trong tay song đao, nhìn xem Phương Kha. Ta cũng sẽ không lưu thủ, ngươi xác định. Tới đi. Phương Kha khẽ gật đầu. Lúc này Phương Kha khoác trên người lấy một tầng giáp trụ, cái tia giáp trụ bụi bẩn, mặt ngoài thô ráp bất bình, giống như là đơn sơ vật liệu đá rèn luyện mà thành. Nó bao phủ Phương Kha toàn thân cao thấp bộ vị, chỉ rọ rỉ ra lỗ mũi cùng con mắt, liền miệng đều bao trùm ở. Nghe đối Phương Kha đáp lại, Cao Tiểu Lan quát âm thanh quá khẽ, trong nháy mắt nào tới. Trong chốc lát, lăng lệ đao quang liền bao phủ Phương Kha toàn thân trên dưới. Sau một khắc, tiếng cọ sát chói tai vang lên, từng hạt hỏa tinh tại Phương Kha bên ngoài cơ thể giáp trụ bên trên nổ tung, có nhỏ vụn tảng đá hạ sụp ra. Một lát sau, Cao Tiểu Lan dừng tay. Phương Kha trên người giáp trụ tản phá không chịu nổi, nhưng chặn lại cao tiểu làn tiên công, không có thủ thương. Kết quả như vậy để cho hai người đều kinh hãi. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Trên mặt đất đổ xuống tảng đá hạt, đột nhiên giật giật, rồi mới trung quanh rổi ra chi tiết, trở mình, cấp tốc bỏ hướng Phương Kha. Đây là một cái xác định vũng chắc giáp trùng. Đồng thời, Phương Kha trên người giáp trụ bỗng nhiên tản ra, hóa thành lấy ngàn mã tính giáp trùng rơi xuống mặt đất, rồi mới bị hắn thu hồi. Không sai, trên người hắn bụi bẩn giáp trụ chính là xác định vũng chắc giáp trùng biến thành. Mà cái này cũng là xác định vũng chắc giáp trùng cấp 10 thiên phú, hóa giáp Đại lượng bảy trùng hội tụ, hình thành một bộ không thể phá vỡ trụ giáp, lực phòng ngự do xác định vững chắc giáp trùng đẳng cấp quyết định. Ngươi xuất toàn lực sao? Phương Kha nhìn xem Cao Tiểu Lan. Bảy thành. Cao Tiểu Lan đáp lại nói, nhưng liền xem như nàng bảy thành tu vi, cũng đã rất mạnh mẽ. Nàng mặc dù là học sinh khối văn, nhưng võ đạo thiên phú cực mạnh, sớm đã trở thành võ sư, lại đã đi vào nhị phẩm. Lại thêm nó tu hành, chính là từ lư lư bộ trưởng linh tâm kiếm diễn biến mà đến đạo pháp. Coi như chỉ có bảy thành tu vi, nhưng lực phá hoại cũng sẽ không thấp vụ bà vạn kg. Mà như vậy lực phá hoại, thế mà chỉ làm cho trên người hắn giáp trụ vỡ vụn hoàn toàn không có thương tổn đến Phương Kha. Đây là kinh người chiến tích. Dù sao, tạo thành cái này giáp trụ xác định vững chắc giáp trùng, chỉ có cấp 10, chỉ có thể coi là võ giả cấp sinh mệnh, liền nhất phẩm võ giả cũng không tính là. Mà nó tạo thành giáp trụ, lại chặn tam phẩm võ sư công kích. Thậm chí, nhìn giáp trụ phá hư trình độ, coi như tứ phẩm võ sư, tựa hồ cũng khó có thể nhẹ nhõm phá hư. Lại thêm ta bản thân thể phách cường độ, dù là lục phẩm võ sư, sức mạnh đánh xuyên qua thiết giáp trùng giáp trụ, cũng khó có thể đối ta tạo thành quá nhiều tổn thương. Ta giống như muốn vô địch. Phương Kha tự lẩm bẩm, dã tâm bành trướng. Có như vậy giáp trùng hộ thân, hắn đi đâu không được. Cái gì đối thủ giết không được? Cùng hung thú vật lộn đều có thể nghiền ép. Chương 104.2, 3 thì, hóa giáp, phủ thân. Chương 104.2, 3 thì, hóa giáp, phủ thân. Cái này còn chỉ có cấp 10, chờ giáp trùng đạt tới cấp 39, võ tướng đoán chừng cũng khó khăn phá phòng, võ tông cũng phải tề cả gia đấu. Tha căn bản không chết được. Tại hắn đột phá võ sư, sắp đi vạn tộc chiến trường trước, xác định vững chắc giáp trùng xuất hiện, cho Vương Kha cực đại lòng tin. Tối thiểu nhất, bảo mệnh đầy đủ. Hơn nữa Cái này bầy trùng còn không phải đối với chính ngươi hữu dụng, ngươi hoàn toàn có thể thao túng lực vạn bầy trùng, hóa thành trùng giáp bao phủ tại nhân tộc đại quân trên thân, cơ hồ có thể quyết định một trận đại chiến kết quả." Cao Tiểu Lan gật đầu nói, coi như xác định vững chắc giáp trùng không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng chỉ bằng vào cái này lực phòng ngự, cũng tuyệt đối xem như cực phẩm mấy trùng. "Đúng thế. Xác định vững chắc giáp trùng mặc dù có vô địch lực phòng ngự, nhưng trên thực tế, cái này lực phòng ngự là thông qua hy sinh nó lực công kích đổi lấy. Xác định vững chắc giáp trùng không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Bọn chúng không bay được, tốc độ bò cũng bình thường, hình thể nhỏ, tuổi cũng bình thường." chỉ có thể ăn hữu thực, cũng không có cứng rắn lợi trảo. Cấp 10 xác định vững chắc giáp trùng, mặc dù võ giả rất khó giết nó, nhưng nó đồng dạng liền một người bình thường đều giết không được. Có nghịch thiên năng lực phòng ngự, ta cũng không kém cái này điểm công kích lực. Phương Kha nhìn rất thoáng, có xá liền có. Xác định vững chắc giáp trùng mặc dù cực đoan, nhưng loại này cực đoan hắn rất ưa thích. Hắn có thể thao túng bảy trùng số lượng rất nhiều, hiện tại thủ đoạn công kích có mua ơi, phòng, bỏ ngựa, còn có côn trùng, tạm thời đủ. Bất quá, ngoại trừ không có lực công kích bên ngoài, xác định vững chắc giáp trùng còn có một cái nhược điểm to lớn. Nó chỉ có phòng ngự vật lý. Các cách công kích, so với như hỏa diễm, hàn băng trợ, có thể cấp tốc thông qua trùng giáp, truyền lại đến Phương Kha trên thân, đối với hắn tạo thành tổn thương. Đồng thời, cấp 10 xác định vững chắc giáp trùng, võ giả giết không chết, nhưng người bình thường châm lửa có thể đem tiêu chết. Vật phòng kéo căng, nhưng pháp phòng là không. Cái này khiến Phương Kha hai người đều có chút thất vọng, nhưng cũng không ảnh hưởng xác định vững chắc giáp trùng địa vị. Cùng hiệu trưởng Lão Thái thái tộc cái ngày nghỉ, Phương Kha tiếp tục tại thứ hai căn cứ bồi dưỡng xác định vững chắc giáp trùng. Lại tốn 4 ngày, xác định vững chắc giáp trùng đột phá cấp 20, xuất hiện mới tiến hóa phương hướng, đều là mất đi hóa giáp thiên phú đổi lấy một chút lực công kích, tốc độ di chuyển các loại. Loại tiến hóa này phương hướng không dùng được, phương kha căn bản không có bồi dưỡng dự định. Đồng thời, đến cấp 20 sau này, xác định vững chắc giáp trùng hóa thành giáp trụ, đã cứng rắn đến ngưỡng cao tiểu lan toàn lực ứng phó, đều khó mà đánh vỡ trình độ. Còn có chút chấn động lực xuyên thấu qua trùng giáp. Phương Kha bỏ đi trùng giáp, tựa hồ có chút không vừa ý dáng vẻ. Hắn bộ dáng này, nhường hai tay mệ không được cao tiểu lan liếc mắt, thỏa mãn a ngươi, cái này trùng giáp mang theo, cơ hồ đầy đủ ngươi quét ngang cùng giai. Cái kia cũng không thon nói. Phương Kha cũng không có quá bảnh chướng, giống như là khủng nguyên 2 tỷ muội. Băng hỏa dị năng, vừa vận khắc chế trùng giáp, còn có nó hắn dị năng giả, hoặc là thiên phú đặc thù dị tộc, đều có thể khắc chế trùng giáp. Mà khác, còn có tu luyện huyết thánh đao người, một đao bổ xuống, lực phá hoại có thể vượt qua lực bộ phát mấy vạn kg, coi như không phá nổi trùng giáp, cũng có thể đệm ta chấn thương. Ân, nếu như vũ sư, lấy thể chất của ta, nhiều nhất vết thương nhẹ, võ tướng nói không chừng có thể đánh chết ta. Đối mặt hắn vợ xèo lét, Cao Tiểu Lan nghĩ thừa dịp hắn không có mặc trụ giáp, cho hắn một đao. Thấy Cao Tiểu Lan sắc mặt khó coi, Phương Kha cũng không nói thêm nữa, nhường bảy trùng tiến vào mục nát chất bên trong thôn vệ năng lượng. Nước gấu trùng bội dưỡng bên kia chuẩn bị xong chưa? Phương Kha có chút không thể chờ đợi. Lần này ba loại bảy trùng, trên thực tế hắn đối nước gấu trùng chờ mong lớn nhất, dù sao loại vật nhỏ này năng lực rất vi thiên. Nhưng bây giờ bội dưỡng hai loại bảy trùng, con trùng cùng xác định vững chắc giáp trùng, đều cho Phương Kha không sự kinh hỉ nhỏ. Cho nên, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết nước gấu trùng sẽ ra cái gì thiên phú. Ma kháng hẳn là sẽ cho ta kéo căng a. Xuất hiện cùng loại xác định vững chắc giáp trùng hóa giáp, vẫn là trực tiếp có thể cùng xác định vững chắc giáp trùng dung hợp, hình thành ma kháng vật kháng toàn bộ kéo căng vô địch cao giáp. Phương Kha trong lòng suy đoán Trên tư thế, hắn cảm thấy nước gấu trùng gia bảo mệnh năng lực rất bình thường, hẳn là cùng xác định vững chắc giáp trùng không sai bị lắm, đây là cơ sở nhất. Nếu như xuất hiện, hắn cảm thấy nên tính là trong dự liệu. Mà hắn đối nước gấu trùng chân chính chờ mong, đệ tử vu nước gấu trùng một cái khác thiên phú, thần sinh. Nếu như có thể có được loại thiên phú này, cái kia chính là thật mỹ tiên. Phương Kha trong lòng mang theo chờ mong. Thấy Cao Tiểu Lan gật đầu, hắn lập tức nói ra, vậy trước tiên đi nước gấu trùng bên kia đi, cấp 20 sau này, xác định vững chắc giáp trùng thăng cấp không nhanh, tại cái này đoán chừng muốn chờ thật lâu. Hai người ngồi lên phi hành khí rất mau trở lại đến đây làm được cái thứ nhất côn trùng căn cứ. Vừa xây xong cự kiến trúc lớn, toàn thân cùng Hoàng Vũ tu luyện thất là đồng dạng chất liệu, có thể ngăn cách linh khí. Mà loại này tầng đá, chỉ có vạn tộc chiến trường có. Đây là từ vạn tộc chiến trường mà tới. Phương Kha trong lòng có chút rung động. Trước mặt to lớn kiến trúc, dài rộng toàn bộ vượt qua ngàn mét. Mà loại này chất liệu tầng đá, phong tỏa trên dưới tứ phía, có thể nghĩ cần bao nhiêu vật liệu đá. Mà những ngày vật liệu đá muốn từ vạn tộc chiến trường, tại trong mấy ngày vật đến, đồng thời kiến tạo tốt cái này tòa căn cứ, ở trong đó. Phương Kha khẽ lắc đầu, tiến vào bên trong. Đi vào. Hắn liền bị bên trong nồng đậm không gì sánh được linh khí trấn kinh. Cao hơn 2 mét trăm vạn bình trong không gian, linh khí nồng đậm, so sánh kha tại Hoàng Vũ trong phòng tu luyện lúc tu luyện, còn muốn nồng đậm. Cái này đưa lên nhiều ít linh thạch, chỉ sợ chẳng được 10 vạn đi. Cao Tiểu Lan cũng bị chấn động đến. Tại to lớn môi trường nuôi tới chung, hít một hơi, đều cảm giác linh khí nồng đậm tiến vào nhập thể nội, cái này so với nàng lúc tu luyện còn muốn xa xỉ. Ta chua. Cao Tiểu Lan có chút ghen tị. Nàng mặc dù thiên tài, nhưng cũng không thể đạt được nhân tộc không hạn tài nguyên ngồi dưỡng, muốn tài nguyên tu luyện, vẫn là được bản thân đi kiếm. Mặc dù nàng đang nghiên cứu chỗ chỗ kiếm chiến công rất nhiều, nhưng cũng không thể chèo chống nàng, hoàn toàn không cân nhắc tính so sánh giá cả tu luyện. Cho nên, nàng thật sự có chút chua. Nước gấu trùng chính ngươi bồi dưỡng đi, cuối cùng nhất nói cho ta biết kết quả là đi. Cao Tiểu Lan tìm cái địa phương ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Cái này tiện nghi không chiếm tí phí. Ở chỗ này tu luyện một ngày, có thể tiết kiệm mấy khối linh thạch. Đi. Phương Kha đi về phía trước hai bước. Trong này là một tòa ao nước to lớn. Ao nước phía trên có dựng tốt cầu nối, Phương Kha dọc theo phía trên đi qua. 500m thủy trùng khống chế Faby, vừa vặn có thể bao trùm toàn bộ ao nước, đem tất cả nước gấu trùng triệu hoán đi ra. Bọn chúng cao hứng ở trong nước du dãng, thôn vệ lên linh khí trong đó năng lượng, tiến hành tiến hóa. Nước gấu trùng cấp 1 tiến hóa rất nhanh. Không đến 5 phút, nước gấu trùng liền ăn no rồi. Rất nhanh. Hơn 1 giờ sau, môi trường nuôi cây trùng, nồng độ linh khí rõ ràng nhưng tra mỏng manh rất nhiều, phương kha bổ dưỡng nước gấu trùng, cũng tiến hóa đến cấp 10. Nước gấu trùng, cấp 10. Số lượng 100 triệu. Đặc điểm, một loại nướng không ben, đông lạnh không nát, không đói chết, khát không hỏng phóng xạ không sợ, không khí cũng có thể sống, chết còn có thể sống lại ương mạnh tiểu côn trùng, tiến hóa, ẩn chứa linh khí nước, tiên phú, nhưng nhập thân vào ký chủ thể nội, cùng ký chủ tế bào dung hợp, thời gian nhất định bên trong tăng lên ký chủ đối ác liệt hoàn cảnh năng lực chống cự. Nhìn xem nước gấu trùng giới thiệu, phương kha ám đạo quả nhiên, đồng thời trong lòng mang theo thất vọng. Thần sinh năng lực cũng chưa từng xuất hiện tại nước gấu trùng tiên phú chung. Bất quá, hắn mặc dù thất vọng, nhưng cũng biết, như thế nghịch tiên tiên phú, không có khả năng tùy tiện đạt được, có ma kháng cũng không tệ. Nhưng thông qua ký sinh cùng ký chủ tế bào dung hợp phương thức, tăng lên thân thể sức chống cự, loại tác dụng này phương thức, nhường hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Đem nước gấu trùng triệu hoán mà ra. Bọn chúng hình thể lại giúp nhỏ, đã không đến 50 bẻ nhỏ, mắt thường khó mà nhìn thấy. Thử một chút. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được, toàn thân trên dưới có thật nhỏ sinh vật, chen nhập thể nội, cùng mình dung hợp. Chương 105, 140 vạn đức tế bào. Đám lao sinh cuộc sống hạnh phúc, chương 105, 140 vạn đức tế bào. Đám lao sinh cuộc sống hạnh phúc. Nước gấu trùng chính khi tiến vào thể nội, cùng tự thân tế bào dung hợp. Loại cảm giác này rất kỳ dị, có một chút khó chịu, nhưng quá trình này rất nhanh, bởi vì nước gấu trùng số lượng quá ít. 100 triệu nước gấu trùng, hình thể chỉ có không đến 50 bẫy nhỏ, so với người thể tế bào lớn gấp đôi, chỉ có thể dung hợp không đến 300 triệu người thể tế bào. Mà tạo thành nhân thể tế bào tổng số cao tới 40 60 và lực. Nhân thể ra tế bào đều có trăm tỉ. 100 triệu nước gấu trùng cùng số lượng này so sánh, quá ít, vẹn vẹn chỉ dung hợp Phương Kha một cái tay mua bán tay lạn ra tế bào. Nhìn xem cái khắc còn tại tiến hóa nước gấu trùng, Phương Kha lắc đầu. Hắn hiện tại khống chế tất cả nước gấu trùng, cũng bất quá chủ tỉ co như toàn bộ lên tới cấp 10, cũng chỉ có thể bao trùm một phần 10 bên ngoài thân. Ít nhất cũng phải trăm tỷ quy mô, có thể bao trùm bên ngoài thân mới có thể có hiệu quả. Muốn dung hợp toàn thân tế bào, liền cần có vài chục vạn ức quy mô, đây không phải có thể tùy tiện đạt tới. Phương Kha tự nói, rồi mới đem tất cả nước gấu trùng đồng bộ bổ dưỡng. Lúc trước, hắn vì để tránh cho linh khí không đủ để đem tất cả nước gấu trùng bổ dưỡng đến 10 cấp, bởi vậy chỉ nuôi dưỡng 100 triệu. Hiện tại nước gấu trùng tiên phú đã xuất hiện, hắn tự nhiên bắt đầu toàn lực bổ dưỡng. Rất nhanh, nước gấu trùng tại trong ao, đem bên trong tất cả linh khí tôn vẻ sạch sẽ. Ma nguyên bản tiêu tán trong không khí linh khí, cũng tại tan vào trong nước đồng thời bị không ngừng phá loãng. Không lâu sau, linh khí cơ hồ hao hết, Cao Tiểu Lan cũng mở mắt ra. Như thế nhanh sao? Nàng cảm giác thời gian trôi qua cũng không lâu. Nước gấu trùng nhiều y cấp, thiên phú như thế nào? Phương Kha nói một lần. Cao Tiểu Lan kinh ngạc, này thiên phú là không tệ, nhưng số lượng yêu cầu cũng quá cao, trăm tỷ cát bước, 40 vạn nước trở lên mới chỉ đủ một mình ngươi sử dụng. Như thế lớn số lượng, nàng khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên, nước gấu trùng không có khả năng đại quy mô bổ dưỡng, tại vạn tộc trên chiến trường đưa đến tác dụng Nàng lại gọi điện thoại xác nhận một lần. Bên trong vùng không gian này, vừa mới bắt đầu đầu nhập linh thạch có 5 vạn khối. 5 vạn khối linh thạch, còn chưa đủ chục tỉ nước gấu trùng lên tới cấp 10, cái kia 40 vạn nước nước gấu trùng, hai ức khối linh thạch đều không đủ. Như thế lớn số lượng, nhưng Cao Tiểu Lan không nhịn được hít một hơi linh khí. Phương Kha đoán chừng một chút, "Đạo, tạm thời cũng không cần bồi dưỡng 40 vạn, trước bồi dưỡng 1000 nước, đại khái 100 vạn linh thạch là đủ rồi." Cái này quy mô mặc dù vẫn như cũ không nhỏ, nhưng so sánh mấy trăm triệu linh thạch, cái này hiển nhiên lại càng dễ tiếp nhận một điểm. Cao Tiểu Lan nói một tiếng, Võ đạo bộ không có chút gì do dự, lập tức đáp ứng. Trong thị nước gấu trùng, sinh sôi đi ra cũng cần một chút thời gian, tiếp tục bồi dưỡng cái khác bảy chủng đi. Phương Kha gật đầu. Nước gấu trùng sinh sôi tốc độ rất nhanh, lại xuất sinh chính là thành niên thể, sẽ không phát sinh hình thái lố xác. Nhưng chúng nó bản thân có cái cự đại vấn đề, ảnh hưởng tới bọn chúng trùng quần số lượng cấp tốc tăng trưởng, những vật nhỏ này giao phối thời gian, thế mà dài đến mở giờ. Rất nhiều người đối với cái này biểu thị hâm mộ. Giờ đi tòa này côn trùng căn cứ trên đường, Phương Kha bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ta nhường nước gấu trùng dung hợp xác định vững chắc giáp trùng, có phải hay không liền có thể hình thành ma kháng vật kháng toàn bộ kéo căng áo giáp. Xác định vững chắc giáp trùng tế bảo số lượng có bao nhiêu? Cao Tiểu Lan khẽ lắc đầu, không biết, không có đoán chừng qua, nhưng ngươi ý tưởng này có phải hay không quá tốt rồi. Nàng liếc mắt. Trung khai tế bảo số lượng, không cần đo cũng biết so với ngươi gia tế bảo số lượng nhiều. Trong thì nước gấu trùng đủ bao phủ ngươi toàn thân làm ra, không đủ dung hợp giáp bọc toàn thân giáp. Nếu là có 40 vạn đức nước gấu trùng, cùng toàn thân tất cả tế bảo dung hợp, hiệu quả nhất định so với dung hợp trùng khai tốt. Dung hợp trùng khai Nhiều nhất tại ngươi nước gấu trùng vượt qua 40 vạn đứa sau, lại trồng chất một tầng phòng ngự. Phương Kha phản bác, xác định vững chắc giáp trùng không có ma kháng, gặp được thuộc tính công kích sau có thể sẽ tán loạn, nếu như vĩnh cựu phụ thể nước gấu trùng, đây cũng là đang gia tăng trùng khả năng lực phòng ngự. Cao Tiểu Lan không cách nào cãi lại. Xét thực có đạo lý, nhưng ý vị này, nước gấu trùng bảy trùng lại phải gia tăng trăm tỷ trở lên. Bờ biển. Nghỉ hè kết thúc sau, Nguyễn Quân đã đỉnh công ngày nghỉ hè khánh, tại Phương Kha đột phá võ sư tin tức truyền đến sau, lần nữa trở về làm công người cho vị. Tại hơn 10 vị võ đạo bộ võ tông tiếp thân bảo vệ dưới, nàng vu gần trong biển. Dù đã mấy ngày, lấy tự thân dị năng, đưa tới đại lượng võ tướng cấp hung thú. Tại những này võ tông xuất thủ dưới, những này võ tướng cấp hung thú toàn bộ bị đánh thành nửa tàn, tụ tập tại khắp nơi bờ biển căn cứ bên trong. Phương Kha điên sau, cưỡi phi hành khí tại trên bờ cát bay qua. Nó hổ phương, mặt cắt hở ra, cấp tốc hướng phía phi hành khí phương hướng la trận, bay qua hơn 10 dặm. Phía sau trên bờ cát, từng đầu hở ra lại sụp đổ dấu vết răng khắp nơi, phản phất từng có vô số cự thú tại cắt dưới xuyên thẳng qua, lưu lại ghé qua dấu vết. Cuối cùng, tất cả dấu vết hội tụ tại bờ biển căn cứ. Phương Kha từ phi hành khí bên trên rơi xuống, Hề Khánh nhìn tới hắn, một trương cá khắp khuôn mặt lạ phức tạp. Nàng hiện tại đã biết, hai diện tộc tại vạn tộc chiến trường thảm bại, bị đánh trở về thế giới của mình, đã chú định 30 năm sau, thế giới bình thường biến mất, bị vạn tộc chia cắt kết cục. Nàng hận nhân tộc, nhưng bây giờ, nàng bất lực phản kháng, chỉ có thể làm người tộc sử dụng. Thậm chí, tại hơn 2 tháng trước trong lúc nghỉ hè, nàng tự thân vì nhân tộc chăn nuôi nhóm lớn có thể ở trong biển sinh tồn hung thú, số lượng cao tới trăm vạn. Nàng rất rõ ràng, có những loài hải thú tại, nhân tộc hại vượt hải thú, đối nhân tộc sẽ không còn là uy hiếp. Có lẽ, một ngày kia, nàng chăn nuôi đám hung thú này con rất có thể tiến vào hai diện tộc thế giới, thôn phệ tộc nhân của nó. Mà người trẻ tuổi này chính là những cái kia tên là sa trùng hung thú chủ nhân. Hề Khánh nhìn xem Phước Hà, trong lòng dâng lên sắc cơ. Nếu như có thể đem hắn giết chết, những loài sa trùng sẽ còn nghe nhân tộc mệnh lệnh sao? Bọn chúng nếu là làm loạn, ta tái dẫn động trong biển hung thú, phải chăng có cơ hội để nhân tộc thế giới lại loạn, để bọn hắn tại vạn tộc chiến trường bại bại. Vì ta tộc cuối cùng. Trong nội tâm nàng ý động, rồi mới, sau một khắc nàng liền thấy, tại cái này nhân tộc người trẻ tuổi phía sau, giọng lớn vô biên bãi cát đột nhiên nổ tung, lấy ngàn mã tính vạn kế hung thú lộ ra thân thể cao lớn, vây quanh hắn, chậm rãi hướng mình đi tới. Những hung thú kia không tính cường, nhưng nó thân thể khổng lồ, nhìn không thấy cuối kinh khủng số lượng, Hề Khánh theo bản năng khom người xuống, tối đầu, không dám nhìn Phương Kha, chỉ có thể khẽ run, cơ hồ muốn quỳ đi xuống. Những cái được gọi là mưu đồ cùng sắc cơ, trong nháy mắt tiêu tán trống không. Điều giáo không tệ a. Phương Kha có chút ngoài ý muốn nhìn toàn qua Hề Khánh. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, nghỉ hè thời điểm, hai mặt thân người xa trùng đuôi trạng thái Hề Khánh, đều nghĩ đến gây sự tình, muốn giết nàng, đối nhân tộc tràn đầy căm thù. Hiện tại thế nào liền thân thuộc. Trời có vẻ ngoài y mưn, Phương Kha cũng không quá để ý, mang theo chính mình sa trùng đàn tiến vào bờ biển trong căn cứ. Rất nhanh, bên trong truyền ra rít gào chậm chậm, cùng anh minh chiến đấu âm thanh. Võ tướng cấp hai thú, mặc dù đều bị nhân loại võ tông đánh thành trọng thương, nhưng đối mặt sa trùng tồn vệ, y nguyên muốn phản vệ. Chỉ là, thành quả giải giác, bọn chúng rất nhanh bị sa trùng tồn vệ trở thành cấp 29 sa trùng tấn thăng năng lượng. Không bao lâu, cấp 30 sa trùng sinh ra, chương 105, 2, 40 vạn đức tế bảo. Đám lao sinh của sống hạnh phúc, chương 105, 2, 40 vạn đức tế bảo đảm lao sinh cuộc sống hạnh phúc, vẫn không có thiên phú. Phương Kha đã tiếp nhận hiện thực này, hoài nghi xa trùng chính là không có thiên phú, cũng không còn soán suất cái gì. Trở thành võ tướng cấp sinh mệnh xa trùng, hình thể lần nữa biến lớn. Bọn chúng thân dài đạt tới 20m, cơ hồ tăng lên gấp đôi, thu to thân thể, mở to miệng có thể đem Phương Kha nằm ngang nuốt vào. Từng đầu nằm ngang cơ tung cơ, cùng Phương Kha đuổi một dàn thô. Lại phối hợp bên trên kỉ phong lợi bén nọn răng, liền xem như sắt thép thân thể cũng có thể tùy tiện xé rách. Lúc này xa trùng, chỉ cần không phải đối mặt thiên nhiên khắc tinh, hoàn toàn đủ để quét ngang võ sư cảnh thành quân kết đội phía dưới, cũng có thể đi săn võ tướng cấp hải thú. Ngoại trừ chủ cần tiến hóa đường xa trùng bên ngoài, thuần giáp xa trùng, nhanh xa trùng chờ, cũng phân biệt tiến hóa trở thành võ tướng cấp sinh vật. Lấy ngàn mà tính xa trùng bị Phương Kha triệu hoán mà ra. Phương Kha chỉ chỉ Hề Khánh. Hề Khánh tỏ giải, nhận bệnh bản chủ động tiến vào xa trùng trong bụng, bị nó ngậm lấy nửa người dưới. Rồi mới, Phương Kha lần nữa triệu hoán một đám sát nhân phong, rơi vào Hề Khánh trên thân. Không nên suy nghĩ nhiều. Phương Kha hướng nàng mỉm cười, ta đây là bảo hộ ngươi an toàn, dù sao trong biển hung thú quá nhiều, ngươi cảnh giới còn không cao, thực sự quá nguy hiểm. Hề Khánh trầm mặt. "Đừng cho là ta sợ ngươi, liền nghe không hiểu ngươi tại của ta. Nếu không phải ngươi lợi hại, ta mới sẽ không nghe ngươi." Đa Tạ Phương đồng học. Hề Khánh dùng chính mình nhất thanh âm ngọt ngào trả lời, "Hề Khánh cảm kích không?" "Không cần cảm kích, đi dẫn quán đi." Phương Kha trực tiếp phất tay. "Ngươi đều đánh cho ta công như thế lâu, ta khách khí với ngươi khách khí là có thể, ngươi không cần cùng ta khách sáo, cản sóng là được." "Nhà tư bạn chỉ nghĩ đạt được ngươi thành quả lao động." "Cảm kích cái gì, lại không thể đổi thành tiền." "Rất không cần phải." Thời gian kế tiếp, Phương Kha lần nữa trở về nghỉ hè thăng cấp trạng thái nhằn nhã tại bờ biển chờ lấy hè cánh dụ quái, dùng võ tướng cấp hải thú, đến thăng cấp sa trùng, bò ngựa. Mà chỉ cần cái khác côn trùng căn cứ truyền đến tại Nguyên Đưa đến tin tức, Phương Kha liền sẽ chạy tới những trụ sở khác, đối với mình bảy trùng tiến hành thăng cấp. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh. Thời gian tiến vào tháng 12, Phương Kha tiến vào đại học 3 tháng. Nhân tộc tiên kiêu võ đạo giải thi đấu thời gian đã sắp định, ngay tại sau 20 ngày. Mà một ngày này, cũng đến Hoàng Vũ đám lão sinh, tiến vào vạn tộc chiến trường thời gian. Bình thường tới nói, diễn phần mình võ sinh viên tiến vào vạn tộc chiến trường, Trên cơ bản hội định tại mỗi cái học kỳ trước khi vào học mấy ngày. Tại khai giảng hơn 1 tháng trước, diễn phần mình võ đại hội tổ chức đột phá võ sư học sinh, tiến hành vạn tộc chiến trường thường thức huấn luyện. Huấn luyện 1 tháng, tại trước khi vào học, thống vừa tiến vào vạn tộc chiến trường. Thiên tài lớp học sinh khác biệt, bọn hắn nhập học liền có người thành đạt võ sư, hoặc là lập tức tấn giai võ sư, bởi vậy tại bình thường đi học trung liền có chiến trường thường thức huấn luyện. Mà lần này Hoàng Vũ lão sinh cũng không giống nhau lắm. Bởi vì cùng Phương Kha đồ ước, bởi vì hiệu trưởng lão thái quá đối với bọn hắn ghét bỏ. Cho nên, Hoàng Vũ chuyên môn cho nhóm này lão sinh Cố ý mở một cái vạn tộc chiến trường lớp huấn luyện, tại học kỳ ở giữa huấn luyện 1 tháng. Huấn luyện kết thúc sau, lập tức liền đem bọn hắn đóng gói, trực tiếp mang đến vạn tộc chiến trường. Hoàng Vũ đối bọn hắn hét bỏ, là hoàn toàn hiện ra mặt. Đám lao sinh hồn nhiên không thèm để ý. Yên Tâm, tại bước vào chiến trường trước thông đạo, phùng thiếu đối đám lao sinh đạo. Ta cùng Hứa Ca đã liên hệ được rồi, đi vào sau, tiếp lấy liền có người tiếp dẫn chúng ta, chúng ta liền Hoàng Vũ thành đều không cần đi, trực tiếp tại đại hậu phương làm công việc phụ trợ là được, không, có một chút nguy hiểm. Bên cạnh hắn, Hứa Sương tuấn khẽ gật đầu, đúng, các ngươi yên tâm, ta mặc dù nhận đến võ đạo bộ trừng phạt, phải đi tiền tuyến, nhưng các ngươi không cần. Cái khác lão sinh không cái gì không tin. Mọi người tại Hoàng Vũ chờ đợi như thế nhiều năm, báo đoàn sủi ấm, đạt được nhiều ít chỗ tốt, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Vô luận là đối lửa xương Tuấn hai người, vẫn là đối với mình Phụng Tiên giáo ngoại vi thân phận, đều mười phần có lòng tin. Bởi vậy rồi gì nói, chúng ta không cái gì không yên lòng. Đúng, nói thật, cười ca, chúng ta đã làm tốt tại Đại Hậu phương hướng phúc chuẩn bị. Không cần trên chiến trường vạn tộc chiến trường, chúng ta ngược lại có thể được đến càng nhiều tài nguyên, lần này đi, nói không chừng cũng không phải chuyện xấu. Đúng, đi đi đi, mọi người đi vào. Bọn hắn nhẹ nhàng như thưởng tiến vào thông đạo, không ai lo lắng nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm? Chúng ta phía trên có đại nhân vật đã sớm liên hệ được rồi, không cần chiến đấu, không cần ra tiền tuyến. Đây là bọn hắn gia nhập trước đối phương liền nhận lời điều kiện. Quả nhiên, bọn hắn mới từ thông đạo đi ra, lập tức liền có khí huyết bành trướng kinh khủng cường giả tới đón bọn hắn. La Hoàng Vũ các bạn họ Ca, đối phương thái độ hiền lành, sức mạnh mạnh hơn bọn họ quá nhiều, lại đối bọn hắn vẻ mặt tươi cười. Ta gọi Mạnh Hoạch, là tới đón các ngươi. Mạnh Hoạch vừa nói, vừa hướng bọn hắn vận dụng tinh thần lực chuyên âm. Huyễn quang diệu thế, phụng thiên ở trên, Cái này vừa nói, Phùng Tiếu đám người trên mặt nhìn xem mạnh hoạch ánh mắt, lập tức hiện hiện thân cận cùng tín nhiệm. Không sai, đây chính là tới đón người nhà của chúng ta. Chúng ta đều là phụng tiên giáo, phụng viễn chi giáo tín đồ, đều là người một nhà. Những ngày an nhàn của chúng ta, muôn tới. Vô cùng kích động Phùng Tiếu bọn người, lập tức đi theo mạnh hoạch rời đi. Hoàng Vũ đám lão sinh chính thức gia nhập Phụng Viễn dạy, chuẩn bị bắt đầu bọn hắn hạnh phúc vạn tộc chiến trường lúc sinh sống. Nhân cảnh. Hoàng Vũ. Nhân cảnh thiên kiêu võ đạo giải thi đấu đến ngược tin tức truyền ra lúc, Hoàng Vũ thiên tài lớp đám người, nhao nhao kích động lên. Không có người không nghĩ tại cuộc so tài này bên trên đánh ra danh khí, tiến vào vạn tộc chiến trường đạt được trọng điểm mỗi dưỡng. Bởi vậy, kết thúc thực tiễn hóa, đồng thời củng cố một thân sở học đáng người, lần nữa đổi mạng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, cái khác chương trình học không nhiều lắm. Vô luận là vạn tộc nhận thức khóa, vẫn là chiến trường địa lý địa đồ khóa, lại hoặc là một số võ đạo lý luận, linh thực linh vật các loại. Những khóa này trình, trên cơ bản đã đều kết thúc. Còn lại, chính là đáng người chính mình tu luyện cùng với chiến đấu. Ngoán một cái 19 ngày thời gian trôi qua. Ngày mai sẽ là giải thi đấu bắt đầu ngày. Còn chưa có trở lại sao? Tô Minh nhìn thoáng qua Phương Kha dân phỏng. Từ thực tiễn khóa kết thúc trở về sau, Phương Kha liền không thấy người. Chủ nhiệm lớp nói hắn xin nghỉ, nhưng xin phép nghỉ như thế lâu. Trong lớp rất nhiều người đều đang hỏi, nhưng liên tịch cũng không biết Phương Kha hướng đi, Phương Kha xin phép nghỉ vẫn là hiệu trưởng tự mình nói với hắn. Hắn cũng không có lá gan đến hỏi lão thái thái Phương Kha đi đâu. Liên tịch chỉ biết là Phương Kha hội tham gia tiên tiêu giải thi đấu, Tô Minh bọn hắn tự nhiên cũng biết. Hy vọng người không đến trễ. Tô Minh, Cổ Trăn Vân, Khổng Nguyên Thị mọi trợ, tất cả đều đang nghĩ lấy Phương Kha. Thi đấu trên trận, ta muốn tự xem đao pháp của ngươi. Bọn hắn đều muốn cùng Phương Kha một trận chiến. Bao quát Tô Minh, lúc trước bọn hắn đều thừa nhận Phương Kha rất mạnh, cái kia hai đao mạnh đến bọn hắn đối mặt Phương Kha lúc, thằng không dậy nổi một tia chiến ý. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hơn 20 ngày thời gian, đối bọn hắn những ngày này tiêu tới nói, thực lực tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh, cùng lúc trước có cách nhau một trời một vực. Hiện tại, bọn hắn đều muốn thử xem chính mình có thể hay không ngăn lại Phương Kha hai đao. Chương 106, 1, Đương đại thiên kiêu. An Tiễn Bối đang chờ ai? Chương 106, 1, Đương đại thiên kiêu. An Tiễn Bối đang chờ ai? Ngày thứ 2 Phi hành khí từ Hoàng Vũ trên không cắt cánh, tiến về giải thi đấu sân bãi. Phi hành khí bên trong, Hoàng Vũ thiên tài lớp đám người nhăm mắt điều tức, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Bọn hắn đã biết, Ma đồ võ đại cùng với mấy cái khác võ đại, vì cấp đoạt thứ nhất võ đại thế tuổi, lần này chuẩn bị rất sốt sục, thậm chí từ vạn tộc trên chiến trường, không quá thể diện triệu hồi một chút yêu nghiệt. Cái kia là tư nhỏ sinh trưởng tại vạn tộc trên chiến trường võ đời thứ hai, có võ thần cấp cường giả chỉ điểm, trải qua vạn tộc trên chiến trường huyết chiến. Đối mặt bọn hắn, một trận chiến này rất khó. Bọn hắn không có trải qua vạn tộc chiến trường, không có trải qua chân chính huyết chiến, càng không có hải lượng tài nguyên bổ dưỡng, võ vương, võ thần cấp cường giả chỉ điểm. Thậm chí, bọn hắn có ít người, liền võ vương cấp nhân tộc cường giả đều chưa thấy qua. Cho nên, biết những này võ đời thứ 2 tuần tại sao, tất cả mọi người rất ngưỡng trọng. Nhưng, không có người sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý. Bởi vì hôm nay kiêu giải thi đấu, quan hệ đến không chỉ là chính bọn hắn đi vạn tộc chiến trường sao địa vị, càng không chỉ là một cái thứ nhất võ đại thế tuổi. Lần tranh tài này, còn quyết định sau đó 1 năm, võ đạo bộ, bộ giáo dục đối riêng phần mình võ đại tài nguyên đầu nhập. Vào đại biểu hiện càng tốt suất, hai bộ phận phối tới tài nguyên thì càng nhiều. Trường học lấy được tài nguyên nhiều, bọn hắn những ngày này tiêu, lấy được trường học tài nguyên cũng càng nhiều. Tại sao chúng ta không có như vậy võ đời thứ hai? Tô Minh nhìn xem hiệu trưởng Lão Thái Thái. Không đạo lý trường học khác đều có võ đời thứ hai, bọn hắn Hoàng Vũ không có. Điều đó không có khả năng. Hoàng Vũ cao thủ rất nhiều, có không ít tại vạn tộc chiến trường sinh hạ đời sau, tự nhiên tại vạn tộc chiến trường lớn lên. Lão Thái Thái chừng lên mí mắt, bọn hắn bị một ít chuyện chậm trễ, tới không được. Trước kia không có những mấy võ đời thứ hai hạ chẳng tiện lợi. Dù sao, liền xem như võ đời thứ hai, Hoàng Vũ đời thứ hai cũng là mạnh nhất. Nhưng lần này, bọn hắn đều có việc, tới không được, mà Võ chờ mấy cái kia võ đại biết tin tức, liền mở ra tiền lệ. Đám người giật mình. Khó trách trước đó đều chưa nghe nói qua võ đời thứ hai trợ trận chuyện này. Hiện tại xem ra, trước kia là đời thứ hai trở về cũng đánh không lại, hiện tại là thừa dịp Hoàng Vũ đời thứ hai về không được, muốn nhân cơ hội đoạt dưới đệ nhất võ đại tên tuổi cùng tài nguyên. Bắc Cương võ đại phi hành khí bên trên. Dung loại thủ đoạn này, coi như dành lại đến thứ nhất lại ra sao. Vũ Công Dương mười phần khinh thường, nhìn xem trước người mình một cái võ đời thứ hai. Đây là Bắc Cương Võ Đại tại Vạn Tộc trên chiến trường một vị võ vương người đời sau, tên là Thiết Văn Thắng. Hắn rất mạnh. Trước mấy ngày vừa trở về thời điểm, Vũ Công Dương liền cùng hắn làm một khung, thua rất thảm. Nhưng Vũ Công Dương vẫn như cũ xem thường hắn. Tại Vạn Tộc chiến trường như thế nhiều năm, chiến quá nhiều ưu thế, mạnh hơn hắn là hẳn là. Bây giờ trở về đến, nghi thừa dịp Hoàng Vũ đời thứ 2 không tại, đoạt bọn hắn tài nguyên. Loại thủ đoạn này, nhường hắn khó chịu. Nhưng không có cách, hắn còn không có cách nào nói cái gì không phải, bởi vì đây là Bắc Cương Võ Đại lão sư dốc hết sức thúc đẩy, mục đích là vì cho bọn hắn tranh thủ nhiều tài nguyên hơn. Cho nên Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Trừ hắn ra, Thương Nam Võ Đại vệ tử quân cũng không phải mãi. Ta không muốn đi đánh. Nang nhìn xem Bùi Vân, ta trở về là nghĩ ngĩ ngơi một chút, dưỡng lòng một chút, không phải là vì đánh nhau tới. Chả ta là võ tôn, để cho ta đi cùng cái khác võ đại học sinh giáo thủ, đây là lấy lớn hiếp nhỏ, ta gánh không nổi người này. Bùi Vân đáp khuyên, không chỉ là ngươi, cái khác riêng phần mình võ đại đều có vạn tộc chiến trường sau buổi trở về. Đối thủ của ngươi cũng không phải nhân cảnh thiên tài, mà là giống như người võ đời thứ hai. Có ai trở về rồi? Vệ tử quân có chút hiếu kỳ, ai như thế không biết xấu hổ trở về tham dự những ngày thi đấu. Bùi Vân liếc mắt, "Đừng quên, ngươi cũng muốn đi tham chiến." Có mấy người trở về, Ma Vũ hiệu trưởng, Chu Kình Võ Thần chi tử Chu Hi, sớm đã đột phá lục phẩm võ sư. Bùi Vân nói mấy cái danh tự. Vệ tử quân cuối cùng không nói gì thêm. Ngọc Châu võ đại phi hành khí bên trên. Hiệu trưởng Thái Lâm phong sắc mặt do chút nghiêm trọng. Lần này, có vài chục võ đại từ vạn tộc chiến trường gọi về võ đời thứ hai, lần này thiên yêu giải thi đấu, dị vãng bài danh sợ là phải có cực biến động lớn. Mà chúng ta tại vạn tộc chiến trường thế hệ trẻ tuổi không có phù hợp tuổi tác đời thứ hai, bởi vậy không ai có thể về tới giúp các ngươi. Hắn nhìn xem Ngọc Châu vỗ đại đáp người, "Đạo, cho nên, lần này ta cũng không cần cầu các ngươi bại dành có thể tranh cao bao nhiêu, chú ý an toàn liền tốt, đừng thủ quá nặng thương thế, chậm chế tự thân tiến cảnh. Nhất là ngươi, Quan Tâm, ngươi đừng quá liều mình, thực sự không được." Thái Lâm phóng ánh mắt nhìn về phía nàng bên cạnh, một mực túi đầu tiền tư tư, có chút muốn nói lại thôi. "Yên tâm. Quan Tâm nắm chặt cùng, phản phất cũng không nhìn thấy Thái Lâm phóng ánh mắt một dạng, trầm giọng nói, "Lần này, ta sẽ tận lực trùng kích càng cao danh hứa lần, bảo trụ võ đại bài danh." Võ đời thứ hai lại làm sao, chỉ là tài nguyên nhiều, điều kiện tốt mà thôi, luận thiên phú, không nhất định so với chúng ta cần mạnh. Thái Lâm Phong nhìn xem nàng, khẽ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Nhân cảnh đông bộ duyên hải, một khung phi hành khí bay lên không. Trong đó bộ, một cái khí vũ hiên ngang thanh niên, ngồi ngay ngắn chính giữa. Người này chính là Ma Vũ hiệu trưởng, võ thần Chu Kình chi tử Chu Hi. Hắn mặc màu đen tiếp thân chiến giáp, hai đầu gối đang nằm một cây xích kim sắt tam xoắc click, chính đang luốt ve tích thân. Một cái lão sư nhìn xem trên tay màn hình nói ra: Hoàng Vũ cấp S thiên điều, Cổ Chân Vân, Càn Châu võ chẳng nguyên có sinh cơ dị năng, có thể cấp tốc khôi phục tương thế, trước mắt tu vi hẳn là tại tam phẩm võ sư cảnh, chiến lực có thể đạt tới tứ phẩm. Hắn còn chưa nói xong, Chu Hi liền đánh gãy hắn. Mạnh nhất mới tam phẩm võ sư, cái kia cũng không cần nói. Hắn mười phần khinh thường nói, nếu là Hoàng Vũ Ngô Thanh trở về, còn có thể đánh với ta một trận, nhân cảnh thiên tài. Hắn cười hắc hắc, khinh thường lắc đầu, quá non. Những người này cũng không cần nói, nói thẳng nói có cái nào lão bằng hữu trở lại đi, ngũ phẩm trở xuống đều không cần nói. Vậy lão sư có chút dừng lại, đạo: "Cổ Trang Vân hẳn là còn không phải Hoàng Vũ mạnh nhất thiên kiêu, có cái Tiêu Phương Kha" Thiên Kiêu võ giả đường đi đến cuối cùng, hơn 20 ngày trước, tại Ba Châu rừng mưa chiến tích rất mắt sáng. Tục truyền, Hoàng Vũ An hiệu trưởng tự mình tuyên bố, hắn là Hoàng Vũ hiệu trưởng người nối nghiệp. Chu Hi ồ một tiếng. Hoàng Vũ hiệu trưởng người nối nghiệp. Hắn cười hắc hắc một lần, tin tức này ngộ thanh bọn hắn biết không? Bọn hắn đồng ý không? Một cái thiên kiêu võ giả cuối đường đầu, liền muốn tiếp ban Hoàng Vũ. Thật to gan a. Hắn hiện tại có lục phẩm sao? Ma Vũ lão sư gật đầu, hắn tại Ba Châu rừng mưa đột phá võ sư, trực tiếp đi vào nhị phẩm, hiện tại đại khái là 3-4 phẩm, bất quá hắn đao pháp rất mạnh, rất nhanh. Tứ phẩm võ sư cũng có ý nghĩa. Chu Hi hoàn toàn không thèm để ý cái gì đao pháp nhanh không thích. Lại nhanh lại ra sao? Chương 106.2, Đường Đại Tiên Tiêu. An Tiễn Bối đang chờ ai? Chương 106.2, Đường Đại Tiên Tiêu. An Tiễn Bối đang chờ ai? Còn có thể có kim đường thần tộc đao nhanh. Hắn không thèm để ý, nhường Ma Vũ lão sư giới thiệu cái khác võ đời thứ hai, đối phương kha không có hứng thú. Nhân cảnh trung bộ. Thương Châu. Thần Gia Sơn. Nơi này là nhân cảnh nội bộ lớn nhất núi dừng nguyên thủy, núi cao đứng vững, cổ thụ che trời, sông lớn ở trong đó chảy xuôi. Trong núi dừng Thông thú cấp nơi trên đất, thuộc về nhân cảnh nội bộ lớn nhất hung thú thả rông căn cứ. So sánh với bà châu rừng mưa, thần giá sơn muốn nhỏ nhiều, hơn nữa cũng không có cái gì thân ý, trong đó tất cả hung thú, cơ hồ đều bị nhân tộc cao thủ đăng ký trong danh sách. Trong này không có một đầu võ tông cấp tồn tại, tối cao cũng bất quá vài đầu võ tướng, còn cũng chỉ là đệ phẩm võ tướng. Bất quá, trong này võ sư cấp hung thú rất nhiều, là nhân cảnh nội bộ chủ yếu võ sư cấp hung thú sản xuất địa chỉ nhất. Nhân cảnh thiên kiêu võ đạo giải thi đấu đấu vòng loại, liền ở khu vực này. Đấu vòng loại là người thi đấu, nhưng muốn tính toán đoàn thể điểm tích lũy tất cả võ đại thiên tài nhóm, toàn bộ tiến vào thần giá sơn đi săn hung thú, lấy con ngồi nhiều ít tính toán điểm tích lũy. Diễn phần mình võ đại tất cả thiên kiêu tổng điểm với tư cách đoàn thể điểm tích lũy, sơ bộ bại xuất thứ tự. Diễn phần mình võ đại thiên kiêu thi đấu, chỉ có võ sư cấp học sinh mới có thể tham gia, mỗi một cái võ đại dự thi nhân số không có hạn mức cao nhất. Cái này quy tắc đối đỉnh tiêm võ đại rất có lợi. Dù sao, một số phổ thông nhị lưu tam lưu võ đại, đường nhìn đều có thiên tài lớp, nhưng trên thực tế trong lớp nhân số thường thường chỉ có 10 cái 8 cái. Đến bây giờ đột phá võ sư cảnh, có tư cách dự thi, có chỉ có 6, 7 người cùng Hoàng Vũ, mà vào loại này hơn 10 người quy mô, chiến lệch quá nhiều, đi săn hung thú bên trên thế nào khả năng hơn được. Cho nên, một vòng này diện tích lũy chiến lệch sẽ rất lớn. Giờ phút này, Thần Giá Sơn bên ngoài một khối trên đất trống, từng cái phi hành khí bắt đầu rơi xuống, diện phần mình trường học đã đột phá võ sư thiên kiêu nhóm đến. Hoàng Vũ mọi người tới không tính sớm. Bọn hắn rơi xuống lúc, rất nhiều võ đại đã tới. Nhìn thấy hiệu trưởng lão thái thái từ phi hành khí bên trên đi xuống, diện phần mình trường học đám hiệu trưởng bọn họ, nhao nhao ngạc nhiên, liền vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. An tiền bối, ngài đã tới. Nhân cảnh Ma Đô Võ Đại hiệu trưởng cao sấm, đối mặt Lão Thái thái, tư thái hạ rất thấp. Hắn có thể cùng Hoàng Vũ tranh thứ nhất, nhưng không dám cùng Lão Thái thái tự cao tự đại. Lão Thái thái nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, không nói chuyện. Cao sấm cũng không thèm để ý. Vị này Lão Thái thái địa vị quá cao, thân phận cũng rõ người, có thể xưng nhân tộc võ đạo người dẫn đường một trong. Coi như vạn tộc chiến trường Ma Vũ hiệu trưởng, võ thần chu kính tự mình đến, cũng phải cung kính tí lễ, không dám có chút bất kính. Từng cái võ giáo đám hiệu trưởng bọn họ hành lễ ân cần thăm hỏi. Lão Thái thái đều bình tĩnh gật đầu, không cùng ai nói thêm mấy câu hứng thú. Đều là tiểu bối cho chuyện không đến cùng nhau đi. Nàng đứng bình tĩnh tại một bên chờ lấy. Cái khác võ đại hiệu trưởng tập hợp qua một bên, tinh thần truyền âm. Vị này thế nào đích thân đến? Tất cả mọi người nhìn về phía Ma Võ Cao Sấm. Cao Sấm lông mày nhíu lại, nhìn ta làm cái gì? Bắc Cương võ đại hiệu trưởng buồn bã nói, ta đoán chừng là một ít người quá quá mức, từ vạn tộc chiến trường kéo người trở về, muốn đoạt thứ nhất võ đại địa vị, nhường An Tiễn Bối không cao hứng. Cao Sấm mở trừng hai mắt, "Tốn Vũ, chẳng lẽ các ngươi Bắc Cương không ai trở về rồi? An Tiễn Bối nếu là không cao hứng, ngươi cho rằng không có các ngươi Bắc Cương sự tình. Chúng ta không giống Bắc Cưng võ đại trưởng học trường Tôn Vũ bình thản ung dung, chúng ta văn thắng trở về cũng sẽ không cùng Hoàng Vũ tranh thứ nhất, đương nhiên sẽ không gây an tiền bối không tao hứng. Ngươi cũng quá coi thường an tiền bối." Cao Sấm khẽ nói. "Nàng lão nhân gia cũng không chỉ là Hoàng Vũ hiệu trưởng, vẫn là hai bộ phó bộ trưởng, thế nào hội xoán suất vui chỉ là Hoàng Vũ thứ nhất võ đại tiến tuổi, lần này tới khẳng định là có cái khác dụng ý. Phải không?" Tôn Vũ cười hắc hắc, "Ngươi muốn cảm thấy an tiền bối không thèm để ý, vậy liền không thèm để ý đi." Hắn không nói thêm gì nữa. Cao Sấm hừ một tiếng, trong lòng có chút buồn chồn. Nghĩ chỉ chốc lát, Cao Sấm cũng không còn lo lắng nhiều. Nhưng Chu Hi trở về không phải hắn, là trên chiến trường Ma Võ cao tầng. Hắn mặc dù là nhân cảnh Ma Vũ hiệu trưởng, nhưng cũng chỉ là một cái võ tông mà thôi, tại toàn bộ Ma Võ nội bộ, nói chuyện không, cái gì phân lượng. Coi như An Tiễn Bối không cao hứng, cũng không có khả năng tìm hắn một cái vãn bối chút giận. Binh đối binh tướng đối với tướng, hắn một tên linh quen, An Tiễn Bối muốn tìm phiền toái, khẳng định tìm trên chiến trường Ma Võ chân chính cao tầng, không, cái gì tốt lo lắm nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền không thèm để ý cái gì, mười phần thản nhiên cùng cái khác võ đại hiệu trưởng nói chuyện thiếm. Đợi nửa giờ, diễn phần mình võ đại đều tới, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Một đám võ đại hiệu trưởng đều nhìn về Cao Sấm, đón ánh mắt của mọi người, Cao Sấm liếc mắt. "Ta đến hỏi." An Tiền Bối, hắn đi đến Lão Thái Thái bên cạnh, cung kính nói, "Chúng ta là không phải nên bắt đầu rồi." Lão Thái Thái nhìn hắn một cái, "Đợi thêm xẻ." "Đúng." Hắn không hai lời. "Vị này tại, nàng nói cái gì chính là cái gì?" Trở lại cái khác hiệu trưởng bên cạnh. Lão Thái Thái nếu lại đợi lát nữa, chứ vị thế nào nhìn. Đám người đảo qua một vòng. Tôn Vũ nói, "Giống như đều tới đi, chờ ai?" Một đám hiệu trưởng mở miệng. Nhân cảnh riêng phần mình đại vũ trường học đều đến, chẳng lẽ lần so tài này Còn có cái gì các đại nhân khác vào đến? Lại hoặc là Hoàng Vũ võ đời thứ 2 muốn trở về rồi." Cao Sấm suy đoán nói, Tây Nam liên hợp võ đại hiệu trưởng lúc đầu không có khả năng những người kia trong thời gian ngắn về không được. Hắn biết nội tình, Tây Nam liên hợp võ đại cũng là lần này triệu hồi cường lực võ đời thứ 2 một chỗ võ đại một trong. Hắn phủ nhận Hoàng Vũ võ đời thứ 2 trở về. Cái này thiếu cái khác hiệu trưởng càng là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Hoàng Vũ còn có cái gì kỳ binh?" Cao Sấm nhíu mày tự nói, Hoàng Vũ thế hệ này dị năng giả thu bảy cái, nhưng có hai cái bởi vì vì Thiên Phú là tụ thì đại học xong liền bị gần cấp triệu đi vạn tộc chiến trường, tham dự chiến đấu. Bọn hắn có thể trở về. Bất quá, hai người kia dị năng, trở về cũng giúp không được cái gì bận bịu a. Đám người suy đoán ở giữa. Nơi xa có phi hành khí tới gần. Đến rồi. Cao Sấm cảm ứng được, trong nháy mắt ngẩng đầu. Cái khác hiệu trưởng, cùng với ở đây tất cả thiên kiêu, ánh mắt tất cả đều nhìn sang. Đám hiệu trưởng bọn họ muốn nhìn một chút, an tiền bối đang trở chính là ai. Giếng phần mình võ đại thiên kiêu nhóm thì là muốn biết, là ai tới như thế mượn, để bọn hắn một mực chờ đợi. Rất nhanh, phi hành khí rơi xuống. Cao Tiểu Lan đầu tiên mẹ ra, đón vô số ánh mắt, nàng hào không cần thường, đi về phía trước đi. Mọi người thấy nàng, có chút ngoài ý muốn. Cái này xinh đẹp nữ sinh là ai? Một đám hiệu trưởng ánh mắt ở trên người nàng đảo qua. Nghị phẩm võ sư, không phải nàng. Tinh thần lực của bọn hắn đều cảm ứng được, phi hành khí bên trong còn có người. Sau một khắc, Phương Kha từ trong phi hành khí nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, coi nhẹ bốn phía tất cả ánh mắt, hắn cùng Cao Tiểu Lan trực tiếp đi hướng Hoàng Vũ đám người phương hướng. Tứ phẩm võ sư, đây là Phương Kha. Rất nhiều hiệu trưởng đều đem Phương Kha nhận ra được. Thiên Kiêu giải thi đấu trước, diễn phần mình trường học đều tại lục soát trường học khắc Thiên Kiêu tư liệu. Phương Kha quét ngang Hoàng Vũ lao sinh tin tức, còn có khai giảng nghi thức bên trên, an hiệu trưởng tuyên bố hắn lúc Hoàng Vũ người thừa kế tin tức, lại thêm ba châu rừng mưa một trận chiến. Tại rất nhiều người nhìn tới, Phương Kha đã là Hoàng Vũ Thiên Kiêu số 1. Cho nên, tư liệu của hắn tự nhiên đều bị diễn phần mình trường học lần ác. Hắn Thiên Kiêu võ giả cuối đường đấu, hắn hai thức đạo pháp, còn có thân thể của hắn cường độ. Không chút khách khí nói, một trận này, thân ảnh của hắn đã từng nhiều lần xuất hiện tại rất nhiều võ sinh viên trong động. Chương 107 1. Bách chiến thánh pháp cùng cảnh vô địch, chương 107. 1. Bách chiến thánh pháp cùng cảnh vô địch. Nhìn thấy Phương Kha hiện thân, diện phần mình võ đại trong đội ngũ đều có chút bạo động. Có người nhận ra, ngay tại cho những người khác giới thiệu, nói ra Phương Kha đủ loại chiến tích, gây nên đạo đạo ánh mắt khác thường. Cũng có người cùng Phương Kha quen thuộc, từng tại Ba Châu rừng mưa kể vai chiến đấu, giờ phút này chính chào hỏi hắn. Còn tại nhìn, Quan Thẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Tiễn Tư Tư, chớ nhìn hắn dáng rất tốt, khẳng định không phải cái gì người tốt, ngươi cách xa hắn một chút. Tiễn Tư Tư nháy mắt mấy cái, tại sao? Phương Đồng học thoạt nhìn rất tốt a. Ngươi thế mà bởi vì hắn phản bác ta. Quan thẩm khó có thể tin nhìn xem nàng, một mực ngoan ngoãn nghe lời Tiễn thư thư, thế mà bởi vì Phương Kha phản bác lời của nàng. Nàng đôi mắt đẹp nén giận nhìn xem Phương Kha, chuẩn bị tại giải thi đấu chung cảnh cáo hắn. Tiễn thư thư quá ngu, dễ dàng bị lừa. Mà Phương Kha, đúng lúc làm một cái thoạt nhìn toàn thân thư quỳ khí, rất người đáng giá tín nhiệm. Không thể để cho bọn hắn tiếp xúc. Hiệu trưởng. Phương Kha đi vào lão thái thái trước mặt vì đến trễ xin lỗi. Lão thái thái không nói cái gì. Hoàng Vũ hiệu trưởng nô sông mang theo mấy cái nhất lưu võ đại hiệu trưởng tới gần. Đây chính là Phương Đồng học đi. Nô sùng trên mặt nụ cười, Tứ phẩm võ sư cảnh, thiên phú thực là không tồi, an tiền bối mắt sáng như nóa. Phương Kha lạnh nhạt mỉm cười, không nói gì. Nơi xa hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tứ phẩm võ sư cũng coi như thiên kiêu. Nô hiệu trưởng, ta ma võ không cần dài người khác chi khí. Thanh âm hắn không che giấu chút nào, nhưng ở đây tất cả mọi người đều ném đi qua ánh mắt. Phương Kha cũng nhìn sang. Nói chuyện ma võ học sinh, thân mặc màu đen tiếp thân chỉ đến giáp, cầm trong tay xích kim sắc tam soa kích, chính là Chu Hi. Hắn cũng đang nhìn Phương Kha, hai người ánh mắt đối mặt. Chu Hi khệ miệng mang theo cười lạnh, Tứ phẩm võ sư Hy vọng ngươi có cơ hội đi đến trước mà ta. Phương Kha trong mắt lánh ý hiện hiện, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Hắn có thể cảm ứng được, đối phương rất mạnh, hẳn là vạn tộc chiến trường trở về võ đời thứ hai. Nhưng, đối phương Kha tới nói, "Võ sư mà tôi, mạnh hơn lại giả sao?" Lô Song thẳng hãng một cái, không có chút nào bị Chu Hi phản bác không vui, hắn đối Lão Thái Thái đạo, "An tiền bối, Chu Hi đứa nhỏ này, tính tình tương đối thẳng, không có ý tứ." Hắn cũng không có nói Chu Hi nói nhầm, mà là nói hắn thẳng, ý tứ chính là, "Chu Hi nói rất đúng." Lão Thái Thái căn bản không để ý hắn, nói thẳng, "Đồ vật phát hạ đi." Cứ dựa theo trước đó quý cũ, ngày mốt 12 giờ trưa hết hạn, diễn phần mình lên đường đi. Nàng nói xong cũng trở lại phi hành khí bên trên, đối Ngô Song không nhìn thẳng. Ngô Song trong lòng phẫn uất, trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra một tia dị dạng, cùng kính sát nhận. Diễn phần mình võ đại lão sư nhao nhao xuất hiện, từng cái đặc chế quay phim dụng cụ trang đeo lên trên người mọi người. Đây là dùng để ghi chép chiến tích. Dù sao tất cả mọi người không có chữa vật chỉ bảo, không có khả năng mang theo to lớn con người tham gia chiến. Cho nên, đám người đi săn, các mê gia hội hoàn chỉnh ghi chép tất cả quá trình chiến đấu. Giết hết hung thú, võ sinh viên có thể trực tiếp rời đi sẽ có người ở tại phía sau đem hung thú trở về, ghi chép điểm tích lũy, ngoại trừ người camera. Trên không trung có vệ tinh bắt giữ hình tượng, máy không người lái đi theo quay chụp, chú ý tất cả mọi người chiến đấu. Đeo tốt camera. Cao Tiểu Lan nhón chân lên vỗ vỗ Phương Kha bà vai, cổ lên. Phương Kha cười gật đầu. Đi thôi. Liên tục xuất hiện. Cái khác riêng phần mình trường học cũng giống vậy, phân biệt có võ tông cấp lão sư xuất hiện, dẫn đội tiến vào thần gia sơn. Học sinh tổng số quá ngàn, không có khả năng đồng thời từ cùng một nơi tiến vào thần gia sơn, bằng không hung thú căn bản không đủ phân. Yêu cầu riêng phần mình trường học dựa theo dự định vị trí, đem nhà mình học sinh mang đến, rồi mới mới riêng phần mình phân tán, tùy ý đi săn. Tiến vào vùng núi. Tô Minh mấy người đều rượi vào gần Phương Kha bên cạnh. Ngươi thật đã võ sư tứ trọng rồi. Chu Thành có chút khó có thể tin. Vừa khai giảng lúc, Phương Kha so với hắn cảnh giới còn thấp, chỉ là ỷ vào tiên kiêu võ giả đường tăng thêm, mới có thể hoàn ngược hắn. Nhưng bây giờ, Chu Thành mới nhất phẩm võ sư, vẫn chưa tới nhị phẩm, Phương Kha đã tứ phẩm rồi. Rất bình thường. Tô Minh không có chút nào kỳ quái, thiên kiêu võ giả đường, đột phá võ sư thời điểm khí huyết liền một vạn 5000 kg tiếp cận nhị phẩm. Phương Kha lại có hay không hạn tài nguyên, tại thất phẩm võ sư trước, tấn cấp tốc độ sẽ không chậm lại. Hắn nói là phương Kha. Trên thực tế nói cũng đúng chính mình. Hắn đột phá võ sư sau, cũng là một đường đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã nhị phẩm, tiếp cận tam phẩm võ sư. Đáng người nói chuyện phiếm ở giữa, rất nhanh. Liên Tịch dẫn bọn hắn đi vào dự định địa điểm. Đi thôi. Không có nhiều nói nhảm, Liên Tịch trực tiếp nhường mỗi người bọn họ rời đi. Đi săn hung thú, có thể tổ đội, cũng có thể đơn độc làm việc. Cuối cùng lấy tất cả mọi người tổng điểm tính toán võ đại bài danh. Nói như vậy, định tiêm võ đại hoặc là nhất lưu võ đại không quá cần muốn lo lắng trưởng học bài danh, lại thêm cá nhân thực lực mạnh, đều sẽ đơn độc hành động. Mà nhị lưu hoặc là tam lưu võ đại, vì không cho điểm tích lũy quá khó nhìn, có thể sẽ tổ đội đi săn. Chỉ là tổ đội đi săn, điểm tích lũy không tốt lắm phân phối. Bởi vì chỉ có cá nhân điểm tích lũy 200 người đứng đầu, mới có thể tiến nhập tiên tiêu thi đấu vòng thứ 2. Hoàng Vũ bên trong người tự nhiên đều là chuẩn bị đơn độc hành động. Bắt chuyện qua sau, đám người riêng phần mình lựa chọn phương hướng rời đi, rất nhanh đi xa. Phương Kha đi đường tốc độ không chậm. Nơi này không phải ba châu dừng ngựa, không có như vậy nhiều võ tướng cấp hung thú. Có như vậy vài đầu cũng uy hiếp không được hắn, cho nên hắn trong núi không có chút nào che giấu hành tích dự định, thậm chí chủ động làm ra động tĩnh, dẫn tới hung thú rất nhanh, một đầu gã gấu xuất hiện, cao hơn 3 mét thân thể khổng lồ, trên thân da lông đen kịt tỏa sáng, từng cây lông tóc như châm một dạng dựng thẳng lên. Nó bốn chảo cùng sử dụng, từ trong rừng đột theo, tốc độ cực nhanh, trong miệng gầm thét, khí thế rất đáng sợ. Phương Kha không có chút nào sợ hãi, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Roeng, gã gấu đột nhiên nhảy lên, hai cái to lớn tay gấu phụ xuống, khí huyết mãnh liệt dâng lên, mang theo vạn cân chi lực. Phổ thông giá gấu một trưởng có thể sốc lên người bình thường sợ sọ, mà đầu này nhị phẩm cấp bậc võ sư gia gấu, một trưởng này đồng dạng lực phá hoại kinh khủng, cho dù là một khối sắt thép cũng có thể trực tiếp đập nứt. Phương Kha không sợ chút nào, hắn đạp chân xuống, trực tiếp liên tiếp song quyền tế xuất, cùng giá gấu va chạm. Ngay một tiếng tiếng vang, cao hơn 3 mét giá gấu trực tiếp bị Phương Kha đánh bay ngược, đụng gãy hai cái tầy, hung hăng quẳng xuống đất, hai cánh tay cánh tay toàn bộ sụp đổ. Giá gấu gầm thét, còn chưa đứng dậy, Phương Kha đã từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn một cước đâm ở tại trên lưng. Một tiếng vang trầm Dã gấu sau lưng nội tùng, lộ ra nó chỗ ngực sụp đổ trái tim, trong nháy mắt có rất nhiều máu tuôn ra. Vừa đối mặt, hai chiêu phía dưới, dã gấu mất mạng. Phương Kha trực tiếp đi xa. Nó trên người ca mê già ghi chép trận chiến đấu này. Đồng thời, chương 107.2, Bạch chiến thánh pháp cùng cảnh vô định, chương 107.2, Bạch chiến thánh pháp cùng cảnh vô định. Hắn phía sau đỉnh đầu đi theo máy không người lái, cũng trung thực đem một màn này tiếp sóng đến ngoài núi. Giễn phần mình đại vũ trường học phi hành khí bên trong, rất nhiều hiệu trưởng đều nhìn thấy màn này, nhưng cũng không có quá để ý. Tứ phẩm võ sư giết nhị phẩm võ sư cấp hung thú, như thế rõ ràng quá bình thường, nếu là kéo thêm mấy chiêu mới để bọn hắn ngoài ý muốn đâu. Đa số võ đại chủ yêu chú ý, vẫn là chú hy. Hắn ngay tại đi săn một tổ lục phẩm võ sư cấp mãnh hổ. Xích kim sắc tam sao kích quét qua, một đầu lục phẩm võ sư cấp mãnh hổ trực tiếp liền bị nó đánh sương đầu băng liệt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Xoay người lại, hắn một cước đá ra, một đầu khác lục phẩm mãnh hổ bị hắn trực tiếp đá gãy xương cốt, tê liệt trên mặt đất. Thiện tay vung lên, tam sao kích đâm xuyên cuối cùng nhất một con mãnh hổ. Trong chớp mắt, ba đầu lục phẩm võ sư cấp hung thú, toàn bộ bị nó đánh chết. Loại này chiến lực, nhiều riêng phần mình võ đại hiệu trưởng tất cả đều mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đến mức này, không phải không trải qua chiến đấu độ đần đời thứ hai a. Liên Tịch cảm thán. Lão Thái Thái ngồi tại Hoành Vũ trong phi hành khí, hình chiếu đảo qua, khe lập đầu. Chu Mặc hồn thiên kích, cũng liền như vậy, dựa vào tu vi cường mà thôi. Cổ Trang Vân có thể đánh thắng hắn sao? Không được. Lão Thái Thái không do dự, Cổ Trang Vân xuân tu đại đao luyện không tệ, nhưng đánh không lại hồn thiên kích, bị khắc chế, lại thêm hắn tu vi không bằng Chu Mặc, không phải là đối thủ. Ngai cảm thấy phương khả có thể làm. Liên Tịch nhìn xem Lão Thái Thái Cảm giác hy vọng của nàng cũng không tại Cổ Trang Vân trên thân, mà là tại Phương Kha trên thân. Hắn biết Phương Kha lợi hại, nhưng Phương Kha mới tứ phẩm, so với Cổ Trang Vân còn thấp nhất phẩm, thế nào cùng Chu Hi đánh? Lão Thái Thái nở nụ cười, nói thật, nàng vốn là cũng không thấy đến Phương Kha có thể đánh bại Chu Hi. Nhưng mễ nhạc nhạc thế mà trở về vì Phương Kha hộ đạo, cái này khiến Lão Thái Thái đã nhận ra vấn đề, cũng liền đối Phương Kha nhiều hai phần mong đợi. Lại thêm, lần này nhìn thấy Phương Kha, một chút nàng liền nhìn ra, Phương Kha bách chiến thánh pháp, giống như lại có cực đại tiến tiến. Cái này khiến nàng đối Phương Kha càng là chờ mong. Nàng lần này tới, chính là muốn tận mắt nhìn xem, Phương Kha có thể làm được cái gì trình độ. Bằng không, nàng căn bản sẽ không đến xem cái gì thiên kiêu giải thi đấu. Nhìn cho thật kỹ đi. Lão Thái thái đối diện tịch đạo. Hai người ánh mắt tất cả đều rơi xuống phát ra Phương Kha cái kia một khối trên màn hình. Lúc này, Phương Kha gặp một đám ngũ phẩm võ sư đầu lĩnh bảy heo rừng. Nhìn thấy bọn chúng, Phương Kha liền nhớ lại tới. Lúc trước Bùi Bằng nói, hắn tại Thần Già Sơn, bị một đám lợn rừng đuổi 3 ngày, tương đối thê thảm. Hôm nay cho ngươi báo cái thủ. Phương Kha tự nói, chủ động nào tới. Bầy heo rừng tại giữa núi rừng va chạm mà đến, từng đầu còn cao hơn hắn, răng nanh dữ tợn, uy thế hết sức kinh người. Lọn rừng va chạm, đây là lợn rừng công kích mạnh nhất thủ đoạn, tương đối vô nhân loại võ giả tất sát khí bình thường, lực sát thương viễn siêu cảnh giới. Cái này va chạm, lục phẩm võ sư nếu là một cái sơ sẩy, cũng có thể là nốt hận. Phương Kha không chút do dự, trong nháy mắt lưng ngàng, né tránh va chạm trong nháy mắt, trên tay lắp một cái. Trong nháy mắt, một đầu va chạm bên trong lợn rừng, đột nhiên ngoật một cái, rồi mới thân thể bay tứ tung, cùng phía sau một đầu lợn rừng đụng vào nhau. Một tiếng vang trầm, hai đầu lợn rừng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cái gì đồ vật?" Lô Song lên tiếng kinh hô. Hắn một mực tại nhìn Phương Kha động tĩnh bên này, bởi vì hắn biết, vị Tiêu Lao Thái Thái nhãn lực kia người, không có khả năng tuyển một cái bình thường thiên tài trước mặt mọi người tuyên bố làm người thừa kế của nàng. Mặc dù Chu Hi xem thường Phương Kha, nhưng Lô Song vẫn như cũ muốn nhìn Phương Kha biểu hiện. Hiện tại, Lô Song kinh đến. Vừa rồi trong điện quang hỏa thạch, Phương Kha giống như động cái gì thủ đoạn, vung lên một đầu va chạm bên trong lận rừng, cùng bên kia lận rừng va chạm. Đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra. Va chạm bên trong lận rừng, dù là chỉ là tứ phẩm, lực bộc phát cũng tuyệt đối vượt qua 5 vạn kg muốn trực tiếp đem nó nắm lên huy động, không có 6 vạn kilo sức mạnh căn bản làm không được. Nhưng Phương Kha chỉ là tứ phẩm. Cái này khiến Lô Song hoảng sợ. Đó là cái gì thủ đoạn? Hắn đem Phương Kha chiến đấu hình tượng phóng đại, cẩn thận nhìn chằm chằm. Giờ phút này, đám kia lợn rừng lần nữa quay đầu vào tới. Lô Song lần này thấy rõ ràng, tại giá heo va chạm trong nấy mắt, Phương Kha cánh tay kéo một phát nhoáng một cái. Giống như cổ võ thái cực tứ lượng bạt tiên cân thủ đoạn, nhường đầu kia lợn rừng tại va chạm trung, chính mình sai lệch thân thể, va vào bầy heo rừng trung. Giờ khắc này, bầy heo rừng đại loạn. Phương Kha thừa cơ nhào vào đi hai cánh tay huy động, đánh ra các loại kỳ diệu thủ đoạn, trong nháy mắt đem mười mấy đầu tứ phẩm võ sư cấp lận dừng đánh chết. Đây là Lô Song Trừng lớn mắt, giống như phản ứng kịp. Phương Kha một chiêu kia chiêu trong công kích, tựa hồ ẩn chứa các loại cổ võ ký xảo. Hắn ở trong đó thấy được thông cánh tay, ngũ hành, thái cực các loại cổ võ học cái bóng. Đây là đem các loại cổ võ thủ đoạn dung luyện một thể đỉnh tiêm chiến đấu pháp môn. Bách chiến thánh pháp. Từng cái hiệu trưởng tại trong phi hành khí phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này Phương Kha đã luyện thành Bách chiến thánh pháp. Thế nào khả năng Nhìn xem Vương Kha trong chốc lát bộ phát ra các loại triêu thức, bọn hắn mặc dù khó mà tin được, nhưng nhưng lại không thể không tin. Bạch Chiến Thánh Pháp một hành, cùng cảnh bên trong ai còn có thể cùng đánh một trận. Nhân cảnh võ học, chỉ có huyết thánh đao hoặc là linh tâm kiếm có thể cùng Bạch Chiến Thánh Pháp so sánh. Không, huyết thánh đao chỉ có một đao chi lực. Linh tâm kiếm quá khó khăn, cùng Bạch Chiến Thánh Pháp tương xứng, căn bản không người luyện thành. Từng cái võ đại trưởng học ngưng tinh thần chấn động, lẫn nhau truyền âm, khó nén chấn kinh. Bạch Chiến Thánh Pháp, võ tông trước đó vô địch chiến đấu thánh pháp. Liên xem như linh tâm kiếm, tại trước võ tông cũng có có thể chống lại. Chỉ có tại Võ tông cảnh sau, Linh Tâm kiếm có thể cùng Bách Chiến Thánh Pháp một trận chiến. Hoàng Vũ trong phi hành khí, liên tục cũng khó nén chấn kinh. Hắn còn không có lựa thành. Lão Thái Thái lắc đầu, mắt sáng như nước, khẽ lắc đầu, tiểu tử này là có thành tựu, nhưng cũng chỉ thành nửa người trên, nửa người dưới bộ pháp tối pháp còn kém xa lắm. Vậy cũng rất lợi hại. Liên tục đạo. Hoàng Vũ rất nhiều tiên tiêu, ngài đều chỉ điểm qua Bách Chiến Thánh Pháp, chúng ta cũng đều cùng ngài học qua, thu hoạch mặc dù không nhỏ, nhưng tu luyện tới phương kha loại trình độ này, giống như không có một cái nào a. Thánh pháp rất mạnh. Nhưng an hiệu trưởng chưa hề tầng tư, thường xuyên chỉ điểm, chỉ là không có người có thể hợp được. Không chỉ Hoàn Vũ, nhân tộc rất nhiều cường giả đều gặp, hóa qua, nhưng đều không thể nhập môn. Phương Kha tại cái tuổi này, có thể tu luyện đến một bước này, làm cho tất cả mọi người giật mình. Lão thái thái trong lòng đối Phương Kha cũng mang ý, trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Lô Song nhìn trên màn ảnh, Phương Kha lấy Bách Chiến Thánh Pháp bao vây sát ngũ phẩm lượn rừng vương, sắc mặt hắn trầm ngưng, tinh thần ba động truyền ra tứ phương. Phương Kha tu thành Bách Chiến Thánh Pháp, cùng cảnh tuyệt đối vô địch, chỉ có cảnh giới áp chế mới có thể cùng đánh một trận. Vô cận riêng phần mình trường học hiệu trưởng vừa muốn đáp lại. Phương Kha hình tập trung, xuất hiện người thứ hai. Có cái khắc võ đại học sinh cùng Phương Kha tao ngộ. Đây là Võ Vương Tưởng Thân chi tử, Tưởng Nam, An Châu võ đại từ vạn tộc chiến trường triệu trở về, lục phẩm võ sư. Có hiệu trưởng nhận ra cùng Phương Kha tao ngộ học sinh. An Châu võ đại hiệu trưởng ngửa tòa nhà âm thanh ngân vang lên, mang theo thận trọng ý cười. Đúng là Tưởng Nam, Phương Kha mặc dù thiên phú kinh người, tu thành Bách Chiến Thánh Pháp, nhưng vận khí tựa hồ không tốt lắm. Cái khắc võ đại hiệu trưởng sững sờ, nhất thời không có hồi âm. Lô Song vừa mới nói, tu thành Bách Chiến Thánh Pháp Phương Kha Vô địch cùng cảnh giới, tiếp lấy hắn liền gặp cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới từ nam. Cái này tựa hồ vận khí sát thực không tốt. Chương 108, 1, ai vận khí không tốt. Tây Nam Liên Lớn tính toán, chương 108, 1, ai vận khí không tốt. Tây Nam Liên Lớn tính toán. An Châu võ đại hiệu trưởng ngựa tòa nhà nói rất uyển chuyển. Nói xong sau, giống như lại sợ An lão thái thái không cao hứng, đù đạo. Tường Nam mặc dù đã thành lục phẩm, nhưng ở thiên tiêu võ giả trên đường đi không xa, cũng không có dị năng tiên phú thường thượng, nói không chừng còn không phải đối thủ của Phương Kha đâu. Ha ha. Tất cả mọi người nghe ra được hắn trái lương tâm. Cái tuổi này Lục Phạm võ sư, lại thế nào lấy, cũng không có khả năng nói là thiên phú thường thường. Không nói những cái khác, tu hành tốc độ cũng là một loại thiên phú. Có lẽ tưởng nam cùng cảnh giới không bằng dị năng giả chiến lực mạnh, nhưng hắn cảnh giới cao, nhất định có thể nghiền ép thấp cảnh giới. Liên xem như Bách Chiến Thánh Pháp, hơn phân nửa cũng khó có thể ngoại lệ. Rất nhiều hiệu trưởng đều là như thế nghĩ. Lão Thái Thái nghe đến mấy câu này sau, đang phi hành khí bên trong cười ha ha, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Bách Chiến Thánh Pháp nếu là bôi bất bình điểm ấy chiến lệnh, vẫn xứng kêu Bách Chiến Thánh Pháp sao? Huyện Thánh Đao có thể vượt phẩm giai dứt địch, Bách Chiến Thánh Pháp còn có thể làm không được. Ngựa tòa nhà những người này như thế nghĩ, chỉ có thể nói, bọn hắn vẫn là thật không thể giải thích Bách Chiến Thánh Pháp. Dù sao, cái này Thánh Pháp danh khí mặc dù lớn, nhưng chân chính luyện thành người, không mấy cái. Võ sư cảnh luyện thành Bách Chiến Thánh Pháp sẽ có cái gì chiến lực, không có ai biết. Nhưng ngay lúc đó, bọn hắn liền có thể thấy được. Trong núi, Tường Nam nhìn thấy Phương Kha, còn có một chỗ lợn rừng thi thể, hắn đang vui mừng tiến lên. Phương Kha, những này con mồi là của ta, ngươi không có ý kiến đi. Giai đoạn thứ nhất đi săn, cũng không có hạn chế lẫn nhau tranh đấu. Thậm chí, con ngồi cũng có thể tranh cướp lẫn nhau. Liền giống bây giờ, Bề Heo dừng mặc dù là Phương Kha chém giết, nhưng hắn muốn nói chủ động từ bỏ, tặng cho Thường Nam, cũng đồng dạng sẽ bị mấy không người lái đi chép. Không nghĩ từ bỏ, đánh một trâu liền sẽ buông tha cho. Đây cũng là vòng thứ nhất đi săn trùng, được cho phép quy tắc. Thường Nam đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hắn thấy, Phương Kha hơn phân nửa là không sẽ chủ động từ bỏ, chánh không được muốn đánh một trận, bất quá hắn rất tự tin, tự giác có thể nghiền ép Phương Kha. Quả nhiên, Phương Kha không để cho hắn thất vọng. Một câu không nói, Phương Kha bay thẳng đến hắn nhào tới thậm chí không có sử dụng vũ khí, tựa hồ là đang khinh thị ta. Thường Nam có chút tức giận, trong chốc lát huy kiếm, khí huyết đầy dẫy tại trong thân kiếm, có kiếm khí lấp loé, huy động ở giữa hình thành ánh kiếm phương phục, mang theo bức nhân khí tức. Một kiếm này, hoàn toàn phát huy ra hắn tất cả lực lượng, cho thấy hắn tối cao tiêu chuẩn. Hắn chuẩn bị cho Phương Kha một bài học. Nhưng sau một khắc, những hắn dự liệu không đến sự tình phát sinh. Phương Kha thế mà tay không dò tới, trên tay có khí huyết bao phủ, trong chốc lắc chặt lại kiếm của hắn, đồng thời trong ngáy mắt đem kiếm của hắn chững hai, rồi mới, Tường Nam thấy hoa mắt, chị cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, căn bản không phản ứng kịp liền ngã bay, đâm vào trên một thân cây. Ngươi đây là? Hắn còn muốn nói chuyện. Đã thấy Phương Kha nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tiếp tục hướng thâm sơn mà đi. Toàn bộ tiếp xúc quá trình không đến 1 phút. Phương Kha không nói lời nào, tiện tay phản kích, trong nháy mắt liền đem hắn trọng thương, thật giống như đang đánh con rồi bình thường, nhẹ nhàng vài mái. Cái này khiến tưởng nam trong lòng khó mà tiếp nhận. Ngoài núi trong phi hành khí, hiệu trưởng của hắn ngựa tòa nhà càng khó tiếp nhận. Bách chiến thánh pháp như thế cường sao? Trên mặt hắn tràn đầy hối hận. Vừa rồi quá đắc ý Tra Phương Kha vận khí không tốt, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt bị đánh mặt. Thế này sao lại là Phương Kha vận khí không tốt? Đây là bọn Hán An Châu võ đại vận khí không tốt. Bọn hắn chỉ là Tam Lưu võ đại, tại vạn tộc chiến trường sức mạnh cũng kém xa Hoàng Vũ trợ, chỉ có một vị võ thần lão hiệu trưởng, thiên tài cũng ít. Thế hệ này bên trong, Tưởng Nam đã là võ đợi thứ hai bên trong mạnh nhất, vốn cho rằng có thể mượn nó xông lên phía trên xông lên bài danh. Nhưng bây giờ, Tưởng Nam trực tiếp bị Phương Kha đả thương, sau bên cạnh còn có thể đi săn nhiều ít thú thú. Chỉ sợ lần này thứ tự không tăng mà lại giảm đi. Hắn hiện tại rất hối hận cái khắc võ đại hiệu trưởng ngược lại là không có hắn như thế khó chịu, nhưng lại mặt lộ vẻ chấn động. Một chiêu đánh bại lục phẩm Tường Nam, có thể cùng tất phẩm một trận chiến sao? Bạch Chiến Thánh Pháp như thế biến thái. Lôi Song có chút bận tâm. Phương Kha chiến lực có chút ở ngoài dự liệu. Tứ phẩm võ sư, thế mà có thể bộc phát ra 6 vạn kg trở lên lực phá hoại. Bạch Chiến Thánh Pháp, cái này không chỉ là cùng cảnh vô địa, ra. là Tường Nam quá yếu, Bạch Chiến Thánh Pháp lại quá mạnh mẽ. Tây Nam Liên Lớn hiệu trưởng Dương Bộ truyền âm. Tường Nam chỉ là bình thường nhất lục phẩm võ giả, tu luyện võ học cũng bình thường, dù là có lục phẩm cảnh giới, chiến lực cũng không cao. Bách chiến Thánh pháp lại vượt qua chúng ta suy nghĩ, vượt qua điểm ấy trên lệch cảnh giới, yêu cầu càng lớn cảnh giới trên lệch mới có thể san bằng công pháp ưu thế. Đám người gật đầu tán thành. Xác thực, Tường Nam mặc dù cảnh giới cao, thiên phú tu luyện tốt, nhưng phương diện khác quá bình thường. Cảnh giới cao cũng chỉ là cơ sở lực bộ phát cường, nhưng võ học cũng rất mấu chốt. Võ giả không phải chỉ vật tay, so với so khí lực lớn nhỏ coi như chiến đấu. Lực bộ phát chỉ là cơ sở, chiến đấu còn phải xem ngươi có thể hay không đem cái này lực bộ phát phát huy ra, biến thành lực phá hoại. Võ học, binh khí chính là lực bộ phát chuyển đổi thành lực phá hoại thủ đoạn. Trường Nam tu luyện võ học phổ thông, dù là có binh khí tăng thêm, 6 vạn kg lô lực bộc phát cũng không nhất định có thể đánh ra 6 vạn kg lô lực phá hoại. Nghiên pháp bình thường tứ phẩm ngũ phẩm tự nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng Vương Kha Bạch chiến thánh pháp là đỉnh tiêm võ học, 4 vạn kg lực bộc phát cũng có thể phát huy ra 5-6 vạn kg lực phá hoại. Thậm chí, bởi vì Bạch chiến thánh pháp tính cả tụ, hắn toàn thân trên dưới, đầu ngón tay bắn ra, cũng có thể bộc phát ra mạnh nhất lực phá hoại. Đây không phải Trường Nam có thể so sánh, cho nên hắn bị Vương Kha một chiêu đánh bại cũng không tính rất khó tiếp nhận. Chỉ có thể nói, Bạch chiến thánh pháp quá mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chu Hi không giống, Lô Song tự nói, Chu Hi là võ tôn cháu, võ thần chi tử, từ nhỏ do võ thần bổ dưỡng, tu luyện võ học đồng dạng thuộc về đỉnh tiêm, lại thêm các loại thủ đoạn, tất cả đều rất mạnh, lại thêm tam phẩm chinh lệch cảnh giới. Hắn không còn lo lắng. Lão Thái Thái nhìn xem hình tượng bên trong Phương Kha, hắn lại gặp bên kia hung thú, chính tại chiến đấu. Bạch Chiến Thánh Pháp, cùng cảnh vô địch, cái này cảnh giới cũng không phải cái gì tiểu phẩm giai. Nàng nhìn xem Phương Kha đem một đầu, thoạt nhìn có ngũ phẩm võ sư hung thú nhẹ nhõm chém giết, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù hắn Bạch Chiến Thánh Pháp còn không có chân chính tiểu thành, Nhưng trận này đi săn, đối với hắn đã không có khiêu chiến. Núi rừng bên trong, Phản Phật tại đáp lại lời của lão thái thái một dạng. Ở sau đó trong vòng nửa ngày, Phương Kha chủ động tìm tới từng đầu hung thú, đem nó nhẹ nhõm đi săn. Bất luận là ngũ phẩm vẫn là lục phẩm võ sư, đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù là có hung thú đánh chúng hắn, cũng đều không có tạo thành bất luận cái gì thương thế, cái này khiến hắn đi săn hành trình mười phần thông thuận. Cũng không tệ lắm, không có gặp được thất phẩm võ sư cấp hung thú. Phương Kha một quyền đem một đầu tam phẩm võ sư cấp cự xà đánh nổ, nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa. Hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là không nghĩ tại máy không người lái camera dưới, hoàn toàn bại lộ thực lực của mình. Lập tức sẽ cùng riêng phần mình trường học tiên tài đại chiến. Hắn không nghĩ lai lịch của mình bị xuất ra đi phóng đại nghiên cứu. Trên thực tế, chương 108.2, ai vận khí không tốt. Tây Nam liên lớn tính toán, chương 108.2, ai vận khí không tốt. Tây Nam liên lớn tính toán. Tại chăn nuôi bảy trùng những ngày này, Phương Kha may may không thả chậm tốc độ tu luyện. Ngoài trừ tu vi tăng lên tấn mạnh bên ngoài, hắn còn lợi dụng làm lạnh tốt sâu giớm lần nữa nội đạo, đem Bách Chiến Thánh Pháp nửa người trên hoàn toàn luyện thành. Lãm giữ quỹ sạo phát lực cùng võ công tiêu tức mấy vạn. Đồng thời, lúc trước hắn bổ dưỡng một con kiến, thành công đột phá cấp 30, có thể chất lọc tam giai thối thể dịch, cái này khiến thân thể của hắn cường độ lần nữa tăng lên. Những này đều cực lớn tăng cường chiến lực của hắn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm. Xù. Phía trước có gào thét tiếng xé gió vang lên, theo sát lấy là phốc xuyên tấu âm thanh. Thanh âm có chút quen thuộc. Phương Kha ngũ giác nhạy cảm, phát giác chính mình từng nghe qua thanh âm này. Hắn rất nhanh hơn trước, nhìn thấy phía trước trên cây có áo trắng thân ảnh, đang lấy dài mảnh thẳng tắp chân không kéo ra cực cùng. Cái tiếng phá phong tiếng hét chính là tới từ nó tên bắn ra. Ngọc Châu võ đại Quan Tâm. Phương Kha nhận ra nàng. Cái này con ngồi là chúng ta. Quan Tâm trên tảng cây lại quát. Dưới cây nơi xa, một đầu cự hình TT bị to lớn tiến xuyên thấu cổ, đóng ở trên mặt đất, còn đang giãy rủa. Nó bên cạnh, Tiên Thư Thư cầm kiếm, đứng tại một thanh niên trước mặt, sợ hãi vẻ mặt mang theo tức giận. Thanh niên kia tư thái thong dong, đối tiền thư thư làm như không thấy, nhìn về phía nơi xa Dương cung lắp tên Quan Tâm. Ngươi là Ngọc Châu võ đại Quan Tâm đúng không? Khóe miệng của hắn mỉm cười, bộ dáng không tệ à, cái này tính tình ta cũng thật thích. "Cho ta đi." "Siêu." "Trường Tiễn phá không, hung lệ không gì sánh được, mang theo sát cơ nồng đậm." Quan Tâm rất quả quyết, nói động thủ liền động thủ, không chút do dự. Quan Trú khí huyết tiến trong nháy mắt đi vào thanh niên trước mặt. "Không sai Tiễn." Thanh niên đưa tay, trong lòng bàn tay có kim quang sáng lên, ba phủ ở tại trên tay. Rồi mới hắn đưa tay, một trảo. "Ông." Trường Tiễn bị nó nắm trong tay, đuôi tên phát ra kịch liệt run rẩy, ong óng không ngừng. "Già sao?" Thanh niên nhìn xem Quan Tâm, nụ cười vẫn như cũ. "Ngươi đừng có hy vọng đi." Tiên Thư thư nắm chặt kiếm, phẫn nộ nhìn trước mắt người. Nàng mới sẽ không nhường quan tỷ tỷ cùng hắn đi, nếu là hắn dám động cường. Vậy liền, Tiễn Tư Tư trong mắt lóe lên đố quang, thanh niên không có phản ứng Tiễn Tư Tư, chờ đợi quan tâm đáp lời. Hắn xác thực cảm giác quan tâm tính tình rất đúng vị, khơi dậy hắn chinh phục muốn, muốn cầm xuống nàng. Nhưng hắn chờ đến không phải quan tâm đồng ý, mà là liên tiếp không ngừng từng đạo trọng tiễn. Ần chứa cường đại lực phá hoại trọng tiễn, dù là hắn tự cao khí huyết viễn siêu quan tâm, cũng không dám không ngừng đón đỡ. Hắn lập ngang né tránh, tứ phương lại bị quan tâm tiễn phong tỏa, nhường hắn chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Văn Minh Trung, có tiễn bẻ gãy. Thanh niên hoàn toàn né tránh, cấp tốc tới gần Quan Tâm. Hắn không thể lại tiếp tục bảo trì loại này khoảng cách, chuyện này với hắn quá bất lợi. Đã nhưng nữ nhân này không nguyện ý trực tiếp thân phục, vậy liền động dụng thủ đoạn cưỡng nặng được rồi, đem nó trấn áp sau bàn lại. Phía sau, Tiên Tư Tư nhìn hắn bóng lưng, trong mắt u quang càng phát ra nồng đậm, bốn phía hư không, phảng phất có cái gì tại chấn động. Uy. Phương Kha tại lúc này mở miệng, từ trong rừng xuất hiện, nhảy đến Quan Tâm cách đó không xa trên một thân cây. "Đông Học, ngươi thật giống như có chút không biết xấu hổ a. Người ta đều cự tuyệt ngươi, ngươi còn định dùng cường?" Hắn đột nhiên xuất hiện Nhưng người thanh niên kia sắc mặt đột biến, trong nháy mắt dừng lại vọt tới trước. "Phương Kha." Quan Tâm nhìn về phía hắn, có chút hoài nghi mượn. Phương Kha hướng nàng gật đầu, lại cùng Tiễn Thư Thư chào hỏi. Tiễn Thư Thư trong mắt u quang biến mất, nụ cười trên mặt sán lạnh đáp lại. "Phương Kha." Thanh niên nhìn xem hắn, sắc mặt giật giật, chợt cười một tiếng. "Được rồi, một đầu TT, để cho ta lãng phí không thiếu thời gian. Phương Kha, hy vọng tại vòng thứ 2 có thể nhìn thấy ngươi." Quan Tâm, "Sau này trò chuyện tiếp." Hắn nhảy lên một cái, tiến vào vào núi rừng, rất nhanh biến mất. Ba người tới TT bên cạnh. Phương Kha hỏi: "Tên lốc này ở đâu ra?" "Không biết, quan tâm lúc đầu, ta vừa định trụ đầu này TT, hắn liền xuất hiện, muốn." Sau bên cạnh lời nói nàng không nói, Phương Kha tự nhiên biết, sau bên cạnh chính là người kia muốn cho quan tâm cùng hắn, bất quá người này cảnh giới không thấp. Phương Kha nhắc nhở: "Ít nhất là lục phẩm võ sư, thậm chí có thể là thất phẩm." Quan tâm gật đầu: "Ta sẽ cẩn thận, lần này là tạm, không cần khách khí." Phương Kha cười nói: "Ba châu dừng mưa cũng coi như kẻ vai chiến đấu, tiền bạn học trả lại cho ta chỉ không ít linh dược chỗ." Nhắc lên việc này, Quan Tầm trên mặt lập tức hiện hiện cảnh giác, liếc nhìn Tiễn Thư Thư một cái, nàng nói: "Lần nữa cảm tạ, bất quá chúng ta còn phải đi đi săn hung thú." Võng Thứ Hai thấy, nói xong, nàng lập tức liền mang theo Tiễn Thư Thư đi. Nhìn thấy Tiễn Thư Thư quay đầu cùng hắn cáo biệt, rồi mới bị Giang Tầm cưỡng ép lôi đi, Phương Kha hơi có vẻ lạnh nhàn. Cái này cái gì tình huống? Vừa rồi đối mặt người kia Quan Tầm đều không có đi như thế cơ a? Quá mức a. Phương Kha lắc đầu rời đi, tiếp tục tìm kiếm hung thú. Ngoài núi, mới vừa rồi một lát xung đột, bởi vì Phương Kha xuất hiện, nhường chỗ có chú ý hắn hiệu trưởng, tất cả đều thấy được. Người kia là ai? Ngọc Châu Võ Đại hiệu trưởng Thái Lâm Phong, tinh thần ba động bao phủ tứ phương, chất vấn tất cả mọi người. Quan Tâm là làm dưới Ngọc Châu Võ Đại đệ nhất nhân, một cái không biết nơi nào tới bên ngoài trường võ đời thứ hai, lại để cho nhường Quan Tâm cùng hắn. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Tây Nam Liên hợp Võ Đại hiệu trưởng Dương Bộ nhàn nhạt đáp lại: "Là trường học của chúng ta, giữ mở võ thần thứ tứ, Dương Bình." Thái Lâm Phong khẽ giật mình, chợt cắn răng: "Dương hiệu trưởng, quý trường tuy là nhất lưu võ đại, nhưng ta Ngọc Châu Võ Đại cũng không phải mặc người khi nhục. Làm phiền ngươi cảnh cáo Dương Bình, lần sau lại làm loại sự tình này, ta hội cáo tri chi chiến trường bên kia. Tùy ý." Dương Bộ không phải rất để ý. Thái Lâm Phong tức giận dâng lên, không chờ hắn lại mở miệng, có âm thanh xuyên ra. "Lão Dương, các ngươi có ý tưởng a?" Lô Xung trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. "Dương Bình cũng là thất phẩm võ sư a. Thời điểm nào trở về? Thế nào không đã nghe ngươi nói a? Trước đó không phải nói, các ngươi lần này trở về chính là Dương Sương Tuấn sao? Thế nào Dương Bình cũng quay về rồi? Dương Sương Tuấn là lục phẩm võ sư, Chu Hi đối phó hắn không khó, nhưng Dương Bình là thất phẩm, còn thân phụ dị năng, tại vạn tộc chiến trường là cùng Chu Hi không sai biệt lắm cấp độ võ đời thứ hai. Vốn là Chu Hy mục đích lần này chính là trấn áp Hoang Vũ, trấn thứ nhất võ đại. Nhưng bây giờ, Tây Nam Liên Đại đột nhiên xuất hiện cái Dương Bình, cái này là chuẩn bị cùng Ma Võ tranh một chuyến. Cái này khiến hắn cảnh giác đồng thời, lại có chút tức giận. Dương Bộ ha ha cười cười, ta cũng không biết Dương Bình trở về, hắn hôn qua mới hồi nhân cảnh, muốn tới chơi chơi, ta cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao hắn cũng coi là ta Tây Nam Liên lớn học sinh. Lữ Song lạnh hừ một tiếng, căn bản không tin chuyện hoang đường của hắn. Rất hiển nhiên, Tây Nam Liên Đại lần này cũng không vừa lòng nhất lưu võ đại hàng ngũ, muốn sông một cái đỉnh tiêm. Nói không chừng Tây Nam Liên Đại mục tiêu lần này là thứ nhất võ đại thế tuổi. Bằng không, Dương Bình thế nào hội trở về? Hắn trở về chính là vì đối phó chú Hi. Bất quá, chỉ là một cái Dương Bình, coi như lại thêm một cái Dương Sư Tuấn, cũng còn chưa đủ. Dù sao, mà võ lần này dự thi thiên tiêu, số lượng vượt qua 40. Tây Nam Liên Đại chỉ có 20 cái. Thêm một cái Dương Sư Tuấn, đối bất bình như thế lớn chiến lệnh. Tây Nam Liên lớn, còn có cái gì chuẩn bị? Hắn đang nghĩ ngợi. Bên hai có hiệu trưởng lên tiếng kinh hô. Thế nào còn có một cái thất phẩm võ sư? Đây cũng là cái loại võ đại. Nghe nói như thế, Lữ Song sắc mặt lập tức biến đổi. Lại một cái thất phẩm võ sư. Chẳng lẽ? Quả nhiên. Sau một khắc, Lữ Song liền nghe đến Dương Bộ cái kia mang theo ý cười tinh thần truyền âm. "Là Tây Nam Liên lớn, đây là chúng ta Thẩm Thiên Đao võ thần nữ nhi, Thẩm Mật Nhi, nàng cùng Dương Bộ đều là hôm qua trở về, nhất định phải đến tham gia náo nhiệt, ta cũng không cách nào cự tuyệt." Cái này vừa nói, Lữ Song sắc mặt lập tức châm xuống. Chương 109, 1, một, một vòng bài danh, từng đi ra võ Tôn Lôi Đài, chương 109, 1, một, một vòng bài danh, từng đi ra võ Tôn Lôi Đài. Hai cái thất phẩm, một cái lục phẩm, Tây Nam Liên Đại lần này thế mà triệu hồi đến ba cái võ đời thứ hai. Lã Sấm hít một hơi thật sâu. "Dương Bộ, các ngươi Tây Nam Liên Đại, giỏi tính toán a." Hắn trong giọng nói mang theo tức giận. "Đầu tiên là đem Hoàng Vũ đời thứ hai nhóm không có ở đây tin tức đưa cho Ma Võ, rồi mới nghi kế, để cho ta Ma Võ dẫn đầu, từ vạn tộc chiến trường triệu người trở về tham chiến. Không chỉ đem mở tiền lệ xấu danh đẩy lên ta Ma Võ trên thân, còn chính mình trốn ở phía sau, trong âm thầm triệu hồi ba người. A, vì cái này thứ nhất, các ngươi là bỏ hết cả tiền vốn a. Vạn tộc chiến trường trở về không dễ. Cho dù là có võ vương võ thần chỗ dựa, cho dù là riêng phần mình võ đại, chỉ cần lên chiến trường, bất tử không phế, muốn về đến đều rất khó. Cũng chỉ những thứ này đời thứ hai, từ nhỏ dài tại chiến trường, hiện tại cũng chỉ là võ sư, vẫn chưa tới võ tướng, muốn về nhân cảnh một lần, võ đạo bộ miễn cưỡng có thể thư thả một điểm. Nhưng dù vậy, bọn hắn muốn về đến, cũng phải bỏ ra hại lượng chiến công. Trên chiến trường, chiến công liền như là riêng phần mình võ đại học phần, chân quý khó được. Chu Hi một người trở về, cần thiết chiến công liền đã có thể làm cho một vị võ vương phá sản, Tây Nam Liên Đại ba người trở về, võ thần đều phải đại xuất huyết. Dương Bộ cười cười, không có lên tiếng âm thanh co như xuất rất nhiều, chỉ cần có thể nắm lấy số 1 võ giáo thế tuổi, cũng không tính thua lỗ. Nhìn trên màn ảnh, nhà mình ba vị võ sư chính đang nhanh chóng đi săn hung thú, giữ bộ trong lòng chờ mong. Lập tức, Tây Nam Liên Đại liền đem trong tay hắn trở thành thứ nhất võ đại. Mặc dù chỉ là nhân cảnh thứ nhất, không cách nào ảnh hưởng đến vạn tộc chiến trường Hoàng Vũ địa vị, nhưng nhân cảnh là căn cơ a. Tại nhân cảnh, Tây Nam Liên Đại có thể xếp số 1, liền có thể đạt được võ đạo bộ nhiều tài nguyên hơn, đưa tới mạnh hơn tiến tiêu. Chờ năm nay giải thi đấu kết thúc, bọn hắn nắm lấy số 1, liền lập tức báo cáo võ đạo bộ, nghiêm cấm sau này lại triệu hồi võ đời thứ 2 dự thi. Phá Hồng Hoàng Vũ sang năm báo thủ cơ hội. Đồng thời, sang năm bọn hắn nhận được thiên tiêu nhiều, tự nhiên có thể lần nữa thắng được giải thi đấu, duy trì ở thứ nhất võ đại địa vị. Tốt tuần hoàn dưới, từng đám thiên tiêu đi vạn tộc chiến trường, tự nhiên nhường tây nam liên đại chiến trường thực lực căn mạnh. Một ngày kia, tây nam liên đại tại vạn tộc trên chiến trường địa vị, cũng hoàn toàn có khả năng tiến thêm một bước. Đến lúc đó, Hàn Dương bộ đối tây nam liên đại, chính là có ngập trời chi công. Như tây nam liên đại cao tầng có thể thu được một viên tố thân linh quả, lấy công lao của hắn, tự nhiên là có tư cách hưởng dụng. Đến lúc đó Hắn đem chữa trị thân thể tạm thế, đột phá võ vương, lại nối tiếp võ đạo đường. Đây mới là dương bộ một loạt tính toán căn bản mục đích. Đồng dạng, Lã Sấm cùng với các riêng phần mình võ đại hiệu trưởng, tại sao nguyện ý ở trường học bên trên nghiêng hết tất cả tinh lực? Không chỉ bởi vì tự thân không khỏe, tu vi bị vây ở võ tông đỉnh phong không cách nào tiến thêm, nhàn không có việc gì cản. Lập xuống công lao, thu hoạch được tố thân linh quả, đây mới là bọn hắn mục đích chủ yếu. Dương bộ. Lã Sấm siết chặt nắm đấm. Cùng hắn tranh cái này thứ nhất, chính là đang cùng hắn đoạt tố thân linh quả, chính là tại trở ngại hắn võ đạo chi lộ. Đây là đại thủ. Ngươi chớ đắc ý quá sớm." Lã Sấm trong mắt lộ hung quang. Vòng thứ nhất điểm tích lũy, chỉ là sơ bộ bài danh mà thôi, ai thua ai thắng, còn phải xem vòng thứ hai. Ba người lại như thế nào, đồng dạng không nhất định là Chu Hi đối thủ. Hắn cũng không cam lòng nhặt vua, cho rằng không phải không cơ hội. Vòng thứ nhất chiến lệ sẽ không quá lớn, đến vòng thứ hai, nếu như Chu Hi quét ngang tất cả mọi người, cầm xuống toàn bộ điểm tích lũy, mà vô tuyệt đối sẽ vượt qua Tây Nam liên lại, vị trí ổn định một. Dương Bộ không có cân nhắc Hoàng Vũ, Lã Sấm cũng không có. Theo bọn hắn nghĩ, năm nay Hoàng Vũ không cùng bọn hắn một trận chiến cơ hội. Vô luận là cổ trang văn vẫn là phương ha, có bách chiến thánh pháp cũng không được, không thể nào là Chu Hi loại này đời thứ hai đối thủ. Hoàng Vũ lần này thất bại là chủ định, mà võ đối thủ chính là Tây Nam liên lại. Hiện tại, liền xếp như cái khác võ đại hiệu trưởng cũng cảm thấy như vậy. Không có người cho rằng Hoàng Vũ có người có thể cùng những này đời thứ hai một trận chiến, không phải Hoàng Vũ thiên kiêu không cường, là không có cách nào tương đối. Võ Vương võ thần cường giả người đời sau, trời sinh liền có bọn hắn chỉ điểm, lại thêm cơ hồ không có hạn mức cao nhất tài nguyên bổ dưỡng. Tại giai đoạn khởi đầu, không sánh bằng rất bình thường. Chỉ có đến võ tông Hặc là võ vương cảnh, tại nguyên không rồi quyết định hết thời thời điểm, bọn hắn mới có thể đuổi kịp. Trong rừng, Phương Kha không biết hai trường học tính toán, cũng không biết bọn hắn đã kết luận cho rằng Hoàng Vũ nhất định thất bại. Hắn một mực tại đi săn hung thú, từ nhất phẩm đến lục phẩm, giai đoạn này hung thú, đối Phương Kha đến nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Gặp nhau về sau, cũng không có cái gì phiền phức, nhẹ nhõm giải quyết. Phương Kha không có chủ động đi đi săn thất phẩm võ sư cấp hung thú. Mặc dù bọn chúng giá trị cao hơn điểm tích lũy, nhưng thất phẩm võ sư cấp hung thú cũng mạnh hơn, không có cách nào tiện tay đánh giết. Thu hoạch được điểm tích lũy hiệu suất, ngược lại không bằng 5-6 phẩm hung thú. 2 ngày sau giữa trưa, giải thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Không có cái gì ngoài ý muốn, Phương Kha đi theo phía sau máy không người lái đi ra ngoài. Hắn giết đi vào thân giá sơn rất sâu, bởi vậy đi ra muộn, những người khác cơ hồ đều đi ra. Hắn nhìn thấy Hoàng Vũ mọi người sắc mặt có chút khó coi. Cái gì tình huống? Phương Kha hỏi Tô Minh. Vở đợi thứ hai tới nhiều lắm. Lần này chúng ta sợ là muốn là xe. Tô Minh trầm mặt, ma võ lần này vốn là có một cái ngũ phẩm võ sư, hiện tại lại tới một cái thất phẩm chú hi. Cái này thì cũng thôi đi. Chúng ta cũng không sợ bọn họ, nhưng Tây Nam Liên Đại, lần này cầm trở về hai cái thất phẩm, một cái lục phẩm, ba cái võ đời thứ hai, hai cái thất phẩm. Vốn là coi là ma võ chu hi, đã là trở về đỉnh tiêm võ đời thứ hai, không nghĩ tới, Tây Nam Liên Đại thế mà triệu hồi đến ba cái. Cái này liền có chút quá phận. Tô Minh lại nói mấy cái võ đại, đều là nhất lưu, nhị lưu võ đại, lần này hết thảy trở về hơn 20 cái võ đời thứ hai. Cái này làm cho tất cả mọi người cảnh tiên tiêu, sắc mặt rất khó nhìn. Dù sao ngày này kiêu thi đấu, vốn chính là cho bọn hắn những người này cảnh tiên tiêu. Không cái gì bối cảnh người chuẩn bị lên cao con đường. Tháng trên tài, bài danh đẹp mắt, vậy cũng là có tài nguyên ban thượng. Đến vạn tộc chiến trường cũng càng được coi trọng. Nhưng bây giờ, như thế nhiều võ đời thứ 2 tham dự, tất nhiên sẽ để bọn hắn bài danh không như vậy đẹp mắt, tương ứng tài nguyên bị cắt đi, đến chiến trường coi trọng trình độ hội giảm xuống. Những này võ đời thứ 2 đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại, không chỉ là hoàng vũ người có ý kiến, cái khác riêng phần mình trường học, không ít tiên kiêu nhóm đều đối đời thứ 2 có ý kiến. Bất quá bởi vì riêng phần mình trường học lão sư tại, cơ hồ đều là cố nín lại. Rất nhanh Vòng thứ nhất thành tích đi ra. Lão Thái Thái không tham dự, La Sấm bởi vì Tây Nam Liên Đại, cho nên trở mặt tuyên bố. Trường học điểm tích lũy cao nhất, Tây Nam Liên Đại. Thứ hai, Mã Đồ Vô Đại. Hạng 3, Hoàng Đồ Vô Đại. Thứ tư. Chương 109.2, một vòng bài danh, từng đi ra võ Tôn Lôi Đại, chương 109.2, một vòng bài danh, từng đi ra võ Tôn Lôi Đại. Trường học điểm tích lũy vừa ra, Tây Nam Liên Đại bên kia một mảnh vui mừng, hết sức cao hứng, giống như là qua kết một hạng. Bố luận là Dương Bộ vẫn là Tây Nam Liên Đại ba cái võ đời thứ hai, đều trên mặt vui mừng. Cái này không thể không hưng phấn. Mặc dù chỉ là vòng thứ nhất thứ nhất, nhưng cái hạng này, lúc trước Tây Nam Liên Đại trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Có thể nói, hiện tại Tây Nam Liên Đại đã phá lịch sử đi chép. Mà đối với tiếp xuống vòng thứ hai, bọn hắn càng có lòng tin. Tây Nam Liên Đại sôi trào khắp trốn. Hoàng Vũ bên này, bầu không khí lại là có chút trầm thấp nghiêm trọng. Thứ ba, đây là tiên kiêu giải thi đấu xuất hiện đến nay, Hoàng Vũ kém cỏi nhất thành tích. Trên thực tế, như thế nhiều năm qua, Hoàng Vũ vòng thứ nhất điểm tích lũy, từ trước đến nay đều là đệ nhất. Sắp xếp thứ hai số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao Hoàng Vũ thiên kiêu nhiều, tham gia võ sư mãi mãi cũng là riêng phần mình trưởng học số người nhiều nhất, so với Ma Võ đều nhiều, vòng thứ nhất vốn là chiếm tiền nghi. Nhưng hôm nay, Hoàng Vũ vòng thứ nhất, thế mà xếp tới thứ 3. Dù la điểm tích lũy chênh lệch rất ít, cũng làm cho Hoàng Vũ trên mặt mọi người tối tăm, trong lòng không cam lòng. Một bên khác, Ma Võ đám người bầu không khí cũng không cao. Nhất là Chu Hi, hắn vốn là cho làm mình hạ mình trở lại nhân cảnh, đủ để quét ngang tất cả võ đại, nhẹ nhõm nhường Ma Võ leo lên thứ nhất võ đại bảo tọa. Nhưng hiện Nam Liên Đại Thế mà trở về hai cái thất phẩm võ sư, tại vòng thứ nhất để ép ma võ một đầu. Cái này khiến hắn rất không thoải mái. Bất quá, còn có vòng thứ hai. Hắn trong mắt lánh ý hiện lên. Rất nhanh, trường học điểm tích lũy tuyên bố kết thúc, tiếp lấy đọc chính là cá nhân điểm tích lũy bảng. Chỉ có cá nhân điểm tích lũy xếp tại top 100 người mới có thể tiến nhập giải thi đấu vòng thứ hai, lôi đài chiến. Người top 100 mang theo điểm của mình lên đài chiến đấu. Cuối cùng chiến thắng người, có thể mang theo thắng tới điểm tích lũy, thêm ở trường học điểm tích lũy bên trên, quyết định cuối cùng trường học thứ tự. Đương nhiên, người thua Trường hợp điểm tích lũy sẽ không giảm bớt. Vòng thứ nhất 100 tiến vào 50, bên thắng đem đạt được đối phương toàn bộ điểm tích lũy. Từ vòng thứ 2 bắt đầu, bên thắng đem sẽ có được đối thủ 2/3 điểm tích lũy cho đến cuối cùng quyết ra thứ nhất. Quy tắc rất đơn giản. Nói xong sau, Lã Sấm tuyên bố cá nhân điểm tích lũy bài dành. Thứ nhất, Ma Võ Chu Hi, 4360 phân. Thứ hai, Tây Nam Liên Đại Dương Bình, 4180 phân. Thứ ba, Tây Nam Liên Đại Thẩm Ngữ Nhi, 4090 phân. Thứ tư, Tây Nam Liên Đại Dương Sư Tuấn, 3640 phân. Thứ năm, Hoàng Vũ Phương Kha 3600 phân. Phương Kha chỉ xếp xếp thứ 5. Cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. Hắn cùng Dương Sương Tuấn chênh lệch tựa hồ không lớn, nhưng trước mặt bên cạnh mấy cái lại có 400 điểm trở lên chênh lệch. Thậm chí, Chu Hi cao hơn hắn hơn 700 phân. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Mấy người này như thế tưởng. Tô Minh đụng lên đến thấp giọng nói, người phía trước mấy cái kia đều là đoạt những người khác, Hoàng Vũ có mấy cái liền bị đoạt. Phương Kha giật mình. Thì ra là thế. Hắn lại đi săn trùng, cũng đụng phải cái khác võ lại người, nhưng lẫn nhau đều khắc chế, không có đi tranh cướp lẫn nhau con ngồi. Có khi Phương Kha phát hiện muộn, mặc dù có thể làm mấy lần hoàn tức, nhưng cũng đều không có như thế làm. Nếu như hắn đem tất cả gặp phải con muội đều dành lại đến, cũng sẽ không so với Chu Hi Thiếu. Không lại xoắn xuýt, Phương Kha hỏi, ngươi nhiều ít phân? 2100, sắp xếp 36 tên, Tô Minh có chút không vừa ý, nếu không phải những cái kia đời thứ hai, ta nhất định có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Hắn dù sao cũng là đương đại chỉ có cấp S tiên kiêu một trong, so với cái khác phổ thông tiên kiêu cường không ít. Thậm chí, có mấy cái trở về võ đời thứ hai, cũng không bằng hắn. Dù sao, võ đời thứ hai tại Nguyên là nhiều. Nhưng luận tiên phú cũng không phải mỗi một cái võ đời thứ hai đều có thể bình bên trên cấp hết. Ngoại trừ hắn, Hoàng Vũ những người này, cổ trang vân bài dành tối cao, 3000 phân, xếp tại 14 tên, vượt qua không ít võ đời thứ hai. Không viên tỷ muội đều tại trường 40 tên, so với Tô Minh hơi kém một chút, bởi vì hai người liên thủ đồng hành, gặp phải hung thú không nhiều, chia đều sau điểm tích lũy không coi là nhiều. Ngoại trừ bọn hắn, Mạnh Tu cũng tới bảng, hơn 50 tên. Ngoài ra còn có mười mấy người lên top 100, Hoàng Vũ phía trước 121 người. Dù sao cũng là thứ nhất võ đại, ngoại trừ những này võ đời thứ hai bên ngoài. Hoàng Vũ đám người so với cái khắc võ đại đều cường, Liên Sếp như ma võ, phía trước trong cũng chỉ có 14 người lên bảng, so với Hoàng Vũ thiếu đi bảy cái. Cái này nếu là không có võ đợi thứ hai, Hoàng Vũ cầm thứ 1 căn bản không có lo lắng. Chu Hi nhìn thấy cá nhân điểm tích lũy bảng, trên mặt hiện hiện nụ cười. Dương Bình, Thẩm Mật Nhi, hắn đối Tây Nam Liên Đại hai người mở miệng. Vòng thứ nhất, các ngươi hai cái liên thủ, thắng ta một bậc, nhưng vòng thứ hai, các ngươi không có cơ hội này. Ta muốn đem các ngươi điểm tích lũy, tất cả đều có tới. Lần này thứ nhất võ đại, chúng ta Ma võ chắc chắn phải có được. Dương Bình chính là cái kia muốn cho quan tâm cùng hắn nghiên, hắn nhìn xem Chu Hi, khẽ lắc đầu. "Đừng nói loại này khó lạc, tại vạn tộc trên chiến trường, chúng ta mặc dù chưa hề giáo thủ, nhưng ngươi cái gì trình độ, ta rất rõ ràng." Thẩm Nguyệt Nhi tại bên cạnh hắn, dáng người cao gầy, ngũ quan nóng ảnh trắng nõn, dáng dấp rất xinh đẹp. Nàng nói: "Chu Hi, ma võ thế hệ này, ngươi không có chỗ xếp hạng, đừng cảm thấy tới nhân cảnh ngươi liền có thể làm lão đại rồi, điệu thấp một điểm, miễn cho trở lại chiến trường bị người đánh đòn." Nữ nhân này nói chuyện rất ôn nhu, nhưng nội dung cũng rất không xuôi tai. Chu Hi như thế đại nhân, nói hắn bị đánh đòn, đây là một loại cực đại nhục nhã. Hắn trong mắt lập tức hiện lên tức giận. "Lữ hiệu trưởng, đi thôi, có ít người nghĩ bị đánh, chúng ta đi lôi đài, thỏa mãn bọn hắn." Dứt lời, hắn trực tiếp leo lên phi hành khí. Lãnh sấm cỡi dưới, tinh thần truyền âm tứ phương. "Chư vị đi thôi, chúng ta đi tiên phiêu lôi đài, tiến hành vòng thứ 2 giải thi đấu." Diễn phần mình trường học nhao nhao leo lên phi hành khí. Phương Kha cùng Hoàng Vũ đám người lẫn nhau, trên mặt đều có sắc mặt giận dữ. "Đây là trực tiếp đem chúng ta không để ý đến." Cổ Trang Vân trên tay thanh Long hiển, Nguyệt đao còn mang theo thú huyết, hắn trên mặt vẻ giận dữ. "Ta Hoàng Vũ vẫn là thứ nhất võ đại đâu." Những người này thế mà ngay trước mặt chúng ta bắt đầu cả đi lên. Bọn hắn hỏi qua chúng ta sao? Cường huyên trên đầu tựa hồ có chân thực hỏa diễm xông ra. Một đám cản rỡ đời thứ hai, thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta. Không cần cái gì đời thứ hai trở về, chúng ta cũng có thể đánh bọn hắn gọi mẹ. Hoàng Vũ đám người tất cả đều bị hai trường học thái độ chọc giận. Quá cản rỡ. Hiện tại thứ nhất võ đại vẫn là Hoàng Vũ đâu, những người này thế mà trực tiếp không chú ý hắn nhóm, thật sự cho rằng cái này đầu tiên là vật trong túi. Phương Kha cũng lòng có lựa giận. Cái gì Chu Hi, Dương Bình, Thẩm Mật Nhi, những mày đời thứ hai, tới nhân cảnh hẳn là làm chính mình là vô địch. Chẳng lẽ bọn hắn coi là, ngoại trừ bọn hắn tại vạn tộc chiến trường những cái kia đời thứ hai, liền không người là bọn hắn đối thủ rồi. Đừng quên, bọn hắn chỉ là đời thứ hai. Ma Phương Kha, Cổ Trang Vân những người này, hoàn toàn có thể là tương lai võ một đời. Rất nhanh, phi hành khí đến Hoàng Đô. Không có đi Hoàng Vũ, mà là đến Hoàng Đô bên trong một tòa trên mặt đất đấu võ trường. Nơi này là rất nhiều võ giả giao lưu luận bàn địa phương chiến đấu, ngày bình thường phi thường náo nhiệt, có võ giả, võ sư chờ tán tu ở chỗ này giao lưu. Đấu võ trường bên trong chiến đấu phi thường kịch liệt, đặc sắc. Nhân cảnh có không ít cường giả đều là từ những địa phương này quật khởi, một đường rết ra ngoài, tiến vào vạn tộc chiến trường, lại cùng dị tộc chém giết tại huyết chiến trung trung thành. Nhất là Hoàng Vũ tòa này đấu võ trường, đi ra ngoài không chỉ một võ vương. Nghe nói, vệ tử quân phụ thần, võ tôn vệ thiên thủ cũng từng ở nơi này võ đài, chiến bại không ít đối thủ, rồi mới đánh lên vạn tộc chiến trường. Hôm nay, cái này tòa lôi đại bị thanh không, chống rỗng, chuyên môn lưu cho bọn hắn để chiến đấu. Chương 110, 1, ngươi sẽ không cho là ngươi thắng chứ? Chương 110, 1, ngươi sẽ không cho là ngươi thắng chứ? To lớn màn hình rủ xuống. Từng cái danh tự nhảy ra, ngay tại liệt ra trận đầu 50 tổ đối thủ. Ta hy vọng trận đấu chính là ngươi. Chu Hi nhìn về phía Dương Bình. Dương Bình nở nụ cười, vòng thứ nhất thua, cầm cái không phân trở về, ngươi không sợ mất mặt sao? Đang khi nói chuyện, bọn hắn đối thủ đều xuất hiện. Hai người cũng không có đối đầu. Ta sợ ngươi đi không đến trước mặt ta. Chu Hi hừ lạnh, trực tiếp đi lên lôi đài, trận đấu chính là hắn, đối thủ của hắn đến từ một chỗ nhị lưu vào đại. Dương Bình không phản ứng hắn, nhìn thoáng qua đối thủ của mình, nụ cười trên mặt đầy mặt. Quan Đồng Học Hắn hướng phía Quan Tâm vẫy tay, chúng ta quả nhiên có duyên phận, đợi chút nữa ta liền không khách khí. Rất khéo. Đối thủ của hắn là Quan Tâm. Ngọc Châu võ đại trong đội ngũ. Quan tỷ tỷ, Tiền thư thư ôn nhu nói, chúng ta từ bỏ đi. Nàng không có tiến vào trước 100, thậm chí tự thân đều không có điểm tích lũy, nàng đem tất cả con nuôi đều nhường cho Quan Tâm. Tại sao muốn từ bỏ? Quan Tâm siết quả đấm, trong mắt mang theo tức giận, một cái võ đời thứ 2 mà thôi, coi như thua, ta cũng phải nhường hắn trả giá đắt. Dương Bình lần lượt khiêu khích nhường nàng rất khó chịu. Nàng biết mình không phải đối thủ của Dương Bình, nhưng nàng muốn để Dương Bình trả giá đắt. Vương Kha cũng nhìn thấy đối thủ của mình, có chút xảo. Hắn trận đầu đối thủ là Tây Nam Liên Đại Dương Dương Thương Tuấn, lần này trở về ba cái võ đợi thứ hai trung yếu nhất, Lục Phẩm võ sư, cá nhân điểm tích lũy bảng thứ tư. Hoàng Vũ những người khác cũng tại nhìn đối thủ của mình. Có mấy cái gặp đợi thứ hai. Tô Minh đối thủ chính là, đối thủ người bài dành cùng hắn tiếp cận, hắn chiến ý rất tràn đầy, muốn đánh đợi thứ hai. Hai ta muốn trước khai trường, giáo dục một chút những này đợi thứ hai. Tô Minh rất chờ mong cùng Vương Kha đạo. Khổng Huyên không gặp được đợi thứ hai, nhưng không tiếc gặp. Khổng Huyên hào hứng muốn theo nàng trao đổi đối thủ, dù sao hai người giống nhau như nước ai cũng phân biệt không được. Phương Kha bọn người tất cả đều mắt trợn trắng. Bộ dáng lạ một dạng, nhưng cái này 2 tỷ mỗi tính tỉnh, dị năng lại đều thiên xoa địa viễn, có thể giấu giếm được ai vậy? Tây Nam liên đại trong đội ngũ, Dương Bình nhìn thấy Dương Sương Tuấn đối thủ, lập tức cười. Ngươi vận khí không tệ. Hắn vô vô Dương Sương Tuấn bả vai, vòng thứ nhất liền có thể kiếm 3600 phân, lập tức liền vượt qua ta. Quan tâm trên thân điểm tích lũy mới 2000 ra mặt. Dương Sương Tuấn thắng Phương Kha sau, liền có thể vượt qua hắn. Tiểu tử kia có lẽ còn là có thực lực. Dương Sương Tuấn không có quá hứng vấn, hắn thấy qua Phương Kha chiến đấu cũng biết Phương Kha tu thành Bách Chiến Thánh Pháp. Một trận chiến này hơn phân nửa không dễ dàng. Bất quá, cuối cùng có lẽ còn là thắng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ngoại trừ là lục phẩm võ sư bên ngoài, vẫn là một dị năng giả, hơn nữa vừa vận khắt chế Phương Kha. Trên này, thứ một trận chiến đấu kết thúc. Chu Hi quá mạnh mẽ. Cho dù đối thủ của hắn là một cái cấp A thiên kiêu, có thân thể dị hóa dị năng, có thể xuất hiện kim loại tính chất phòng ngự, nhưng cái này vẫn như cũ vô dụng, bị Chu Hi tùy tiện một quyền liền đánh xuyên qua, rồi mới bị người khiêng đi chữa thương. Chu Hi xuống lại, dương bình đi lên. Hy vọng vòng tiếp theo là người Chu Hy vẫn như cũng là câu nói này, hắn cũng không có nhìn Dương Bình đối thủ, vô luận là ai, hắn đều không cho rằng Dương Bình thất bại. Dương Bình không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn đối diện quan tâm, cầm trong tay cự cùng, toàn thân áo trắng, chân dài kia người, xinh đẹp. Hắn rất hưng phấn, lần nữa đưa ra phải nốt tầm cùng hắn. Đáp lại hắn, vẫn như cũng là quan tâm trọng tiến. Xiêu xiêu xiêu, một mũi tên liên tiếp một mũi tên. Nàng mở cũng rất nhanh, một chân chống đất, một chân kéo cùng, hai tay cài tên, vững vàng lập tại nguyên chỗ, thậm chí còn có thể lấy chân sau xoay tròn, điều chỉnh phương hướng. Trọng Tiễn như mưa, không cho Dương Bình mảy may tránh né cơ hội, phong kiến hắn hết thảy né tránh không gian. Quan tâm trong lòng kìm nén lửa giận. Thấy Dương Bình xuất thủ nằm ngang cản, nàng lại cài tên. Cái này một chi cùng cái khác mũi tên khác biệt, Tiễn thân Như Ngọc, nương theo nó khí huyết quán chú, tựa hồ có ưu quang tại Tiễn thân hiện hiện. "Ông." Ngọc Tiễn bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Bình trước người. Dương Bình vừa ngăn lại một mũi tên, lập tức cảm giác trước người sát cơ đập vào mặt, nhường trong lòng của hắn giận mình. Tiễn là đại sát khí, lực sát thương viễn siêu lực bộc phát. Quan phẩm phổ thông mũi tên đã đủ để bắn thủ tử phẩm võ sư, lúc này vận dụng Ngọc Tiễn, liền ngũ phẩm võ sư cũng có cản. May mắn, hắn là thất phẩm võ sư. Trong nháy mắt, Dương Bình toàn lực ứng phó, trên tay kim sắc quang mang chói mắt, hình thành kim sắc phòng ngự. Đồng thời, hai tay của hắn đẩy về phía trước ra, đột nhiên ép xuống. Đại Sích kim tay. Rơi. Ngọc Tiễn bị nó bàn tay màu vàng nóng đè xuống, sa ngôi trên mặt đất, phát ra vang minh tiếng vang. Lôi đại nổ tung. Dương Bình cũng bị cự lực đánh rút lui, hai tay run rẩy, kim sắc quang mang hơi ảm đạm. Nhưng không có hắn thở dốc cơ hội. Quan tầm thứ 2 Chi Ngọc Tiễn đã chạm mặt tới. Nàng chỉ có 2 chi đặc thù Ngọc Tiễn, giờ phút này toàn bộ bắn ra, không có nương tay. Nhị tinh liên tiếp. Dương Bình mắt lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới quan tầm còn có ngón này. Mắt thấy Ngọc Tiễn đập vào mặt, Dương Bình hơi có vẻ ảm đạm kim sắt hai tay giơ lên, hướng về phía trước vỗ một cái, đem Ngọc Tiễn đánh về phía giữa không trung, đồng thời chính mình ngồi trên mặt đất lăn một vòng. Siêu. Ngọc quả thua lấy nó bàn tay bay ra ngoài lôi đài, mang ra một vòng huyết sắc. Dương Bình tụ thương. Con bị buộc trên lôi đài la lộn, chất vật nghẽ tránh, cái này khiến trong lòng của hắn tức giận bốc lên. Hắn là thất phẩm võ sư. Thế mà bị một cái tam phẩm võ sư cấp nữ nhân làm bị thương, thậm chí ép lăn lộn né tránh, cái này khiến hắn cảm giác được khó xử. Từ dưới đất đứng dậy trong nháy mắt, hắn thả người bổ nhào về phía trước, cấp tốc thẳng hướng Quan Tâm. Quan Tâm vung cung, nhưng trong nháy mắt bị Dương Bình đánh bay. Cận thân sau, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Bình. Cảnh giới trên lệch quá xa. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta? Dương Bình tràn đầy sắc mặt giận dữ, một cước đem Quan Tâm đá bay, lần nữa bắn người mà lên, bàn tay màu vàng nóng đánh rớt, muốn đem Quan Tâm trọng thương. Ngươi thắng. Ngọc Châu võ đại hiệu trưởng kịp thời mở miệng, ôm đùm ra, hóa thành khí huyết chi tay. Bảo vệ quan tâm, đem nó vứt hồi